chương 363, gặp mặt trương siêu dương chu vũ kiệt nói tiếp tu t ỷ cực tốc bản bên kia nhìn video lấy được tiền quảng cáo điều khoản cũng sẽ phát sinh thay đổi mỗi một người sử dụng mỗi ngày có thể bộ hiện ba mao tiền cái khác cũng sẽ biến thành kim nhật ưu tuyển vé ưu đãi cũng sẽ phát đến phủn lệ tờ thanh toán tài khoản hoặc là kim nhật ưu tuyển tài khoản bên trong chuyện này với các ngư i nghiệp vụ nhất định sẽ có trợ giúp rất lớn số liệu phương diện các ngươi giữa hai bên phải sớm một chút đà thông tu t ỷ cực tốc bản đã đẩy ra hai tháng cộng thêm trức tại tủ tỉ áo nguyên bản lên thời gian trên căn bản có thể bị hấp dẫn người sử dụng đều đã bị hấp dẫn tới trước siêu ngạch phụ cấp hình thức tự nhiên không có khả năng kéo dài lâu dài tiền quảng cáo cũng tự nhiên sẽ hạ xuống bất quá cân nhắc đến kim nhật ưu tuyển hiện nay khống cảnh lấy gián tiếp phụ cấp phương thức có thể kích thích t ủ tỉ ảo người sử dụng sử dụng kim nhật ưu tuyển dục vọng coi như toàn bộ đầu điều t u y ế n hạ bố trí trọng yếu nhất một vòng kim nhật ưu tuyển tầm quan trọng trải qua lần ở t ủ t ỷ ở cùng phùn lệ thơ nếu như lâu dài mất đi cường lực phụ cấp liền vô cùng có khả năng mất đi đại lượng thị trường được như vậy nói chúng ta cũng liền không cần quá lo lắng chu văn vân gật gật đầu nói chu vũ kiệt gật gật đầu nói tương lai biên số quá nhiều không là chuyện gì cũng sẽ thuận lợi dựa theo hắn kế hoạch tiến hành một ít dự bị kế hoạch vẫn phải là có yên kinh mỹ đoàn trụ sở chính vương tuệ văn nhìn đến trên điện thoại di động báo cáo tin tức sau nói chu vũ kiệt người này giã tâm quá lớn Phút tờ hồng bao hoàn toàn động toàn bộ thanh toán thị tờ toàn toàn toán trường lệ động bao bộ vương ố n bánh ngọt, đủ cùng bọn có chia bài họ tay. đủ v tinh dựa lật gật bàn ghế, hỏi, h y đầu y là c nói bất quá chu vũ kiệt tiến vào thanh toán thị trường có lẽ cũng có phương diện này ra thâm nhưng càng trọng yếu là một cái hồng bao sáng tạo đem xã giao cùng t h à n h toán hoàn mỹ kết hợp lại cùng nhau khoảng thời gian này thuộc về đầu điều khó khăn thời kỳ nhưng một khi vượt đi qua rồi chu vũ kiệt hoàn toàn nắm giữ di động internet lĩnh vực lớn nhất lưu lượng động cơ nếu như tái biến hiện thuận lợi chúng ta đây thì phiền b á i internet xí nghiệp vận danh bên trong một khối cực lớn chi phí chính là mua lưu lượng trước kim nhật ưu tuyển phía sau tồn tại tụ tị hảo cũng đã để cho mỹ đoàn nhức đầu không thôi tân tân khổ, khổ hạ xuống t u ế n hạ vận d a n chi phí nhưng vẫn là không bằng đối phương vô địch lưu lượng dựa vào phụ cấp mới miễn cưỡng thăng bằng mà phùn lệ tờ nếu như thu được cuối cùng di động xã giao thị trường, t i ê u kim nhật ưu tuyển lưu lượng ưu thế sẽ khuyết đại gấp mấy lần bàn về quảng bá năng lực phun lẽ tờ không kịp tụ thì hảo nhưng nếu như nói chỉ quảng bá một cái phần mềm t i ê u dính tính mạnh hơn xã giao phần mềm thì muốn cường nhiều vương tuệ h văn cao mày nói nói cách khác đây là chúng ta cơ hội tốt nhất rồi hả vương tinh nói đúng ngươi lập tức đi hàng châu một chuyến nhìn một lần mã vân hoặc là thái sùng tín ta muốn lấy bọn hắn thông minh khẳng định cũng có thể nghĩ tới chỗ này lần này ta muốn tiến hành càng trên diện rộng độ phụ cấp không chỉ là vì vượt qua kim nhật ưu tuyển cũng phải đả kích một chút bãi đủ thức ăn ngoài bằng không lý ngạn hồng cũng có có thể sẽ trở thành chúng ta tuy nói bãi đủ thức ăn ngoài có lẽ trước mắt là ngoài nghề nhưng nó phía sau tài chính cùng tài nguyên quá to lớn rồi lớn đến mỹ đoàn cũng không khỏi không vạn phần có trọng Trung Quy, bậy lì bạ đối với bãi đủ, đủ hành động đầu điều cũng không có bất kỳ động tác song phương mặc dù không lại hợp tác cũng có một chút cạnh tranh nghiệp vụ nhưng cũng không đến nỗi bởi vì không hợp tác mà trở mặt mỗi người giữ lại cuối cùng một đường lặng lẽ coi là gì đó đều không phát sinh bất quá đây chỉ là bên ngoài trong tối chính là một chuyện khác cũng tỷ như s ổ t h ủ lao tổng trường siêu dương thu được chu vũ kiệt mời tự mình tới thượng hải viếng thăm đầu điều trụ sở chính trương tổng ngài khỏe to lớn bên trong phòng làm việc chu vũ kiệt cười nên đón trương siêu dương trương siêu dương cũng cười bắt tay nói chu tổng ngưỡng mộ đại danh đã lâu a như nhau trương tổng ta nhưng khi nhìn người sổ hủ trang web lớn lên chu vũ kiệt cười ha ha nói đây cũng không tính nói dối tại không vài năm s ổ t h ủ nhưng là internet ngành nghề b á chủ hiện tại bạn còn đều là đệ đệ trường giang sóng sau đệ sóng trước đừng nhắc tới lúc trước chuyện trương siêu dương cảm khái không thôi internet ngành nghề hoặc có lẽ là khoa kỹ ngành nghề vốn chính là biến hóa đa đoan cũng không ai biết năm năm sau công ty mình còn có thể sống sót hay không chu vũ kiệt bất đắc dì nói bảy năm nô k i a như mặt trời ban trưa chứng cứ toàn cầu điện thoại di động thị trường 40% phân ngạch thành phố giá trị vượt qua 2.000 n ước đô la trải qua lần ở mắc cờ rô sót nhưng năm năm sau hôm nay trên căn bản đã phế bỏ không có nhà nào khoa kỹ công ty dám nói tự mình ở trong vòng 10 năm vĩnh viễn sẽ không bị thay thế Số thù thật ra cũng giống như vậy, dù là đến số t h ủ giới cờ sản phẩm thị trường phân ngạch thật ra còn không thấp nhưng mấy năm gần đây bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trên căn bản đã phát triển không nổi cộng thêm trương siêu dương nghiên cấp đã lớn không có tranh hùng tâm tư cho nên mới chuẩn bị bán ra số gạo trương siêu dương cười một tiếng nói thật ra chu tổng đầu điều nghiệp vụ khắp nhiều như vậy chủng loại lúc này mới ổn nhất định công ty hiện nay bác thật ra cũng là đi như vậy đường đi ta ngược lại tờ hở tờ ra không có suy nghĩ nhiều như vậy chu vũ kiệt cười một tiếng nói chỉ là hiện nay internet ngành nghề l ũ đoạn cự đầu quá nhiều nghĩ tại bất kỳ một cái nào lĩnh vực thành công đều trên cơ bản không có khả năng chu ỉ có n h i ề nghiệp vũ ụ kết thế, tạo thành đặc biệt ưu thế, đầu điệu mới có cơ hội phát triển này đúng là một cái rất tốt bất thể một hợp, hội phương pháp, chỉ bất quá có thể làm được một điểm Này là làm này, đúng đặc đầu điệu điểm có cơ cái có c mới ưu quả á. n Tổng Trương Dương nói, g chỉ có Chu tổng rồi. Siêu dương cười Siêu rồi. kiệt Chu tổng muốn thu mua số gạo, cũng thu h muốn mua Tổng n gạo, g số là vì i p vụ Vũ bổ sung. Đúng. Chu Đúng. k i ệ gật gật đầu nói lúc ban đầu ta chỉ muốn thu mua một cái trình d u y ệ t coi như tụ tỷ ảo nghiệp vụ bổ sung bất quá sàng lọc cả cái thị trường lên có khả năng thu mua thác đối tượng nhưng không có một cái hài lòng t r ư ơ n g tổng số gạo trên căn bản là h u chất nhất lựa chọn bất quà nếu thu mua sổ gạo trình diện vậy thua vào pháp cùng lục x o á t động cơ tốt nhất cũng cùng nhau thu mua c h u y ể n vào pháp đối với đầu đ i ề u tới nói cũng có chiến lược ý nghĩa trương siêu dương hỏi chu tổng không chuẩn bị toàn lực làm lục x o á t động cơ chu vũ kiệt lắc đầu nói nếu như ta thu mua số gạo lục x o á t động cơ một khối này sẽ tiếp tục bảo trì nhưng sẽ không có quá nhiều đầu nhập ở nơi này một khối cùng bãi đủ cứng đôi cứng ta cho là ý nghĩa không lớn ngươi là coi thường một điểm này thị trường đi trương siêu dương cười ha ha nói chu vũ kiệt không có tiếp qua giải thích thêm nói có khả năng bảo trì trước mắt phân ngạch là được rồi tương lai có cơ hội có thể từ từ để cao thị trường phân ngạch được chỉ cần chu tổng không chém đứt những nghiệp vụ này là được trương siêu dương gật gật đầu nói mặc dù muốn bán ra thế nhưng ta cũng không hy vọng những nghiệp vụ này cứ như vậy biến mất nhiều như vậy nhân viên vài năm cố gắng đội nhưng là thất nghiệp nhân viên vấn đề nghề nghiệp trương tổng không cần lo lắng chu vũ kín nói đầu điều hiện tại nghiệp vụ đang đứng ở cao tốc huyết t r g kỳ đối với người mới nhu cầu rất lớn số gạo người tới đầu điều đổi một cương vị cũng có thể công an việc làm hơn nữa thu vào không thể so với lúc trước thấp trương siêu dương hài lòng nói được chu tổng có thành ý như vậy ta đây liền nói thẳng bài đủ nguyện ý ra giá m ư ơ i năm ước đô la thu mua số gạo đến chu tổng bên này ta đánh tám mươi năm gãy chỉ cần m ộ ư ơ i ba ước đô la bất quá trong đó một nửa ta muốn t ủ t ỷ hoặc là phùn lệ t h hoặc là kìm n h ậ t ưu tuyển cổ phiếu hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương ba trăm sáu mươi bốn dự bị kế hoạch chu vũ kiệt n g ư ỡ n g mày một cái biết trương siêu dương ý tưởng đánh một cái tám mươi năm gãy ít đi hai trăm i triệu usd nhưng nếu như có thể cầm đến giá trị sáu ước đô la đầu điều dưới cờ công ty cổ phần kia tại sau này sợ rằng có thể nhẹ nhàng tùng tùng kiếm nhiều mấy b ộ phẩn trương siêu dương cũng không có gấp chậm du du uống trà xanh chu vũ kiệt suy nghĩ một lát sau nói trương tổng n g ư ơ i muốn những thứ này cổ phần cũng không phải là chỉ dùng tiền là có thể mua được đầu điều hệ tam đại nòng cốt phần mềm mặc dù sẽ đầu tư bỏ vốn nhưng không chỉ là vì tiền càng trọng yếu là tài nguyên trương siêu dương cũng không có phản đối nói chu tổng cũng biết ta ý tứ liền nói số lượng đi số này tự nhiên không phải tài chính mà là có khả năng giao dịch cổ phần chu vũ kiệt nói ta có thể cho trương tổng giá trị ba ước đô la cổ phần còn lại một tỷ usd lấy tiền mặt phương thức giao dịch số thù trong tương lai mặc dù không đáng tiền nhưng bây giờ còn là rất có thị trường kích thước hơn nữa có chút tài nguyên chỉnh hợp đến đầu đ i ề u nội bộ phát triển cũng sẽ hoàn toàn khác nhau bất quá cầm quá nhiều cổ phần để đổi còn là không có khả năng chỉ là ba ước cú sd tựa hồ quá ít điểm trương siêu dương nói chu vũ kiến nói phun leiter kim nhật ưu tuyển hoặc là thủ tỳ hảo trong tương lai đều cần nhiều hơn số lần đầu tư bỏ vốn bây giờ có thể chuyển nhượng cổ phần sẽ không có rất nhiều ba ước đã là một cực h ạ n hơn nữa không thể quá nhiều nghiêng về một nhà trong đó trương siêu dương suy nghĩ một chút nói nếu này tam ra không được vậy có thể không thể đưa đổi một cái khác phần mềm cổ phần một cái khác chu vũ kiệt sửng sốt một chút á bảo trương siêu dương cười nói người muốn áp bảo cổ phần chu vũ kiệt thật sự không nghĩ tới trương siêu dương quả nhiên coi trọng á bảo trương siêu dương cười nói chu tổng thật ra phùn lẽ tờ kim nhật ưu tuyển đều có cường đại đối thủ cạnh tranh tù tì háo mặc dù trước mắt không có nhưng tương lai cũng có nói duy chỉ có á bảo hiện nay cơ hồ nhất thống thị trường chín mươi mốt hoàn đậu giáp trờ đã từng thị trường bá chủ sớm tự mất dạng hơn nữa bắt tam ra tựa hồ cũng không quá coi trọng một khối này ta bây giờ đầu tư chủ yếu mục tiêu là vì tại ổn định dưới tình huống thu được hồi báo nhiều mà áp bảo cũng rất phù hợp cái yêu cầu này hạn mức tối đa có lẽ so ra kém phùn lệ tờ cùng t ụ ti h hảo nhưng tương đối ổn lợi nhuận năng lực cũng rất tốt nói như vậy ngược lại cũng không tệ chu vũ kiệt gật gật đầu nói áp hiện nay tại đầu điều công ty nội bộ tồn tại giá trị thật ra chính là một cái quảng bá động cơ hắn không có biện pháp giống như t ụ ti hoặc là phùn lệ tờ như vậy tập trung lưu lượng quảng bá nhưng tiếp tục lâu dài bên dưới hiệu quả cũng phi thường ra sức mà áp trước mắt tại andờ do trên điện thoại di động thị trường phân ngạch cũng cơ bản thuộc về địa vị bá chủ không có lên cao không gian đương nhiên sẽ không đưa tới phong đầu hứng thú nhưng không nghĩ tới lại bị trường siêu dương coi trọng trường siêu dương cười nói chu tổng ngươi cho h ạ bảo ra một cái giá chúng ta song phương công nhận sau ta lại đầu nhập năm ư c đô la nhập cổ như thế nào được chu vũ kiệt không chút nghĩ ngợi đáp ứng sau đó lại nói như vậy nói mười ba ư c đô la giao dịch m ạ c h bên trong tám ư c coi như là cổ phần trao đổi mặt khác năm ư c đô la ta muốn chờ một năm sau đó mới cho ngươi trương tổng cảm thấy thế nào trước mắt đầu điều phương diện tiền bạc vẫn tương đối khẩn trương hiện tại xuất ra năm ư c đô la tiền mặt áp lực vẫn tương đối lại mà một năm sau hải ngoại mấy khoản bảo khoản du hí lợi nhuận liền bắt đầu trở lại mà phụn lệ tờ số dư bảo một khi đ ầ y ra thu được lợi nhuận nhất định phóng đại tuy nói phụn lệ tờ tiền không phải là đầu điều tiền nhưng thấp xuống đủ loại tiêu phí dự tính cũng đủ để cho đầu điều tài chính càng đầy đủ một điểm lùi thêm bước nữa chỉ cần sổ gạo nghiệp vụ tại đầu điều dẫn lưu dưới tình huống phát triển tốt hơn như vậy lại tiến hành ngân hàng vay tiền cũng sẽ càng nhẹ nhàng tùng tùng nhưng đối với chuẩn bị về hưu dưỡng lao trương siêu dương tới nói một năm cũng không thể gọi là trương siêu dương mang theo hài lòng nụ cười rời đi lâm hữu đức đi tới chu vũ kiệt đều phòng làm việc chu vũ kiệt tỏ ý ngồi xuống nói cùng trương siêu dương nói xong số gạo là chúng ta rồi bọn hắn đoàn đội sẽ không thay đổi động nhưng chúng ta bên này cũng phải thêm vài người đi vào bất quá phải chú ý số gạo sẽ là đầu đ i ề u t o à n tư chi nhánh công ty cùng nội bộ công ty các đại phần mềm có dẫn lưu thì cũng phải có giao dịch ghi chép lâm hữu đức nói này ta biết ta đúng là đang muốn làm như thế nào lợi dụng trình duyện truyền vào pháp cùng lục soát động cơ chu vũ kiệt nói d c đem nghiệp vụ bảo trì không thay đổi chúng ta chủ công di động đem đặc biệt là chuyển vào pháp nhất định phải sớm một chút dưỡng thành người sử dụng sử dụng thói quen hơn nữa còn muốn gia tăng đầu nhập chủ công niên g h cứu người sử dụng viết chữ thói quen cùng giọng nói viết chữ chức năng trình duyệt cũng là chúng ta thúc đẩy trọng điểm có thể thử đem hấp dẫn tin tức bỏ vào mặt khác cũng có thể thử đem ạ p bậc chức năng cho du nhập g n vào người sử dụng có thể thông qua trình duyệt trực tiếp theo ạp bảo bình đại phần mềm lâm h ữ đức hỏi chu tổng là chuẩn bị bắt đầu rời đi ạp v à phía trên chức năng chu vũ kiệt gật gật đầu nói coi như là một loại thử đi có thể thành công hay không ta cũng không có theo thời gian nhanh chóng tiến tới hạp bảo chỗ đối mặt nguy cơ sẽ xuất hiện 12 năm apple đẩy ra chứ danh apple thuế điều này làm cho ứng dụng thị trường lợi nhuận phát sinh p h i ê n tiên phúc đ i ệ u biến hóa sau đó hải ngoại google thị trường cũng là giống vậy thao tác thu lợi rất phong phú hai đại cự đầu hành động tự nhiên bị quốc nội điện thoại di động cự đầu coi trọng trước mắt theo c h ú vũ kiệt đều biết không ít điện thoại di động cự đầu đã bắt đầu thành lập ứng dụng thị trường bộ môn tại apple thị trường bị đè ép trước mau chóng rời đi trận địa chính là phương pháp một trong như phủn lệ tờ công chúng hào liền có thể trực tiếp liên tiếp hào liền mà ở trước mắt vài năm rất nhiều điện thoại di động dân trên mạng vẫn là đem thủ kỳ lưu lãm khí coi là máy vi tính trình duyệt thói quen sử dụng bọn họ cũng sẽ ở trình duyệt hoặc là lục soát trong động cơ phần mềm đây cũng là tại sao bãi đủ ứng dụng thị trường có thể có kích thước nhất định nguyên nhân mà hiện nay đầu điều có chính mình trình duyệt cùng lục soát động cơ tự nhiên yêu cầu toàn lực thúc đẩy đem ứng dụng thị trường chức năng chuyển tới trình duyệt chưa chắc hành thông bất quá cũng sẽ không có tổn thất gì thất bại liền đóng kín chức năng này là tốt rồi lấy đầu điều trước mắt kích thước đủ loại phương án đều cần không ngừng thử kia chờ đến sổ gạo đoàn đội nhập vào đầu điều sau liền lập tức mở mang chức năng này lâm h ữ đức nói còn có một việc chính phủ thành phố bên kia gần đây tại dương phổ khu hải định xã khu có một mảnh đất diện tích có hơn hai chục ngàn bình p h ư ơ n g hoàng thị trưởng nói cho ta biết nói thành phố ý tứ có thể giá thấp chuyển n đường cho chúng ta để cho chúng ta xây cất trụ sở chính hải định xã khu a chu vũ kiệt trong lòng một hồi nói vị trí ngược lại không tệ chỉ là đoạn thời gian gần nhất công ty tiền mặt lưu tương đối khẩn trương a tuy nói tòa nhà kiến trúc chi phí có thể vay tiền nhưng cầm đất tiền là được thật chính mình ra hải định xã khu mà cho dù giá thấp chuyển lượng cũng là một số lớn tài chính hiện nay thức ăn ngoài ngành nghề nhận được nghiêm trọng k ê u chiến cộng thêm mới vừa thu mua sổ gạo thời cơ có chút quá không đúng dịp lâm hữu đức nói hoàng thị t r ư ở n g ý tứ là nếu như chúng ta trong thời gian ngắn không cầm ra mua đất tiền trước tiên có thể thiếu chính phủ thành phố chỉ cần trong tương lai trong vòng hai năm trả hết nợ liền có thể như vậy a ta đây không đáp ứng nữa cũng quá không nể mặt mũi rồi chu vũ kiệt cười ha ha nói vậy trước tiên bắt lại mảnh đất này đi đầu điều cũng xác thực yêu cầu một cái cả nước trụ sở chính mà chính phủ thành phố như vậy chống đỡ cũng là có sớm ngày đem đầu điều trụ sở chính quyết định ý tứ Chuyển hai trăm linh một ba năm là internet lĩnh vực biến cục lớn nhất một năm bãi đủ thức ăn ngoài thành lập phá vỡ mấy đại thức ăn ngoài công ty tạo thành thị trường thăng bằng đồng thời bãi đủ cùng đầu điều chia tay lại g i a o động lấy kim nhật ưu tuyển bên ngoài mại hành nghiệp địa vị bá chủ xếp hạng lão nhị mỹ đoàn lập tức bắt đầu đại ngạch phụ cấp đồng thời a lìm vẩy cũng tham dự vào liên đối hễ lệ me tránh đưa cũng bắt đầu sinh động lại thêm thượng hải đại khí t h u bãi đủ thức ăn ngoài cạnh tranh kịch liệt thành thị không ít thức ăn ngoài viên thu vào dễ dàng vượt mười ngàn hấp dẫn vô số tuổi trẻ người g i nhập vào mỗi cái thương gia cũng là kiếm đầy bồn u đầy bát người tiêu thụ cũng là thu được lợi ích thiết thực bên ngoài đường ăn còn muốn tiện nghi x ã giao lĩnh vực cờ cờ cùng m ẹ chặt đẩy ra phát hồng bao đưa đủ loại giả tưởng phúc lợi mặc dù có một chút hiệu quả nhưng thị trường kích thước vô luận như thế nào cũng lớn không đứng lên quá mức lợi ích hóa kết quả chính là mọi người vì phần thưởng mà phát hồng bao nhưng không nói trước có thể hay không thu được phần thưởng chỉ là mỗi người nhu cầu không giống nhau kèn sèn cũng không có biện pháp thỏa mãn thời gian dài sau đó mọi người lại đối hồng bao mất đi quá nhiều hứng thú bất quá phủn lệ tờ bên này bởi vì đã bảng định đủ giao dịch hội dễ dàng hơn phùn lệ tờ bên trong một ít tiền lệ bắt đầu từ từ giải quyết mọi người trong bao tiền lệ tẻ tiền lệ vấn đề mà trải qua thời gian một tháng chờ đợi trung tín ngân hàng thứ nhất cho hồi phục đón nhận phùn lệ tờ đã lớn ngạch tiền gửi ngân hàng quỹ sách lược bất quá tại phùn lệ tờ không có làm ra thành tích trước trung tín cũng sẽ không nốc trực tiếp cho một cái vay nặng lãi vì ổn thỏa trung tín dự tính phân cấp nước thang chế tiền gửi ngân hàng càng nhiều lợi tức càng cao vượt qua ba chục tỷ năm hóa lợi tức tám chu vũ kiệt nhìn trong tay một chương liên quan tới trung tín lợi tức tờ đơn thấp giọng nói trung quang vi nói chỉ cần vượt qua mười ước thì có Lấy c á số dư bảo đặc tính chính là mỗi ngày đều hội thanh toán lợi tức sau đó dùng nhà tùy thời có thể tiêu tiền loại này cho tốt dù là lợi tức cùng ngân hàng giống nhau đều có thể hấp dẫn một nhóm người ba phần trăm quá ít trực tiếp sáu phần trăm đi chu vũ kiệt phủ định đạo ba phần trăm xác thực so với ngân hàng có l ợ i nhưng chúng ta đối thủ cạnh tranh không phải ngân hàng mà là ạ l ì bậy bạ cùng với tẹn sẻn thậm chí là b à i đủ số dư bảo cũng không có gì kỹ thuật hàm lượng một khi đưa ra thị trường bọn họ cũng có thể nhanh chóng sao chép chúng ta muốn thành lập hoàn mỹ nhất sông h ậ u thành biện pháp tốt nhất lấy tối cao lợi tức nhanh hấp dẫn đại lượng người sử dụng tranh thủ theo hồng bao giống nhau nhanh chóng chiếm đoạt thị trường sáu phần trăm lợi tức đã cao vô cùng lấy phùn lệ tờ người sử dụng thể lượng định càng cao trung tín cho chúng ta lợi tức lại càng、cao. nếu như có thể đến ba mươi tỷ số tiền như vậy chúng ta không những có thể thu nạp trên thị trường đủ tiền lẻ còn có thể ngăn cản ả l ì bậy bạ cùng thẹn s e n hạ tràng trung quang vi nói chu tổng làm như vậy xác thực hội dựa theo ngài nói như vậy tạo thành cường đại thị trường ưu thế chỉ là như vậy thứ nhất sáu cái điểm lợi tức chỉ sợ sẽ làm cho rất nhiều người đem nguyên bản bỏ vào ngân hàng tiền đều cho tồn đến số dư bảo bên trong đến kia ngân hàng phương diện ngân hàng phương diện phản ứng trước không dùng quản trung tín nếu cầm chỗ tốt ít nhiều gì cũng có thể đỉnh một đoạn thời gian chu vũ kiệt từ t ố nói bất kể là bây giờ còn là hậu thế số dư bảo loại sản phẩm này xuất hiện động ngân hàng phô mai nhất định sẽ gặp được trước đó chưa từng có phiền thoái nhưng bởi vì sẽ không làm kia chính là người ngu thao tác tuy nói trong quá trình sẽ gặp phải rất nhiều phiền thoái đến cuối cùng khẳng định không chơi thắng ngân hàng nhưng kết quả cuối cùng cũng bất quá chỉ là ngân hàng cho số dư bảo lợi tức điểm thứ nhất số dư bảo lại cho người sử dụng lợi tức ít một chút phòng trường chỉ có thể theo một năm kỳ định kỳ không sai biệt lắm hai cái điểm trái phải cứ như vậy số dư bảo đối với người sử dụng sức hấp dẫn sẽ không mạnh như vậy rồi nhưng đây là rất lâu về sau sự tình hơn nữa sức hấp dẫn không mạnh chỉ nói là người sử dụng sẽ không đem đ ạ i bút số tiền đặt ở số dư bảo lên nhưng tạo thành sử dụng thói quen thì sẽ không lại thay đổi rồi mà này chính là muốn dựa vào sơ kỳ kết xù lợi tức tại ngân hàng cự đầu còn chưa phản ứng kịp tài chính quản lý bộ môn không có nhúng tay thời điểm hấp dẫn người sử dụng đệ nhất trọng yếu đồng thời cũng phải phòng ngừa đối thủ cạnh tranh tham dự vào hậu thế ả lìm đẩy ra số dư bảo sau huệ chặt cũng đồng bộ đẩy ra nhưng tiên phát người ưu thế mất rồi trên căn bản liền không đổi kịp rồi dù là h ệ chặt khổng lồ người sử dụng số lượng cũng không được trung quan vĩ g ậ t gật đầu nói được vậy thì trực tiếp công bố sáu phần trăm lợi tức chú vũ kín nói nói với lâm hữu đức một tiếng tụ t ỷ áo bên kia muốn thả xuống đại lượng tin tức lưu cho số dư bảo d ẫ n lưu hai trăm linh một ba năm ngày mùng ngày một tháng b ố p h ù n l ệ tờ thanh toán giao diện bên trên chính thức đẩy ra số dư bảo liên tiếp người sử dụng điểm kích sau đó sẽ tiến vào một cái mới tài khoản p h ù n l ệ tờ thanh toán lên tiền lệ hoặc là bảng định thẻ ngân hàng lên có thể trực tiếp nạp tiền tiến vào cái chương mục này mà mắc nợ nhà phía trên năm hóa lãi suất là sáu phần trăm đồng thời tụ t h áo cũng bắt đầu tiến hành cường đại tuyên truyền sáu phần trăm lãi hàng năm tức để cho toàn bộ tồn tại người gửi tiết kiệm đều xuống ý thức điểm đi vào từ châu thành phố buổi tối chín giờ mới vừa làm xong c ả y trái cây làm ăn vương tuệ quên bắt đầu tính toán mấy ngày buôn bán thu vào mỗi ngày mỗi một lần giao dịch nàng đều hội đi xuống bất kỳ có thể buổi tối đối chướng tiêu xài đến gần mười lăm phút vương tuệ quên mới tính rõ ràng thu ngân cơ bên trong tiền mặt hơn nữa phủn lẹ tở cùng với ạ l ì m đẩy lên số tiền hôm nay thu vào không sai biệt lắm ba trăm không nguyên làm ăn coi như không tệ v ư ơ n người một cái vương tuệ quên tắt đi thu ngân cơ hiện nay nàng càng ngày càng cảm thấy thu tiền mặt quá phiền thoái vẫn là ạ lìm hoặc là p h ủ n lẹ tờ thanh toán dễ dàng một chút không cần lấy l ẻ không cần tính toán không cần bỏ khoản tiền gửi ở ngân hàng không cần bỏ hối đoái tiền l ẻ hoặc là trình tiền phương tiện quá nhiều đột nhiên p h ủ n lẹ tờ trang bịa lên nhảy ra số dư bảo công chúng hào liên tiếp vương tuệ quyên điểm kích đi vào vừa nhìn lãi hàng năm tức sáu nhất thời hấp dẫn nàng bình thường làm ăn nàng kiếm tiền trên căn bản đều là tồn tại ngân hàng một bên kiếm tiền còn vừa vay tiền sau đó chờ đến trả tận tay đủ rồi liền có thể mua thứ ba bộ phòng ở mà sáu phần trăm lợi tức thậm chí đã vượt qua rồi phòng vay lợi tức chứ đừng nói chi là bình thường người sử dụng tiền gửi ngân hàng do xét tính tồn đi vào mười ngàn nguyên số tiền phía dưới một hàng chữ nhỏ hiện lên hôm nay dự đoán lợi tức một sáu nguyên mặc dù không nhiều nhưng lợi tức là đúng lấy phùn lệ tờ danh tiếng không có khả năng ở phương diện này làm giả vương tuệ quên nhướng mày một cái suy nghĩ một chút trong thẻ ngân hàng chuẩn bị đi tồn định kỳ một trăm ngàn tiền mặt nhất thời lộ vẻ do dự hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức trung quy một là không điểm mấy không kỳ hạn lãi hàng năm dẫn đầu một cái khác là sáu phần trăm kẻ ngu đều biết làm như thế nào chọn tôn vào số dư bảo tiền thật ra đều đến đầu điều dưới cơ quỹ mà người sử dụng tài khoản bên trên con số vô luận là tiền vốn vẫn là lợi tức thật ra đều là con số người sử dụng nếu như tiến hành phủn lệ tờ thanh toán hoặc là hơn g bao phát ra cũng là con số mà thôi trừ phi người sử dụng lấy ra như vậy thì theo trong ngân sách mặt đem tiền hoàn trả cho người sử dụng mà cái khác bất kỳ tình huống gì bất kỳ giao dịch nào những tiền này đều là tại phủn lệ tờ dưới cờ quỹ tài khoản bên trên tại ngân hàng lĩnh vực có một cái chuyên nghiệp từ ngữ gọi là thấp nhất tiền giảm chân là chỉ ngân hàng có thể vận dụng tiền mặt cùng toàn bộ tiền gửi ngân hàng tỷ lệ tỷ lệ càng cao tài chính mạo hiểm càng thấp nhưng chỗ xấu chính là lợi nhuận cũng sẽ hạ xuống số dư bảo cũng có vấn đề như vậy bất quá tại trải qua trung tín ngân hàng câu thông sau hàng bắt đầu châu n thành phố a lì bảy ba trụ sở chính số dư bảo danh tự này cũng thực không tồi đáng tiếc bị chu vũ kiệt cho lấy mã vân có chút phẫn hận nói thu thập người sử dụng môn nhàn tàn tài chính Lý với thái r ư ớ c cũng có cái kia p ư ơ n g n này, n chỉ bất quá ộ bộ bị thảo rất tên quyết kết tờ đoạt trước. Thái không định, phùn quả luận lâu, liền lẹ còn có sùng tân nói hội sẽ không phải là chúng ta người nội bộ tiết lộ tin tức coi như á lý bảy b bà ạ hệ ceo thái sùng tân không thể không cân nhắc toàn bộ có khả năng cùng với xấu nhất có khả năng mã vân nói có lẽ vậy bất quá chu vũ kiệt nghĩ tới cái này phương pháp cũng có khả năng hơn nữa có khả năng biết rõ cái phương án này cũng không mấy cái người muốn t r a mà nói nhất định phải có bằng cơ cụ thể tài năng được đó là đương nhiên thái sùng tân nói bất quá vấn đề bây giờ là chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì mã vân nói chuẩn bị nhanh chóng đẩy ra đi phun lệ tờ người sử dụng lượng rất lớn nếu quả thật hấp thu đủ tài chính chúng ta lại vào tràng liền không còn kịp rồi trên thị trường người sử dụng là có giới hạn mà này chút ít người sử dụng nhàn tản tài chính cũng có giới hạn một khi bị một phương quá độ hấp thu người phía sau muốn lại đổi siêu đó chính là khó lại càng khó hơn cần phải có cao hơn lợi tức cùng với lớn hơn lưu lượng tới mới có thể nhưng người trước hội gia tăng hạ lụy bảy bạ căn bản là không có cái điều kiện này thái sùng tân nói lại cho thời gian nửa tháng phương diện này chúng ta không thể mạo hiểm mau vào ngoài ngàn dặm thâm hại thành phố giống vậy sự tình cũng ở đây phát sinh thời gian nửa tháng thu được trên một ư ơ i tỷ tài chính ma hóa đằng nhìn đến số này theo nhất thời sắc mặt đều thay đổi liệu xích b ì n h nói đúng phun lệ tờ thanh toán đã có hơn trăm triệu thanh toán người sử dụng mỗi người đều bảng định lấy thẻ ngân hàng loại cơ sở này cậu thêm tuyên truyền cường độ cũng khá lớn thu thập một ư ơ i tỷ cũng không kỳ quái nhưng mà này còn chỉ là bắt đầu án theo dự đoán của ta qua cái một năm nửa năm trăm tỷ đều có thể không là vấn đề một trăm tỷ ma hóa đằng hơi biên sắc mặt nói phun lệ tờ nhất định là ở nơi này khoản tiền bên trong kiếm cái lợi tức sai coi như chỉ có hai một năm kia đi xuống có khả năng chỉ kiếm hai mươi ước trên lý thuyết là như vậy bất quá nhất định sẽ có cái khác tiêu hao lưu s í c h bình gật đầu nói mã hóa đằng trầm m ặ c phúc chốc nói nghe nói đầu điều trò chơi nghiệp vụ tại hải ngoại thành tích tốt vô cùng mấy khoản trò chơi đều leo lên apple app bảng xếp hạng hàng đầu đầu điều video tại điện ảnh phương diện thành tích cũng rất tốt hơn nữa cái này số dư bảo đầu điều cái cuối cùng điểm yếu bị bổ t ố t đúng vậy cứ như vậy chu vũ kiệt thật không thiếu tiền lưu xích bình cũng giống vậy nói t r ư ớ c thèn sen cùng đầu điều cạnh tranh trong quá trình có một cái vĩnh hằng ưu thế đó chính là tài chính đầy đủ đầu đ i ề u mặc dù có thể đầu tư bỏ vốn nhưng hiển nhiên không chịu tùy ý loạn đốt tiền nhưng hiện tại đầu đ i ề u dưới cờ mấy khoản nghiệp vụ tạo thành cường đại lợi nhuận năng lực dù là vẫn còn so sánh không được thèn sen nhưng đã không tính là gì đó hết sức rõ ràng điểm yếu rồi mã hóa đang hỏi nếu như chúng ta đẩy ra giống vậy nghiệp vụ sẽ như thế nào liệu s í c h b ì n h nói đầu tiên chúng ta cần phải tìm tới nguyện ý hợp tác ngân hàng một cái nữa phun lệ tợ đã đi ra bước đầu tiên này thu nạp đại lượng tài chính ở nơi này một khối chúng ta rất khó vượt qua đối phương hơn nữa ta phòng chừng a lì v chắc cũng sẽ đẩy ra tương tự nghiệp vụ hẳn ưu thế so với chúng ta còn lớn hơn bất quá nghiệp vụ này có thể làm bất kể cuối cùng số liệu thế nào đều là có thể lợi nhuận mã hóa đ ằ n g gật gật đầu nói vậy thì làm đi ta lo lắng nhất không phải phủn lệ tờ có khả năng kiếm bao nhiêu tiền mà là nếu như phủn lệ tờ số dư bảo thật có hơn trăm triệu người sử dụng như vậy những người này liền thật trở thành phủn lệ tờ trung thực người sử dụng rồi vô luận như thế nào bọn họ cũng không khả năng vứt bỏ phủn lệ tờ rồi cất lớn như vậy một khoản tiền tại phủn lệ tờ hơn nữa mỗi ngày còn có, có thể thấy được hồi báo như vậy người sử dụng môn rất có thể sẽ đem chính mình xã giao thói quen từ từ rời đi tới mà này chính là k è n sèn lớn nhất nguy cơ h ệ chặt hiện nay cùng phụn lẹ tờ t r ê n lệch càng ngày càng lớn tuy nói không có k è n sèn bung tha nhưng nội bộ cũng cho là muốn đổi u nước đổi cơ hồ không có khả năng nhưng phụn lẹ tờ phát triển thật sự là quá nhanh một cái hồng bao một cái số dư bảo cùng xã giao kết hợp sau đã bắt đầu tranh đoạt cờ cờ người sử dụng thời gian tuy nói đánh bại cờ cờ tựa hồ không có khả năng nhưng nếu như nhiều thời gian hơn bị đối thủ cạnh tranh cướp đi tia giống nhau là một loại thất bại lưu xích bình hữu chặt mày hiện nay đầu điều c u ộ c khởi thế quá mạnh đã nghiêm trọng uy hiếp được kèn sèn nhưng hiện tại toàn bộ kèn sèn nội bộ trên căn bản đã không có gì có thể đối kháng phương pháp ma hóa đằng nói tiếp cùng đi ẩn tình đàm phán thế nào l ư u s í c h bình nói vẫn còn nói bọn họ không muốn giao ra đủ quyền bỏ phiếu ma hóa đằng suy nghĩ một chút nói cũng không đủ quyền bỏ phiếu rồi coi như xong chỉ cần bọn họ chống đỡ cờ cờ thanh toán là được lấy bọn hắn tình huống bây giờ thật ra cũng không lựa chọn điều này cũng đúng l ư u s í c h bình gật gật đầu nói đi ẩn t ì n mạnh nhất đối thủ cạnh tranh là mỹ đoàn mỹ đoàn phía sau là a ly bẫy ba, ba. như vậy đi ẩn t n h t i u không khả năng cùng ạ lì bảy ba lại hợp tác đầu điều kim nhật ưu tuyển mặc dù át chủ bài thức ăn ngoài bất quá dưới cờ n u ô mì cũng thuộc về đoàn mua tuy nói trước mắt kích thước không lớn nhưng đây cũng là bởi vì đầu điều tài nguyên không có nghiêng về phàm là có cái suy nghĩ người đều biết chỉ cần đến thích hợp thời cơ n u ô mì khẳng định có thể thu được đủ chống đỡ đã như thế đoàn mua trong trang web đi ẩn t n h liền phi thường lúng túng bản thân thị trường kích thước không nhỏ nhưng phía sau tài nguyên chưa đủ cùng cự đầu hợp tác tự lá nhất định hai tháng trước bại đủ vẫn đang giút kim nhật ưu tuyển như vậy còn lại cũng chỉ có thể là kẹn sẻn rồi cộng thêm kẹn sẻn cũng muốn quảng bá c ờ c ờ t h à n h toán hai người ăn nhịp với nhau mã hóa đằng nói tiếp tại đi ẩn tỉnh sôi nổi thành thị c ờ c ờ thêm vào bọn họ liên tiếp theo tránh đưa giống nhau rõ ràng lưu s í c h bình gật gật đầu nói chuyến hot tháng chín chương ba trăm sáu mươi bảy kết xù lợi nhuận toàn bộ tháng b ố số dư bảo thu thập rồi không sai biệt lắm ba mươi tỷ tài chính kinh hại toàn bộ internet n g à n nghề cái này tài chính số lượng cũng không phải là số dư bảo chỗ công bố mà là bởi vì này bao lớn tài chính lưu động là rất không có khả năng giấu giếm được người ngoài mặc dù không biết cụ thể số lượng nhưng đại khái số tiền vẫn có thể tính toán đi ra tại số dư bảo xuất hiện trước internet tài chính nghiệp vụ loại trừ cự đầu ạ l ì y mới có thể thu giao dịch trích phần trăm cái khác bởi vì thị trường quan hệ chỉ có thể trở thành công ty nghề chính bên dưới phụ trợ mà bây giờ mọi người mới biết nguyên l a i internet tài chính nghiệp vụ còn có thể chơi như vậy vì vậy các nhà không có xin qua phe thứ ba thanh toán nghiệp vụ internet công ty vội vàng chuẩn bị tại thị trường lên mua một trường hoặc là nói lên lần thứ hai xin bài mới chiếu mà có lá bài này chiếu như t e n c è n ạ l ì b ậ bạ xin ạ b à i đủ tự nhiên cũng cùng đầu điệu giống nhau xin quỹ sau đó cũng đẩy ra tương tự số dư bảo sản phẩm ngày sáu ngày tháng năm thượng hải thị đầu điều trụ sở chính chu tổng tháng trước số dư bảo lợi nhuận không sai biệt lắm là ba vạn nhân dân tệ trung quang vĩ mang theo mới nhất số liệu mừng rỡ tới hội báo tháng trước ấ y số dư bảo thu thập tài chính ba mươi tỷ Dựa theo t lợi ứ chu p â n nói, một tháng tịnh n chia h tới lợi một ậ n trên cao tháng trước số tiền cũng không nhiều như là triệu, bất trước quả ở cao kỳ, số vũ ậ vậy, nhuận nhuận. y đây ngày vì vạn. mình một tháng qua, lợi nhuận là bắt tờ cuối cùng có thể chỉ phía nhiều, phún chính Chú càng càng cùng qua, đầu, sau cuối lợi là là lệ lợi Được, có sẽ kiệt cười nói ở kết trước á lì với số dư bảo một năm thu thập tài chính hai trăm năm mươi ước t ị n h lợi nhuận hơn sáu mươi ước nhân dân tệ hậu kỳ lợi nhuận càng là càng ngày càng cao mà n à y một đời cho dù phụn l ệ tờ thanh toán người sử dụng lượng so ra kém ạ lìp ấy nhưng tồn tại tụ t ỷ cùng với phụn l ệ tờ cường đại dẫn lưu tại thành tích lên cũng sẽ không so với kiếp trước sai cho dù là hai nghìn ước lý luận nghiên phần lãi gộ p nhuận cũng có bốn tỷ đây là một cái phi thường kinh người số liệu có thể so với bắt một cái chủ doanh nghiệp vụ lời chu tổng khoản tiền này chúng ta làm như thế nào hoa trung quang vĩ hỏi phụn l ệ tờ trước đầu tư bỏ vốn cũng không có tại mùa xuân toàn bộ dùng hết nhưng những tiền này là dùng cổ phân đổi cũng không thể tùy tiện dùng linh tinh trung u phụn lẹ tờ một cái thủy quả xâm lâm chính là nuốt vàng nhà giàu bất quá bây giờ phụn lệ tờ chính mình có lợi nhuận năng lực hơn nữa buôn bán hình thức khỏe mạnh phát triển tốt đẹp nhanh chóng như vậy lợi nhuận tự nhiên được có một cái hoa phương hướng trung quy phụn lệ tờ hiện nay còn không có l ũ n đoạn chu vũ kiệt suy nghĩ một chút nói cho kim nhật ưu tuyển tiến hành phụ cấp đi hai tháng qua này mỹ đoàn nhưng là điên rồi phụ cấp muốn cấp thị trường a mất đi bãi đủ chống đỡ sau đầu điều phụ cấp cường độ không đủ kim nhật ưu tuyển chỉ có thể chọn lựa ổn phát triển hình thức mà đối thủ cạnh tranh chính là dốc sức phụ cấp thị trường phương diện tự nhiên sẽ có một ít tổn thất mà hiện nay phụn lệ tờ có tiền phụ cấp người sử dụng không chỉ có thể lấy lại mất đi thị trường còn có thể gia tăng phụn lệ tờ thanh toán d i n h tính nhất cử lước tiện trung quang vĩ đáp ứng nói được ta đây lập tức đi tìm chu văn bân nhìn một chút nên hợp tác thế nào tốt c h ờ một chút chu vũ kiệt dừng một chút nói số dư bảo bên kia đẩy nữa ra một cái nghiệp vụ người sử dụng nếu như tồn đủ nhiều tiền liền có thể cầm đến nhất định hạn mức kim nhật ưu tuyển vé ưu đãi hoặc là trực tiếp phát người sử dụng phụ cận một cái tiệm cơm đều miễn phí thức t n ngoài ngươi cảm thấy thế nào như vậy nói ngay so với trực tiếp phụ cấp muốn cường nhiều trung quang vĩ cười nói chu vũ kiệt gật gật đầu nói vậy thì thử một chút đi cộng t đó thêm i n tồn n vào bao i u n g à phùn lệ tờ lưu lượng phòng trường mỹ đoàn bên kia được nhắc lại cao phụ cấp hạn mức mới được chu văn bân cười ha hả nói phun l ệ t ờ số dư bảo lợi nhuận năng lực hơi có chút kinh tế thưởng thức người đều có thể nhìn đi ra những thứ này lợi nhuận nếu như dùng để đối với thanh toán tiến hành phụ cấp như vậy vừa có thể lấy ổn định phun l ệ t ờ thanh toán lại có thể ổn định thậm chí còn để cao kim nhật ưu tuyển thị trường phân ngạch chú vũ kiệt cười nói cụ thể phụ cấp sách lược các ngươi sau đó thương lượng một chút định một kế hoạch đi ra không thành vấn đề trung quan g vi cùng chu văn vân gật gật đầu nói chu vũ kiệt hỏi lão chu ngươi tới tìm ta có chuyện chu tổng mới vừa nhận được tin tức kèn sen chuẩn bị nhập cổ đi ẩn t ì rồi chu văn vân thận trọng nói đi ẩn、tỉnh. chu vũ kiệt khe nhữ mày cái này cùng hậu thế lịch sử giống nhau chỉ là nói trước một năm bất quá nhưng cũng là nhất định chuyện phát sinh nhiều như vậy internet cự đầu tư bản tiến vào thức ăn ngoài ngành nghề thức ăn ngoài cùng đoàn mua đều là cùng một nhóm người sử dụng cùng một nhóm thương gia coi như đoàn mua đi ẩn tìm không có khả năng không thèm để ý một khi bên ngoài thị trường một nhà kia chiến thắng hoặc là tạo thành thăng bằng như vậy tất nhiên sẽ xoay đầu lại toàn lực tiến vào đoàn mua lĩnh vực đi ẩn tìm phía sau là không có cự đầu bắt thêm đầu điều bên trong chỉ có kèn xèn là sự chọn lựa tốt nhất hãn đầu tư tránh đưa thị trường phân ngạch còn nhỏ hơn nữa át chủ bài trung bộ tây nam thân phận thị trường. cùng đi ẩn tỉnh không có bất kỳ xung đột trung quang vĩ hỏi đi ẩn tỉnh cũng chuẩn bị tiến vào thức ăn ngoài lĩnh vực chu vũ kiệt cũng tò mò nhìn sang hậu thế đi ẩn tỉnh bởi vì sớm đầu tư hệ lệ me cho nên không có tiến vào thức ăn ngoài lĩnh vực mà bây giờ có thể hoàn toàn khác nhau đi ẩn tỉnh mặc dù tại đoàn mua lĩnh vực so ra kém mỹ đoàn nhưng lịch sử lâu hơn kinh doanh phạm vi cơ h ộ i liên quan đến cả nước trên lý thuyết tới nói chỉ cần tài chính đủ lưu lượng đủ tuyến hạ vận doanh đầy đủ như vậy cũng có thể tại trong thời gian ngắn chế tạo một cái thức ăn ngoài đoàn đội chỉ cần thẹn sẻng bên ngoài bán lĩnh vực tốc độ phát triển tuyệt đối sẽ vượt qua mới vừa thành lập b à i đủ thức ăn ngoài chu văn bân lắc đầu nói trước mắt còn không có phương diện này đ ộ n tĩnh bất quá bây giờ thức ăn ngoài thị trường đã rất thành thục chỉ cần thật ác độc tâm đi làm rất nhanh thì có thể tạo thành chính mình đ o à n đội đi qua kim nhật ưu tuyển mỹ đoàn quyết trương thức ăn ngoài ngành nghề đã có đại lượng những người đầy lòng hăng hái các thương gia đã sớm nhận thức rồi loại này buôn bán hình thức bọn họ hội càng hoan nghênh nhiều một nhà thức ăn ngoài bình đ ạ i thức ăn ngoài tiểu ca số lượng đã đủ nhiều tiêu tiền liền có thể đào tới thậm chí có đặc biệt phe thứ ba cơ cấu thành lập công ty tới làm ấy nhà thức ăn ngoài bình đài phục vụ so với ban đầu kim nhật ưu t u y ể n chính mình từ từ xây dựng đoàn đội hình thức hiện tại hiệu suất cao hơn hơn nhiều chu vũ kiệt suy nghĩ một chút nói nhìn chăm chăm đi ẩn tỉm bất quá cũng không cần quá để ý hiện tại trên thị trường l o ạ n ra quá nhiều không quan tâm nhiều hắn một cái nếu đúng như là mỹ đoàn hoặc là hệ lệ me thu được kết xù tài chính đầu tư bỏ vốn hoặc là thẹn sèn nhập cổ chu vũ kiệt cũng sẽ rất coi trọng nhưng đi ẩn tỉm sách lược kinh doanh vẫn luôn là lấy ổn cùng chậm làm chủ nếu như không là t c thời đại đánh xuống hùng hậu cơ sở chỉ sợ sớm đã bị mỹ đoàn giết chết rồi t ẹ n sẻn muốn đem tài nguyên cùng hy vọng để ở đi ẩn tốt chiêu c h u y ể n hot tháng chín chương ba trăm sáu mươi tám mỗi ngày e m hai hai trăm linh một ba năm tháng sáu internet ngành nghề xảy ra biến hóa lớn cờ, cờ điện thoại di động người sử dụng lượng đột phá ba ức người sử dụng tại tuyến số lượng kịp thời trưởng đều vượt qua pc d m cái này cũng tiêu chí lấy di động internet người sử dụng đã vượt qua rồi pc d e m kèn sen dưới cờ h ệ c h ặ t áp người sử dụng lượng từ lâu phá ức trở thành kèn sen một cái khác vương bài bất quá mới xã giao người khiêu chiến phủn l e t ờ bằng vào hồng bao cùng với thanh toán nhanh còn tính người sử dụng lượng đột phá hai ức thu được hai hạng đòn thứ hai ghi chép xã giao đệ nhị cùng ngày lượng giao dịch thứ hai người trước dĩ nhiên là cờ cờ số một người sau chính là a lui vẩy đệ nhất nhưng cơ hồ tất cả mọi người đều rất coi tốt phụn l ẹ i tờ loại này tổng hợp nhất thể hình thức bởi vì này cho vô số dân trên mạng mang đến phương diện sinh hoạt nhanh gọn tu ti áo người sử dụng lượng cũng đột phá một năm ước trung bình người sử dụng tổng hợp thì dài đến đến mỗi ngày sáu mươi hai phút số này theo cũng gần bằng với cờ cờ cái khác một ít người sử dụng lượng phá ước phần mềm cũng không thiếu như bài đủ app vạc li vẩy a bảo số cờ truyền bảo pháp ba trăm sáu mươi điện thoại di động an toàn vệ sĩ úc trình duyệt bài đủ bản đồ và ảo dù cụ v v v v v mà ở những thứ này ở ngoài còn có mấy khoản phần mềm đồng dạng là người sử dụng lượng phá ước hoặc là ngàn vạn cấp bậc bất quá cũng không bị đưa tới coi trọng bởi vì bọn họ không có bất kỳ lợi nhuận hình thức kia chính là ngày ngày êm thai tôn thước gờ gờ âm nhạc khóc ta tiệu gạo vong dịch vân t r ở một chút âm nhạc phần mềm trong này phần lớn phía sau đều có cự đầu chống đỡ còn lại hoặc là bán mình ở cự đầu hoặc là chính làm nhu cầu mới ra đường tôn thước âm nhạc lựa chọn người trước tại đầu năm bán cho h ly bậy bạ mà mỗi ngày êm thai thì lựa chọn thứ hai con đường ý đồ đi ra chính mình nhân sinh tại đầu năm nay mỗi ngày êm thai thử nghiệm đẩy ra VIP thu lệ phí hình thức. tuy nói mỗi ngày em thai tại âm n h blog ê tu tỉa thậm chí còn phụn lệ tờ công chúng hào trên đều giải thích chống đỡ bản chính âm nhạc là công bình chính nghĩa lựa chọn vô số đám dân trên mạng cũng chót miệng chống đỡ sau đó đi ngay cái khác miễn phí âm nhạc phần mềm giang qua một tháng chưa lấy được bao nhiêu hội viên phí người sử dụng ngược lại tồn thất ngàn vạn dưới sự bất đắc dĩ mỗi ngày hêm thai ce hoàng hiệu kiệt bị ép tuyên bố dừng lại thu lệ phí thi hành tiếp tục miễn phí sách lược nhưng cứ như vậy đã từng vấn đề lại khôi phục được khởi điểm mỗi ngày đều nhân tạo chi phí vận doanh phí máy chủ chi phí trầm trọng như vậy không có lợi nhuận phương pháp nên làm cái gì bây giờ tự hồ đối với mỗi ngày hêm thai tới nói chỉ có bán ra con đường này có thể lựa chọn người y tứ là nghĩ thu mua mỗi ngày hêm thai chu vũ kiệt đại khái nhìn một cái trước mắt một nhóm phân tích báo cáo khẽ cởi hỏi tôn vĩ phong gật đầu nói phải chu tổng mấy năm qua này Tự ta chúng âm nhạc nghiệp vụ cạnh tranh i ô n g trong quá trình tiên phát người ưu thế không được gì đó đại tác dụng cộng thêm đoạn thời gian đó tù tì ảo lưu lượng toàn bộ dùng cho nội hàm tiết mục ngắn hoặc là kim nhật ưu tuyển âm lạng đã bỏ lỡ phát triển hoàng kim thời gian thị trường bộ môn tính qua một món nợ cho dù vận dụng phụn lệ tờ hoặc là thủ ti áo lưu lượng dân lưu muốn đem hắn người sử dụng lượng đề cao đến mỗi ngày hêm thai cấp bậc chi phí sẽ phi thường cao cũng cần thời gian phải rất lâu hơn nữa còn chưa nhất định có thể bảo đảm thành công thà rằng như vậy còn không bằng trực tiếp thu mua mỗi ngày hêm thai duy nhất đúng chỗ mỗi ngày hêm thai đoàn đội nhân viên cũng đều cũng coi là này một hành lao tiền bối r ồ i có thể cái này ta đồng ý chu vũ kiệt gật gật đầu nói ban đầu làm âm nhạc mục tiêu là phụ trợ bít đạ tạ đề cử c ộ n thêm hậu kỳ không chiếm được tập đoàn chất lượng tốt tài nguyên phát triển không nổi cũng là hiện tượng bình thường lao tôn ngươi cũng không cần quá để ý lần này thu mua mỗi ngày hêm hai sự tỉnh liền từ ngươi tới phụ trách theo ta được biết á lì bảy ba mặc dù mới vừa thu mua tôn thức âm nhạc nhưng tương tự còn có ý thu mua mỗi ngày hêm hai ngươi có thể được nhanh chiến nhanh quyết chu tổng ta rõ ràng tôn vĩ phong cảm kích nói coi như đầu điều dưới cờ nguyên thủy nhất mấy nghiệp lớn vụ một trong âm nhạc là phát triển kém cỏi nhất kém đến nỗi cơ hồ bị đầu điều những ngành khác nhân viên q u ê n công ty mình lại còn có âm nhạc nghiệp vụ tuy nói có đủ loại nguyên nhân nhưng đây cũng là tôn vĩ phong lớn nhất tinh thần áp lực một trong giờ phút này nghe được chu vũ kiệt mà nói trong lòng thạch đầu mới để xuống tôn vĩ phong nói tiếp kia chu tổng lâm tổng ta đi trước chuẩn bị được chu vũ kiệt gật gật đầu nói đợi tôn vĩ phong sau khi rời đi lâm hữu đức nói chu tổng mấy ngày trước ta đơn độc thăm hỏi trần thiên kiều hắn bên kia hiện tại tựa hồ còn không có muốn bán ra sản đạ văn học ý tứ bất quá ta có thể xác định là sản đạ văn học nội bộ đấu tranh phi thường kịch liệt nội đấu là bình thường có người địa phương thì có giang hồ sao chu vũ kiệt cười nói hiện tại sản đạ văn học tại cả nước thị trường một nhà độc quyền lợi nhuận năng lực cũng không tệ phòng chừng không tới cuối cùng bọn họ sẽ không bán hậu thế sản đạ văn học bán cho tèn s è n loại trừ trần thiên kiểu bản thân chuẩn bị về hưu ở ngoài còn một nguyên nhân khác chính là tèn s è n đương thời chuẩn bị toàn lực bố trí mạng lưới văn học thậm chí nói ra ngươi không bán cho ta ta liền ăn thua đủ cuối cùng dưới sự bất đắc dĩ cũng chỉ có thể thành giao lâm hữu đức nói tiếp tù t h ảo cũng đã thành lập đặc biệt vong văn bộ môn loại trừ kỹ thuật một khối này cái khác biên tập vận doanh cùng với internet văn đàn nhà văn chúng ta đều theo sản đạ văn học bên kia đảo một số người tới ta chuẩn bị đem tiểu thuyết cái này giao diện đặt ở tủ ti phía trên thứ sáu vị trí chu tổng ngươi cảm thấy thế nào thứ sáu chu vũ kiệt mở ra t ủ tị hảo nhìn một cái nói thả vào cái thứ ba đi gần trước một điểm được lâm hữu đức sắc mặt có một ít kinh ngạc bất quá trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa tin tức loại áp tại trang đầu phía trên đều có đủ loại loại hình lựa chọn như trước mắt t ủ tị hảo thứ nhất trang đầu chính là đề cử mỗi một vị người sử dụng nhìn đến đều nội dung đều không giống nhau cái thứ nhì chính là như bảng đây là cố định là t ủ tị hảo nội bộ bảng điểm vuốt cái thứ ba chính là video bên trong có nội hàm tiết mục ngắn hoặc là năm mươi sáu vắng video vừa có thể lấy hấp dẫn người sử dụng lại có thể dẫn lưu mà căn cứ t ủ t ỷ hảo nội bộ thống kê đến xem mỗi về phía sau di động một vị trí kia lưu lượng cũng chỉ có trước mặt một vị trí một nửa thứ ba cùng thứ sáu trên lệch là tám đội phần lưu lượng xem ra tại lão bản mình trong suy nghĩ chuyện online địa vị vô cùng trọng yếu hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương ba trăm sáu mươi chín n h i ệ p vụ tiến thiện ai các ngươi nghe nói không tu t ỷ hảo bắt đầu làm nhỏ nói đang l i ề u mạng nhận người đây gì đó tu tỳ hảo gì đó trang vê ngay tại t ủ tỷ h ảo phía trên ngươi mở ra là có thể thấy được điểm đi vào có cái vị trí có thể trực tiếp xin trở thành nhà văn ta phải đi nhìn một chút một cái tên là khởi điểm tinh phẩm bổ n h à o bảy gg giúp bên trong vài người thảo luận mới vừa đi xem vị trí không tốt l ắ m a tiểu thuyết cái vị trí kia quá l ệ điểm chứ ngươi có phải hay không đ ốc còn muốn đặt ở trang đầu không được tù t ỷ hơn trăm triệu người sử dụng một phần trăm người xem tiểu thuyết lưu lượng liền vượt qua bảy giờ đây cũng là thật chờ một chút các ngươi đừng trực tiếp đăng lên trước tiên có thể thêm biên tập cầm lấy bảy giờ lịch sử thành tích sẽ có bảo đảm không thấp hơn ưu tiên có đề cử a thật còn có bảo đảm không thấp hơn à đúng vậy hơn nữa nếu là sách thành tích tốt còn có thể lên t ủ tỉ trang chính để cử đây thoáng cái đem ngươi sách ra ánh sáng cho mười triệu người một ngày có thể bù đắp được bảy giờ một năm thu vào khe nằm như vậy ngưỡng bức như thế nào mới có thể lên cái này để cử nhìn nêu đặt vẫn là đuổi theo đặt ta bỏ thêm một cái t ủ tỉ tiểu thuyết nghiệp vụ biên tập hắn nói loại này để cử giống như là cho coi ti giá trị tiểu thuyết chính là cái loại này có khả năng sửa đổi thành du hí chụp t v điện ảnh loại hình tính toán một chút loại này đều là bạch kim đãi ngộ chúng ta vẫn là nhìn đặt đi đúng tù tù thì ảo lưu lượng lớn như vậy hơn nữa còn có phụ cấp các anh em cùng đi nhìn một chút ta được ta tại bảy giờ biên tập cũng đi tù thi ảo vừa vẫn ta lại đi tìm nàng đi cầm thú ngươi là muốn đi ngâm nữ biên tập chứ tự tù thì chính thức thúc đẩy tiểu thuyết bản khối nghiệp vụ sau kim tiền mở đường trực tiếp theo bảy giờ tuấn giang chờ nổi danh tiểu thuyết internet mở đảo vận danh chủ bút chờ một chút cao tầng cũng cho không ít tác giả bảo đảm không thấp hơn giá cả thành tích theo ngàn chữ hai 20 mươi đến hai trăm giá tiền không đều một ít từng có ưu dị lịch sử thành tích đơn giá cao hơn cộng thêm tù tì ảo gắn máy lượng quá rõ ràng cái này tự nhiên cũng hấp dẫn đại lượng tác giả thêm vào để sơ kỳ bổ sung khó sách thu tỉ còn cố ý theo một ít tuyến hai tiểu thuyết internet mua một nhóm thư tịch vì vậy ngắn ngủi trong một tháng thu tỉ tiểu thuyết nghiệp vụ bản khối liền đã trải qua sơ bộ thành hình bất quá đây chỉ là chuyện nhỏ chuyện online mặc dù là nội dung nguồn suối chẳng qua hiện nay vẫn là giai đoạn phát triển tại toàn bộ đầu đ i ề u tới nói có nhất định tầm quan trọng nhưng cũng không phải là nòng cốt chân chính nòng cốt vẫn là bít đa tạ xã giao cùng với thanh toán thức ăn ngoài thị trường p u n lệ tờ bắt đầu trực tiếp đối với kim nhật ưu tuyển tiến hành phụ cấp bất quá đối thủ cạnh tranh thì ác hơn b à i đủ vì quảng bá chính mình b à i đủ thức ăn ngoài tiến hành lớn hơn trình độ phụ cấp đồng thời bởi vì lúc trước quảng bá bãi đã có mấy triệu gắn máy lượng vì vậy b à i đủ thức ăn ngoài cũng trực tiếp đặt ở bãi nghề chính bên trên hai người tiến hành trực tiếp nhất kết hợp bất quá b à i đủ tại d c đem lưu lượng mặc dù rất lớn nhưng ở di động đem lại không được mọi người chỉ có tại chính thức yêu cầu lục soát đồ vật thời điểm mới có thể mở ra b à i đủ up mà không phải giống như d c đem giống nhau tiến vào gì đó trang web cũng phải tiến vào trước b à i đủ di động đem lưu lượng không được bãi đủ liên bắt đầu rồi đứng đầu truyền thống tuyến hạ quảng bá bất quá điện ẩm, m trong quá trình này kim nhật ưu tiên ưu thế chính là đang chạy lượng cửa vào phương diện tồn tại dị thường điểm trí cao phun lệ tờ trực tiếp cửa vào mang đến hơn trăm triệu tiềm ẩn lưu lượng mà trong những người này phần lớn đều có thể trực tiếp thanh toán tránh đưa cũng ở đây cờ trang bịa bên trên bất quá chỉ có thể ở cấp nhất thể trang địa, lưu lượng phương diện thì ít đi nhiều ít nhất 8 phần 10, cộng thêm cờ cờ thành toán thông quá lưu nhiều chỉ có cộng cờ cờ phương phần ở địa, lượng diện đi độ dụng kim h sánh phùn thành h ô n bằng toán, g đồng lệ tở t ờ tránh đưa diện tích che phủ tích tới tự tránh kết cái diện cũng không liên quan tới cả nước,、cái、này tự nhiên cũng đưa đến tránh đưa cho cờ cờ kết hợp. căn bản cũng không che phủ cho hợp, đưa đưa đưa phải i cả cờ cờ k là kim nhật ưu tuyển diện tích che phủ tích quá lớn tại phụ cấp thời điểm tự nhiên đại giới cao hơn bất quá tốt tại theo số dư bảo khai thông Vô số nguyên bản đối a say n dùng nhà trong thẻ ngân hàng ngủ chính bọn phận thành phùn nhuận,、mà、này chút ít lợi nhuận cũng g thẻ họ chút phải h tài mà mà tụ tập tức trở tờ kết ít lại, lợi lợi lợi c bị bộ lệ xù n g đỡ k m n h ậ t ưu tuyển tiến hành phun ụ cấp, chẳng những ổn định kim nhật ổn kim t u y ể thị trường, đồng thời định phùn đồng cũng ổn lệ t ờ thanh toán sử dụng tần dụng sử số. Đối mặt một ặ t tờ phùn lệ m chiêu như vậy cái khác internet cự đầu tự nhiên cũng không cam chịu tâm Alibay ba, Alibay, LK ba Tencent thanh toán, kèn sen nhập cổ đi ấn định nhưng kẻ sau cũng không có tiến vào thức ăn ngoài lĩnh vực mà là thừa dịp mỹ đoàn đem tinh lực chủ yếu toàn bộ bỏ tại thức ăn ngoài lĩnh vực lúc lại bắt đầu tại đoàn mua lĩnh vực bố trí bất quá không phải này mỹ đoàn cường thế thực phẩm tiêu phí lĩnh vực mà là lựa chọn du lịch kết hôn tiệm hớt tóc thẩm mỹ tập thể hình chờ còn chưa hoàn toàn mở mang trên thị trường mà thức ăn ngoài thị trường ở ngoài kim nhật ưu tuyển thức ăn ngoài viên bây giờ đã trải rộng cả nước phần lớn phát đạt thành thị tại phủn lệ tờ điều động trực tiếp phụ cấp dưới tình huống thức ăn ngoài tiểu ca môn lấy chính mình khả năng tối đa nhất th điều này cũng làm cho đại lượng tiểu thương phiến môn bắt đầu sử dụng phụn lệ tờ thanh toán trung q uy không cần tiền lệ thật là quá dễ dàng mà người sử dụng ở giữa phụn lệ tờ hồng bao cũng bắt đầu thông dụng lên không chỉ có coi như thú vui hoặc là giữa bằng hữu kinh hỷ trung q uy ai cũng sẽ không như thế buồn chán khắp nơi đưa tiền hồng bao một cái khác c h ỗ dùng chính là giải quyết người sử dụng ở giữa tiểu kim n l ạ c h thanh toán nếu như để cho đồng nghiệp mang một đ i ể m tâm tại tiền mặt thời đại không trả tiền không được nhưng đưa tiền lại phiền t h i có lúc còn không có tiền lệ thu tiền người đều có thể ngại phiền t h i mà hồng bao sau khi đi ra vô luận làm ấy mao tiền vẫn là mấy phần tiền đều có thể rõ rõ ràng ràng giao dịch đòi tiền cũng có thể r ấ t khoát nói ngươi g ử i một cái hồng bao cho ta hay hoặc là ăn chung thời điểm á a chế càng dễ dàng một chút một chiêu này đối với những thứ kia thích chiếm tiện nghi nhỏ người mà nói khả năng chính là phi thường không tốt sang tân thượng hải thị chu tổng a lì vậy ba bên kia mới vừa công bố một tin tức a lìm cùng liên hoa siêu thị trăm liên tập đoàn mấy nhà siêu thị tiến hành chiến lược hợp tác bọn họ cửa hàng sẽ chống đỡ a lìm tại tuyến thanh toán trung quang vĩ nói chu vũ kiệt gật gật đầu nói trong dự liệu siêu thị là mọi người trọng điểm tiêu phí địa phương muốn chiếm linh thanh toán thị trường khống chế siêu thị là cần phải một bước trung quang vi nói chúng ta đây có muốn hay không cũng giống vậy tìm siêu thị hợp tác Chuyến chương 370, cùng chung Chú có cùng chút xúc chút, cho chúng cũng khác, cho lúc trực dốc sức Mặc hót tháng nghiệp thể thử thị những thứ này, siêu thị không phải nhận nhận những phùn siêu quá siêu ngu, này này, Kiến tiếp tiếp nói, người đón người đến liền tiền liền một ít một bất ta, tiếp đốt tờ số dư dù dù lại rồi. lệ vụ. Vũ vừa sẽ số bảo là mà theo di động internet đại c h i ề u bắt đầu bất kể có bắt được hay không di động vẽ thuyền các đ ạ i internet công ty đều là thu vào tăng vọt ạ lì bậy bạ cùng t ẹ n xèn hai đại cự đầu hàng năm lợi nhuận đều là bốn mươi năm mươi tăng trưởng bãi đ ủ tại tiền kỳ cũng không kém bao nhiêu cùng cự đầu trực tiếp l i ề u mạng đốt tiền đó là ngu nhất hành động cho dù muốn đốt tiền cũng phải đốt tại đứng đầu có lời lĩnh vực như thức ăn ngoài thị trường vong ước xe thị trường chờ một chút bởi vì này chút ít lĩnh vực tại đốt tiền đồng thời còn có thể sinh ra trăm tỷ cấp bậc sản g h i ệ p mà phụ cấp siêu thị kêu hoàn toàn chính là không có bất kỳ trực tiếp hồi báo trung quan vi nói nhưng là nếu như chúng ta không có động tác ạ l ì bậy bạ cùng tẹn sẻn k h ô n g chế một khối này thanh toán thị trường chỉ sợ cũng chu vũ kiệt lắc đầu cười nói không cần phải gấp g á p siêu thị nhỏ dễ dàng bị thuyết phục nhưng ảnh hưởng lực không lớn mà những thứ kia đại siêu thị sợ rằng không dễ dàng như vậy tùy tiện q u ấ t phục trực tiếp phụ cấp siêu thị tiêu phí thực sự có thể quá hấp dẫn người sử dụng sử dụng nhưng tiện nghi vẫn là người ngoài hơn nữa sẽ không sinh ra nhâm hà trung thành thật độ sau này chúng ta hoặc là một nhà khác lại phụ cấp người sử dụng hội không chút do dự rời đi phía trên cũng sẽ không khiến bất kỳ một nhà tại lãnh vực này tạo thành lũng đoạn là ta lòng quá tham điểm trung quang vĩ sau khi nghe xong có chút l ú n g t ú n g nói không riêng gì hắn theo gần đây p h ủ n lệ tờ tụ tỉ thuận lợi phát triển toàn bộ đầu điều nội bộ đều có phi thường cuồn vọng gia tâm đó chính là quyền đá b ạ c trở thành mới internet từ đầu chu vũ kiệt cười một tiếng nói thật ra mọi người ý tưởng ta cũng biết bất quá quá mức cấp tiến phát triển ngược lại không có lợi chúng ta hay là trước ổn định p h ủ n lệ tờ tại xã giao lĩnh vực địa vị rồi nói sau rất nhiều lúc gây dựng sự nghiệp sơ kỳ là người mang theo công ty tiến tới nhưng đến cuối cùng tự khả năng là công ty mang người tiến tới một nhà to lớn công ty đại biểu vô số người lợi ích tập hợp theo công ty lao bản đến tầng dưới nhất nhân viên mỗi người đều là trong đó một phần tử có lẽ lao bản kiếm tiền đã đầy đủ nhưng người phía dưới không được kiếm lời một triệu muốn một ư ơ i triệu kiếm lời một ư ơ i triệu muốn một cái ước kiếm lời một ước không thỏa mãn chỗ nào cũng có để làm cho tất cả mọi người thu được k ích lợi vọt tới trước là cần phải đặc biệt là internet m g n h nghề một cái không chú ý thì có thể bị trong nhà để xe gây dựng sự nghiệp người cho đánh ngã hiện nay đầu điều nội bộ cũng bắt đầu tự mình phát triển chu vũ kiệt người lao bản này b â y giờ cũng chỉ là chú c h ý i ế n lược là chính thuộc tính phát triển định. rất nhiều tiểu định, nhiều nghiệp hoại hạ vụ, m ì n hai mở chế. Như phún lệ tờ q u n phương làm ra một ra c á c ô nghìn c ú n g hào, là v t ừ g người sử dụng đã thông cái chính mình thành thị xe buýt hệ thống, người sử đã một ì n h à n thị buýt xe m ư ờ i hai công chúng hào đẩy ra sau đó một tên i nhân viên bởi vì đi công tác chờ xe buýt thời điểm tình cờ nhớ tới sáng tạo sau đó sau khi trở về liền mở mang ra nay cũng nhận được trung quang vi trợ phụn lệ tờ cao tầng chống đỡ thông qua phụn lệ tờ vài tên xí nghiệp quốc hữu cổ đông quan hệ p h ủ n lệ tờ trước sau tại không tới thời gian một năm bên trong khai thông sáu trăm h thành phố xe buýt công chúng hảo cho người sử dụng mang đến cực kỳ hảo phóng t i ệ n tương tự nghiệp vụ cũng không thiếu phụn lệ tờ bây giờ hơn ngàn tên nhân viên luôn có rất nhiều khai sáng tính mười phần sáng tạo những thứ này sáng tạo cũng cùng nhau kéo theo phụn lệ tờ về phía trước tiến tới tất cả mọi người đều mơ ước phụn lệ t đi về phía thành công lớn nhất bất quá hiện thực chính là p h ủ n lệ tờ trước mắt còn chưa phải là cùng cự đầu trực tiếp sống mái với nhau thời cơ về phương diện tiền b trung quang vĩ hỏi chu tổng phun lệ tờ b ư ớ c kế tiếp còn có cái gì đại phát triển hoạch định sao mặc dù phun lệ tờ trước mắt nội bộ nghiệp vụ rất nhiều nhân tài cũng đủ nhưng trung quy mà nói đủ loại sáng tạo cộng lại vẫn là không sánh bằng chu vũ kiệt người lao bản này nếu như chu vũ kiệt có cái gì mới kế hoạch hắn vẫn còn cần sớm biết rõ phòng ngừa một ít phát sinh xung đột chu vũ kiệt nói có một cái tiểu hạng mục tiêu ngươi biết rất nhiều đại siêu thị trời đang mưa thời điểm cửa hội chuẩn bị miễn phí cây dù đi mưa cho người sử dụng sử dụng đi chờ đến lần kế người sử dụng tới thời điểm lại trả lại biết rõ trung quang vĩ gật đầu nói đại nhuận phát ta bình thường đi là có loại nghiệp vụ này bất quá ta đều là lái xe đi cái này dù cũng chỉ mượn qua một lần coi như phùn lệ tờ trưởng m ô n nhân trung quang vĩ xe đều là công ty phối dưới bình thường tình huống đi mua đồ tự nhiên lái xe bất quá tình cờ cũng sẽ đi tản bộ một chút đi tới siêu thị lại tình cờ đụng phải trời mưa liền mượn một lần dù chú vũ kiệt cởi hỏi vậy ngươi cảm thấy còn dù quá trình như thế nào đây đơn giản hay là phiền thoái có hơi phiền thoái trung quang vĩ suy nghĩ một lát sau nói mượn dù thời điểm yêu cầu ghi danh thẻ căn cước còn thời điểm lại sẽ bình thường quên chúng ta cũng không phải mỗi ngày đều sẽ đi siêu thị ta nhớ được ta lúc đầu mượn kia đem dù, qua hơn một tuần lễ mới còn đi qua chú vũ kiến nói thật ra siêu thị khả năng cũng không dự định mỗi người còn dù một ít đại siêu thị khả năng còn đem cái này coi là để cao khách hàng thể nghiệm một loại thủ đoạn tính vào tiêu hao trong phí tổn mặt cho nên ta chuẩn bị để cho phùn lại tờ làm một cái cùng chung nhiệm vụ đến giải quyết cái phiền phái này cùng chung cây dù đi mưa một nghe được cái tên này trung quang vĩ liền hiệu trong đó ý tứ chú vũ kiến nói giả thiết một cái trong thành phố hướng siêu thị thị trường trọng yếu phố buôn bán đạo xe điện ngầm miệng trọng yếu trạm xe buýt trên đều tồn tại chúng ta cây dù đi mưa một khi khí trời trời mưa phụ cận người có thể lập tức cho mướn mà chỉ cần chạm số lượng đủ như vậy người sử dụng còn dù thì đơn giản hơn nhiều có gds định vị đi dạo phố liền có thể mượn dù còn dù càng trọng yếu là cái này có thể giảm b ấ t bọn họ bởi vì khí trời nguyên nhân mà c u ố n quýt có muốn hay không mang ô phiền não trung quang vĩ suy nghĩ một chút nói nếu như diện tích che phủ tích cũng khá lớn c h ú một cái phí nhập cũng liên này thu phí h lệ k g năng có khả quan c g ngâu tính nhiên hành đến cả nước lương tính buôn bán hình thức nhất định phải có bản thân tự mình lợi nhuận năng lực ít nhất không thể hao tồn quá nhiều cùng chung cây dù đi mưa phương diện hậu thế rất nhiều tương tự công ty lợi nhuận điểm đều là bán cây dù đi mưa bởi vì người sử dụng là tương đối lười mà dù cũng có thể nói là tất dụng phẩm rồi mà ở hậu thế tương tự xí nghiệp rất khó lợi nhuận bất quá phùn lẹ tờ hiện nay thúc đẩy là có thể tạo thành lượng ư u thế từ đó hạ xuống mỗi một thanh dù mua sắm cùng vận doanh chi phí húng chi đối với phùn lẹ tờ tới nói hạng mục này không thua thiệt là được đây cũng chỉ là phụ trợ thanh toán một cái phương pháp mà thôi trung quang vĩ gật đầu nói nếu quả thật có thể rất lớn lượng bán rủ ngược lại không tệ lợi nhuận thủ đoạn chu vũ kiệt nói tiếp không chỉ là dù chúng ta còn dự định làm sạc đ i ệ n b ả o hiện tại các đại điện thoại di động phẩm bài bắt đầu quảng bá nhất thể hóa t h ủ cơ tin đã không thể thay lúc này nghiêm trọng gia tăng người sử dụng đối với điện thoại di động điện lượng lo âu bất quá sạc điện b ả o chi phí lớn hơn nhiều cho nên không thể theo cùng c h ù n g cây dù đi mưa giống nhau án lần thu lệ phí chúng ta được án giờ thu lệ phí cụ thể giá cả bao nhiêu thị trường bộ tự xem làm mặt khác sạc điện b ả o chất lượng cũng phải bảo đảm chúng ta vẫn còn cần người sử dụng trực tiếp mua sạc địa bạo rõ ràng trung q u a n vĩ gật đầu lại nói quảng bá này cùng chung nhiệm vụ vấn đề lớn nhất vẫn là tuyến hạ bố trí đúng tận l ự cùng,、no, dần dần cùng chung thị trường không gian phạm vi là có hạn người sử dụng sử dụng thói quen cũng có giới hạn một khi dưỡng thành kẻ tới sau cũng đã rất khó khăn đuổi theo hơn nữa phụn lẹ tợ tự mình làm hạng mục này không vì lợi nhuận chỉ vì gia tăng chính mình thanh toán con đường cùng với bồi dưỡng người sử dụng thói quen để cho phụn lẹ tợ trở thành mọi người thường ngày cần thiết theo bất kỳ một cái nào cấp độ trên là người sử dụng giải quyết trong cuộc sống phiền não không vì lợi nhuận dưới tình huống thêm thượng hải lực so với bình thường gây dựng sự nghiệp người muốn cường nhiều một khi tạo thành tiền phát ưu thế là có thể nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường đương nhiên siêu thị mua đồ một khối này là rất lớn một cái chỗ sơ hở hiện tại không liên quan đến là bởi vì không có lợi lắm tương lai nếu như tài chính đủ vẫn còn cần tham dự vào một điểm này cơ hồ là không có ư u lợi không gian sau đó thời gian một tháng phun lệ t ở thành lập đặc biệt cùng trung nghiệp vụ sự nghiệp bảy trước mắt chủ yếu sản phẩm là cùng chung cây dù đi mưa cùng với sạc đ i ệ n b ả o mà tương lai cũng sẽ từ từ liên quan đến cái khác sản phẩm mua sắm ngành nghiệp vụ cũng liên lạc quốc nội mấy nhà nổi danh nhất tạo dù cùng với tạo sạc điện b ả o xí nghiệp đập xuống đơn đặt hàng cao đạt mấy trăm ngàn cái mà này chút ít chỉ là bắt đầu cùng trung nghiệp vụ sơ kỳ vẫn chỉ là mấy cái đại hình một hai tuyến thành thị sau đó sẽ, sẽ từ từ xuống phía dưới lan tràn tuyến hạ một khối này số liệu giống nhau là giao cho kim nhật u tuyển tới phụ trách những địa phương nào nhiều người những địa phương nào buôn bán phát đạt Kim Nhật nội Nhật tuyển ưu bộ đã so ơ phương m có cũng cùng chung cây dù đi mưa cùng với cùng chung sạc nhập nghiệp ngành mưa diện này dẫn bản điện dù liệu, rồi điều đi với số đều đầu đầu b ả vụ, cũng chỗ những này. sẽ So đặt ở những chỗ này. So với mua sắm vật liệu cho mướn thích hợp địa phương là nhất bút lớn hơn kết xù đầu nhập vì vậy đàm phán đoàn đội lựa chọn cùng đồ vật nghiệp chủ cùng c h u n g thu vào phương pháp nghiệp chủ đồng ý thì có thể lâu dài chia tiền không đồng ý vậy cũng chỉ có thể đ ổ i chỗ trừ phi chỗ này phi thường có giá trị đàm phán đoàn đội mới có thể đặc biệt cân nhắc phó tiền lớn để cho chu vũ kiệt mong đợi đã lâu ta không phải dược thần cùng với phố người hoa giỏ xét á n đều đã quay trục xong đến sắp lên chiếu kỳ nghỉ h ẹ n ă n cùng lúc trước chiêu số giống nhau hai bộ phim tại tuyến xuống tuyên truyền cũng không nhiều chủ yếu vẫn là trên mạng tài nguyên lấy tủ t h hảo đầu điều video làm chủ mà phố người hoa giỏ xét á n bởi vì liên quan đến không ít kịch vui nội dung nội hàm tiết mục ngắn cũng tham dự đi vào theo tủ t h hảo lâu dài dẫn lưu nụ hộ bị tại điện ảnh nghiệp vụ thị trường phân ngạch cũng càng ngày càng lớn đạt tới năm à mỹ đoàn dưới cờ mắt mẹo thì chỉ có ba còn lại chính là đi ẩn tình chờ một chút cho quá phân Mua vì xem phim lãnh hạ doanh thế không đối với này, tuyến hạ vận doanh yêu thế yêu cầu cũng vực v cầu cao, yêu ưu vậy Mỹ đoàn cường đại cường tuyến hạ quảng bá năng hạ bá lưu ự c có cơ không hội phát huy đ ợ c cấp Mà kém phụ phương diện, song phương thật ra không diện, song n i bao ra ê chung khi song phương nghề chính đều song chính lượng à ngoài bên bán bên trên. Vì vậy, l u l ư cường đại thì trở thành nụ ô mỹ ưu thế mà nụ ô mỹ chiếm lĩnh thị trường sau cũng sẽ có đại lượng người sử dụng quan sát điện ảnh thói quen như thích xem gì đó điện ảnh nước mỹ điện ảnh kịch vui điện ảnh phim kinh dị ảnh động tình yêu điện ảnh v. V. v v những số liệu này cùng chung cho tụ tì hảo sau tù tị hảo tại nhằm vào bất đồng người sử dụng đề cử lại có thể làm được chính xác hơn dẫn lưu như thích xem kịch vui để cử p h ố người hoa d ò xét án thích xem xã hội điện ảnh đương nhiên chính là ta không phải d ư thần thích nước m ỹ điện ảnh chính là người báo thù cùng với giờ cờ chờ một chút mà tù tị hảo phát huy chỗ trống cũng tuyệt đối không chỉ như này trước chặt lọt kẹ phiến não để cho không ít công ty điện ảnh thấy được tù tị hảo dẫn lưu tác dụng vì vậy bọn hắn cũng đều bắt đầu, ở trên mạng đầu nhập tuyên truyền tài nguyên tỉ như theo tù tị hảo bãi đủ vong dịch xin ạ kẹn sèn chờ trang w e mua lưu lượng nhưng theo tù tị hảo đối với người sử dụng bít đĩ đạ t tinh chuẩn đề cử sau đó đưa đến chi phí hạ xuống điều này làm cho toàn bộ công ty điện ảnh từ từ phát hiện tụ tì ở tiền quảng cáo thấp nhất hiệu quả tốt nhất cái này tự nhiên để cho tụ tì h à o nhận được đại lượng như vậy khách hàng điện ảnh tuyên truyền hơn nhiều dẫn lưu cuối cùng mục đích tự nhiên vẫn là nụ ô mì mà nụ ô mì khai thông vip ế hội viên ưu đãi chế độ cái này cũng đem nhóm lớn lượng đem người sử dụng cố định tại nụ ô mì mua vé xem phim cộng thêm phụn lệ tơ đẩy ra công chúng h à o sau nụ ô mì cũng thu được chất lượng tốt tài nguyên tình cờ tính ra ánh sáng nếu như không ra ngoài dự liệu mà nói nụ ô mì không chế vé xem phim mua lĩnh vực trên căn bản đã định đi xuống. ngày 10 tháng 7, ta không phải dự a thần chính thức chiếu phim thông qua t r ư ớ c tủ tị ảo dẫn lưu cùng với nụ ô mị phụ cấp ngày thứ nhất đặt trước phòng bán vét thì ung dung phá ức mà ngày thứ nhất nhìn đến điện ảnh người đi ra sau không ít người đều là trong mắt chứa lệ quang đồng thời tâm tình cũng là dị thường chờ mượn m bất quá này không ảnh hưởng hắn tiếng đồn đậu cả vỏ chấm điểm cao đ ặ t chín hai mà xem qua điện ảnh người cũng đều hướng người bên cạnh bắt đầu để cử bộ phim này ngày 13 tháng 7, tiểu vương cùng tiểu lý một lần nữa đi tới phổ đông một nhà trong dạp chiếu bóng trường học nghỉ sau hai người bọn họ bắt đầu tại thượng hải thị kỳ nghỉ hệ công con đường cực khổ một tuần lễ sau rốt cuộc đã tới một ngày chủ nhật vì vậy hai người quyết định đến xem điện ảnh đi tới dạp chiếu phim quầy ba tiểu lý mở điện thoại di động lên lên nụ ô mì biểu hiện một chương mã hai chiều sau quầy ba nhân viên làm việc cho bọn hắn đưa hai bình tuyết bích cùng với bắp giang nhìn một hồi điện ảnh một trăm khối sẽ không có tiểu vương có chút lẩm bẩm nói từ lúc bắt đầu đi làm sao nàng cũng biết kiếm tiền khó khăn đối với tiêu tiền thái độ cũng phát sinh biến hóa tiểu lý cười nói cái này đã t i n h tiện nghi hơn nữa bên trong có ba mươi là nửa năm hội viên phí về sau tới lời còn giống nhau có ưu đãi hơn nữa nụ ô mì bên trong vé xem phim bắp giang thức uống đều là một cái bộ bữa ăn cũng giảm đi rồi coi như tinh xảo tiết kiệm tiền người chủ nghĩa tiểu lý cũng là đồng thời sử dụng số khoản bình đài phần mềm nhà nào ưu đãi nhất liền lựa chọn một nhà kia nụ hô mỹ cùng mỹ đoàn thật ra cũng không kém bất quá mỹ đoàn không chấp nhận phụn lẹ tờ thanh toán mà chính mình phụn lẹ tờ bên trong nhưng là cũng không thiếu theo tụ tì ảo nhìn tin tức được đến tiền mặt đây đối với tiểu lý tới nói cũng tương đương với c h ế t khấu tuyết bích thật lạnh ngươi cũng không biết cho ta đi băng tiểu vương có chút không vui nói vào đi thôi điện ảnh muốn bắt đầu không biết cái này ta không phải dược thần như thế nào đây rất đặc sắc ta nghe trên mạng bình luận rất cao hơn nữa bằng hưu trong vòng không ít người đều tại để cử đây tiểu lý cười nói tiểu vương nhữ mày một cái nói ta vẫn đưa thích nhìn cái vui chính là một ngày nhìn hai lần điện ảnh quá xa xỉ nếu không tuần sau tới nữa nhìn thố người hoa g ò xét á n bằng hưu của ta cũng nói bộ phim này rất khôi hài đây được rồi vẫn là tiết kiệm một chút tiền đi tiểu lý nhún nhún vai nói tuần sau trên mạng phải có x á c lầu chúng ta tại trên mạng nhìn chuyến hot tháng chín chương ba trăm bảy mươi hai vong ước xe thị trường biển c ụ tiến vào dạp chiếu phim sau tất cả mọi người ai vào chôn ấy điện ảnh cũng mau tốc độ chiếu lên điện ảnh nửa phần trước bình thường khôi hài bình thường khiến người trầm tư nhưng đến nửa phần dưới đủ loại cảm động lòng người nội dung cốt truyện xuất hiện đưa tới vô số người thật lòng suy nghĩ rốt cuộc là ai sai rồi hả dưỡng xí không sai nhân vật chính không sai bị bệnh người càng không sai điện ảnh cuối cùng vô luận lúc đi vào sau là cái gì tâm tính hiện tại đều an tính lại theo bắt đầu đến kết cục cơ hồ không có muốn rời đi thời khắc cuối cùng kết cục là chủ giác bị phán hình sau vô số người tại tòa án bên ngoài c h e chở t i ê n hắn rời đi phim sau khi kết thúc phần lớn người tâm tình cũng không t h t quá nhưng không có người cảm thấy bộ phim này không đăng giá ánh đèn sáng lên sau đó mọi người theo nội dung cốt t r u y ệ n bên trong đi ra tương đối an tĩnh rời đi ảnh viện tiểu lý cùng tiểu vương nhị người ra tay đi ra ngoài sau đột nhiên cảm thấy không biết phía dưới nên làm cái gì rồi qua một lúc lâu tiểu vương nói xem ta quá khó chịu nếu không buổi chiều chúng ta lại đi nhìn một bộ phố người hoa giò xét t á n đi cái k i ê u kịch vui xem xong hẳn sẽ thoải mái một chút tiểu lý gãi gãi ngắn đầu đ i n h phát nói nhìn lại một bộ phim à? không đủ tiền a không việc gì buổi trưa đi chỗ đó ăn hoàng hầm gà cơm ta bây giờ cũng không tâm tình ăn xong tiểu vương chỉ lầu hạ nhất giữa tiệm nhỏ nói tiểu lý suy nghĩ một chút nói cũng được đi thôi ta không phải dược thần phố người hoa dò xét á n một lần nữa nổ cái này kỳ nghỉ h ẹ ngăn n đầu điều truyền hình dưới cờ đồng thời đẩy ra hai khoản điện ảnh lại một lần nữa trở thành b o khoản nhìn phong bán vé khuyên hướng hai người đều là một tỷ cấp bậc đặc biệt là dược thần danh tiếng cùng chia đều càng ngày càng cao vô cùng có khả năng một lần nữa đột phá tiếng hoa biên bản của phòng vé điện ảnh b ú t lửa đã tại chu vũ kiệt như đã đ o á n trước vì vậy hắn cũng không có tiếp qua độ chú ý công ty nghề giải trí vụ bắn tịa triển đã tiến vào quỹ đạo chu dịch truyền hình đã vỗ ra hai bộ mới phim vo hiệp mặc dù không bằng đã từng Thủy nhưng cũng là hai bộ sáng tạo phim truyền hình thành tích coi như không tệ hợp vì thành phố tống nghệ căn cứ cũng đã xây dựng xong ba cái tống nghệ tiết mục tại đồng thời quay c h ụ sau đó sẽ thả đưa đến đầu đ i ề u video bên trên tiến hành khảo sát hiệu quả tốt lưu lại sẽ từ từ mời cái khắc minh tinh thêm vào tù thì hào d ẫ n lưu mà không tốt thì bung tha một lần nữa quay c h ụ tiết mục mới mà đầu đ i ề u video cũng tiến vào cao tốc thời kỳ phát triển có trước mặt hai bộ điện ảnh căn cơ đầu đ i ề u video cũng bắt đầu mua mới nội dung bộ tốc nội bộ truyền hình tài nguyên cộng thêm tù thì cùng phùn l ạ tờ dân lưu tại thời gian một năm bên trong thị trường phân ngạch trở thành cả nước trước mười bản chính video trang ép duy nhất để cho chu vũ kiệt chú ý điểm yếu chính là nội dung sáng tác một khối này cũng chính là chuyện online bất quá trước mắt trần thiên kiểu hay là vô tình bán ra giới cờ nghiệp vụ tạm thời ngược lại cũng không gấp cho tới cái khác nghiệp vụ trên căn bản cũng đều tiến vào vương vàng kỳ phụ lệ tờ lưu lượng đã vượt xa quá hệ t r a n g người sau xu su thế suy sụp đã h i ể n hiện ra nhưng rời cờ cờ tựa hồ còn cách một đoạn tu t ỷ cùng nội hàm tiết mục ngắn tại chính mình trong lĩnh vực một mực vô địch mà kim nhật u tuyển đối thủ cạnh tranh cường lại k ị liệt bất quá liên quan đến tuyến hạng n g à n nghề vô luận là thắng vật thua trong thời gian ngắn thật là khó có kết quả cho tới du hí l i n h vực vương giả vinh dự đã chuẩn bị bắt đầu nội chắc mà cái k h á c bốn khoản hải ngoại hấp kim du hí cũng bắt đầu cho thấy sự mạnh mẽ lợi nhuận năng lực cho dù apple đã bắt đầu rồi thu ba mươi phần trăm apple thuế nhưng bốn khoản du hí mỗi tháng có khả năng cho đầu điều công ty chính mang đến năm mươi triệu mỹ nguyên tịch lợi nhuận cái này so với số dư bảo tiền kỳ lợi nhuận cao hơn nhiều bất quá trong thời gian ngắn đầu điều dưới cờ nghiệp vụ thật đúng là chưa dùng tới như vậy một số lớn tiền mặt chu vũ kiệt đem những thứ này đô la toàn bộ mua a p p l cổ phiếu tương lai bộ hiện lên cũng phương tiện để phòng tương lai bất cứ tình huống nào đinh đinh đinh. t r u n g điện thoại vang lên chu vũ kiệt mở ra điện thoại di động của mình vừa nhìn là trương bác này trương bác chuyện gì tiếp thông điện thoại sau chu vũ kiệt cười hỏi điện thoại đối đầu chuyển đến trương bắc thanh âm chu tổng mới vừa mã hóa đằng hẹn ta ăn cơm k ẹ n sèn muốn nhập cổ đi đi mã hóa đằng đi rồi yến kinh chu vũ kiệt dừng một chút lại hỏi ngươi như thế trở về trương b ắ c nói ta không có trực tiếp cự tuyệt chỉ nói yêu cầu cân nhắc một chút mã hóa đằng cho ta hai mươi bốn giờ thời gian tới câu trả lời hắn chu vũ kiệt hỏi tiếp kẹt sèn cho điều kiện gì trương bác nói đi đi hội tiến vào gờ gờ cấp hai trang địa cùng với gờ công chúng hào lên cũng sẽ thu được đủ đề cử coi như trao đổi đi đi chỉ có thể sử dụng gờ gờ thanh toán quả nhiên là vì thanh toán chu vũ kiệt nướng h mày một cái có thể làm cho mã hóa đằng tự mình mời ăn cơm giao dịch tuyệt đối không có khả năng chỉ là một lần chỉ có kinh tế hồi báo bình thường đầu tư mã hóa đằng hiển nhiên nhìn chúng vong ư ớ c xe xuất hành thị trường đối với thanh toán tác dụng đi đi tại trước sau thu được m ộ ư ơ i ba triệu đô la đồng thời vừa được đầu đ i ề u một ít t ầ n nút tài nguyên trợ rút cậu thêm đối với phát triển phương hướng chính xác phán đoán hiện nay vong ước xe thị trường đi đi mặc dù không có thể nói một nhà độc quyền nhưng nghiệp vụ phạm vi đã liên quan đến đến gần mười cái thành phố lớn cái khác mấy chục cũng tại kế hoạch b ư ớ c kế tiếp bên trong tốt như vậy thành tích tự nhiên cũng đưa tới một ít phong đầu chú ý không ít phong đầu muốn đầu tư nhưng đều bị trương b á c phủ nhận xuống không ít người cho là trương b á c là coi thường chỉ có tiền phong căng tài nguyên khẳng định cũng là cần phải vì vậy kèn sẻn cũng đưa ra đủ thành ý lấy cờ cờ là đi đi dẫn lưu chú vũ kiệt nói tiếp không cần lại để ý tới hắn đi đi không có khả năng tiếp nhận k è n x è n tư bản tương đối mà nói chúng ta nhất định phải chú ý tại chúng ta cự tuyệt k è n x è n sau vong ước đại lý x e n g h i ệ p một nhà kia sẽ trở thành bọn họ mục tiêu mới mặc dù bố trí đi đi nhưng chu vũ kiệt đối với vong ước xe phát triển cũng không nội thúc tận khả năng chính mình từ từ phát triển mà không phải đưa tới người ngoài chú ý bất quá các b á chủ cũng không phải người ngu vong ước xe thị trường nhu cầu lớn như vậy là một người mù đều có thể nhìn đến đặc biệt là nước m ỹ uber thành phố giá trị đã bắt đầu hướng mười tỷ đô la cấp bậm đi tới mà vong ước xe cũng ả cái này tự nhiên lại đưa tới thanh toán cự đầu chú ý theo hắn biết á lì bậy bạ đã nhập cổ nhanh t ẹ n s ẻ n tới yến kinh cũng là vì cái này mục tiêu yến kinh mà nói vậy cũng chỉ có thể là lung lay chiêu xe trương văn nói đã từng yến kinh tổng cộng có ba i a v o n g ư ớt xe c ự đầu lung lay trăm mét cùng với đi đi chỉ bất quá trăm mét quá mức nghe lời đối với giao thông ủy yêu cầu là cầu gì được đó này đưa đến cuối cùng phá sản chu vũ kiệt suy nghĩ một chút nói nhìn chăm chăm một khối này đi nếu như t ẹ n sèn thật nhập cổ cái khác võng ớt xe như vậy đầu điều sẽ chính thức công bố đi đầu tư bỏ vốn tự đầu bố trí võng ớt xe tuy cởi nói, tạ tru tổng rồi. c h u nói h đỉ đỉ dùng hải ngoại ghi danh cổ quyền phương thức tới sợ bị người t r a được cùng đầu điều quan hệ nhưng loại phương thức này chỉ có thể lừa gạt những thứ kia đối với đỉ đỉ không phải cảm thấy rất hứng thú người mà nếu như cái khác phía đầu tư muốn đầu tư như vậy đỉ đỉ phía sau cổ quyền kết cấu khẳng định yêu cầu ra ánh sáng cho dù có thể lừa gạt cũng không thể d i u giếm bởi vì cưỡng ép lừa dối khả năng liên quan đến vấn đề pháp luật tiền kỳ lừa gạt người ta lấy được kèn sen tài chính đầu tư hậu kỳ nếu là bị phát hiện giống nhau hội đưa đến ỵỵ thậm chí đầu điều nhận được ảnh hưởng to lớn cúp điện thoại sau đó chu vũ kiệt không khỏi rơi vào trầm tư nếu như dựa theo khinh u hướng này đến xem vo ngước xe đại chiến cũng có khả năng tùy thời bùng nổ khả năng cuối năm nay cũng có thể qua sang năm đầu năm bất quá tốt tại hải ngoại du h í phương diện lợi nhuận đã rất là khả quan nếu như dùng lại ỵỵ đầu tư bỏ vốn mà nói cộng thêm đầu điều hệ thấp dẫn lưu chi phí chống lại kẹn s ẻ n ạ lụy bẫy bả bạ cũng sẽ không kém bao nhiêu thời gian một tháng nháy mắt đã qua phố người hoa g i xét tán cuối cùng phòng bán vé chín hai trăm triệu so với trong lịch sử đúng rồi một tước trái phải này đã là tụ t ỷ ở cường đại đề cử năng lực dẫn lưu cũng là nụ ô mỹ số lượng vừa phải phụ cấp kết quả mà ta không phải dược thần phòng bán vé thì cao hơn nhiều hơn thời gian một tháng đi qua tổng phòng vé cao đạt hai mươi ước mặc dù mỗi ngày thành tích đã hạ xuống nhưng nhìn q u y ê n hướng tương lai nửa tháng lại tới mấy ước cũng không là vấn đề cái thành tích này không chỉ là đột phá kỳ nghỉ hệ ngăn ghi chép mà là toàn bộ quốc nội phòng vé điện ảnh cao nhất ghi chép tràn đầy u y hàng loạt ở quốc nội bất kỳ đơn bộ phim cũng không có cái thành tích này mà sở dĩ tốt như vậy không chỉ là bởi vì đầu điều hệ lưu lượng dẫn lưu mà là bản thân nội dung liền trực tiếp đánh trúng mọi người trong lòng yếu ớt nhất bộ phận cũng là mọi người trong sinh hoạt đứng đầu lo âu bộ phận loại chuyện này phát sinh đến trên người mình nên làm cái gì điện ảnh sau đó thu thì h áo lại bắt đầu vào một vòng tuyên truyền bất quá không phải điện ảnh bản thân mà là chia sẻ thủy tích chủ bộ phận người mắc bệnh gia đình mượn điện ảnh đưa tới nhiệt c h i ề u là cả nước hơn 1 0 ờ i ngàn ngàn cân treo sợi tóc người mắc bệnh gom góp tài chính mà đầu điều khống chế lưu lượng ở ngoài mọi người cũng tự chủ bắt đầu ở mỗi cái bình luận khu thảo luận bên trên bia hướng dược đề tài cũng mấy lần lên nhiệt lục soát mọi người đối với ở phương diện này độ chú ý tại ta không phải dược thần sau、đó. nhiều hơn gấp mấy chục lần. Đồng chục gấp mấy thời lên lên. m ộ gian đến ậ tháng chín đầu điều cùng thượng hải thị chính phủ ký xuống thổ địa mua hiệp nghị đem khu một khối diện tích là ba vạn thước v u ơ n g thổ địa lấy sáu ước nhân dân tệ giá cả chuyển nhượng cho đầu điều người sử dụng xây dựng trụ sở chính tác dụng mà g i nhất bút nhất bút đồng thời đầu điều cũng chính thức bắt đầu mới xây trụ sở chính cao ốc kêu gọi đầu tư chỉ là thiết kế phí liền cao đạt một ước nhân dân tệ quốc nội nước ngoài công ty thiết kế nhất thời não nhật lên phái chính mình đại biểu tới thượng hải nói chuyện hợp tác công việc ý đồ bắt lại này nhất bút kết xù đơn đặt hàng cho dù tốc độ mau hơn nữa thiết kế cộng thêm phần sau thời gian kiến tạo đầu đ i ề u đ o á n chừng chờ đến hai năm sau đó mới có thể vào ở mà khoảng thời gian này đầu đ i ề u nhanh chóng khuyết t r ư ờ n g cũng giống vậy đưa đến nguyên trụ sở chính không gian chưa đủ vì vậy đầu đ i ề u lại đem xuống trụ sở chính vị trí phụ cận một cái nhà c a o ư c bất quá không phải thuê mà là mua cho tới tài chính giống nhau là thông qua trung tín cùng với ngân hàng công thương vay tiền làm chủ hóa giải toàn bộ công ty làm việc vấn đề sau chu vũ kiệt một lần nữa đưa mắt tập trung đến quốc nội vóc ước xe trên thị trường theo uber tại châu âu thị trường mở mang bờ cõi cộng thêm phía trên đối với dân sự xe tiến vào buôn bán lĩnh vực duy trì mở một con mắt nhắm một con mắt thái độ các nhà phong đầu tư bản đối với quốc nội vong ư ớt xe thị trường cũng sinh ra cực lớn lòng tin cùng với đầu tư ư ơ n g thú mà vong ư ớt xe bình đài mặc dù cũng là thuộc về tuyến h ạ n g n h i ệ p vụ nhưng lại thuộc về phi thường nhẹ nhàng tài sản hình thức bởi vì toàn bộ xe đều là đồng bạn hợp tác về điểm này vong ư ớt xe thậm chí so với đã từng đoàn mua trang ép còn muốn nhẹ vận doanh lên cũng đơn giản nhiều bởi vì đoàn mua đối tượng hợp tác là cửa hàng mà cửa hàng là cố định này nhận được không gian cực lớn chế ước nhưng vong ớt xe cũng chưa có loại tình huống này bốn cái bánh xe có thể mở ra bất kỳ địa phương nào đi. cái này cũng đưa đến vong ước xe bình đài tạo dựng lên thì đơn giản nhiều chỉ cần thu được nhất định tài xế sau đó tiêu tiền quảng bá mình một chút bình đài một cái mới chế khoa kỹ xí nghiệp vừa ra đời tiếp xuống tới chính là chờ phong đầu đầu tư bất quá thành cũng phong vân bại cũng phong vân quá mức đơn giản hình thức cũng đưa đến đại lượng vong ước xe bình đại sinh ra cạnh tranh trở nên phi thường kịch liệt phạm vi nhỏ đốt tiền đại chiến bình thường phát sinh mà theo thanh toán ngành nghề nhanh chóng phát triển các nhà thanh toán cự đầu tự nhiên cũng nhìn thấy vong ước đại lý xe nghiệp đối với thanh toán tầm quan trọng vì vậy các ba chủ đều bắt đầu rồi chính mình đầu tư khoa tích là một nhà sinh ra ở hàng châu vong ước xe bình đại hắn lịch sử thậm chí so với đi đi còn phải sớm hơn mà hắn người sáng lập tự nhiên cũng là theo ạ l y bảy ba đi ra sau đó tại đầu năm nay khoái tích thu được ạ l y bảy ba thiên sứ vòng cùng với a vòng đầu tư tại yến kinh lung lay chiêu xe cũng thu được k ẹ n sen mười lăm triệu đô la sau đó nhanh chóng quyết trương mà v o n g ư ớ c xe bị tư bản nhanh chóng chú ý cũng bước đầu điều nhanh chóng công bố hướng tổng bộ tại yến kinh đi đi đầu tháng bốn ă m hai nghìn vạn đô la đồng thời tụ thị ảo bên trên cũng bắt đầu chính thức đối với đi đi tiến hành tuyên truyền mà đi đi nghiệp vụ chỗ ở thành thị toàn bộ người sử dụng phụn l ẹ tờ bên trên cũng đều có thể chú ý đi đi công chúng hào trực tiếp theo phụn l ẹ tờ trên bình đài tiến hành đón xe võng ước xe khởi thế để cho internet trong nghề biết đến rất nhanh nơi này tưởng thưởng một cái mới chiến trường chỉ bất quá trước mắt bởi vì các nhà thành thị trọng hợp độ không cao cho nên cạnh tranh chỉ là sẽ xuất hiện tại bộ phận thành thị mà là cả nước trong không khí thượng hải thị đầu điều mới trụ sở chính chu tổng thượng hải thị gần đây đúng rồi một nhà tên là đại hoàng phong đón xe bình đài bọn họ trước mắt chỉ tại thượng hải thị phụ cấp bởi vì phụ cấp ngân độc tại thượng hải thị một khối này thị trường phân ngạch đã đến gần ý đi, đi. Ta muốn lại xin nhất bút tài muốn xin đi đi, đi đi lại chương í n h h tại t ba trăm h bảy mươi bốn khu vực đốt tiền đại chiến đại hoàng phong chu vũ kiệt thả ra trong tay bước máy rơi vào chầm tư hậu thế vong ư ớt xe đại chiến hắn đã từng cũng xem qua đại khái giới thiệu trong đó có một nhà nổi danh nhất công ty chính là đại hoàng phong công ty này cùng đương thời cái khắc vong ư ớt xe không giống nhau địa phương chính là bao gồm đi đi khoai tích lung lay chiêu xe c h ờ một chút ở bên trong từng thu được phong đầu tài chính vong ư ớt xe bình đ ạ i đều là đăng liệu mạng khuyết trương lãnh địa mình tiến kinh thượng hải thâm hải tô châu hàng châu hàng khẩu kim lăng c h ờ một chút địa phương mỗi một địa phương đều có nơi làm việc bất kể tại những thành phố này có bao nhiêu thị trường phân lệch tóm lại trước tiên đem kinh doanh phạm vi bao trùm đi qua lại nói nhưng đại hoàng phong không giống nhau bọn họ chỉ làm thượng hải thị thu được phong đầu tài chính sau cũng không có hướng những thành thị khác quyết t r ư ơ n g mà là tử thủ thượng hải đem toàn bộ tài chính toàn bộ dùng ở rồi thượng hải bởi vì tài chính tụ tập tại một cái trong thành phố đầu nhập vượt xa quá cái khác đồng hành này đưa đến tại thượng hải thị tốc độ phát triển cực nhanh không nghĩ đến đời này công ty này lại còn là xuất hiện chú vũ kiệt hỏi ngươi nghĩ tại thượng hải đơn độc đánh lén nhà này xí nghiệp đúng thượng hải là đầu điều trụ sở chính tuy nói người ngoài không biết đi đi cùng đầu điều quan hệ nhưng thượng hải nếu là đều không bắt được đến vậy sau này có thể chính là chúng ta một cái xì đục cho nên ta yêu cầu tại bình thường dự tính ở ngoài lại thu được năm triệu đô la tài chính trương b á c thận trọng nói tuy nói đỉ đi thuộc về đầu điều nhưng đối với bên ngoài tuyên bố đầu tư bỏ vốn số tiền thật ra cũng là tương đương với đầu điều cho đỉ đi trong tương lai trong một thời gian ngắn dự tính mà cái này dự tính là muốn tốn ở mười mấy cái thành thị cùng với mở mang thành mới thành phố cái này cũng đưa đến tại thượng hải thị bên trong đầu nhập so với tài chính chưa đủ đại hoàng phong còn muốn kém hơn rất nhiều cho dù tồn tại tù thị ảo trợ g ú t tài chính t r a n lệch quá lớn giống nhau không phải là đối thủ được không thành vấn đề tại vụ bên kia ta sẽ thông báo buổi chiều liền cho ngươi khoản tiền này nhưng ta yêu cầu tại trong vòng nửa tháng đem đại hoàng phong chế trụ chu vũ kiệt gật gật đầu nói một cái đại hoàng phong hoặc là một cái thành thị thị trường thật ra cũng không trọng yếu nhưng công ty này có khả năng nghĩ ra cái phương pháp này thật ra căn bản nhất mục tiêu chính là phần sau đầu tư bỏ vốn nếu như bọn họ có khả năng tại thượng hải thị ngăn chặn đi đi hoặc là khoét tích kia chính là một cái rất tốt ở ờ bỉn cái đoàn này đội rất thông minh nếu như có thể mà nói có thể hút vào đi đi vóc ước đại lý xe nghiệp nhiều một cái đối thủ cạnh tranh l i ê n tỏ rõ tương lai yêu cầu tốn thêm càng nhiều tiền cùng đối phương so đấu đối với năng giả vẫn là hấp thu đi vào trở thành đồng bạn hợp tác tốt hơn nữa hiện nay bãi đủ cũng ở đây tìm có năng lực vong ước xe công ty tiến hành đầu tư tuy nói khẳng định không ngăn cản được đối phương kế hoạch nhưng tối thiểu không nên để cho bãi đủ thu mua thượng hải thị vong ước xe bởi vì như vậy mà nói bãi đủ sẽ cùng đầu điều nhanh chóng phát sinh trực tiếp nhất khu vực đốt tiền đại chiến đây đối với đầu điều tại vong ước đại lý xe n g h i ệ p hoạch định nhưng là bất lợi trương bắc cười nói yên tâm đi chu tổng trong vòng một tháng ta nhất định sẽ giải quyết đại hoàng n g năm triệu usd đối với trước mắt trên thị trường bất kỳ một nhà vong ước xe công ty tới nói đều là một số tiền lớn cho dù là thu được gã ly bậy bạ đầu tư khoái tích hoặc là thu được k h ẹ n s è n đầu tư lung lay chiêu xe cho dù tồn tại cự đầu chống đỡ nhưng lớn như vậy nhất bút tài chính cũng ý nghĩa càng nhiều cổ quyền cùng với quyền bỏ phiếu mất đi tại thị trường lên khuyết chứng lúc hoa mỗi một khoản tiền đều phải cẩn thận đại hoàng phong chuyên đánh thượng hải sách lược đúng là ra ngoài tất cả mọi người dự liệu không ai từng nghĩ tới ở nơi này chỉ nhìn người sử dụng số lượng kinh doanh thành thị số lượng internet thời đại sẽ có một công ty đặc biệt đóng một thành phố phải biết vô luận là trước đoàn mua đại chiến vẫn là phần sau thức ăn ngoài đại chiến không có một nhà sẽ như vậy chơi đ ù a bất quá cũng bởi vì như vậy thượng hải thị thị trường đi đi khoái tích lung lay chiêu xe đều bị đánh c h ố n g đỡ không được khoái tích cùng lung lay chiêu xe chọn lựa là ngắm nhìn thái độ bọn họ không hội tụ góp vốn kim theo một nhà l ă n g đầu thanh l i ề u mạng có cái này tiền cùng thời gian còn không bằng nhiều chiếm lĩnh vài tòa cái khác chống không thị trường nhưng đi đi lại không thể đáp ứng một là bởi vì thượng hải là đầu điều trụ sở chính n à y tồn tại chiến lược ý nghĩa đệ nhị thì là không thể để cho đại hoàng phong thật làm lớn lên một khi đối phương cầm đến bãi đủ tài chính kia tương lai đốt tiền hạn mức chỉ sợ là hiện tại không chỉ mười lần đi đi tài chính vào tài khoản sau lập tức bắt đầu tại thượng hải thị tiến hành mãnh liệt hơn phụ cấp tu t ỷ hào dẫn đầu tuyên truyền có cường lực phụ cấp dẫn lưu hiệu quả hội mạnh hơn đặc biệt là lần đầu tiên miễn phí đón xe ưu đãi gần như có thể hấp dẫn toàn bộ có nhu cầu người tiến hành đón xe mà lần đầu tiên dùng xong sau đó phần sau còn sẽ có cái khác ưu đãi tỷ như ba đồng tiền đánh một lần xe phía sau đổi nữa thành năm sáu nguyên vân vân và vân vân muốn cho người sử dụng duy trì lớn vô cùng ưu đãi đón xe giá cả chỉ so với giao thông công cộng hơi chút quý một điểm loại tình huống này hiệu quả tốt nhất phụ cấp ít hơn nữa người sử dụng môn thì sẽ mất đi hứng thú phụ cấp cao hơn một chút nữa hội đưa đến công ty t à i vụ áp lực đại tăng ngược lại không thể lâu dài vận danh o không cách nào để cho người sử dụng đào tạo được sử dụng thói quen lưu lượng đủ tài chính phụ cấp đại cộng thêm đi đi vì nhanh chóng đánh bại đối thủ liên tuyến xuống quảng bá cũng không thả qua theo kim nhật ưu tuyển bên kia mượn tới rồi mà đầy bà nội bắt đầu lấy ở tàu điện ngầm sân bay thị trường chạm xe buýt đại quy mô phát truyền đơn mua quảng cáo vị các loại phương thức tuyên truyền đây cũng là đi một đại ưu thế chỉ muốn yêu cầu tuyến hạng người ngay lập tức sẽ có thể theo kim nhật ưu tuyển kéo tới đủ người mặc dù cũng phải đơn độc tính tiền nhưng kinh nghiệm phong phú đoàn đội hiệu suất tự nhiên sẽ cao hơn rất nhiều hơn nữa chi phí cũng so với chính mình tuyển mộ bồi dưỡng đoàn đội thấp hơn nhiều nhiều mặt đánh lén bên dưới chẳng những đại hoàng phong gặp phải to lớn đã kích liên đối lung lay chiêu xe khoái tích tại thượng hải thị thị trường phân ngạch giống nhau bị tiến một bước áp xúc bộ thiếp nửa tháng sau đi đi tại thượng hải thị, thị trường phân ngạch một lần cao đạt b ả điều này làm cho đại hoàng phong đoàn đội cũng không nhịn được nữa thượng hải thị thành trung thôn một ra nước hai trăm thước vông thương ở lưỡng dụng b mấy chục người chen c h ú c ở chỗ này khẩn trương công việc nơi này khu vực làm việc khẩn trương mấy chục máy vi tính b à n chen c h ú c đặt ở bất đồng vị trí đi qua rất hẹp hơi chút mập một vài người đều không biện pháp thông qua mà người nào cũng không nghĩ ra nơi này lại là đại hoàng phong vong ước xe bình đài trụ sở chính người sáng lập lê d u n g kính cùng đặng vi cũng giống vậy ở chỗ này vượt qua gây dựng sự nghiệp khó khăn nhất thời kỳ coi như theo thổ đầu vong nghị việc cao tầng sáng lập một nhà thuộc về mình độc giác thú xí nghiệp vẫn là bọn họ m ộ n tưởng vì vậy nhiều đi nữa khổ bọn họ cũng có thể chịu đựng nhưng mà gần đây đi, đi nhanh chóng đà kích để cho đại hoàng phong đã bắt đầu không nhịt được đi đi khoảng thời gian này thế công quá mạnh bỏ tiền trình độ so với chúng ta ban đầu còn n ắ t hơn hơn nữa tủ tỉ cái loại này biên độ dẫn lưu chúng ta tài chính lưu đã sắp không chịu đựng nổi n ữ a rồi coi xong công ty gần đây tiêu hao sau đ n g vi phát hiện nguy cơ lập tức chạy tới tìm lê dung kính thương lượng Chuyến chương chọn được cho chế cả nước phần lớn đoàn mua thị trường, nhưng chỉ cần hót tháng khó khăn. ngành nghề thật không thể thu thành, hiện không phần thị nhưng trung mua xuất nay Internet tiền, nào người dụng đoàn lớn đoàn trường, đốt giữa lựa là là ra ở độ sử dù Mỹ cũng không khả năng để cho người sử dụng không cầm cái khác bình đài chỗ tốt nhưng m à khác mới bình đài phụ cấp một khi không có như vậy cho dù đã từng nện xuống mấy tỷ người sử dụng môn cũng sẽ giống nhau giải tán lập tức vì vậy đốt tiền bồi dưỡng người sử dụng thói quen chỉ là quá trình kết quả chân chính mục tiêu chính là dây dưa đến chết cái khác toàn bộ đối thủ cạnh tranh cuối cùng sống sót k i a m ộ t nhà chính là còn dư lại người l à vương đương nhiên đây là đã trở thành cự đầu mới có bố trí xí nghiệp thành lập sơ ký đốt tiền giống như là vì nhanh chóng tạo thành kích thước từ đó thu hoạch được càng nhiều phong đầu đầu tư bỏ vốn đại hoàng phong thành lập thời điểm vong ư ớ c xe bình đài đã bắt đầu rồi tại mỗi cái thành thị mở mang mở c o i đặng vi cùng lê dũng kính mất đi tiên cơ vì vậy bọn họ lập k h á c lối rẽ đặc biệt đánh chiếm một tòa thành thị lớn một khi bắt lại như vậy thì có thể cho phong đầu giảng hoàn mỹ nhất ở biển cố sự vốn là hết thể đều là dựa theo đặng vi hoạch định tiến hành nhưng không nghĩ tới đi đi đột nhiên toàn lực ứng phó phản công thượng hải thị tràng để cho đại hoàng phong tiến vào bên bờ sinh tử trong chương mục còn có bao nhiêu tiền lê dũng kính hơi biến sắc mặt hỏi đặng vi nói còn có tám triệu nhân dân tệ t h o t nhìn cũng không thiếu nhưng chúng ta bây giờ chỉ có hai cái đường có thể đi hoặc là đuổi theo đi đi tiếp đấu toàn lực đốt tiền nhưng nếu như tại tài chính đốt xong trước không có được cái mới đầu tư bỏ vốn công ty liền hoàn toàn xong đời hoặc là cũng chỉ có thể ẩn nút đi xuống chờ đợi đi đi đốt tiền hạn mức hạ xuống chúng ta lại nghĩ biện pháp không được tuyệt đối không thể ngừng đi xuống lê dũng kính không hề nghĩ ngợi trực tiếp bác bỏ đạo đốt tiền loại sự tình này hoặc là không đốt muốn đốt lại không thể dừng bởi vì dừng lại như vậy người sử dụng cũng sẽ bị người khác cướp đi trước tất cả tiền thì tương đương với toàn bộ n ề n vào rồi trong nước mà càng trọng yếu là này bằng với tự tuyệt ở tư bản thị trường không có bất kỳ một nhà phong đầu hội nguyện ý lại đầu tư ngươi đ ặ n g vi hiển nhiên cũng rõ ràng đạo lý trong đó nói nhưng là bằng vào chúng ta tài chính nếu như theo đi đi lại sống mái với nhau đi xuống sợ rằng không chống đỡ được một tháng đến lúc đó nên làm cái gì lê d u n g kính yên lặng phúc chốc nói đi đi tại sao đột nhiên tại thượng hải thị như vậy đốt tiền ngươi có nghĩ tới hay không tại sao thật là kỳ quái ta biết là đi đi trước thu được đầu điều hai nghìn vạn đô la tài chính là chuẩn bị bố trí đại lượng thành mới thành phố thị trường hiện tại đột nhiên quay đầu tới tại thượng hải như vậy đốt tiền có chút không hợp với l ã thưởng đặc vi cau mày nói lê dũng kính lắc đầu nói chuyện này không nên nhìn đi mà là nhìn phía sau đầu điều đi đi lần này đốt tiền trợ lực lớn nhất chính là tủ tỉ hào đại lượng quảng cáo thả xuống theo ta được biết tủ tỉ h o quảng cáo vị trí tại thị trường quảng cáo phi thường được c ưa chuộng muốn mua đến phạm vi lớn như vậy quảng cáo yêu cầu sớm hẹn trước rất lâu đi đi rất không có khả năng sớm lâu như vậy mua quảng cáo vị mà thôi tủ tỉ hào địa vị đi đi dù là tồn tại đầu điều đầu tư cũng rất không có khả năng bởi vì đi đi yêu cầu liền có thể thu được loại này tài nguyên cho nên duy nhất giải thích chính là đi đi tại thượng hải thị lần hành động này là đầu điều ý tứ bọn họ ra lưu lượng bỏ tiền cho nên đi đi mới có thể liều mạng như vậy chẳng lẽ là bởi vì thượng hải là đầu điều trụ sở chính đ ặ n g vi có chút hoài nghi hỏi lê dũng kính nói cũng có loại khả năng này đầu điều nếu đầu tư đi đi phỏng t r ừ n g trương bắc tùy t i ệ n lừa dối đ ô i câu liền có thể tại thượng hải thị thu được đầu điều đại lượng tư nguyên thế nếu quả thật là đầu điều ý tứ chúng ta đây phiền thoái càng lớn hơn đ ặ n g vi sắc mặt tái nhược nói nếu đúng như là đi đi theo cái khác hạng mục bên trong điều đi tài chính tới thượng hải như vậy bọn họ vẫn có cơ hội tương đối nhưng nếu đúng như là đầu điều chống đỡ tia đại hoàng phong tuyệt đối đó là một con đường chết theo đầu điều đối n ị c h chúng ta không có bất kỳ cơ hội cho nên đại hoàng phong cần phải dẫn nhập một cái cử đầu lê dũng kính nặng người nói bại đu n g ư ơ i chuẩn bị sớm đi hiến kinh đ ặ n g v i lập tức biết lê dũng kính lựa chọn nói nhưng là chúng ta bây giờ gì đó danh tiếng cũng không có bại đủ người dựa vào cái gì toàn lực giúp đỡ chúng ta internet cự đầu bên trong ạ l ì b y b ạ a kẹn sẻn phân biệt đầu tư khoái tích cùng lung lay chiêu xe tiềm ẩn cự đầu đầu đ i ề u đầu tư đi đi chỉ có bại đủ còn không có tham dự vào võng ước xe l i ề u mạng chính là tuyên truyền cung cấp tiền tương lai chỉ có tại cự đầu giúp đỡ xuống mới có thể đi lên địa vị cao nhất vì vậy ai có thể thu được bãi đủ chống đỡ liền có thể trong tương lai v o n g ước xe thị trường có một chỗ ngồi đây đã là v o n g ước đại lý xe nghiệp nhận thức chung lê dũng kính cùng đặng vi lúc ban đầu ý tưởng cũng là như vậy trước toàn lực bắt lại thượng hải tại thượng hải đánh bại cái khác từ đầu như vậy danh tiếng sau khi ra ngoài thì có sức lực đi tìm b à i đủ nhưng bây giờ đĩ đi, đi thao tác phá hủy hết t h ể bổ trí không có cơ hội cũng phải đi tranh thủ không đi ngược lại là tình thế chắc chắn phải chết lê dũng kính nhìn bắc phương c h ậ m dãi nói bất kể đại hoàng phong phản ứng như thế nào Đi đ đi đi đi công chúng hào s chú l ư ý tính chất cái này có thể phòng ngừa phủn l ẹ tờ giống như gờ gờ như vậy không theo thứ tự quyết chương cuối cùng biến siêu cấp sưng vũ muốn quay đầu đều rất không có khả năng m à yêu cầu những thứ này t u y ế n hạ phục vụ người sử dụng liền có thể thông qua phụn lệ tờ chú ý những thứ này nhu cầu công chúng hảo đem chính mình phụn lệ tờ chế tạo ra một cái siêu cấp bình đ ạ i cái này cũng có thể tiết kiệm người sử dụng trong điện thoại di động tồn hiện nay an d roi d điện thoại di động thông minh cưng mua thời điểm tốc độ vận hành có lẽ rất nhanh nhưng nửa năm sau trên căn bản liền bắt đầu cá tổng nội tồn cũng không đủ dùng cái này cũng sẽ để cho rất nhiều người không muốn để cho trong điện thoại di động có quá nhiều app tổng hợp đi xuống đi đi lại thêm một cái mới quảng bá bình đài mà cái khác đối thủ cạnh tranh căn bản cũng không dám đến phụn lệ tờ s i n công chúng hảo hàng châu thành phố một nơi cũ nát văn phòng bên trong khoái tích người sáng lập chương bằng nhìn liên quan tới đi đi hồi báo không khỏi tao mày nói đi đi tại thượng hải đốt tiền ác như vậy quả nhiên không tí ti ảnh hưởng hắn tại những thành thị khác quảng bá xem ra hoặc là đi đi len lén thu được mới đầu tư bỏ vốn hoặc là chính là đầu đ i ề u đơn độc tiêu tiền lại một làn sóng đầu tư bỏ vốn rồi hẳn là chỉ bất quá rất kỳ quái đi đi loại này cách chơi sẽ không sợ tài chính liên xảy ra vấn đề sau đó bị đầu đ i ề u nuốt Chuyển hót tháng khoái tích một vị khác sáng lập người hợp tác trần vĩ tinh nói đi đi bố trí là hình dáng gì chúng ta ở nơi này đoán cũng vô dụng ta sáng sớm ngày mai xuất phát đi một chuyến ạ ly bảy bạ trụ sở chính nhìn xem có thể hay không để cho ạ l bị trực tiếp đối với sử dụng khoái tích người sử dụng tiến hành phụ cấp bằng không nhiều như vậy thành thị phụ cấp đi xuống ta sợ tiếp qua hai ba tháng chúng ta liền lại được đầu tư bỏ vấn rồi t r ư ơ n g bằng nói người nghĩ sao chép thức ăn ngoài thị trường phụ cấp hình thức ạ lỉ bảy một khi đối với k h á i tích tiến hành phụ cấp như vậy những nhà khác cũng sẽ giống nhau bên ngoài mại hành nghiệm xếp hạng đốt tiền mấy đạo internet cự đầu sẽ đem đốt tiền đại chiến chiến trường chuyển tới vong ớt xe thị trường đây cũng tính là mục tiêu đi bất quá trước tiên cần phải thuyết phục c ả lì bậy bạ cao tầng trần vĩ tinh cười nói hiện tại mỗi cái địa phương vong ớt xe bình đ ạ i quá nhiều không thể khống chế tính quá nhiều nếu như các ba chủ như thế đốt tiền đủ để đưa bọn họ dọn dẹp ra đi đối với chúng ta như vậy tới nói cũng có chỗ tốt tránh cho khắp nơi đốt tiền t r ư ơ n g bằng nói chỉ là như vậy thứ nhất vong ớt xe ai thắng ai bại chỉ có thể nhìn phía sau cự đầu ai mạnh hơn rồi ngươi cho rằng là lúc trước không phải sao trần vĩ tinh nhẹ giọng thở dài nói ngay tại thượng hải thị vong ớt xe thị trường toàn diện bùng nổ đốt tiền đại chiến đồng thời đầu điều nên h đón hai vị đặc thù khác h nhân vương tổng hoàng tổng h o à n g n ê n h đến chơi a bên trong phòng làm việc chu vũ kiệt cười chào hỏi người tới chính là có hai vị người sáng lập vương trí cương cùng với hoàng hiệu kiệt một tự lần trước dọ xét thu lệ phí sau đó tổn thương nguyên khí nặng nề chẳng những bị mất không dùng một phần nhỏ nhà càng trọng yếu là công ty tài chính liên xảy ra nguy cơ thu lệ phí sự kiện để cho phong đầu đối với âm nhạc ngành nghề đầu tư dục vọng đại phúc độ hạ xuống buộc độc lập âm nhạc ngành nghề người sáng lập không thể không bắt đầu bán mình ở internet từ đầu tôn thức quật tới cũng cưỡng bước bị một ứ c đ này.、Bột、thị trường phân ngạch không nhỏ cái này tự nhiên đưa tới không ít cự đầu mơ ước mà lần này vương hoàng hai người tới đầu điều trụ sở chính chính là vì cùng chu vũ kiệt thương thảo thu mua có khả năng cùng với nếu như thu mua một tương lai hoạch định chu tổng k h á c h k h í hoàng h i ể u kiệt cười nói đối mặt vị này internet ngành nghề đỉnh cấp tân quý người nắm quyền cao nhất hoàng h i ể u kiệt hai người không dám chút nào đại ý đối phương nhưng là cơ hồ bắt được di động internet từng cái đầu gió không thể không khiến người bội phụ nhưng tự hồ tại âm nhạc lĩnh vực nhưng không có gì thành kiểu chu vũ kiệt nói ngồi đi nhị vị uống chút gì không nước số một chính là các đại internet âm nhạc phần mềm phát triển phương hướng bất kể gì đó phần mềm dù là lưu lượng lại lớn phát triển đến cuối cùng đều phải cần biểu hiện phương pháp bình thường phần mềm muốn biểu hiện ít nhiều gì đều có thể làm được nhưng âm nhạc phần mềm đặc thù chính là ở chỗ nó là cho người sử dụng nghe không phải nhìn điều này sẽ đưa đến phần mềm bản thân không có biện pháp đầu nhập quảng cáo bởi vì này hội ảnh hưởng nghiêm trọng người sử dụng thể nghiệm như vậy còn lại phương pháp chính là thu h ộ i viên phí hoặc là đơn khúc thu lệ phí cùng video trang web vip hội viên giống nhau hoàng h i ể u kiệt nói tiếp chu tổng đã từng cũng đã thử nhưng cuối cùng nhưng là hoàn toàn thất bại bởi vì không phải từng cái thứ nhất ăn con cua cũng sẽ thu được thành công chu vũ kiệt ổn định nói trên thực tế trong bọn họ phần lớn đều chết hết vương trí cương rất nhanh liền hiểu rõ ra nói chu tổng ý tứ là chúng ta thu lệ phí thời cơ sai lầm rồi có thể nói như vậy cái khác phần mềm miễn phí thời điểm người thu lệ phí có thể thành công mới là lạ chu vũ kiệt khẽ cười nói hoàng hiệu kiệt bất đắc dĩ nói thật ra đạo lý này chúng ta cũng biết chỉ là khi đó chúng ta nhất định phải thử một lần không có hy vọng thật ra chính là một loại tuyệt vọng tôi đã sớm thu được thành công người sử dụng lượng cao đạt hơn trăm triệu nhưng một mực cơ hồ không có doanh thu đây đối với người sử dụng lượng đã rất khó lên cao bình đài tới nói là trí mạng phong đầu đầu tư không phải từ thiện người sử dụng thuộc về dã man tăng trường kỳ không có lợi nhuận hình thức người ta cũng không lưu ý nhưng số lượng đến cực hạn k âm nhạc phần mềm thường ngày vận doanh chi phí cũng không cao dù sao vui vẻ kho làm miễn phí máy chủ nhu cầu cũng so với không được video nhân viên chi tiêu cũng không nhiều vì vậy một nhà cự đầu theo chiến lược cấp độ tới phụ cấp tự mình ứng dụng phần mềm trên logic là không có vấn đề bất quá vương trí cương vẫn là hy vọng quất trong tương lai sẽ không trở thành một cái phụ thuộc sản phẩm vì vậy hắn cần gấp biết rõ bất kể là âm nhạc ngành nghề vẫn là internet âm nhạc trang chủ nghĩ xong việc làm tốt đi xuống chỉ có một cái biện pháp tại luật pháp trong hạn chế mọi người kiếm lấy bản quyền tiền nghe người ta muốn thu phí như vậy mới là giải quyết vấn đề phương pháp căn bản Phía hành trên tiến mà ộ t khối n y cái cách, cũng chỉ lúc thực biết, biết tài rơi không ta nào năng là vào sự, đầu như điều thêm không h niên, cũng ai c nổi à. tạo r Cương gì bất internet bà thu Kiệt cười âm nhạc một khối này chính là một khối chưa đủ địa phương cho nên ta hy vọng có thể thu mua cuộc hoàng h i ể u ký i nói n đầu điều có chính mình âm nhạc bộ môn nếu như thu mua t u ấ t sẽ an bài như thế nào chu vũ ký i nói n quất sẽ là đầu điều độc lập âm nhạc bộ môn cho tới đầu điều nguyên âm nhạc bộ môn hội điều đi tủ t ỉ hảo thành lập một cái lấy âm nhạc loại hình phân tích người sử dụng đơn độc bộ môn lúc trước đầu điều làm âm nhạc thật ra căn bản nhất mục tiêu chính là phụ trợ bít đa tạ mà không phải suy nghĩ chính mình phát triển thành tự đầu không phải nói không có khả năng này mà là tính giá so với không cao tại đã thành thục thị trường muốn làm đại liền cần lượng lớn lưu lượng tài nguyên đầu nhập hai âm nhạc ngành nghề hồi báo dẫn đầu quá thấp căn bản không có lời còn không bằng thật tốt phát triển cái khác n g h i ệ p vụ sau này có tiền trực tiếp mua một cái âm nhạc phần mềm tức Tốt. vương trí cương trong lòng vui mừng lại hỏi kia đầu điều đối với âm nhạc ngành nghề có cái gì không cặn kẽ hoạch định từ đối phương trong giọng nói có thể khẳng định m ộ t người sẽ không phát sinh thay đổi vậy kế tiếp muốn xem chính là thống nhất sau phe mình có thể thu được tư nguyên chu vũ kiệt cười một tiếng nói t h t nếu như thêm vào đầu điều như vậy hội tiến vào đầu điều giải trí sự nghiệp bảy cùng đầu điều video đồng cấp t h t thị trường phân ngạch không hề ít nhưng là không coi là nhiều cho nên tiếp theo nhiệm vụ chính là lợi dụng tụ tỷ cùng phùn lễ tơ từng bước phát triển ra càng đa dụng nhà c h u y ệ n hót tháng chín chương ba trăm bảy mươi bảy tới tay hoàng h i ể u k i ế nói n chu tổng ý tứ làm u ố n tiền kỳ một mực chống giữ chờ đến tương lai phía trên có nghiêm khắc bản quyền bảo vệ điều lệ sau lại tiến hành thương nghiệp hóa vận hành có thể nói như vậy chu vũ kiệt gật gật đầu nói cho nên tiếp xuống tới loại trừ khuyết trương trương thiên thiên e m thai thị trường phân ngạch thừa dịp khoảng thời gian này âm nhạc bản quyền giá cả không cao thời điểm mở rộng bản quyền chính là nhiệm vụ trọng yếu một trong chỉ cần thu được đủ bản quyền như vậy tương lai ít nhất có thể thu được một chỗ ngồi vương trí cưng hỏi chu tổng cho dù hiện tại bản quyền giá cả thấp hơn nhưng muốn thu mua đủ bản quyền cộng lại cần số tiền cũng không phải một số lượng nhỏ chu vũ kiệt lắc đầu cười nói chúng ta chỉ là thu mua bộ phận có giá trị âm nhạc bản quyền cho tới bây giờ chưa từng nghĩ lũng đoạn hơn nữa cho dù hiện tại bản quyền không bao nhiêu tiền cũng không phải muốn mua liền mua được luôn có người không đồng ý có khả năng lũng đoạn âm nhạc bản quyền tự nhiên có lợi d ù n g âm nhạc phần mềm lũng đoạn nhưng muốn làm đến một đ i ề u này yêu cầu tài chính lớn vô cùng đầu điều trước mắt hội đầu nhập nhất định tài nguyên tiến vào âm nhạc n g n nghề nhưng hạn mức cũng sẽ không quá lớn chỉ cần có thể bảo đảm tương lai ở bên trong dung sàng nghiệp tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần thời đại bổ túc phần lớn luật pháp chỗ sơ hở là được mà nếu như tương lai thu mua thuộc sau đầu điều quảng bá tốt vậy cũng có thể đem t u ộ t cầm đi ra đầu tư bỏ vốn lại đơn độc tiến hành âm nhạc lĩnh vực bố trí vương trí cương cùng hoàng h i ể u kiệt hai mắt nhìn nhau một cái chu vũ kiệt loại này câu trả lời ngược lại để cho bọn họ cảm thấy thật sự so với t r ư ớ c cùng mã vân gặp mặt t u ộ t tương lai hoạch định bị t h ổ thiên hoa loại truy gì đó bước vào ba o hệ thống cộng tạo mới tinh âm nhạc tương lai nghe luôn là khi lâm hữu đức thấy hỏa hầu không sai bị lắm cười nói vương tổng hoàng tổng liên quan tới giá cả một khối này chúng ta hôm nay cử lại thương thảo một chút đi sau hai giờ lâm hữu đức tự mình đem vương trí cương cùng với hoàng hiệu kiệt đưa xuống lầu dưới cũng an bài công ty xe thương vụ đưa bọn họ đi rồi hư tấn quán rượu tại đầu điều an bài trên xe hơi hai người bọn họ không nói lời nào đến quán rượu sau đó hoàng hiệu kiệt hỏi lao vương nhìn ngươi bộ dáng này là dự định bán cho đầu điều rồi hả vương trí cương nói ngươi sẽ không còn nghĩ đi ạ lùi bấy ba chứ ngươi là đại cổ đông ngươi nói tính hoàng hiệu kiệt cười nói vương trí cương nói đầu đ i ề u ra giá cả không thể so với ạ l y bậy b à sai tuy nói chúng ta có thể mượn đầu đ i ề u ra giá lại đi cùng ạ l y bậy bạ nói một chút có lẽ còn có thể cao hơn một chút nhưng làm như vậy ý nghĩa cũng không lớn có thể nhiều mấy triệu đô la cũng là không t ệ rồi lại quán xuống cổ phần chúng ta cũng liền nhiều triệu đô la thu vào m à thôi so với hồi báo ta càng coi trọng là t h u ộ c tương lai phát triển mã vân nói dễ nghe đi nữa hắn căn bản mục tiêu thật ra chính là vì lợi dụng thuật l ư u lượng đến cho bạ hào dẫn lưu thôi hơn nữa bây giờ nói dễ nghe đi nữa về sau cổ quyền đều là người khác thế nào còn chưa phải là ạ l ư bậy bạ bà định và sao theo ta được biết tôn thức hiện tại cao nhất tầng quản lý thì có một nửa là ả ly bảy bạ người phỏng t r ừ n g qua không được bao lâu vương hạo thì phải cầm lấy tiền đi vương hạo chính là tôn thức âm nhạc người sáng lập tại tôn thức bị ả ly bảy bạ thu mua sau mặc dù vẫn là gánh vác tôn thức âm nhạc ceo nhưng hắn đã không thể tôn he mễ toàn bộ quyết sách có hoàn toàn quyền quyết định lợi ả ly bảy bạ không phải tầng quản lý đang ở từ từ ăn mòn hắn đây quyền lực loại tình huống này thật ra rất thường gặp không chỉ có ả ly bảy bạ có thể như vậy ai có thể khẳng định đầu điều sẽ không như vậy đây hoàng hiệu kiệt giống vậy ư sầu nói vương trí cương gật đầu nói có khả năng này nhưng ta cảm giác được khả năng không lớn. đầu điều thuộc về lưu lượng hình sĩ nghiệp nắm giữ khổng lồ lưu lượng yêu cầu là biểu hiện con đường một điểm này cùng thuật rất tương tự cho nên nhìn từ điểm này đầu điều ít nhất sẽ không theo thuật trên người hút máu đệ nhị chính là chu vũ kiệt dưới cờ nhiều như vậy nghiệp vụ mặc dù bình thường số liệu liên hệ kiểu hợp tác nhưng đều là độc lập phát triển chu vũ kiệt bản thân chỉ là tham dự phương diện chiến lược hoạch định phương diện chi tiết chưa bao giờ nhúng tay nếu là hắn có thể đối xử như thế t u ộ t ta cũng tình nguyện nghe theo hắn một ít hoạch định phương diện này đầu điều thành tích chính là chứng minh hoàng hiệu kiệt suy nghĩ một chút nói nghĩ như vậy mà nói thật có đạo lý chúng ta đây đáp ứng đầu điều ra giá, giá. vương trí cương lắc đầu nói ta nói rồi giá giá không trọng yếu trọng yếu là tương lai thuật thành tích cho nên tiếp theo đàm phán giá cả trọng điểm không ở chỗ giá sau cùng mà là chúng ta có khả năng bảo lưu một bộ phận cổ phần hoàng h i ể u kiệt c a o mày nói lưu hạ nhất bộ phận cổ phần ngược lại không phải là quá khó khăn chỉ là nghe chu vũ kiệt ý tứ tương lai thuật còn có thể đại phúc độ mua bản quyền đây nhất định yêu cầu lại lớn biên độ đầu tư chúng ta sợ rằng sẽ cùng không được cả vương trí cương nói một điểm này ta tự nhiên biết rõ ta muốn cổ phần cũng sẽ không quá nhiều quá nhiều đầu điều cũng không khả năng đáp ứng cho tới về sau theo không kịp mà nói đến lúc đó nhìn tình h u ố n đi thật h sự k ô ngày được lại,、so、là... gật gật đi đi lại h n thứ hai hiện thuật i gì p không Hoàng Kiệt gật đoàn đội cùng đầu điều đoàn đội một lần nữa tiến hành thu mua đàm phán bởi vì hai nhà lao bản trên căn bản đã có thống nhất ý nguyện còn lại chính là thuật nhân viên phân phối chỗ làm việc chỉ a n bài cùng với giá thu mua hai người trước đàm phán coi như thuận lợi mà hạng thứ ba chính là cả tổng sung dưới buổi chiều lâm hữu đức cầm lấy nội dung hội nghị đi tới chu vũ kiệt phòng làm việc bọn họ muốn bảo lưu 10% cổ phần chu vũ kiệt nhìn ghi chép cười nói lâm hữu đức nói đúng vương trí cương kiên trì bọn hắn đoàn đội phải giữ vững 10% cổ quyền trong đó chính hắn 5%, h o à n g hiệu kiệt không sai biệt lắm 2%, còn lại 3% là cái khác toàn bộ nhân viên nắm giữ hơn nữa bọn họ cũng cân nhắc đến rồi tương lai thuộc đầu tư nhu cầu nói hội hết sức đuổi theo đầu đ i ề u nhu cầu gia tâm cũng không nhỏ bất quá t i u sợ bọn họ tương lai theo không kịp chu vũ kiệt cười một tiếng nói Đầu điều đầu phần nguyên quốc, tài tiến cho dù chỉ có cũng thể đầu nhập phần nhỏ tài nguyên tiến bà quốc, thế nhưng dù bà lâm à mấy trăm triệu n h n dân tệ t khởi h bước, ậ c hữu í khả hàng năng năm đ đức nói nhưng nếu như không đáp ứng mà nói vương trí cương thái độ rất kiên định trên thị trường trước mắt âm nhạc phần mềm cũng không có cái gì tốt hơn để lỡ nữa sợ rằng sẽ ảnh hưởng kế hoạch chúng ta rồi vậy thì đáp ứng hắn đi có ra tâm luôn là tốt chu vũ kiệt cười một tiếng nói i n t e r n e ngành nghề chương à n n g i phải ề u lúc đem công ty ba o trăm n g là người hợp t bảy mươi tám viếng thăm hai trăm linh một ba năm ngày mười chín tháng chín đầu điều chính thức công bố ra ngoài rồi liên quan tới tốt kế hoạch thu mua đầu điều sẽ được tốt chín mươi phần trăm cổ quyền cùng với toàn bộ quyền bỏ phiếu vương trí cương cùng với hoàng hiệu kiệt chờ sáng lập đoàn đội sẽ bảo lưu mười phần trăm cổ phần mà đã từng phong đầu công ty toàn bộ bộ h u ệ n dợi sơn âm nhạc ngành nghề tại trình độ trọng yếu tới nói thuộc về ba bốn tuyến vì vậy đầu điều thu mua b ộ t chỉ là trở thành một gian tiểu tân nghe thấy cũng không có đưa tới cửa hải q u a l ư n c h ú cho dù là cũng muốn thu mua tụt đ lì bậy b bà, ạ cũng cũng không có bao nhiêu phản ứng ngược lại thượng hải thị vong ư ớt xe phụ cấp đại chiến ngược lại đưa tới càng nhiều chú ý đi qua hai mươi lăm thiên phụ cấp tủ tỉ ở cường thế dẫn lưu đi đi cơ hồ khống chế thượng hải thị vong ư ớt xe bảy mươi lăm phần trăm thị trường phân n lệch còn lại hai mươi lăm phần trăm cũng là bởi vì cái khác phụ cấp công ty thích hợp tăng lên chính mình hạn mức mà nhanh chóng sau đó đại i đi đầu cũng cấp xuống bắt thấp phụ h hoàng phong trụ sở chính đặng vi đang ở tính công ty tài chính liên tình huống thảm đạm số liệu để cho nàng cho mày khoảng thời gian này đại hoàng phong phụ cấp đã giảm không ít nhưng lập tức dùng không có phụ cấp toàn bộ công ty thường ngày vận d o a n h đều là chi phí nhiều người như vậy tiền lương cũng sẽ không bởi vì không có nghiệp vụ sẽ không phát đặc biệt là hiện tại loại này lòng người bảng hoàng thời điểm một điểm gió thổi cỏ lay sẽ dẫn náo loạn Quang p h đặc h n vi n h h t vội vàng đứng lên lê dũng tính lắc đầu cười khổ nói xuất sư chưa tiệp chính mình trở lại là được còn tiếp gì đó tiếp tả bài đủ không đồng ý đầu tư chúng ta đ ặ n g vi sắc mặt không tốt hỏi lê dũng kính nói ta ngay cả bãi đ ủ một cái cao tầng cũng không thấy đến tiếp đái ta chỉ là phụ trách đầu tư nghiệp vụ một người quản lý ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra với hắn nói không tệ nhưng loại đại sự này hắn quyết định không được hắn cũng không biện pháp để cho ta thấy bãi đủ mấy vị kia cao tầng chỉ có thể chờ đến bọn họ nội bộ thương lượng xác định sau lại lên báo lên sau đó cao tầng có gặp hay không ta còn phải sau khi nhìn tiếp theo tình huống đ ặ n g v i c a o mày nói loại này thủ tục đi xuống sợ rằng phải chờ tới bao giờ cho nên ta đã trở về ta có thể ở bên kia chờ đại hoàng phong không thể được lê dũng kính than thở nói nếu đúng như là giới bình thường tình huống h ngược lại là có thể chờ một chút nhưng bây giờ đại hoàng phong bên này đến thời khắc sinh tử không thể đem toàn bộ hy vọng đều treo ở bãi đủ trên người này thật ra cũng là bình thường gây dựng sự nghiệp người một cái vấn đề khó khăn không nhỏ làm công ty phát triển tới trình độ nhất định thì liền cần bên ngoài đầu tư bỏ vốn chống đỡ có thể tưởng tượng tìm tới đầu tư bỏ vốn bản thân thì không phải là một chuyện dễ dàng chuyện phong đầu môn cho tới bây giờ đều là thêm gấm thêm hoa mà không phải giúp người đang gặp nạn nếu như phát triển tốt không cần ngươi chủ động phong đầu môn hội chạy tới nói chuyện hợp tác nhưng nếu như phát triển bình thường muốn gặp phong đầu đại biểu đều là một chuyện khó Hơn nữa, cho nữa được, dù gặp đủ lê o ạ i đàm dũng lại rất kính chức là thổ đậu vong cao tầng nhưng danh tiếng cùng quan hệ còn chưa đủ lấy đạt tới bãi đủ cao tầng cái này thì để cho đại hoàng phong mất đi lần này trọng yếu cơ hội lê dũng kính nói tiếp khoảng thời gian này thượng hải bên này thế nào thật không tốt đi đi đâu nhập mặc dù đã hàng một điểm nhưng tác dụng chậm tựa hồ rất đủ ta phỏng chừng một nhà kia nếu là nhảy ra đi đi chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa phụ cấp đáng vi nói bởi vì tài chính quan hệ ta bây giờ cũng chỉ có thể đối với mỗi một người sử dụng tiến hành một ngày làm một lần hạn ngạch b ổ tiếp phụ cấp hạn mức không thua kém đi đi như vậy nói còn có thể duy trì người ở khí nhưng lâu dài đi xuống cũng không được lê dũng kính hỏi ngươi nói lần trước kim sa giang chế quan cố ý đầu tư chúng ta bọn họ chịu ra bao nhiêu tiền hai triệu đô la đáng vi nói thế nhưng bọn họ muốn bốn mươi phần trăm cổ phần hơn nữa còn nâng lên rất nhiều đối với chúng ta điều kiện bất lợi bao gồm một ít đánh cuộc với nhau hiệp nghị một khi chúng ta thua sợ rằng đại hoàng phong cũng liền theo chúng ta không quan hệ đám người này lòng tham thật là chết cũng không sửa đổi được lê d u n g k í n h khí thiếu chút nữa một đấm gõ hương cái bản internet gây dựng sự nghiệp có khả năng đụng phải không tâm hát phong băng xác suất thật ra phi thường thấp phần lớn phong đầu đều là nhà tư bản cũng chính là giờ giả cũ lạ cộng đồng phát triển là không giả nhưng bọn hắn cũng phải càng nhiều cổ phần còn có đủ loại điều kiện tới phòng ngừa đầu tư hao tổn mà này phòng ngừa hao tổn l o g i dĩ nhiên là để cho người sáng lập tới gánh vác chỉ có gây dựng sự nghiệp công ty phát triển tốt đẹp có đủ sức lực phong đầu mới có thể sợ h ã i đàm phán thất bại mà không dám quá mức yêu cầu đặng vi c a o mày nói thế nhưng không chấp nhận mà nói chúng ta cũng chống đỡ không được bao lâu trừ phi chúng ta tiến hành cắt giảm nhân sự hạ xuống phụ cấp nhưng như vậy mà nói trước cố gắng liền m ổ n phí người sử dụng trí nhớ bình thường cũng không tốt đại hoàng phong nếu là đình chỉ phụ cấp tại địa đi hiện nay thế công bên l i ớ i sợ rằng thời gian nửa tháng thì sẽ hoàn toàn biến mất đinh đinh đinh trên bàn điện thoại văng lên đặng vi vừa nhìn dãy số là trước đài đặng tổng trước đài tới bên này hai người bọn họ tự xưng là đi đi điện thoại đối đầu chuyển đến trước đài thanh âm đi đi người bởi vì điện thoại là miễn m để trạng thái lê dũng kính tự nhiên cũng nghe rõ ràng nội dung được xin bọn họ tới phòng làm việc của ta đặng vi sau khi nói xong cúp điện thoại lại nói đi đi người tới làm gì không cần đoán chờ một hồi sẽ biết lê dũng kính giờ phút này ngược lại an tâm lại dù sao sẽ không có gì đó xấu hơn xảy ra chuyện rồi trước đài mang theo hai người tới rồi đặng vi phòng làm việc lê dũng kính vừa nhìn người tới thất kinh lê tổng đặng tổng ta là đi đi tổng giám đốc trưng bác vị này là ta trợ lý vương táp trương bắc khách khí giới thiệu trương tổng không có từ xa tiếp đón a mời ngồi mặc dù là đối thủ cạnh tranh đối phương cũng đem công ty mình đẩy vào tuyệt cảnh nhưng nếu đi tới công ty mình một phen khách khí chiêu đãi vẫn là không thiếu được đặng vi cười nói chê cười trương tổng ta bên này hoàn cảnh kém một chút trương bác cười nói đều là như vậy tới ban đầu ở hiến kinh thời điểm chúng ta đỉ đị đỉ cũng không khá hơn bao nhiêu lê dũng kính tự mình rót một c h é n t r à hỏi trương tổng không biết tới chúng ta đại h o à phong có gì chỉ giáo chuyến hót tháng chín chương ba trăm bảy mươi chín chim sẻ phía sau trương bắc dừng một chút cười nói lê tổng đặng tổng ta đây liền trực tiếp một chút đi đi muốn thu mua đại hoàng phong không biết nhị vị ý như thế nào lê dũng kính chỉ là k h ẽ to mày chứ hắn đoán được khả năng này đặng vi thì hỏi kia đi đi an bài như thế nào ta đại hoàng phong người nàng không có nói cự tuyệt bởi vì hiện tại đại hoàng phong tình huống đã không kiên trì được bao lâu trương bắc nói tiếp đi đi thu mua đại hoàng phong sau đại hoàng phong phần mềm sẽ từ từ nhập vào đi đi phần mềm bên trong mà đại hoàng phong đoàn đội hội toàn bộ bảo lưu đặc biệt phụ trách đi đi tại thượng hải thị vận danh tương lai đi tiến quân phụ cận tình thị chương á c n ờ i c tổng h phái sẽ bị điều phái đi r đi đi, chúng, chúng ta yêu cầu nội bộ thương thảo mới có thể trở về phục ngài sự tinh tới quá đột ngột lê dũng kính yêu cầu một ít thời gian tới làm rõ tiết tấu trương b ắ c gật gật đầu nói đây là tự nhiên đây là ta danh thiếp hai vị có ý kiến đến gì tùy thời có thể liên lạc ta vùng xuống danh thiếp sau đó trương bác lại đợi một hồi tiện đứng dậy chuẩn bị rời đi chung chỉ quy lâm t hữu đức t r ư gật gật đầu nói lê dũng kính không có cự tuyệt ý tứ xem ra đại hoàng phong tài chính đã nhanh không được cũng còn khá chúng ta cắt đứt lê dũng kính tại bãi đủ viếng thăm bằng không thật để cho bãi đủ đầu tư hắn chúng ta thì phiền thoái trương bác cười một tiếng nói lâm hữu đức cũng nói chuyện này mặc dù không có phạm pháp nhưng vẫn là đem vết tích loại trừ tương đối khá trương bắc cười nói yên tâm đi đi đi hội lấy mời đi làm thêm làm lý do mời từ vĩ lâm tới mấy lần đi đi giải quyết chúng ta một cái đại phiền thoái sau đó chúng ta hội chi tiêu khoản tiền này hoàn toàn là hợp lý hợp pháp được tiếp thu đại hoàng phong sau đó ngươi định làm gì lâm hữu đức hỏi trương bắc suy nghĩ một chút nói lâm tổng này một việc ta vừa vặn muốn cùng ngươi thương lượng hiện tại võng ư ớ c xe thị trường cạnh tranh trình độ đã càng ngày càng cao đi đi có phải hay không thuộc về đầu điệu hẳn đã không có trọng yếu như vậy chứ ta cho là Hiện tại khoái tích tại cùng lâm u n g l a hữu i mặc đức thu đ ư lắc đầu nói ngươi sai lầm rồi ngươi cho rằng là kẹn sèn cùng hạ ly bảy bạ là cái loại này bình thường phong đầu chiến lược đầu tư bố trí cho dù lần nữa đầu tư bỏ vốn tốc độ cũng sẽ thật nhanh chứ đừng nói chi là là tại sống còn lại liên quan đến thanh toán thị trường thời điểm hơn nữa thức ăn ngoài thị trường tình huống ngươi cũng biết đốt tiền vô cùng tàn nhẫn thật ra cũng không phải là kim nhật ưu tuyển hoặc là mỹ đoàn mà là phía sau thanh toán cự đầu nếu không phải chủ tịch sáng tạo mở mang số dư bảo cái này sản phẩm để cho phủn l ệ tờ nguyệt lợi nhuận lấy ước làm đơn vị sợ rằng hiện tại thức ăn ngoài thị trường kim nhật ưu tuyển sẽ biến cực kỳ bị động nếu như vong ước xe thị trường cấp tiến quá lợi hại như vậy vô cùng có khả năng lặp lại một lần thức ăn ngoài thị trường thanh toán đốt tiền đại chiến trước mắt chúng ta còn không có năng lực đôi hướng chiến đấu nguyên lai、like Chúng được. Chương hiểu gật ta đầu bác một cái, lại hỏi, có thể cho dù chúng ta không ra tay, khoái tích hoặc chiêu cũng có khoái phát lại hỏi, là lung lay thể không thể khai hỏa này phát đầu tiên, đến lúc đó, chúng ta tay, dù súng này ra xe điểm ầ u t ê nên n đến chúng đó, đ lúc làm cái gì? ta Một i này chủ tịch cũng có chuẩn bị ngươi không cần quá lo lắng chúng ta phải làm đó là có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu trước mắt công ty đã đồng bộ phát triển mấy cái biểu hiện con đường đốt tiền đại chiến càng chậm càng tốt liên quan đến nhiều nghiệp vụ phát triển bố trí lâm hữu đức cũng không muốn tiết lộ quá nhiều phun lệ tờ số dư bảo hiện nay phát triển càng ngày càng tốt thu nạp tài chính càng ngày càng nhiều tuy nói đến từ hệ thống ngân hàng áp lực cũng lớn thêm không ít bất quá nhiều như vậy tài chính cũng không khả năng đều cho trung tín mưa móc cộng dính bên dưới các nhà ngân hàng bất mãn cũng ít đi một chút cho dù sau này còn có thể phát sinh mâu thuẫn nhưng cũng là sau này chuyện trước mắt số dư bảo sinh ra lợi nhuận cũng là càng ngày càng cao mà một cái khác tiền mặt bỏ sữa dĩ nhiên là du hí trước mắt lợi nhuận cũng càng ngày càng cao bất quá thời gian quá ngắn còn phải cần một khoảng thời gian tới tụ tập đủ tài chính là vong ước xe đốt tiền đại chiến chuẩn bị sẵn sàng được vậy cứ dựa theo bình thường tốc độ phát triển trương bắc gật đầu một cái đáp ứng nói chỉ bất quá trong lòng lại có chút chắc chắn không được vừa muốn bình thường tốc độ phát triển bảo trì tại võng ớt xe thị trường ưu thế lại không thể quá mức cấp tiến quyết trường quá sớm đưa tới đốt tiền đại chiến điều này tựa hồ có chút quá khó khăn nhưng trương bắc cũng biết đây là không có biện pháp sự tỉnh trung uy hiện nay b á t chú ý dưới tình huống tuyến hạ ngành nghề có thể hay không cuộc h ở i vẫn là phải nhìn đốt tiền kết quả đi đi phía sau đầu điều trước mắt tài chính chưa đủ liền đành phải nhẫn mại một đoạn thời gian lâm hữu đức cười một tiếng nói khoảng thời gian này ngươi chính là lấy mở ra trước thị trường làm chủ theo k h á i tích lung lay chiêu xe tạo thành khác biệt hóa cạnh tranh thủ thị ảo cũng sẽ toàn lực tại tuyến hai ngoài ra thành thị cho ngươi q u ả n bá trừ phi a ly bảy bạ cùng k ẹ n s ẹ n chủ động hạ chẳng bằng không cái khác phụ cấp đại chiến không cần phải để ý đến loại trừ thượng hải ở ngoài thượng hải thì thị trường đã bắt lại tự nhiên không có khả năng lại cho người khác vô luận nói như thế nào đi đi cũng cần một cái cơ bản bản đồng thời cũng cần một cái thành phố lớn tới ưu hóa tự thân vận danh l o g i được trước trọng điểm đầu tư tuyến hạ khuyết trương đi chỉ là này kích thước một khối này có chút nan quyết định a trương bắc gật gật đầu nói bất kể là vong ư ớt xe vẫn là cái khác có hai o n à n n ề k u y ế t trương chương phương pháp thì có hai loại một loại là bắt chức thành phố lớn sau đó từ từ mở rộng thành thị số lượng loại thứ hai chính là đại quy mô bao trùm trước đem tiến hạ kinh doanh tốt hai loại phương pháp này không thể nói người nào tốt người nào sai mỗi người có đủ loại đặc điểm cùng với nhu cầu người trước thích hợp tiểu mới xí nghiệp vận doanh hình thức vận doanh chi phí thấp cầm cái kế tiếp thành thị sau có thể trực tiếp lợi nhuận sau đó lấy chiến nuôi chiến đánh chiếm phần sau thành thị nhưng tốc độ chính là chậm người sau thì thích hợp đại hình xí nghiệp khuyết trương hình thức như mỹ đoàn bên ngoài bán thị trường k u y ế t trương i m nhật ưu tuyển tại tiền kỳ cũng thuộc về hai loại hình thức hỗn hợp loại này đặc điểm chính là hậu kỳ cần phải có đủ tài chính tài nguyên tôi tiến hành bao trùng địa vận doanh bằng không tuyệt đối sẽ trôi theo dòng nước trước mắt đi đi đi cũng là con đường này nếu như hậu kỳ đầu đ i ề u tài nguyên tài chính đuổi theo như vậy tuyệt đối sẽ trong nháy mắt cất cánh nếu như không có vậy coi như ghê mẹo vợ rồi lâm hữu đức cười một tiếng nói thật ra đi đi cũng không có thời gian quá dài tới k h u ế t trường căn cứ chủ tịch phòng trừng ư vong ước xe đốt tiền đại chiến có thể sẽ xuất hiện ở sang năm đầu năm hoặc là trong năm ngươi muốn là cảm thấy mạo hiểm quá lớn liền trọng điểm bố trí mấy cái tam giác kinh tế khu đi hơn nữa ta đã cùng chu văn vân chào hỏi tại mỗi một thành thị chỉ cần ngươi và ở rồi kim nhật ưu tuyển cũng sẽ đồng dạng cái phòng làm việc nhỏ cho các ngươi ngắn hạn sử dụng c h ờ các ngươi về sau nghiệp vụ lớn lại dọn ra ngoài hơn nữa nếu như không là thành viên nòng cốt mà nói kim nhật ưu tuyển bên k i a cũng sẽ điều hai người cho ngươi đây cũng là có thể tiết kiệm không ít tài chính đà tạ lâm t ổ n g rồi trương bắc cười nói đi mỗi một thành thị xây dựng đoàn đội tương đối tốn sức chính là môn ư phòng lớn chi phí cao nhỏ về sau còn muốn thay đổi hơn nữa tiền mướn chi tiêu còn đều là duy nhất có còn muốn một năm lộ ra đây đối với gây dựng sự nghiệp hình công ty tới nói chi phí quá cao Mà ngày h â n tạo m hai này mươi bốn tháng chín đi đi thành công thu mua đại hoàng phong đón xe kết thúc thượng hải thị vong ớt xe phụ cấp đại chiến thượng hải thị vong ớt xe thị trường lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh đi đi vẫn là độc chiếm một nửa trở lên thị trường trần y chính cơ Không mình hội Lý Ngạn Hồng Nhìn về phía lần Ngạn bên người biết đi mất một tư t đã đầu Lý về tử ngang nói đây trên thị trường Còn không c ngành đầu tư đã khảo sát mấy nhà vong ư ớ c xe xí nghiệp nhưng theo chuyên nghiệp phân tích đến xem này mấy nhà sáng lập đoàn đội năng lực cũng không được không thỏa mãn được chúng ta yêu cầu bài đủ yêu cầu chọn một nhà vong ư ớ c xe công ty tiến hành nhập cổ sau đó sẽ dành cho tài nguyên tiến hành trợ giúp lưu lượng tài chính gì đó chỉ là cơ bản nếu như đến đặc thù thời kỳ trần ự lựa c cấp cũng có tác chọn, cùng coi trọng. Nếu là chọn tiếp tiến thành toán trợ toàn trọng, đối với bái sai nếu hợp hành năng. đồng bạn môn khả rồi, Vì vậy, vô đu đ bộ bộ là u h ậ p tử à mà ngành i thiệt ngược lại chuyện nhỏ, nhưng thời gian cũng trở ngại, mà thời gian đối với Internet ngành nghề tới nói, chính ngược chuyện cũng thua nhỏ, nhưng nghề trọng Trân trở t quá yếu. ngang dẫn đầu tư đ o à n đội là bãi đủ đầu tư hoặc là thu mua không ít xí nghiệp nổi danh lớn nhất một lần thành công chính là phủn lệ tờ cùng kim nhật ưu tuyển đáng tiếc cái này đầu tư chỉ có thể nói tại kinh tế cấp độ hồi trên báo dẫn đầu cao vô cùng n hạng ư n không có quyền phung cùng、Kim、Nhật tuyển phát triển căn bản không nhu trình nhất định còn trở thành g bởi bỏ bái trở phiếu, Kim phối vì phát cách hợp thậm chí có có cầu, ưu lệ là tờ đủ độ hải long nói hiện tại vong ước xe thị trường khoai tích lung lay chiêu xe đi đi bằng vào phía sau có cự đầu đầu tư bắt đầu nhanh chóng cướp đoạt thị trường an chiếu cái tình huống này đến xem thời gian mấy tháng cạnh tranh sẽ ác liệt cái khác không có ra mặt đồng hành trên căn bản cũng sẽ không nhịn được một cửa a i kia cho chúng ta lựa chọn đồng bạn hợp tác thời gian đã không nhiều lắm chúng ta bây giờ thì phải quyết định có muốn hay không đầu tư một xí nghiệp vẫn là chính chúng ta làm tự chúng ta làm Lý nếu như n cho bãi đủ đủ thời gian có lẽ b à i đủ có cơ hội cùng ban đầu kim nhật ưu tuyển giống nhau từ từ xây một cái tuyến hạ đoàn đội nhưng bây giờ thức ăn ngoài thị trường cạnh tranh kịch liệt bãi đủ không thể không tăng thêm tốc độ bằng không chờ b à i đủ từ từ đem đoàn đội nhận lên thị trường khả năng đều không Nhanh chóng u y ế trước t ơ n n ý đi thu mua một nhà đại hoàng phong đón xe ta sau đó tra một chút công ty này sáng lập đoàn đội là thổ đậu vong đi ra tại thượng hải thiếu chút nữa đánh bại đi đi thi hành lực mạnh vô cùng trần h không có kịp thời u a ở kịp có tử ngang đáp ứng sau đó tại hạng hải long tỏ ý xuống rời đi phòng làm việc trần tử ngang sau khi đi hạng hải long nói lý tổng 2014 n g h i ê n đêm xuân quảng cáo cùng với tài trợ kêu gọi đầu tư ta đã ghi tên căn cứ công khai mục lục k ẻ n sen a luy bảy b ạ đều tham dự đi vào nhưng đầu điều lại không có ghi danh k ẻ n sen a luy bảy b ạ tham dự là bình thường năm ngoái p h ù n lẹ tờ hồng bao hiệu quả tốt như vậy bọn họ không có khả năng không động tâm lý ngạn hồng nhữ mày một cái nói b ấ t quá chu vũ kiệt không có tham dự vào cũng rất kỳ quái hạng hải long nói có hai loại có khả năng hoặc là chu vũ kiệt không có tiền hoặc là hoặc có lẽ là với hắn mà nói mùa xuân hiệu quả đã so ra kém lớn như vậy nhất bút tiền quảng cáo rồi không có tiền hẳn là rất không có khả năng húng chi không có tiền cũng có thể tham dự vào đoạn cái quảng cáo tổng không là vấn đề ta xem chính là chu vũ kiệt coi thường đem xuân l u n rồi lý ngạn hồng tỉnh táo nói hạng hải long nói lần này bắt đều tham dự đi vào cộng vào niên phủn l ệ tờ hồng bao hiệu quả phỏng chừng đến lúc đó cạnh tranh sẽ rất kịch liệt chúng ta nếu như muốn cầm đến quan danh quyền sợ rằng chi phí đại giới sẽ phi thường cao cao cũng phải lấy xuống nếu làm vậy có thể có năm ngoái phủn l ệ tờ một nửa hiệu quả vậy sau này bằng vào tài chính hạng mục là có thể đem quan danh quyền chi phí cho kiếm về lý ngạn hồng không thể phủ định nói tuy nói số dư bảo trước mắt khống chế đại lượng thị trường nhưng hắn thanh toán bình đại cũng giống vậy đẩy ra tương tự nghiệp vụ hút không ít tài chính hơn nữa cái này thị trường vẫn chưa có hoàn toàn thành thục tương lai khuyết trương không gian vẫn rất lớn bại đủ tự nhiên cảm thấy hứng thú vô cùng nửa năm qua cũng một mực thử tạ i bẫy lên thi hành nhưng lại nghiêm trọng bị khốn tại bởi tổng người sử dụng số lượng cùng với bẫy đang dùng nhà trong lòng hình tượng hơn nữa lớn hơn vấn đề là mất đi kim nhật ưu tuyển cường lực dẫn lưu bẫy người sử dụng sôi nổi độ cũng ở đây cấp tốc t ộ xuống cho nên lần này mùa xuân hoạt động bãi đủ là tình thế bắt buộc hạng hải long hỏi chúng ta đây dự tính bao nhiêu bất quá đây cũng không phải là cuối cùng giá trị nếu như vượt qua lập tức báo cho ta lý nạn hồng bổ sung nói thượng hải thị đa tạ mã cục trở ư rồi chu vũ kiệt cười cút điện thoại lại nhìn trước mắt lâm hữu đức cùng trung quang vĩ nói mới vừa là cờ cờ tờ vờ mã cục trường hắn muốn cho chúng ta một lần nữa đi quăng cờ cờ tờ vờ mùa xuân dạ tiệc lần này đêm xuân phòng chừng giá cả sẽ đoạt biến mất chúng ta còn chưa tham dự tốt trung quang vĩ cười nói lâm hữu đức cũng gật gật đầu nói xác thực nếu là có một khoản tiền lớn như vậy còn không bằng đối ngoại bán hoặc là võng ước xe thị trường tiến hành phụ cấp hoặc là khuyết c h ư ơ n đây chu vũ kiệt nói ta cũng nghĩ như vậy bất quá nếu mã cục trưởng đều gọi điện thoại tới mặt mũi này vẫn là phải cho chúng ta liền mua cái quảng cáo kế tiếp đi cho tới quảng cáo thả xuống gì đó sau này hay nói mua một cái quảng cáo là chuyện nhỏ ngàn vạn mà thôi hơn nữa nhất định là có hiệu quả lâm hữu đức nói chỉ là mùa xuân quan danh quyền bất kể là ai thắng cho dù là lần thứ hai luôn sẽ có rất mạnh hiệu quả chúng ta dù sao cũng phải có cái ứng đối biện pháp đi Chuyến chương 381, Ngũ Phúc.、Không、cần hốt tháng Không hành nghề liệu, Ngũ internet tài bất gì kỳ đó đặc biệt là mười ba năm điện thoại di động thông minh xuất hàng lượng vượt qua trước mặt ba năm tổng cộng người sử dụng lượng không chỉ có tăng nhiều còn mang theo đại lượng mới người sử dụng tại thời gian thường lệ rất khó đem nhóm lớn người sử dụng tập trung ở cùng nhau tiến hành tuyên truyền nhưng đêm xuân chính là một cái hoàng kim thời cơ nếu như đối thủ cạnh tranh vận doanh không tệ như vậy cũng sẽ sẽ đối với p h ủ n lệ tở sinh ra nhất định ảnh hưởng ít nhất tại thanh toán lĩnh vực nhất định sẽ thu được hơn trăm triệu cấp bậc người sử dụng chu vũ kiệt cười một tiếng nói đêm xuân p h ỏ n g trừng trong tương lai vài năm cũng sẽ trở thành internet cự đầu thích nhất lẽ năm nay cũng không tránh thoát sang năm cho nên chúng ta không tham dự đêm xuân nhưng như chúng ta có thể làm chính mình hoạt động chúng ta quốc nhân hết năm một mực thích chữ phúc cho nên ta chuẩn bị làm một cái cùng phúc có liên quan hoạt động gọi là tụ ngũ phúc theo thứ tự là yêu n ư c phúc chuyên nghiệp phúc hài hòa phúc thân thiện phúc phú cường phúc chúng ta đẩy ra phủn lẹ tờ lên quét đảo qua quét chữ phúc người sử dụng mỗi ngày có thể tham dự ba lần ba thứ hai bên trong có thể ngẫu nhiên rút được phía trên một loại may mắn chỉ cần tiến tới năm tấm như vậy thì có thể tại đêm xuân ngày hôm đó thu được trực tiếp tiền mặt khen thưởng mà ngũ phúc là có thể lẫn nhau chuyển giao như vậy cũng có thể kích thích phủn lẹ tờ người sử dụng ở giữa xã giao quan hệ các ngươi cảm thấy thế nào lâm hữu đức suy nghĩ một chút nói chu tổng này ngũ phúc hoạt động trung gian phải có một cái điểm khó khăn đi bằng không quá dễ dàng xoay sở đủ ngũ phúc rồi hả chu vũ kiệt gật gật đầu nói đứng ngũ phúc quá dễ dàng cũng liền không có ý gì Ta dự đ ị chu vũ ớ i c kiến nói p phúc phát ra được những chi tiết này các ngươi nhìn làm đi ngũ phúc thật ra chỉ có thể coi là một lần nhiệt độ bình thường hoạt động không làm cũng không có gì làm chỗ tốt cũng có giới hạn trung quy lấy phủn lệ tợ hiện tại thể lượng Rất khó l ạ internet có g ngành nghề đối với cái này cái nhìn không đồng nhất có cho là tẹn sẻn bằng vào mười bốn năm đêm xuân liền có thể thành công xoay mình nhưng cũng không thiếu người cho là chậm một năm cho dù đ ê m xuân lưu lượng lại lớn cũng chỉ có thể vãn hồi một điểm thế cục muốn chuyển bại thành thắng dùng người khác đi qua con đường có thể được không thông đầu đ i ề u bên này không hề bị lay động vẫn tiến hành chính mình thường ngày vận danh tựa hồ đ ê m xuân cùng mình không có bất cứ quan hệ nào 2014 11 1, năm ngày 11 tháng Phún chính ngũ động. ngũ cùng chung năm ức bao lì xì. Đây là tủ tỉ cùng Phún tuyên truyền thuật ngữ, tác dụng gì nhà trong mà gì là đẩy Đây tờ thức hoạt Quét tủ tỉa tờ thuật tác thể quét phúc chữ, tới thu được đủ loại phúc phúc, phúc chữ, phúc, lệ lì lệ loại được ức có được đảo đều đủ ra qua bao xì. với lấy thủ tỉa cùng phùn l ệ tờ thể lượng cộng thêm người sử dụng ở giữa tuyên truyền ngũ phúc hoạt động rất nhanh liền trở thành trên internet n h i ệ t danh từ mà đủ loại kiểu chữ viết cũng nhanh tại trên mạng b ú t lửa chỉ bất quá khi mọi người phát hiện vô luận như thế nào quét xem vô luận như thế nào cùng bạn tốt giao dịch trong đó một cái chuyên nghiệp phúc căn bản là không có biện pháp thu được này mới khiến mọi người phát hiện nguyên lai chuyên nghiệp phúc mới là khó khăn nhất thu được mà này cũng là thu góp ngũ phúc mấu chốt vì vậy trên internet đủ loại cầu chuyên nghiệp phúc tiếp mời trải rộng bằng hữu vòng cùng với diễn đàn thậm chí tại ba áo bên trên cũng có người lên một khối này chú ý giá cao thu mua chuyên nghiệp phúc giá cao nữa xuất thủ rất nhanh đã đến ngày ba mươi tháng một đồng thời cũng là giao thừa đại niên ba mươi theo t u y ế n hạ thanh toán thông dụng không ít người đã bắt đầu sử dụng điện thoại di động thanh toán không chỉ là tại mua thức ăn ngoài hoặc là đoàn mua tại siêu thị thương siêu bình thường tiệm nhỏ tiêu phí thì không ít người cũng bắt đầu sử dụng trên mạng thanh toán trong đó phổ biến nhất chính là phùn l ẹ tờ thanh toán Ả lì cùng với cờ cờ thanh toán bất quá tương đối mà nói cờ thanh toán sử dụng số người ít nhất mà lần này kẻn sẻn tiêu xài giá thật lớn chính là vì để cho cờ cờ cũng phùn lệ tờ giống nhau duy nhất thu được hàng trăm triệu tiềm ẩn thanh toán người sử dụng sắc t r ờ i bắt đầu tối mọi người theo cơm tất nhiên sau đó bắt đầu nghỉ ngơi chuẩn bị buổi tối cấp hồng bao hoạt động gờ sẽ cùng tối hôm nay đẩy ra tổng số độ là một ư ơ i năm ước siêu cấp hồng bao vũ cơ hồ đã bị toàn bộ dân trên mạng biết được đoạn thời gian trước gờ nhưng là liên tục đẩy đưa đủ loại liên quan tới phương diện này tin tức mà tiến vào sáu điểm sau đó gờ trang b ị a phía trên cũng cho thấy chúc tết hình ảnh chỉ cần đến thời gian hồng bao sẽ lập tức bắt đầu bất quá loại thời điểm này cũng không có rất nhiều người một mực mở gờ loại trừ nhiệm vụ tính chúc tết ở ngoài phần lớn dân trên mạng đều đưa thời gian đặt ở phụn lệ tờ bên trên bởi vì hôm nay phụn lệ tờ sẽ thả ra đại lượng chuyên nghiệp phúc đồng thời hôm nay quét phúc cũng sẽ không có cao nhất hạn mức tối đa bất quá cũng không phải là n g ư ờ i cầm điện thoại di động dốc sức quét một cái chữ phúc là được bởi vì còn có một cái quy định đó chính là cùng một cái chữ phúc bên trong quét hai lần vì có khả năng quét chuyên nghiệp phúc mọi người cũng chỉ có thể bắt đầu chính mình thử nghiệm không ngừng viết chữ mà cũng bởi vì như vậy không ít người phát hiện điện tử internet thời đại mọi người c h ư tựa hồ càng ngày càng khó coi mà đồng thời đủ loại phụn lệ tờ trong đám đủ loại viết tay chữ hình ảnh cũng chuyên b á ra trung uy không phải tất cả mọi người đều thích tự viết chữ dừng một chút tiếp theo tiếp theo qua một giờ đêm xuân tiết mục chính thức bắt đầu cờ cờ hồng bao cũng bắt đầu chuyển ra đến dù n g một cái cùng điểm nhất điểm hồng bao vũ thường cách một đoạn thời gian thì có một làn sóng mà hạn mức cũng so năm ngoái phủn l ẹ i tờ hồng bao lớn hơn bất quá điểm này hồng bao đối với đã thành thói quen sử dụng hồng bao một năm người sử dụng tới nói tựa hồ lại có chút quá ít 15 ứ c phân cho 200 t r triệu người trung bình một người cũng mới bảy tám đồng tiền mà thôi nếu như là lần đầu tiên xuất hiện hồng bao đồ chơi này khả năng mấy mao tiền cũng sẽ khiến người hài lòng bất quá bây giờ sao chỉ có thể nói là một cái trò chuyện có thắng không đồ chơi nhỏ mà thôi mười điểm mười phân p h u n l ệ tờ chính thức phát ra ngũ phúc hồng bao tề t i ể u ngũ phúc hồng bao người sử dụng tổng cộng hai sáu trăm bốn mươi bảy vạn người trung bình mỗi một người một nghìn tám trăm tám mươi tám tám nguyên chuyến hot tháng chín chương ba trăm tám mươi hai một trăm tám tám tám tám vạn thị trường bên trên chuyên nghiệp phúc số lượng rất ít thật ra đã đưa tới không ít người chú ý một số người đều đoán được tổng số là năm ư c dưới tình huống số lượng thưa thất chuyên nghiệp phúc tất nhiên sẽ đưa đến tề tự ngũ phúc người lợi nhuận cao vô cùng bất quá cụ thể cao bao nhiêu không người sẽ biết trung uy đến cùng phát bao nhiêu chuyên nghiệp phúc chỉ có phụn lệ t ờ nội bộ mới có thể biết mà khi ngũ phúc hồng bao phát ra ngoài sau đại lượng tiệt đồ xuất hiện ở mỗi cái cờ cờ gờ rút phụn lệ t ờ b b y sau tất cả mọi người đều chua một tám trăm tám mươi tám vạn tại vừa mới qua đi hai trăm linh một ba năm tương đương với phần lớn người tháng một năm một ba thu vào hơn nữa thu vào là thu vào trên thực tế phần lớn người bình thường khả năng một năm cũng tồn không dưới một tám mươi tám vạn tại lấy tách ra k i ể u truyền bá sau đó nửa giờ cơ hồ nơi tay nắm điện thoại di động cấp cờ cờ, cờ hồng bao người đều biết tin tức này nhất thời gk i a mấy khối nhiều nhất mười mấy hai mươi khối hồng bao lại không thơm như vậy rồi khe nằm một tám mươi tám vạn a cho ta một số không đầu cũng tốt ta trên lầu c h ớ nói ta mới thua thì đây ta một người bạn trước muốn đem chuyên nghiệp phúc một nghìn khối bán cho ta ta không có đồng ý à hiện tại ta có thể dừng mút rồi ba mẹ cho hồng bao cũng không thơm hâm mộ và ghen ghét ta trên mạng đủ loại tương tự thanh â m tràn đầy mỗi người chỗ ở mạng lưới không gian số lượng to lớn ngũ phúc hồng bao ở một mức độ nào đó cũng đúng cờ cờ hồng bao tạo thành nhất định trung kích trung quy số tiền t r ê n l ệ n h quá mức to lớn để cho rất nhiều người đối với cờ cờ phần sau mấy mao tiền hồng bao mất đi hứng thú bất quá như thế nào đi nữa cũng không đến nỗi ảnh hưởng cờ cờ thanh toán quảng bá phùn l ệ tờ ngũ phúc chỉ là đánh sâu vào số ít một số người mà cờ cờ cũng bằng vào lần này cùng đêm xuân hợp tác thu được đại lượng tiềm ẩn thanh toán người sử dụng phần sau mấy ngày kèn sen cũng thực hành năm ngoái phùn l ệ tờ chiêu số dẫn dắt người sử dụng phát hồng bao thu được quá mức lệ phẩm khen thưởng cao nhất thưởng chính là á bộ điện thoại di động đối với rất nhiều người tới nói sức hấp dẫn mười phần bất quá tại về hiệu quả, s o năm ngoái phủn lệ tờ hồng bao cách b i ể n q u á xa trung quy năm ngoái thời điểm hồng bao là một mới sản vật tất cả mọi người đều cảm thấy hứng thú mà trải qua hơn một năm thị trường vận ranh mỗi người đối với hồng bao thái độ cũng chính là bình thường phật hệ trạng thái mặc dù đụng phải hồng bao còn có thể hài lòng c ước nhưng để cho bọn họ không ngừng phát hồng bao vậy thì khó hơn nhiều dù là tồn tại khen thưởng thêm nhưng trung quy mà nói sát xuất quá thấp mãi cho đến tháng hai năm một bốn lại một lần nữa lễ tư nhân cờ cờ thanh toán hồng bao giống vậy lấy cao khen thưởng tới tranh đoạt người sử dụng thói quen mà phùn lệ tờ cũng không ngừng n h ị bất quá cũng không có cùng tẹn s ẹ n như vậy trực tiếp đưa tiền hoặc là tiền mặt mà là lợi dụng nội bộ tập đoàn đường dây khác làm người sử dụng gửi đi năm trăm hai mươi hoặc là một nghìn ba trăm mười bốn hồng báo lúc có thể ngẫu nhiên thu được nụ ẩu mì lễ tình nhân đoàn mua bữa tiệc lớn chống đ ơ n dùng khoán hoặc là điện ảnh chống đ ơ n dùng khoán bất quá mỗi người chỉ có một lần cơ hội vô luận là vẽ xem phim vẫn là t i ệ m cơm tại lễ tình nhân ngày này đều là bước l ử a không gì sánh được rất nhiều lúc muốn mua cũng không nhất định có thể mua được mà phùn lệ tở sớm tại hết năm trước liền bắt đầu đoàn mua nụ ẩu mì hoặc là kim nhật u tuyển tuyến hạ đoàn đội bắt đầu Lại căn cứ tại b ă n g hữu vòng giới tuyên truyền cộng thêm phụn lệ tờ đã có đại lượng người sử dụng thói quen tại lễ tình nhân ngày này phụn lệ tờ hồng bao sử dụng lượng vẫn là vượt xa quá rồi cờ cờ bất quá chu vũ kiệt cũng, cũng không hề để ý thanh toán thị trường bảo vệ chủ yếu vẫn là dựa vào chính mình con đường mà không phải dựa vào một cái ngắn hạn phụ cấp theo năm mới sau đó thức ăn ngoài thị trường tranh đấu vẫn là như dầu sôi lửa bỏng tất cả mọi người tại lấy một cái mình có thể cực hạn chịu đựng tới tiến hành lâu dài phụ cấp bởi vì mọi người cũng đều biết muốn đánh bại đối thủ hoặc là bồi dưỡng mình người sử dụng thói quen dựa vào vẫn là thời gian chỉ có thời gian dài để cho người sử dụng sử dụng tài năng chân chính thu được những thứ này người sử dụng ngắn hạn chạy nước rút thu được số một thật ra sẽ chỉ là quá lãng phí tài chính mà văng ước xe thị trường đi đi lung lay chiêu xe khoái tích t a m gia v à chạm cũng càng ngày càng mạnh bất quá còn đều là khống chế tại mấy nhà văng ước xe công ty ở giữa phụ cấp cũng đều là mình công ty tài chính hành động tại thị trường phân n cho chưa a đủ lấy b tới r trực ù m điểm, đủ đáng đầu toán người người sử dụng thời điểm. Phía sau thanh toán cự đầu còn không thể nhanh như vậy, trực tiếp tiến hành thời tiếp sử sau dự. thể tăng t phía Cho cự vậy lịch sử lâu dài nhất đoàn mua lĩnh vực mỹ đoàn vẫn một nhà độc quyền khống chế cơ hồ cả nước bảy thành trở lên tiệm cơm loại đoàn mua nghiệp vụ bất quá điện ảnh vẽ mua một khối này lại bị nụ ồ mì cho lũng đoạn nguyên nhân căn bản nhất vẫn là điện ảnh thuộc về giải trí hạng mục cùng tụ thì o bít đã tạo phân phát phối hợp sau quảng bá hiệu quả c ự mạnh cộng thêm ở nơi này đoàn mua tiểu lĩnh vực đầu nhập đủ tài chính tạo thành mỹ đoàn mắt mẹo điện ảnh thị trường phân ngạch càng ngày càng nhỏ mà cái khác phân loại như áo cưới quán rượu chia đều loại chính ẩn là đi trước ù n g mắt đầu điều nghiệp vụ bên trong nổi bật nhất chính là du hy nghiệp vụ vương giả vinh dự đã bắt đầu rồi ở quốc nội nội t h ắ c theo người sử dụng phản hồi cùng với số liệu đến xem du hy được hoan nghênh vô cùng mà đ ổ i thành bên ngoài bốn khoản chủ công hải ngoại du hí ở nước ngoài thị trường càng là kiếm lợi trời bốn khoản du hí đều tiến vào hai trăm linh một ba năm hải ngoại du hí lợi nhuận cao nhất bảng xếp hạng trước mười trước mắt cho dù trải qua cùng apple hoặc là google thị trường chia hoa hồng cùng với nộp thuế mỗi tháng t ỉ n h lợi nhuận đều cao đạt một ước đô la mà này chút ít mỗi tháng đều t ạ i vào sổ tài chính toàn bộ bị dùng cho mua apple cùng với google cổ phiếu hai nhà này cự đầu công ty giá cổ phiếu những năm gần đây một mực ở tăng lên mượn cái này đầu tư mỗi tháng hồi báo cũng cao đạt mấy chục triệu đô la mà thị trường quốc nội theo đầu điều du hí bộ môn đẩy ra phòng làm việc hợp tác hình thức đại lượng nhân viên vì thu được hồi báo nhiều ngày tiếp nối đêm mở mang bất đồng du hí mặc dù không thiểu thành tích bình thường nhưng có khả năng kiếm tiền cũng không thiếu cộng thêm tụ tỷ ở cường đại dẫn lưu năng lực quốc nội du hí nghiệp vụ một khối này mỗi tháng lợi nhuận cũng vượt qua hơn mười triệu usd như vậy đến xem đi đi bên này ta liền không cần quá lo lắng chú vũ kiệt cười nói trong tay cũng không đủ tiền tham dự đốt tiền đại chiến một mực khiến hắn có chút lo lắng đây là một cái không cách nào đền bù nhược điểm hiện nay du hí ngành nghề lợi nhuận cao như vậy đủ để chống đỡ đi đi tại võng ước xe lĩnh vực đốt tiền đại chiến tèn sèn khoảng thời gian này hay là ở dốc sức t ả n tiền phụ cấp thanh toán ta p h ỏ n g chừng rất nhanh thì đến phiên vong lớp xe lâm hữu đức gật gật đầu nói không lo những người khác thế nào chúng ta tiếp tục làm chúng ta chu vũ kiệt khẽ cười nói ta chuẩn bị mở g ở i một cái mới nghiệp vụ một loại kiểu mới mạng lưới mua đồ chuyến hot tháng chín chương ba trăm tám mươi ba tìm đủ ồ đủ ồ làm mua đồ phòng họp tất cả mọi người đều thật là kinh ngạc đầu điều theo phát triển đến bây giờ đã dính đến rất nhiều nghiệp vụ bất quá so với cái khác internet cự đầu tới nói thật ra về số lượng khả năng mười phần trăm cũng chưa tới chỉ bất quá liên quan đến nghiệp vụ rất nhiều đều làm phi thường thành công có lúc sẽ cho người một loại đầu điều nghiệp vụ tuyến rất nhiều cảm giác mà nghiệp vụ bên trong thành công nhất muốn thuộc phùn lẽ tờ tụ tì hảo kim nhật ưu tuyển cùng với du hy tứ đại bộ môn dính đến xã giao thanh toán nội dung thức ăn ngoài ho hai ho chờ một chút cái khác tiểu nghiệp vụ như bàn mua lục soát truyền vào pháp cùng chung wifi nội hàm tiết mục nắn g chờ một chút cũng từng thu được không tệ thành tích nhưng đột nhiên bắt đầu làm mua đồ vẫn là quá đột nhiên i n t e r n e phát triển đến bây giờ thật ra ai cũng biết Mua đồ nhưng ờ theo hạ lý i n bảy bạ tài nguyên bắt đầu nghiêng vệt mạng thị trường cái này cũng cho di dở lớn vô cùng áp lực đoạn thời gian gần nhất tụ tì hào dẫn lưu phun lẹ tờ thanh toán đối với phân phối phụ cấp cho di dở mang đến không nhỏ chỗ tốt nhưng tổng thể tờ nói di dở còn chưa phải lạc mạng đối thủ chứ đừng nói chi lạc bạ cùng với phía sau hạ lụy về rồi lâm hữu đức suy nghĩ một chút nói chúng ta có phùn lệ tở thanh toán một khối này là ưu thế chỉ bất quá bằng vào một điểm này muốn cùng á ly bảy b ạ đối kháng hẳn là còn chưa đủ chu tổng ngài là muốn làm thẳng đứng điện thương hoặc là hải mua một khối này tại á ly bảy b ạ lũng đoạn điện thương thời đại loại trừ di d ờ cũng còn có một chút cái khác đối thủ những thứ này đối thủ không có giả tâm muốn khiêu chiến ba ảo địa vị mà là lựa chọn sai vị cạnh tranh phương thức trong đó nổi danh nhất chính là thẳng đứng điện thương cùng với hải mua thẳng đứng điện thương chính là đặc biệt là một loại sản phẩm như rượu loại đồ trang điểm hoa tươi sinh tươi mới kim cương châu máu trang phục chờ một、chút. những nghiệp vụ này mặc dù bà áo đều có nhưng bà không có khả năng đối với mỗi một dạng đều xài to lớn t i n h lực thẳng đứng điện thương đặc biệt làm giống nhau tại trình hợp cung ứng liên sau đó ngược lại tồn tại giá cả cùng phục vụ ưu thế hải mua liền càng đơn giản hơn mặt chứ ý tứ mà thôi không phải thẳng đứng điện thương cùng hải mua mà là một cái mới sắm vật hình thức chu vũ kiệt cười lắc đầu nói thẳng đứng điện thương thị trường thật ra cũng khả quan bất quá cũng không thích hợp đầu điều bởi vì này yêu cầu rất lớn chuyên nghiệp tích lực nếu như có quá mức tài chính mà nói có thể lựa chọn lấy lưu lượng tài chính nhập cổ hải mua một khối này ngược lại không tệ lật đổ trước mắt truyền thống hải mua phương pháp chính là thực hành nặng vận doanh đầu tư tới đệ thấp giá cả nhưng nặng vận doanh chính là cần số lớn tài chính cái này không phù hợp đầu điều trước mắt phát triển sách lược một khối này thị trường có thể chờ một hai năm lại thao tác t i ể u mới tất cả mọi người nhìn nhau lão bản sáng chế mới năng lực toàn bộ internet ngành nghề quá rõ ràng nếu như có một cái có khả năng lật đổ bà ảo cơ hội vậy thật có thể mang đầu điều đưa lên internet thần đẳng rồi chu vũ ký nói là mua đồ thật ra cũng không phải chúng ta thật muốn trực tiếp khiêu chiến bà ảo đó là thuần túy lãng phí tài chính cùng tích lực di động internet của thời thật ra cũng cho mua đồ thị trường phi thường khổng lồ cơ hội các ngươi cũng biết theo bắt đầu c u ộ t khởi sau bại đủ cùng tẹn x è n một mực thử nghiệm làm mua đồ nhưng mỗi lần đều là cuối cùng đều là thất bại b i ế t tại sao không trung quang vĩ suy nghĩ một lát sau nói ngoài mặt đến xem là bởi vì ạ ly bậy bạ rất sớm đã bố trí mua đồ thị trường bồi dưỡng được người sử dụng thói quen nhưng t ầ n g sâu tới nói cũng lạc bạ cơ h ộ i đã thỏa mãn thị trường quốc nội nhu cầu đúng một cái nông thôn yêu cầu một cái siêu thị là đủ rồi mở lại một cái không có khả năng thành công chu vũ kiệt cười một tiếng nói bất quá nếu như làm thôn này đột nhiên tới rất nhiều di dân sau hơn nữa định cư đi xuống như vậy thì là những người khác cơ hội chu tổng ý tứ là di động internet bùng nổ mang đến càng nhiều người miệng chu văn bân biết trong đó ý tứ chu vũ kiệt gật gật đầu nói đúng tc thời đại mặc dù dân trên mạng cũng ở đây không ngừng tăng trưởng nhưng tốc độ cũng không nhanh mà hiện nay di động internet người sử dụng số lượng thuộc về nổ mạnh kiểu tăng trưởng đây chính là người ngoài cơ hội lâm hữu đức suy nghĩ một chút nói nhưng là Ả lì bảy bạ cũng giống vậy hội nắm cơ hội này hai năm gần đây và áo buôn bán ngạch cơ hội là hàng năm gấp đội tăng trưởng song thập một càng làm ộ t năm cao gấp mấy lần những thứ này tất cả đều là di động internet tiền hoa hồng chú vũ kiệt cười nói đúng a l ụ bậy bạ cũng có thể bắt lại một điểm này cho nên đây chính là ta nói cái thứ nhì cơ hội ta đã từng nói chúng ta không làm cự đầu đã thành thục nhiệm vụ nhưng điều kiện tiên quyết là cự đầu không có phạm sai lầm mà bây giờ a l ụ bậy bạ liền phạm vào một cái sai lầm lớn đó chính là toàn lực quảng bá thiên miêu thương thành màn hình thức cùng di giờ giống nhau là vì tranh đoạt cao cấp thị trường một điểm này vốn là dễ hiểu chỉ bất quá ạ l ụ bậy bạ vì nhanh chóng phát triển m ạ n trực tiếp đem m ạ n cùng bạ thả với nhau cứ như vậy màn tốc độ phát triển là nhanh nhưng đây cũng là đang hút bà ảo huyết đơn giản tới nói chính là bà thương gia bị cưỡng ép phân tầng cao cấp tại mạng đê đoan vẫn còn bà ảo mà cùng bình đài liền đưa đến m ạ n thương gia kiếm tiền càng nhiều ạ lì bậy bạ quất thành càng nhiều bình thường thương gia liền thua thiệt rối tinh rối mù những thứ này thương gia không kiếm được tiền tự nhiên ấ p mà đây chính là chúng ta cơ hội nếu như bà không có làm m ạ n toàn bộ bà ảo bàn lớn vô cùng như vậy mới sắm vật bình đài muốn đạt được lượng lớn thương gia chi phí hội cao đáng sợ cơ h ộ là không có khả năng không có thương gia sẽ vô dụng nhà không có dùng nhà cũng chưa có thương gia đây là một cái gà có trước hay là trước có chứng vấn đề chưa nói tới vô giải nhưng thời gian cùng tài chính chi phí cao vô cùng cao để cho đã từng bài đủ cùng kèn xẻn cũng không chịu nổi như vậy nói chúng ta lôi kéo bộ phận thương g i a hội dễ dàng rất nhiều lâm hữu đức sau khi nghe xong nói sau đó chúng ta lại lấy lưu lượng d ẫ n lưu thu được đại lượng người sử dụng cứ như vậy mua qua internet cơ bản b ả n cũng liền tạo thành người phương pháp xác thực có thể bất quá vẫn là quá chậm di động internet thời đại loại tốc độ này không có khả năng thành công bởi vì a l i b a b a sau khi phản ứng giống nhau sẽ có phản chế biện pháp chu vũ kiệt nói ta dự định tái hiện năm đó đoàn mua hình thức lấy lượng đổi lấy giá thấp hình thức đến cho người tiêu thụ tiện nghi nhất hàng hóa đoàn mua tương tại mỹ đoàn làm việc qua chu văn b â n tự nhiên biết rõ tại đoàn mua ngành nghề phát triển sơ kỳ mới bắt đầu hình thức cũng không phải là nghề phục vụ mà là hàng hóa chỉ bất quá bị khốn tại phân phối cùng với hạ ly bảy bạ tụ có lời cuối cùng toàn bộ đoàn mua ngành nghề bị ép đổi nghề làm lên nghề phục vụ đoàn mua bất quá mấy năm gần đây chuyển phát nhanh ngành nghề phát triển nhanh chóng tựa hồ lại có cơ hội tương đối chu vũ kiệt cười nói cái này mua đồ bình đại ta dự định tê tin đu ô đủ liều mạng càng nhiều giá chương ả càng tiện n g i giá đánh sao, chừng cũng ba trăm tám mươi bốn mua qua internet màn đen lâm hữu đức hỏi chúng ta cái sân thượng này đi là giá thấp đường đi đúng giá thấp nhất đường đi lấy lượng thủ thắng chu vũ kín nói hiện tại mạng di g i ờ đi là cao cấp đường đi và h ảo bạn thân thuộc về bên trong đ ê m tuy nói bạ trước mắt phạm sai lầm nhưng đi giống vậy đường đi cũng là không thể thực hiện được chúng ta muốn nghĩ n i c h tập thì nhất định phải đi không giống nhau đường đi đ o n mua là một loại có khả năng hạ giá phương pháp c ò nhà, nhà, nhà máy là không có biện pháp trực tiếp đem sản phẩm cho người tiêu thụ đầu tiên là bởi vì tin tức không rõ ràng đệ nhị chính là một cái người tiêu thụ mua lượng quá thấp vì vậy chỉ có thể cầu trợ ở buôn bán thương đến mua qua internet thời đại liền cầu trợ ở mua qua internet bình đại nhưng là nhà máy có thể đồng ý không Nếu như tại không vài năm bạo quật khởi thời điểm bởi vì thông qua mạng lưới kinh doanh chi phí so với tuyến hạ mấy tầng buôn bán thương chi phí thấp hơn nhiều cái này ở sơ kỳ đưa đến mua qua internet phương diện giá tiền phi thường tiện nghi phá vỡ tuyến hạ buôn bán thương lợi ích mà này những người này đương nhiên sẽ không cam tâm khi này cái lực lượng tụ tập lại thời điểm không vì vậy nhiều phương bắc dịch bên dưới tam phương tạo thành thăng bằng mua qua internet bình đài giá cả để cao mạnh chỉ so với thật thể tiệm hơi chút tiện nghi một điểm hoặc là giá cả giống nhau tạo thành lợi ích thăng bằng có chút phẩm bài còn có thể đặc biệt đẩy ra mạng lưới đặc cung bản sản phẩm cùng tiến hạ tạo thành hai loại hàng hóa tránh khỏi hai phe con đường giá cả xung đột mà mua qua internet bình đài mặc dù tại sơ kỳ đánh là cách tuyến hạ thật thể tiệm bệnh nhưng một mặt là không có gì nhà máy hội đáp ứng bung tha tuyến hạ chỉ làm trên mạng mặt khác chính là giá cả để cao sau đó tự thân lợi nhuận hội để cao mạnh b à ảo cũng còn khá một điểm chỉ là một phe thứ ba bình đài mà di giờ thương thành như vậy hình thức lời đầu tiên mình mua sắm ra lại bán cho người tiêu thụ giá cả hàng hóa nâng cao sau lợi nhuận liền kinh hãi người đây cũng là ạ luy bảy ba đỏ con mắt nguyên nhân vì vậy làm ra tới một cái thành phố thu mua bảo vật cũng chính là sau đót m ạ n vì vậy internet bình đài đã từng sứ mệnh không có biến thành một cái lợi nhuận kinh người máy kiếm tiền chú vũ kiệt cười nói ai nói ta muốn theo phẩm bài thương hợp tác ta tín đủ ô đủ ô lên bán cũng sẽ không là cái gì bảng hiệu lớn theo đổi tính giá so với làm tín đủ ô đủ ô tồn tại duy nhất mục tiêu cái gọi là phẩm bài hơn, hơn giá cho ta cũng không muốn chúng ta đây như thế bảo đảm chất lượng lâm hữu đức hỏi chu vũ kiệt cười nói a p p l e điện thoại di động người nào tạo phố con lâm hữu đức nhanh chóng trả lời chúng ta tìm đại phẩm bài thay công đúng chính là thay công đặc biệt là những thứ kia có năng lực thay công chu vũ kiệt gật gật đầu nói hiện tại một cái hàng hóa đến người tiêu thụ trong tay bình thường chính là thay công sinh sản sản phẩm ra xưởng giá cả cùng đến người tiêu thụ trong tay giá cả giống như là kém ba bội phần trái phải thậm chí nhiều hơn cho dù chu vũ kiệt không chuyên nghiệp nhưng kỳ thật trên mạng cũng có rất nhiều phương diện này số liệu như vũ nhung phục người bình thường mua ít nhất phải tám trăm trở lên quý hai nghìn đều có nhưng theo vũ nhung phục xuất khẩu số liệu đến xem một bộ vũ nhung phục trung bình xuất khẩu giá tiền là hai mươi tám đô la hay hoặc là theo một nhà cự đầu công ty báo cáo năm n h ì n lên như mỗi năm trên căn bản chỉ làm máy điều hòa không khí ta lực tại một chỗ nào đó xây cất máy điều hòa không khí c ă n cứ một năm giá trị sản lượng mười tỷ sản năng sáu trăm năm mươi vạn trung bình một đài máy điều hòa không khí ra xưởng giá tiền là một nghìn năm trăm nguyên nhưng trên thị trường dân sự máy điều hòa không khí trên căn bản tại ba trăm không trở lên trung ương máy điều hòa không khí hoặc là lập kiểu máy điều hòa không khí thì quý hơn nếu đúng như là thay công như vậy phẩm bài thường kiếm lấy lợi nhuận cao hơn để cho thay nhà máy trực tiếp tại chúng ta trên bình đài bán ra s á c thực có thể tránh thương ra vì tuyến hạ cùng trên mạng con đường mâu thuẫn k h n g nhiễu chỉ bất quá rất nhiều hàng hóa ở nơi này con đường không dễ đi lắm trung quang vĩ nói chu vũ kiệt cười nói đó là đương nhiên điện gia dụng mấy con ngựa sản phẩm hoặc là cái khác một ít liên quan đến an toàn liên quan đến người sử dụng thể nghiệm giá cả tương đối quý hàng hóa tại chúng ta loại này trên bình đài là đi không thông tối thiểu sơ kỳ không được ta cũng không nghĩ tới làm những thứ này làm ăn hơn giá tương đối cao sản phẩm sớm đã bị di dở, mặn chiếm lĩnh chúng ta không có nhất định muốn cùng bọn họ cứng đối cứng chúng ta trước tiên có thể làm đơn giản tỉ như ly trả v ớ ngũ kim công cụ p h ò n g bếp tiểu dụng phẩm y giá giấy vệ sinh chờ một chút những thứ này rất nhiều đều là nhanh tiêu t á n phẩm người sử dụng bình thường không coi trọng phẩm bài mà trên thị trường phẩm bài phương bình thường tất cả đều là ghét bỏ sinh sản phiền thoái cho nên đều dùng thay công hình thức nếu như chúng ta có khả năng cho trực tiếp hãng sản xuất ra cung cấp con đường như vậy đối với nhà máy tới nói đây chính là thấp nhất kinh doanh chi phí Bà Ào, giờ đã từng thất bại ảo, di giờ từng đã đ thất vậy thì quyết định bà ảo như vậy internet bình đài không có biện pháp cách mất n g h xuống mấy tầng b u ồ n bán thương mệnh nhiều lắm là chính là có ảnh hưởng để cho bọn họ không có đen như vậy đối với đã thành hình lợi ích to lớn toàn thể chỉ có nhảy qua thực hiện hàng duy đả kích mới có thể thành công đương nhiên cái này thành công không phải đánh bại toàn bộ thương gia này là không có khả năng bất quá làm được lớn hơn trình độ ảnh hưởng vẫn có khả năng vậy chúng ta bây giờ liền muốn bắt đầu tìm những sản phẩm này thương nghiệp cung ứng rồi hả trung quang vĩ hỏi chu vũ kiệt lắc đầu nói tạm thời không gấp chúng ta một khi làm điện ư ơ n g rất dễ dàng bị ạ l u bày bạ di g i chú ý đến cho nên tại sơ kỳ chúng ta chỉ làm một loại sản phẩm coi là đây là một cái thẳng đứng điện thương tới kinh doanh chờ đến chúng ta người sử dụng có đủ số lượng khi đó lại tiến hành hướng toàn diện điện thương rời đi thẳng đứng điện thương lâm hữu đức hỏi chu tổng chúng ta đây làm sản phẩm gì chu vũ kiệt cười nói chúng ta phải làm sản phẩm phải là phần lớn người đều cần hơn nữa tại sinh sản m a t x í c cũng bị buồn bán thương chèn ép nghiêm trọng loại hình lao chung các người phụn lệ tờ có thể một mực ở mua sắm ừ apple chuyến hot tháng chín chương ba trăm tám mươi lăm chuyển phát nhanh lên tin tức chu vũ kiệt gật đầu nói chính là apple phun lẹ tờ thủy quán xâm lâm đã xác nhận người sử dụng chúng ta đối với áp bộ nhu cầu nhưng bất kể là phun lẹ tờ vẫn là hệ chặt cũng không thể thỏa mãn mọi người thường ngày thực tế nhu cầu cho nên chúng ta có thể bắt đầu từ nơi này đã thông áp bộ kinh doanh con đường trực tiếp quan hệ liên trung quang vĩ suy nghĩ một chút nói vậy cũng là chúng ta xây xong bình đài m ờ i nhà vườn tại trên mạng mở tiệm lại căn cứ trong tay chúng ta người sử dụng số liệu dẫn dắt bọn họ đi những thứ này mạng lưới cửa hàng mua áp bộ có thể nói như vậy bất quá đây chỉ là một loại trong đó hình thức chú vũ k i ế nói n chúng ta muốn thay đổi truyền thống kinh doanh hình thức nhưng cũng không cần hoàn toàn phủ định hết thẻ các thứ này ít nhất tại đầu cuối bán lẻ một khối này chúng ta cũng cần đầy đủ lợi dụng bình thường quẩy trái cây và apple chi phí cũng không thấp nếu như những thứ này quẩy trái cây có khả năng lấy nhóm lớn lượng tại mua trên mạng đủ apple như vậy số lượng quá nhiều dưới tình huống chuyển vận chi phí khả năng so với đơn độc bán cho người sử dụng còn thấp hơn h ơ nữa n bởi vì lượng nhiều thường xuyên mua, mạng lưới cửa hàng bên này cũng sẽ rất coi trọng chất lượng đây đối với chúng ta tới nói cũng có thể nói là một loại cùng thắng n g à y dịch vụ phục vụ thế nào bình thường nhìn chính là cái này khách hàng có phải hay không lâu dài khách hàng là mà nói phục vụ nhất định dai vô lý thì nhìn lao bản lương tâm phe thứ ba mua qua internet bình đài chất lượng vấn đề cực kỳ thường gặp và kinh doanh vô số năm chọn lựa đủ loại biện pháp cũng không giải quyết được cái vấn đề này ngược lại di rời loại này bởi vì thống nhất mua sắm mà có thể tốt hơn khống chế chất lượng mà apple c h u y ể n vận cũng không cần nói có thể nói bất kỳ bình đài làm apple giao dịch đều sẽ có vấn đề nhưng nếu như có thể lấy ưu dị giá cả cung cấp cày trái cây như vậy về chất lượng tuyệt đối muốn tốt rất nhiều đương nhiên về sau t í đủ ô đủ ô tự nhiên chu ũ n người sử dụng sản g sẽ sử ở đối đầu cối với p ẩ m Lâm chất chế. không lượng Đức đứng có trước sắc thực có nói, nếu như có thể trước làm thành ngành nghề thẳng đứng điện thương, kia thực có thể bao phần lớn kia người thể thể tổ trùm rồi. làm áp dụng bao sử vũ kiệt gật gật đầu nói đó là đương nhiên bất quá tuyên truyền phương pháp một khối này ta dự định lợi dụng người sử dụng giữa hai bên xã giao quan hệ liên tới tiến hành truyền bá tương tự với đã từng đoàn mua bất quá không phải tại chính mình trên bình đại mà là có thể chuyển đi đến xã giao phần mềm bên trong sau đó kéo người hoàn thành đ o n mua tại sơ kỳ mà nói chủ yếu là lấy p h ù lễ tờ hoại t r c gờ trên là chủ bất quá k ẹ n s ẻ n nếu như biết tín đu ô đu ô là chúng ta sản nghiệp chắc chắn sẽ không đồng ý cho nên tại sơ kỳ tín đu ô đu ô cùng đi đi giống nhau không để tại đầu đ i ề u sản nghiệp bên dưới chờ đến về sau thích hợp thời gian lại thu được công ty chính lưu lượng cùng với tài chính chống đỡ kia trụ sở chính đặt ở thì sao lâm hữu đức hỏi chu vũ kiệt nhún nhún vai không có vấn đề nói cái này không cần để ý đặt ở thượng hải là được một nhà mới thẳng đứng điện thương tại sơ kỳ cũng sẽ không khiến cho gì đó chú ý cho nên đây là chúng ta phát triển thời kỳ vàng son chúng ta bây giờ yêu cầu làm hai chuyện đệ nhất chính là làm áp tương lai tín đủ ô đủ ô chủ yếu người sử dụng thể chính là điện thoại di động người sử dụng d c đem lấy phụ trợ làm chủ đệ nhị chính là xây dựng đ o à n đội theo g i ờ a ly bảy i ba đào người đặc biệt là am h i ể u vận doanh hoặc là thương nghiệp cung ứng quản lý loại hình nhân tài nếu như tín đủ ô đủ ô mới vừa thành lập thời điểm trực tiếp lấy đầu điều hệ tài nguyên tới d ẫ n lưu như vậy phát triển nhất định nhanh hơn nhưng rất dễ dàng gặp phải k è n s è n cùng a ly bảy i ba phong sát chính mình nghiệp vụ còn nhỏ thời điểm loại này phong sát cho dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng là hội sinh ra lớn vô cùng ảnh hưởng cho nên học tiếp trước tín đủ ô đủ ô hình thức đợi có đủ lưu lượng thì lại tiến hành dốc sức k u y ế t mà chủ làm áp lĩnh vực cũng là bởi vì có tại mtc lên mua đồ người sử dụng khả năng sớm đã thành thói quen di d ờ cùng bà h ọ mạn đem những thứ này người sử dụng hấp dẫn tới chi phí sẽ phi thường cao cho nên đang phát triển sơ kỳ tín đủ ố đủ ố người sử dụng chính là những thứ kia rất ít có mua đồ thói quen mới dân trên mạng trung quan vi trầm tư một lát sau hỏi chu tổng nếu tín đủ ố đủ ố đi là giá thấp nhất đường đi vật kia lưu một khối này nên lựa chọn thế nào càng tiện nghi càng tốt bất quá thời gian phương diện cũng không thể quá dài cái này thăng bằng nên nắm chắc tốt chu vũ ký nói nếu tín đủ ố đủ ố đi là giá thấp đường đi Vật kia lưu ư p h ơ nói g cũng càng càng tương chúng cũng diện chi lai rồi, càng càng nhất sơ muốn như vậy. Tương lai nếu như kích thức lớn hơn kích thức c phí thấp ít là tốt, ta sơ kỳ vậy, thể học d giờ như vậy. Tự kiến trúc lưu, bất quá không nhất lưu, vậy, tự trúc bất quá đến ị n này nhanh chóng chính mạng hàng h sách. cho chủ đi đưa để di giờ cái loại tới Lời giờ, lưới là cửa bây y tiệm tự sẽ q u t đ ị h theo các đây ạ i kia Nói chuyển công chọn. phát nhanh công ty bên kia lựa chọn. Nói đến lựa đ ta ngược lại nghĩ đến một vấn đề phun lệ t ờ lên hẳn đã có các đại chuyển phát nhanh công ty công chúng h à o đi mau chóng cùng chuyển phát nhanh công ty hợp tác gia tăng thông qua phủn lệ tờ dây số thẻ căn cước sau đó làm người sử dụng có chuyển phát nhanh thời điểm liền có thể trực tiếp đẩy đưa tin tức cho tới chủ động vẫn bị động người sử dụng tự lựa chọn nếu như một chiêu này hành nói chuyện điện thoại như vậy những thư kêu bình thường có k h ó á đệ nhân b ầ y trên căn bản đều là thích mua qua internet đoàn thể cứ như vậy cũng có thể trở thành tín đủ ổ đủ ồ tương lai tiềm ẩn người sử dụng đúng vậy đây chính là tương đương với chặn bạ số liệu a lâm hữu đức kinh ngạc thiếu chút nữa mất tiếng hiện nay chuyển phát nhanh n à n h nghề một những số liệu này cũng không phải là rất rõ ràng tỷ như giá cả loại hình nhưng nếu như thông qua cùng những thứ này chuyển phát nhanh công ty bình thường hợp tác tại đem phân phối tin tức nhanh nhẹn báo cho biết người tiêu thụ thời điểm hợp tác một phương cũng là có thể thu được những số liệu này trung quan g vĩ cao mày nói lấy bà á o kích thước nếu như phát hiện loại sự tình này đặc biệt là trong tương lai biết tín đủ ô đủ ổ cùng chúng ta quan hệ sau liền nhất định sẽ ngăn cản phân phối công ty cùng phụn l ệ tờ hợp tác đó là đương nhiên nếu không ngươi cho rằng là tay mơ phân phối thành lập mục tiêu là cái gì chu vũ kiệt cười một tiếng nói thật ra lấy ảo ly bày bạ bà nhân tài đ o à n đội khẳng định sớm liền phát hiện cái này thai hoàng ẩm bọn họ thành lập tay mơ phân phối ngoài mặt tới nói là vì tụ hợp tin tức phương tiện phân phối phục vụ nhưng trên thực tế Căn bất ả n n h mục Một chính tức chẳng công chế được, tiêu tạo thành đối với tin tức lũng đoạn. Một khi thật thành hình, chẳng những trên thị trường phân phối công ty hút Bất đối với khi phối Alibaba liền lợi giống nhuận đều nhau hình, những phân không họ phần lũng đoạn. bọn lớn là đi. bị bị sẽ sẽ quá cái này cùng chúng ta không liên quan hiện tại ạ ly bảy bạ đối với phân phối công ty ảnh hưởng lực còn không đến mức lớn đến cực hạn hiện tại chúng ta ngoài mặt không liên quan đến mua qua internet ngành nghề phun lệ tở cùng chuyển phát nhanh công ty hợp tác ít nhất ở trong ngắn hạn ạ ly bảy bạ sẽ không có phản ứng gì đây chính là chúng ta hiện tại lấy được nòng cốt số liệu thời gian cho dù sau này bị chặt đứt những số liệu này vẫn còn mọi người tiêu phí thói quen trong vài năm cũng sẽ không có gì đó thay đổi hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương ba trăm tám mươi sáu cùng chung nghiệp vụ phát triển tín đu ô đủ ổ phương án đã định đi xuống vì bảo mật đầu điều nội bộ lại vừa là an bài một nhóm đặc biệt nhân viên khép kín kiểu tiến hành áp mở mang đồng thời phun lệ tờ bắt đầu c h ỉ n h hợp thủy q u ả xâm lâm bên trong mỗi cái người sử dụng đối với apple sở thích loại hình là phần sau tín đu ô đủ ổ thành lập ban đầu tinh chuẩn dẫn lưu chuẩn bị sẵn sàng làm việc phun lệ tờ t coi như trước mắt internet ngành nghề đệ nhị đại xã giao phần mềm đang di động đem đã có đại lượng trung thực người sử dụng vì thỏa mãn những người này nhu cầu cùng chung hạng mục cũng theo đó thúc đẩy tại đã cùng chung nghiệp vụ đã bao trùm thành thị hoặc là khu vực phun lệ tờ t bắt đầu đối với chính mình cùng chung nghiệp vụ tiến hành quảng bá bất quá coi như xã giao phần mềm q u á trực tiếp quảng cáo để đưa cấp bậc vẫn là quá thấp như thượng hải thị quảng bá sách lược lập tức trời mưa thời điểm hậu trường hội căn cứ người sử dụng vị trí chỗ ở nếu như tại thị trường khu buôn bán chỗ chơi bởi、thì. mà phụ cận cũng có cùng chung cây dù đi mưa thì p h ú n lệ tờ sẽ hướng người sử dụng đẩy đưa phương diện này quảng cáo người sử dụng chú ý sau nếu như yêu cầu cây dù đi mưa liền có thể điểm kích đi vào tiến vào bản đồ trang địa đi theo bản đồ sau liền có thể đến phụ cận gần đây cùng chung cây dù đi mưa căn cứ tuy nói không phải từng cái ở bên ngoài đi dạo phố người đều không mang ô nhưng liền cần cầu sát xuất tới nói so với mù quán g loạn đẩy đưa quảng cáo hiệu quả tốt hơn gấp mười lần không chỉ mà cùng chung sạc đ i ệ n b ả o chính là làm người sử dụng điện thoại di động nhanh hết thì phun l ẹ tờ thì hội đẩy đưa công chúng hào liên tiếp người sử dụng chú ý sau đó liền có thể xóa qua thức thao tác có thể để cho người sử dụng tìm tới chính xác vị trí trước mắt phun l ẹ tờ đẩy ra cùng trung nghiệp vụ chỉ có này hai loại loại trừ trên mạng tuyên truyền tuyến hạ cũng có giống nhau tồn tại quảng bá lực lượng bất quá đặc biệt là một đoàn đội chi phí quá cao vì vậy nhiệm vụ này liền giao cho kim nhật ưu tuyển kim nhật ưu tuyển thức ăn ngoài viên mỗi ngày làm việc thời gian là đang dùng cơm cao điểm thời điểm buổi chiều thời điểm bình thường tương đối thanh nhàn phần lớn người đều lựa chọn nghỉ ngơi bất quá một số ít vì kiếm nhiều tiền một chút vẫn vui lòng tiếp điểm tiểu sống mà đầu điều hệ những ngành khác, tại yêu cầu tuyên truyền thời điểm sẽ đem một khối này nghiệp vụ bao bên ngoài cho kim nhật ưu tuyển thực hiện hoàn mỹ nhất phối hợp đầu điều nghiệp vụ tuyên truyền phạm vi bao trùm đều là cả nước tính chất mà kim nhật ưu tuyển đoàn đội cũng cơ hồ làm được một điểm này đầu điều tiết kiệm không ít tuyên truyền chi phí thức ăn ngoài viên cũng có thể từ đó thu lợi nhất cử lương tiện mà phụn lẹ tờ cùng chung nghiệp vụ có một cái cuối cùng đại s á t chiêu đó chính là miễn tiền thế chân chỉ cần phụn lẹ tờ trong chương mục có nhất định tài chính như vậy thì không cần quá mức lại có giao tiền thế chân trình tự đồng thời cho mấn chi phí cũng phi thường thấp Băng tới ngăn cản đối thủ cạnh tranh tiến vào thị trường đây là đứng đầu có lời giao dịch bởi vì chỉ cần để cho kẻ tới sau vô lợi nhuận có thể kiếm như vậy thì sẽ không đưa tới thảm thiết nhất đốt tiền đại chiến đây cũng là có ca cola buôn bán hình thức mà cùng chung nghiệp vụ nòng cốt giá trị buôn bán chính là tiền thế chân như hậu thế nổi danh nhất cùng chung xe đạp thật ra kiếm chính là tiền thế chân tiền mặt lưu một chiếc xe đạp có khả năng thu nạp vượt qua mười người trở lên tiền thế chân nếu như phùn lại tở không thu lấy tiền thế chân như vậy những người khác căn bản là không có sống x u t không gian bởi vì mọi người rất đáng ghét giao tiền thế chân nhưng đối với phùn lệ tờ tới nói cùng trung nghiệp vụ có thể hay không kiếm tiền cũng không trọng yếu gia tăng phùn lệ tờ thanh toán bị nhu cầu lượng là mục tiêu chiến lược chỉ cần cùng trung nghiệp vụ bao trùm chủng, chủng loại cùng diện tích che phụ tích đủ nhiều hơn nữa tài chính đặt ở số dư bảo bên trong còn có lợi tức như vậy người sử dụng môn sẽ rất tình nguyện tới đem nhất bút tài chính đặt ở số dư bảo bên trong trung quang vĩ hài lòng lấy báo cáo cùng trung nghiệp vụ phát triển lại một b ư ớ c tăng lên phủn lệ tờ không thể thay thế tính cùng trung nghiệp vụ dính đến đại lượng tuyến hạ đầu tư một khi thành hình cho dù là tiền s ẻ n cũng nan làm tiếp một cái tương tự đi ra cho dù có thể chi phí cũng cao đáng sợ chứ đừng nói chi là sớm bị dưỡng thành người sử dụng thói quen chu vũ kiệt cười nói tốn không ít tiền chứ không sai biệt lắm tiêu xài ba cái ức trung quang vĩ gật gật đầu nói ngàn vạn người sử dụng lượng đối với cùng chung sản phẩm nhu cầu khả năng sẽ không cao như vậy s ắ điện bảo một khối này mua sắm lượng đã vượt qua rồi một triệu cây dù đi mưa một khối này thì càng thiếu mấy trăm ngàn vậy là đủ rồi hơn nữa còn là nhóm lớn lượng tập trung mua sắm chi phí cũng không cao lắm tuyến hạ lớn nhất chi phí không phải hàng hóa mà là tiền lớn cùng c h u n g cây dù đi mưa hoặc là sạc điện bảo yêu cầu đặt ở nhân viên dày đặc địa phương những chỗ này trên căn bản đều là buôn bán tụ tập nơi tiệm cơm bệnh viện chờ một chút nơi nghĩ tại những chỗ này đặt vào một cái vẻ bề ngoài hoặc là một cái hộp đều phải cần trả tiền nếu như tương lai nghiệp vụ thành t h ụ là có thể cùng thương gia phân chia tới hạ xuống tiền lớn nhưng một chiêu này tại sơ kỳ không thể thực hiện được người ta căn bản không tin tưởng ngươi cùng h u Vũ k i t gật chung nhiệm vụ loại trừ tiền thế chân cùng tiền mướn ở ngoài lớn nhất lợi nhuận điểm chính là đem sản phẩm bán cho người sử dụng lấy phun lệ tở làm thí dụ cây dù đi mưa là từ thiên đường cây dù đi mưa thương nghiệp cung ứng kia trực tiếp định chế mua chi phí cơ hồ chỉ có phẩm b à i cây dù đi mưa một nửa không tới mà chất lượng nhưng không chút nào kém người sử dụng muôn cầm đến dù sau về nhà nếu như thời gian dài không có trả lại như vậy phụn l ệ tờ sẽ nhắc nhở người sử dụng có hay không yêu cầu mua nên cây dù đi mưa giá cả so với mua sắm cao giá nhưng cũng so với siêu thị cùng chất lượng cây dù đi mưa tiện nghi hơn nhiều cứ như vậy lại vừa là nhất cử l ư ợ n g tiện phụn l ệ tờ kiếm chút rồi nhấc bút người sử dụng tiết kiệm một bút cùng chung sạc điện bảo cũng là giống vậy mới lý bất quá cuối cùng lượng giao dịch thấp hơn nhiều cây dù đi mưa trung quy sạc điện bảo không phải sinh hoạt nhu phẩm cần thiết điểm này ta rõ ràng chỉ bất quá phụn lệ tờ gần đây tài chính liên có chút khẩn trương nếu như phải đem cùng chung nghiệp vụ nhanh chóng khuyết trương đến cả nước các nơi tài chính áp lực sẽ phi thường đại trung quang vĩ có chút lo âu nói phụn lệ tờ chi phí chính là bàn g bít đã tạ lưu tạo thành máy chủ đầu tư nhân viên chi phí mà bởi vì không bán quảng cáo trước mắt duy nhất lợi nhuận điểm chính là số dư bảo sinh ra lợi tức sai tài chính nghiệp vụ mặc dù cũng nhận được gã ly bậy bạ cùng với kẹn sẻn khiêu chiến nhưng trước mắt hấp thu internet c h ì nghiệm tài chính thuộc về khổng lộ tăng lượng thị trường vì vậy số dư bảo lợi nhuận vẫn càng ngày càng cao nhưng phun lệ tờ còn có một cái nặng đại hoa phí kia chính là vì ổn định thanh toán còn đối với kim nhận ưu tuyển di g i ờ cho tiến hành phụ cấp đặc biệt là thức ăn ngoài nghiệp vụ nhất định chính là đốt tiền như lưu i thủy mà bây giờ lại thêm một cái cùng chung nghiệp vụ mặc dù hiệu quả tốt nhưng hiệu quả sẽ ở về sau trước mắt nhiều như vậy phí tiền nghiệp vụ đồng bộ đồng hành phun lệ tờ cũng sắp ăn không tiêu rồi chu vũ kiệt suy nghĩ một chút nói những thứ này phụ trợ nghiệp vụ tại bình thường gây dựng sự nghiệp người xem ra có thể là mười ước usd sáng tạo ai nhưng đối với đầu điều tôi nói chẳng qua là vì cho thanh toán cung cấp dính tính công cụ mà thôi cầm đi ra đầu tư bỏ vốn cũng không thể gọi là chỉ cần mình k h ô n g chế công cụ quyền là được rồi cái này cũng được thu được phong đầu cũng có thể phòng ngừa những người này đầu tư cái khác gây dựng sự nghiệp người t r u n g quang vĩ gật gật đầu nói internet phong đầu vừa có thể nói là bộ phận gây dựng sự nghiệp người tái sinh phụ mẫu cũng có thể nói là giờ dạ cụ lạ một ít gây dựng sự nghiệp đoàn đội tại sơ kỳ không thiếu tiền thời điểm cũng với nhau nếu như n g ư ờ i không chấp nhận như vậy những thứ này phong đầu sẽ cầm lấy khoản tiền này đi qua ngươi đối thủ cạnh tranh bất quá nếu là đem cùng trung nghiệp vụ độc lập ra vậy thì lại cần phải chia lịa tiền thế chân rồi một khối này liền cần thật tốt c h ă n trước chú vũ kiệt nói tiếp cây dù đi mưa cùng sạc điện bảo chỉ là bắt đầu phần sau còn có thể thượng tuyến cái khác sản phẩm dù sao trước đem đ ạ i lượng người sử dụng tụ tập lại như vậy chưa tới làm gì nghiệp vụ ít nhất tại tuyến lên một khối này tuyên truyền chi phí liền có thể giảm rất nhiều rồi không thành vấn đề án chiếu kế hoạch nội trong năm nay bao trùm thành thị hội vượt qua hai trăm tòa trung quang vĩ gật gật đầu nói chú u vũ kiến nói được đây cũng là phủn lệ tờ một lần thử một khi thành công phủn lệ tờ liền có thể lấy cái này làm thí dụ đại phúc độ quảng bá chính mình công chúng hào rồi phủn lệ tờ cùng chung nghiệp vụ trước mắt cũng không có app mà là chỉ có một cái phủn lệ tờ công chúng hào người sử dụng thông qua phủn lệ tờ liền có thể trực tiếp tiến hành tỷ vụ cận cùng chung hàng hóa thanh toán sử dụng trả lại một đầu long phục vụ cùng app cũng không khác nhau gì cả bất quá tuyên truyền chi phí liền thấp hơn nhiều hơn nữa p h ủ lệ tờ nhiều một cái nghiệp vụ cũng sẽ không gia tăng quá nhiều trong điện thoại di động tồn tiêu hao trung quang vĩ cười nói theo chúng ta số liệu đến xem công chúng hào tuyên truyền chi phí so với áp thấp hơn nhiều cái này ta cho tới bây giờ đều không lo lắng chu vũ kiệt cười một tiếng lại nói bất quá ta lo lắng hơn ngược lại là đi đi đi đi trung quang vĩ cũng là khe nhũ mày gần đây vong ước xe thị trường khuyết trương rất nhanh phần lớn người cũng bắt đầu thử nghiệm sử dụng vong ước xe nhìn như vậy phụ cấp đại chiến cũng nhanh muốn bộc phát mặc dù phụn lẹ tở không liên quan đến vong ước xe nghiệp vụ nhưng đi đi tại phụn lẹ tở cũng có công chúng hào người sử dụng giống nhau có thể thông qua phụn lẹ tở sử dụng đi đi phục vụ mà phụn lẹ tở hậu trưởng tự nhiên cũng có một khối này số liệu càng không cần phải nói đi đi còn liên quan đến thanh toán nghiệp vụ đúng hơn nữa một khi bùng nổ hung manh trình độ sợ rằng phải so với thức ăn ngoài thị trường đều mạnh nhiều chu vũ kiệt gật gật đầu nói trận chiến này chẳng mấy chốc sẽ bùng nổ đến lúc đó công ty toàn bộ tài nguyên cũng sẽ đầu nhập vào coi như không thắng được cuối cùng cũng không thể thua được ta rõ ràng trung quang vĩ gật gật đầu nói phun l ệ t ờ đến lúc đó sẽ trực tiếp khai thông một cái lưu lượng cửa vào theo di động internet nhanh chóng thông dụng mọi người sinh hoạt hàng ngày x ả ra biến hóa long trời lở đất lấy tay cơ làm trụ cột internet cơ hồ liên tiếp rồi toàn bộ người sử dụng thường ngày nhu cầu hai nghìn ước xe g là một cái mươi bốn g tuần bắt đầu năm tam đại bình đ ạ i bắt đầu đẩy ra xe chuyên dùng phục vụ nói cách khác bất kỳ một cái nào tự nhiên người chỉ cần có xe đều có thể thêm vào vong ước xe bình đại nay thật ra cũng không phù hợp giao thông pháp quy định nhưng một phen thử sau đó phía trên cũng không có phản ứng gì vì vậy khắp nơi tư bản bắt đầu mật lớn lên nhanh chóng bắt đầu mở rộng kích thước t r ư ớ c vong ước xe bình đại khuyết trương lớn nhất phiền thoái chính là yêu cầu cùng xe taxi tiến hành hợp tác mà ra taxi là một loại cực kỳ có hạn tài nguyên đồng thời loại này tài nguyên còn bị có năng lực người nắm giữ mà xe chuyên dùng xuất hiện để cho vong ước xe bình đại như bỏ đi dày cương ngựa h a n g nhanh chóng lợi dụng xã hội nhàn tản tài nguyên cái này cũng ký hiệu bọn họ đều có có thể nhanh chóng khuyết trường có khả năng mà khả năng này chính là đốt tiền tháng b ố ban đầu khoái tích bước đầu tiên tại giang chiết thượng hải địa khu bắt đầu đốt tiền phụ cấp mỗi một đơn lập giảm 50%, đồng thời ạ lìm còn có ba năm nguyên phụ cấp dựa theo mấy con số này nếu như đường không phải rất xa địa phương trên căn bản chỉ cần hoa hai khối tiền liền có thể làm một chiếc xe chuyên dùng theo xe buýt giá cả cũng không kém sau đó l ú này chiêu xe hỏa tốc cùng tẹn sẻn tiến hành câu thông sau đó cũng đẩy ra tương tự hoạt động hơn nữa so với khoái tích còn đ ắ t hơn loại trừ đối với người sử dụng phụ cấp còn có thể đối với tài xế tiến hành phụ cấp võng ước xe ba bình đài hai nhà phát động đốt tiền lớn chiến tranh đoạt người sử dụng đi đi cũng chỉ có thể đuổi theo đi đi trợ cấp từ đầu điều công ty chính phụ trách thanh toán một khối này thì từ phùn l ẹ i tờ phụ trách đồng thời đầu điều bản đồ cũng căn cứ người sử dụng lúc trước thường ngày thói quen bắt đầu hướng bình thường làm xe buýt người tiến hành đi đi đầy đưa tụ t h ảo cũng giống như vậy đại quy mô thả xuống đi đi quảng cáo cùng với tuyển mộ tài xế quảng cáo không tới trong thời gian một tháng tại yên kinh thượng hải thâm hải hàng châu Kim một Lăng chở đồng ư người, phương được hưởng. ờ n cùng tuyến thành đánh thành bản biến kinh liền công ty, đều phát hiện mình doanh thu thu được không nhỏ ảnh g cho siêu hai đầu đều buýt đều thu thu thị, bắt thấp ty, phát địa đ xe thời đại lượng người cũng bắt đầu ghi danh vong ư ớt xe tài xế bởi vì bọn họ phát hiện không nói tiền chuyên trở quốc thành chính là mấy đại bình đại cùng với mấy đại thanh toán bình đại phụ cấp hoặc là hờ bao một ngày thu vào cũng có thể dễ dàng phá ba trăm mà coi như vong ư ớt xe tài xế là không yêu cầu hướng ra phía ngoài bán viên như vậy gió thổi vũ phơi đồng thời lại không cần chịu lao bạc khí kiếm tiền còn nhiều hơn đối với kỹ năng nhu cầu cũng chính là biết lái xe mà thôi thật sự là quá đơn giản đại lượng số liệu nhanh chóng đánh thẳng vào đĩ đi công ty chuẩn bị máy chủ bất quá tốt tại đầu đ i ề u đã sớm có đầy đủ chuẩn bị dự bị máy chủ không có khe nối tiếp đồng thời tụ tị hảo cũng điều tới rồi mấy trăm tên lập trình viên cùng đĩ đi nhân viên tiến hành thay phiên thượng ương để bảo đảm đĩ đi bình đại sẽ không xuất hiện kỹ thuật trở ngại trang diện này thật là quá nguy nga nhìn trước mắt một đám người mệt mỏi ánh mắt lâm hữu đức cũng không khỏi cảm k h á i nói trước vô luận là tụ tị hảo vẫn là phùn l ệ t ờ cho tới bây giờ cũng không có bận rộn như vậy qua cho dù là hồng bao mới vừa đi ra thời điểm chú vũ ký nói xuất hành thị trường thuộc về mỗi ngày mới vừa cần hơn nữa liên quan đến hai cái đầu cuối liên tiếp bản đồ phối hợp thanh toán tài chính phân phối mức nghiệp vụ lớn vô cùng hơn nữa phụ cấp đưa đến cả nước mấy chục triệu người mỗi ngày đều sử dụng võng ước xe loại này tính toán lượng nhưng là vượt xa quá bất kỳ đã từng internet trong lịch sử xuất hiện buôn bán hình thức di động internet trong lịch sử đoàn mua thức ăn ngoài đều thuộc về cùng sinh hoạt hàng ngày liên hệ h o hai o nghiệp vụ nhưng hai người này đều liên quan đến đại lượng tuyến hạ cửa hàng yêu cầu tuyến hạ đoàn đội từ từ đánh chiếm vì vậy số liệu sẽ không nhanh chóng bùng nổ luận người sử dụng nhu cầu lượng v o n g ư ớ c xe so với thức ăn ngoài m u ố n cường nhiều không phải số tiền mà là người sử dụng số lượng mọi người không nhất định cần chút thức ăn ngoài trung quy có thể mình làm cũng có thể chính mình ra ngoài mua nhưng xuất hành một khối này là mỗi người đều phải nhu cầu mà khoảng cách gần xuất hành phương thức cũng chỉ mấy loại như vậy hoặc là lai xe hoặc là đánh xe buýt tại tài chính phụ cấp dưới tình huống ai không nguyện ý lựa chọn xe chuyên dùng này có thể so với đánh thoải mái hơn hiện tại theo thị trường phản hồi đến xem rất nhiều dân trên mạng đều đã thành thói quen võng ớt xe tồn tại lại đốt tiền hiệu quả có lẽ sẽ không tốt như vậy lại như vậy đốt đi xuống Ta lo lắng đầu điều c ũ n g k h ô n g chịu n ổ i Lâm Hữu chút Đức có b ậ n t â m nói. m ấ y chục t r i ệ u n g ư ờ i t h ị t r ư ờ n g m ỗ i n g ư ờ i mỗi n g à y hội đàm võng u y ê n ngày hôm đốt ó s i ề n c h í n h là à v i tỷ, mới n g ắ n ngủi một t h á n g nhiều điểm thời gian đầu đ i ề u theo hải n g o ạ i t r i ệ u h ồ i bốn nước đô la liền đốt không sai bịt lắm chu vũ kiệt cười nói đèn sen cùng ả ly b ậ y bạ p h ỏ n g chừng cũng chịu không nổi đánh đánh đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá .5 sao, chuyện siêu chất lượng, chừng cũng bao no, mời thưởng Chừng chất thức. siêu mời sao, sao, bao Coi như đối thủ cạnh tranh tèn sen cùng hạ l i bảy bạ cũng không khá hơn chút nào thậm chí tiêu phí càng nhiều bởi vì tại tuyến lên đi đi tồn tại tủ tỳ hào dẫn lưu tuyến hạ tồn tại kim nhật ưu tuyển quảng bá tại chi phí bên trên muốn hơi thấp hơn một ít đối với tèn sen tôi nói nòng cốt nghiệp vụ xã giao thu được nghiêm túc khiêu chiến tuy nói phương diện này nhân tố tạm thời sẽ không ảnh hưởng tèn sen thu vào nhưng đối với thị trường lòng tin một khối này nhưng là đã kích nghiêm trọng mà này cũng tạo thành tư bản thị trường đối với tèn sen nhìn không tốt tự nhiên ảnh hưởng tèn sen tài chính quay về năng lực a li b ả m ba mặc dù trước mắt còn không có gặp phải đầu điều hệ trực tiếp đã kích nhưng một mực quyết thiếu lưu lượng là a li b ả ba hệ đau lòng chi bệnh vì thu được lưu lượng a li b ả ba tại hai năm gần đây liên tục xuất thủ thu mua gà ảo d u cụ tôm nước người nghèo kiểu du hành v ó n g chờ một chút công ty phía đầu tư mặt cũng không hề yếu s i n a b l o g văn hóa truyền bá tập đoàn h à n g sinh điện tử chờ một chút mỗi một lần ít thì vài tỷ nhiều thì mấy tỷ đô la mà bởi vì không có bắt được tài chính này một chương vương bài a li b ả ba cũng giống vậy gặp tương tự với kẹn sẻn vấn đề đốt tiền không đáng sợ nhưng đốt tiền đốt tới không có bất kỳ thành quả thời điểm c hai người đi nữa không sai biệt lắm đồng thời trả lời mặc dù đầu điều cùng tẹn xẹn tại mấy cái lĩnh vực xảy ra xung đột nhưng vô luận là tiểu mã ca vẫn là chu vũ kiệt đều thuộc về cái loại này tương đối là ít nội danh người rất ít tham gia cái gọi là gì đó đại hình hội nghị mà giữa bọn họ cạnh tranh liên quan đến nòng cốt mạch sống cũng sẽ không có người tới làm gì người hòa giải dĩ nhiên là một mực không có cơ hội gặp mặt rồi mã vân cũng không có để ý nói hai vị các ngươi cũng biết tại sao tất cả mọi người đi tới chỗ này của ta vo ngước xe thị trường trước mắt đốt tiền đã đốt quá mức ba người chúng ta thương lượng một chút chuyện này nên làm cái gì người sử dụng thói quen bồi dưỡng thật ra chính là tương tự cùng một cái ít bình phương đường cong sơ kỳ hiệu quả tốt vô cùng một chút xíu tiền liền có thể hấp dẫn tới một sóng lớn người sử dụng nhưng theo thời gian trôi qua phía sau dẫn lưu chi phí đem càng ngày sẽ càng cao vô luận là võng ước xe đoàn mua hay hoặc là thức ăn ngoài đều là như thế chu tổng có ý kiến gì m ã hoa đằng không trả lời đem cầu q u ă n g cho chu vũ kiệt chu vũ kiệt cười nói tại chúng ta đốt tiền khu vực người sử dụng thói quen trên căn bản đã tạo thành lại đốt đi xuống cũng không gì đó ý nghĩa quá lớn không bằng chúng ta tam phương đều lùi về phía sau một bước đốt tiền có thể nhưng muốn đi đâu chút ít ba đường thành thị một hai tuyến thành thị bảo trì bình thường vận doanh hình thức có thể thích hợp đẩy ra dẫn lưu người mới ưu đãi hình thức ma hoa đằng nhìn chu vũ kiệt nói chu tổng ý tưởng ngược lại không tệ bất quá đ â y đối với chúng ta tựa hồ không quá công bình chứ tồn tại kim nhật ưu tuyển tồn tại đi đi có thể nhanh chóng bố trí ba đường thành thị đầu điều đối với ả l y bảy bạ cùng k ẹ n sẻn có ưu thế theo ả l y bảy bạ so với trên mạng lưu lượng theo k ẹ n sẻn so với tuyến hạ quảng bá nhược điểm duy nhất chính là tài chính so với ả l y bảy bạ k ẹ n sẻn yếu hơn một ít đốt tiền quá á c thời điểm đầu điều cùng đi đi vì giữ được một hai tuyến thành thị thị trường chỉ có thể khấu thủ không có biện pháp đem tinh lực cùng tài chính đi về phía ba đường nhưng nếu như đốt tiền kết thúc không có tài chính áp lực như vậy tại đã trải rộng đại lượng ba đường thành thị thức ăn ngoài đoàn đội kim nhật ưu tuyển dưới sự giúp đỡ đi địa v khuyết trương đem càng là nhanh chóng mã vân không nói gì hắn cũng đồng ý loại quan điểm này tuy nói ạ ly bảy i ba đầu tư mỹ đoàn đói nhưng hai nhà này công ty không thuộc về ạ ly bảy i ba không có khả năng hoàn toàn thi hành phối hợp ạ ly bảy i ba phát triển sách lược đặc biệt là khoái tích cũng không thuộc về ạ ly bảy i ba dưới tình huống hệ lệ me tương đối nghe lời một điểm nhưng thị trường phân ngạch nhỏ bé phạm vi bao trùm cũng chỉ có mấy cái tỉnh có khả năng cung cấp trợ giúp có hạn mà mỹ đoàn mặc dù tại thức ăn ngoài lĩnh vực không thua kém kim nhật ưu tuyển nhưng là bởi vì hắn quá lớn đối với á lý bảy bà những phương diện khác yêu cầu cũng chưa chắc chịu toàn diện phối hợp vóc ước xe thị trường phát triển nhanh chóng một khi phối hợp không được không có án chiếu kế hoạch thi hành như vậy mấy tháng thời gian cũng rất dễ dàng bị đối phương kéo xuống sau đó hoàn toàn không có xoay mình cơ hội trừ phi lại đốt tiền nhưng như vậy thì có lâm vào trước k h ổ n cảnh chu vũ kiệt cười một tiếng nói công bình loại vật này chỉ là lấy ra nói một chút mà thôi trên cái thế giới này không tồn tại đồ chơi này Kim theo ậ t dd lớn mạnh hán cổ quyền kết cấu tự nhiên cũng đưa tới không ít người chú ý đặc biệt là quân hành bọn họ đều rất muốn đầu tư một nhà này tiềm lực dd tại hải ngoại nắm cổ phần kết cấu mặc dù phức tạp nhưng căn bản mục tiêu là vì phòng ngừa một số ít người điều tra quả thật đưa tới chú ý thì là không gạt được những thứ kia đại hình phong độ quỹ cho đến gần đây tất cả mọi người mới biết nguyên lai、like、dd là đầu điều trực hệ chi nhánh công ty trước những cái được gọi là đầu điều nhập cổ chẳng qua chỉ là t r ư ớ n g nhãn pháp mà thôi bao gồm k è n sèn á li bậy bạ bài đu một ít cao tầng mới biết n g u y ê n lai、like、chu vũ kiệt tại hai năm trước liền bố trí v o n g ước đại lý x e n g h i ệ p đồng thời vì phòng ngừa cái nghề này nhận được quá nhiều chú ý lựa chọn ẩn nút biện pháp mà hiệu quả tự nhiên rất tốt đi đi đã trở thành quốc nội v o n g ước xem ộ t trong tam cự đầu hiện nay tin tức ra ánh sáng sau đầu điều càng là không cố kỵ gì dành cho lớn hơn cường độ tiếp viện mà á li bậy bạ cùng kẹn sèn mặc dù cũng muốn đánh lén đầu điều thanh toán nghiệp vụ đồng thời cũng coi tốt vong ớt xe thị trường nhưng chúng quy khoái tích cùng lung lay chiêu xe là một công ty khác hợp tác lên phân tranh quá nhiều cho dù chiến lược mục tiêu giống nhau cũng nan lực hướng một chỗ dùng giống như đốt tiền đại chiến ạ lì bậy bạ cùng k ẹ n sẻn căn bản mục tiêu là vì thu được thanh toán người sử dụng thói quen nhưng tiền kỳ đốt xong chiến lược mục tiêu liền không sai bị lắm vì vậy hậu kỳ đầu nhập nhất định sẽ muốn càng nhiều cổ quyền phương diện hồi báo cái này tự nhiên sẽ đưa tới gây dựng sự nghiệp người đầu tư cảnh giác mà nếu như đốt tiền đại chiến kết thúc đi đi có thể trực tiếp vận dụng đầu điệu tài chính ưu thế tự nhiên lớn hơn nhưng bắt tam bá chủ giống nhau cũng có chính mình đủ loại sản nghiệp chu vũ kiệt tự nhiên không có khả năng nội bộ mã vân nói thật ra a lụy bảy ba cũng ở đây cùng khoái tích đoàn đội đàm phán chuẩn bị toàn tư thu mua mã hoa đằng cũng nói k è n s è n cũng sẽ có tương tự kế hoạch vậy cũng được đoạn thời gian gần nhất chúng ta tam phương cũng đừng đốt tiền liền rồi chờ đến các ngươi thành công giao dịch chúng ta nhìn lại như thế nào đây chu vũ kiệt không có vấn đề nói đối với cái gọi là thống nhất chu vũ kiệt căn bản cũng không quan tâm tuy nói có phía sau cự đầu trợ rút nhưng khoái tích cùng lung lay chiêu xe có khả năng trưởng thành lên thành v o n g ư ớt xe một trong bá chủ hắn đoàn đội đối với gây dựng sự nghiệp lòng tin cùng với thi hành lực tuyệt đối là đỉnh cấp muốn cho bọn họ bán ra đã có đại quy mô như vậy xí nghiệp không thể nghi ngờ là khó như lên trời trừ phi v o n g ư ớt xe lĩnh vực đi đi làm thành công hơn thành công đến để cho bọn họ tuyệt vọng hơn nữa thu mua như vậy gây dựng sự nghiệp người đoàn đội tâm tính sẽ phát sinh biến chuyển cộng thêm trên xuống đoàn đội đến nội bộ đấu tranh một khi bắt đầu liền tất nhiên sẽ một chỗ lông gà chuyến hót tháng chín chương ba trăm tám mươi chín một lát sau mã vân nói chúng ta hôm nay tới mục tiêu chính là vì phòng ngừa không theo thứ tự đốt tiền nếu tất cả mọi người đáp ứng ta đây còn có một cái ý tưởng tại chúng ta mỗi người trên bình đài lưu lượng cửa vào thanh toán dĩ nhiên là lựa chọn chính mình nhưng nếu đúng như là đón xe phần mềm áp lên cá nhân ta đề nghị khoái tích đ i đ i cùng với lung lay chiêu lái xe thả ba nhà chúng ta thanh toán cửa vào người sử dụng lựa chọn gì đó lại chính bọn hắn quyết định các ngươi cảm thấy thế nào chu vũ kiệt suy nghĩ phút chốc nói bởi như vậy nếu như chúng ta tham gia lại tiến hành phụ cấp đốt tiền đại chiến không phải là giống nhau bùng nổ sao mã vân đạo đó là chúng ta tham gia sự tình tối thiểu cùng vóc ước xe không quan hệ chỉ cần toàn bộ người sử dụng đều có thể sử dụng ba nhà chúng ta thanh toán như vậy phương diện p h cấp thời gian dài tự nhiên sẽ không có có thể ta đồng ý cái phương pháp này m ạ hóa đằng gật đầu nói chu vũ kiệt suy nghĩ một chút sau cũng đáp ứng nói vậy trước tiên thử một phen đi kensen cung á ly bảy bà bạ tham dự phụ cấp căn bản mục tiêu chính là vì thanh toán người sử dụng ba cái v o n g ư ớt xe bình đài đồng thời b u n g ra tại tiền kỳ có lẽ sẽ đưa tới nhất định phụ cấp tranh đoạt nhưng hậu kỳ người sử dụng lượng không sai biệt lắm s a u phụ cấp tự nhiên sẽ từ từ biến mất bởi vì nên có người sử dụng lượng đều không khác với rồi làm như vậy phương pháp là có thể phòng ngừa càng khốc liệt đốt tiền đại chiến lấy trước kia loại một nhà cự đầu khống chế một nhà võng ớt xe bình đài hình thức Cùng theo a tháng năm bắt đầu tam đại võng ớt xe đều bắt đầu tiếp nhận cái khác thanh toán phần mềm cờ cờ thanh toán phúng lệ tợ thanh toán cùng với ạ lụy vậy ba người đều thu được toàn bộ võng ư ớt xe người sử dụng thể tiếp theo như thế để cho những thứ này người sử dụng thói quen sử dụng chính mình phần mềm chính là khắp nơi vận doanh bản lãnh mà người sử dụng môn cũng phát hiện vô luận sử dụng gì đó võng ước xe phụ cấp phúc lợi so với trước kia cũng được nhiều trừ phi n g ư ờ i là mới người sử dụng hoặc là mới vừa đón nhận một tên mới người sử dụng bằng không đón xe chi phí cũng gần bằng với đón xe taxi võng ước xe thị trường ở ngoài lớn nhất thanh toán đoàn thể chính là thức ăn ngoài đoàn thể một khối này thị trường người sử dụng thể có lẽ so ra kém võng ước xe nhưng người sử dụng sử dụng tần số cao hơn mà mỹ đoàn kim nhật ưu tuyển bài đủ thức ăn ngoài hệ lệ me tránh đưa đều tại cùng nhau tranh đoạt cái này bánh ngọt không giống với võng ước xe thị trường mỹ đoàn bản thân thì có rất mạnh miệng tiếng nói quyền đối với h l ư bảy bạ cũng không phải nói gì ngay nấy trễ nhất vào xưởng b á i đủ thức ăn ngoài phụ cấp càng là cao nhất không chịu nhượng bộ chút nào dưới tình huống này thức ăn ngoài thị trường đốt tiền đại chiến muốn dừng cũng không dừng được bất quá lâu dài thăng bằng đã tạo thành luận phụ cấp hạn mức cùng trước kia v o n g ư ớ c xe so sánh còn kém rất xa bất quá thời gian dài bên dưới tứ phương t à i chính nối liền không ít phong đầu tài chính ở nơi này trong thị trường giáo sát kim nhật ưu tuyển coi như trước mắt diện tích che phủ tích lớn nhất hai một trong những cự đầu lâu dài cũng duy trì kết x ụ độ phụ cấp hắn chủ yếu số tiền loại trừ phủn l ệ tợ số dư bảo một cái khác nơi phát ra đầu to chính là t ụ ti hảo theo nhìn video được kim tệ bộ này hoàn chỉnh buôn bán hình thức mở mang để cho có được lấy đến gần hai trăm triệu người sử dụng t ụ ti trở thành quốc nội lớn nhất quảng cáo thả xuống bình đ ạ i cộng thêm bít đạ tạ hoàn thiện quảng cáo thả xuống hiệu quả cũng vượt xa quá truyền thống tv truyền thông cực kỳ hắn internet bình đài mà nay chút ít tiền quảng cáo p h ầ nếu lớn đ như người sử dụng cần cù một điểm như vậy thời gian nửa tháng không những có thể cầm đến bốn năm nguyên tiền mặt đồng thời còn có thể thu được mười nguyên thức ăn ngoài vé ưu đãi cộng thêm phủn lệ tợ thanh toán cùng với kim nhật ưu tuyển bản thân chiếc khấu cùng phụ cấp hoàn toàn có thể dễ dàng một chút một phần bình thường nữa chưa hay hoặc là hai chén trà sữa như thế thao tác Cơ lâm hữu đức cũng gật gật đầu nói lấy chi phí lưu lại tụ tỷ hào người sử dụng lại để cho người sử dụng đem khoản tiền này tốn ở kim nhật ưu tuyển này đối kim nhật ưu tuyển trợ giúp xác thực rất mạnh đáng tiếc vong ước xe thị trường không có phương tiện dùng một chiêu này bằng không chúng ta ưu thế liền rõ ràng hơn chu vũ kiệt k h o á t khoác tay nói nếu cùng á lý bày bạ bà t ẹ n sèn đặt thành thăng bằng ngắn hạn bên trong cũng không cần phá đi án tình huống trước mắt v o n g ư ớt xe thị trường rất khó trong vòng thời gian ngắn tạo thành một nhà độc quyền cục diện chúng ta chỉ cần bảo đảm có thị trường nhất định phân ngạch là được phụ trợ thanh toán là được v o n g ư ớt xe mặc dù cũng liên quan đến tuyến hạn nhưng thuộc về nhẹ hình thức vận danh o không có biện pháp tạo thành rõ ràng ưu thế loại này buôn bán hình thức nếu như có một nhà đã lũng đoạn như vậy những người khác mới có thể không có cơ hội không phải nói làm không có lợi lắm phương diện kinh tế tính không ra Mà h i đi đi vì vậy đầu điều trước mắt xét lược đối với thức ăn ngoài thị trường vẫn phải toàn lực kinh doanh đủ loại cái khác nghiệp vụ cũng sẽ phối hợp kim nhật ưu tuyển mà đi đi một khối này bảo đảm có thị trường nhất định phân ngạch là được t r ư ớ c mắt nói tồn tại tụ tỉa cùng với phủn lại tờ lưu lượng cửa vào Đi đi trên chương ă đã đ là n thế ba trăm bại i cho dù không có không tiền đại chiến, lâu dần, đốt chín mươi thung lũng silicon y d ũ n g màn dạ tâm gì đó hạng mục mới chương bác hiếu kỳ hỏi đầu điều dưới cờ trợ cấp loại trừ bất đắc dĩ thời điểm đốt tiền đại chiến cái khác đều có nhất định giá trị buôn bán như thủ tỳ hảo nhìn video được tiền mặt phun lẹ tờ đã từng bằng hữu dấu chấm đáng khen hoạt động phun lẹ tờ thủy q u ả xâm lâm chờ một chút hiện nay vong ước xe mặc dù phát triển không tệ nhưng trên thực tế tài xế ghi danh tốc độ vẫn là theo không kịp thị trường nhu cầu trước mắt tài xế cũng là một loại tài nguyên đặc biệt là chất lượng tốt các nhà vong ước xe bình đại đều sẽ nghĩ biện pháp để cho tài xế chỉ vì chính mình phục vụ nhưng phần lớn tài xế đều không biết lựa chọn cố định một nhà trung quy ai cũng không phải người ngu mà nếu như để cao quá nhiều phụ cấp sẽ gia tăng quá nhiều chi phí c ũ n sau đó ta sẽ tại bọn họ trên xe gắn máy thu hình quay chụp chung quanh toàn bộ hình ảnh sau đó bởi tối thời điểm những video này sẽ thông qua trong nhà phải truyền thống đến chúng ta hậu trường máy chủ bên trong nhóm đầu tiên yêu cầu số lượng đại khái tại một trăm n g ư ờ i trái phải chờ đến đủ loại hệ thống thiết bị nhân viên đoàn đội không sai biệt lắm thời điểm lại tiến hành khuyết chương chiêu lâm hữu đức trong lòng hơi động hỏi chu tổng ngài là chuẩn bị làm cao thanh ba triệu bản đồ bản đồ ngành nghề bản thân mặc dù rất khó kiếm tiền nhưng là toàn bộ di động internet nghiệp vụ cơ thạch bây giờ internet các bá chủ đều cần nắm giữ chính mình bản đồ nghiệp vụ b à i đủ rất đã sớm có bản đồ ạ lụy bậy bạ thu mua gạo ảo tẹn sẻn cũng đầu tư không ít tài chính ư hóa chính mình lúc trước sổ, sổ bản đồ sau đó đổi thành tẹn sẻn bản đồ mà đầu điều dưới cờ tự nhiên cũng có chính mình nghiệp vụ sơ kỳ là lấy bãi đủ bản đồ là cơ cấu hậu kỳ chính là dựa vào đĩ đỉ tài xế cùng với kim nhật ưu tuyển thức ăn ngoài tiểu ca làm mắt con người từ tự ưu hóa tự mình bản đồ b ă n g vào tự mình tuyến hạ ưu thế đầu đ i ề u bản đồ ưu hóa tốc độ thật nhanh bất quá c h u n g quy thời gian hơi ngắn vẫn là so ra kém ba nhà khác mà nếu như tại đĩ đỉ trên xe gia tăng máy thu hình là có thể ở một mức độ nào đó càng nhanh hơn xúc tiến đầu đ i ề u bản đồ đổi mới năng lực đây cũng tính là trong đó một cái mục tiêu đi chu vũ kiệt gật gật đầu nói bất quá một cái khác mục tiêu quan trọng hơn ta muốn bằng vào những thứ này lượng lớn quay phim video tới mở rộng một loại lấy tinh khiết thị giác làm trụ cột không người lái kỹ thuật không người lái lâm hữu đức cùng trung quang vĩ đám người nghe xong đều ngần ra như thế cũng không nghĩ ra chu vũ kiệt quả nhiên chuẩn bị làm không người lái kỹ thuật tiến vào hai mươi mốt thế kỷ sau khoa kỹ phát triển ngày tân nguyện dị hàng năm cũng sẽ sinh ra vô số sáng tạo vô số người cũng định lật đổ lúc trước truyền thống buôn bán hình thức mà điều khiển chính là một cái trong số đó cũng là vô số người giã tâm bừng bừng muốn thay đổi cách hàng ngục bởi vì toàn cầu thị trường vô số người thời gian tiêu phí đang lái xe bên trên một tỷ xe con xe buýt xe buýt xe, xe hàng chờ một chút nếu như có thể làm ra không người lái như vậy mỗi ngày liền có thể là toàn cầu tiết kiệm mấy tỷ giờ mà h i ể u chút buôn bán hình thức nhiều người biết rõ buôn bán tồn tại mục tiêu thật ra chính là vì cho khách hàng tiết kiệm thời gian lớn như vậy một mảnh thị trường ai không đỏ con mắt hai trăm linh một ban n i ê n đại chúng t o y o t a mỗi ngày sản xuất thông dụng chờ một loạt cự đầu đều tuyên bố đầu nhập nhiều tiền tiến vào không người lái ngành nghề chu vũ kiệt gật gật đầu nói mặc kệ các ngươi hẳn biết chứ biết rõ lâm hữu đức đám người gật đầu một cái vị này trước mắt đang ở mở mang có thể thu về tên lửa cùng với ý đồ lật đổ xe hơi ngành nghề người liên mặc dù còn chưa thành công nhưng loại này hạng mục loại này mục tiêu liền treo lên đánh r ồ i toàn cầu cái khác toàn bộ internet từ đầu chú vũ kiệt nói tiếp mặc kệ tesla ngoài mặt là xe điện nhưng trên thực tế tesla một mực ở nghiên cứu không người lái kỹ thuật mà một khi thành công như vậy tesla liền có thể lý giải là cùng điện thoại di động hoàn toàn bất đồng khoa kỹ tái thể trở thành xe hơi ngành nghề apple chỉ bất quá muốn hoàn thành cái này mục tiêu có một cái đứng đầu nhu cầu cơ bản đó chính là cực kỳ thành thục không người lái kỹ thuật trung quan vĩ suy tư phúc chốc nói chu tổng ngại ý tứ là không người lái thành t h ủ người sử dụng liền có thể ở trên xe sử dụng tesla cái kia màn ảnh lớn cũng không hoàn toàn đúng như vậy chu vũ kiệt cười một tiếng nói tesla nội bộ có cái gì giải trí dụng cụ cũng không trọng yếu trọng yếu là nếu như cái này kỹ thuật thành t h ủ như vậy tesla sẽ trở thành mọi người sinh hoạt nhu phẩm cần thiết mà chỉ muốn trở thành nhu phẩm cần thiết kia mà kẻ lật đổ không chỉ là xe h ơ i ngành nghề thậm chí ngay cả lấy tay cơ làm trụ cột đều di động internet cũng có khả năng lật đổ tưởng tượng một chút làm tesla trí năng đến trình độ nhất định thì tài xế không cần lái xe có thể trực tiếp cùng bên trong xe hơi bộ trí năng giọng nói nói chuyện t i ế m có thể trực tiếp thông qua xe hơi gọi điện thoại lên mạng nhìn video đánh du hy vân vân và vân vân thậm chí có một ít chúng ta không cách nào tưởng tượng phục vụ trung q uy lấy xe hơi làm vật trung gian liền có thể dễ dàng đột phá điện thoại di động thể tích hạn chế đủ loại năng lượng cao hao t ổ n cao cách t í n h nghiệp vụ trên điện thoại di động không có biện pháp thực hiện nhưng ở trên xe hơi liền nhẹ nhàng tùng tùng nếu quả thật như vậy như vậy tesla liền cơ hồ có thể chiếm lĩnh người sử dụng toàn bộ trên xe thời gian mà đồng thời tesla cũng có thể coi đây là nòng cốt phát triển chính mình hết thể c h u quanh bao gồm điện thoại di động máy vi tính vân vân và vân vân cứ như vậy chính là đối với toàn bộ internet ngành nghề một lần lật đổ này nghe được chu vũ kiệt giải thích tất cả mọi người đều sợ ngây người chẳng ai nghĩ tới tại xe hơi ngành nghề mới vừa lộ đầu ra góc t e s l ạ lại có khả năng lật đổ toàn bộ di động internet nhưng dựa theo lão bản theo như lời thật có khả năng cái dạng gì hàng hóa có khả năng lật đổ lấy tay cơ làm đại biểu di động internet cái này ở lúc trước cơ h ộ không người có thể nghĩ đến bởi vì điện thoại di động quá dễ dàng phương tiện đến không có khả năng có cái khác sản phẩm có khả năng vượt qua hắn tại năm 2012, g o o g l e đẩy ra một cái tên là google mắt kính trí năng dụng cụ không ít người cho là cái này mắt kính có khả năng lật đổ điện thoại di động thông minh nhưng đồ chơi này bị khốn tại rất nhiều hạn chế như địa chỉ không gian luật pháp pháp quy chở một chút mà cho dù những thứ này vấn đề giải quyết còn có một cái không cách nào phá giải vấn đề khó khăn đó chính là yêu cầu đeo vào trong mắt điều này sẽ đưa đến không cận thị mắt người không chịu nổi thời gian dài đeo mắt k i ế n g cận thị người yêu cầu đặc biệt định chế mắt kính còn muốn cân nhắc đến cận thị số độ biến hóa nhưng bây giờ chu vũ kiệt một phen nhắc nhở tựa hồ tiết lộ một khả năng khác nếu tại nhanh gọn tính không có biện pháp vượt qua điện thoại di động vậy thì đi vòng qua trực tiếp theo mọi người sinh hoạt nhu phẩm cần thiết bên trong vào tay mà hiện nay xã hội mọi người trừ điện thoại di động cần nhất chính là xe hơi 27 đánh giá 26 đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương ba trăm chín mươi một thung l ụ n g silicon ị r ò n g màn dạ tâm hai trung quang vĩ hỏi chu tổng lấy xe hơi làm vật trung gian như vậy lưu lượng phương diện vấn đề giải quyết như thế nào đặc biệt là ngài theo như lời đủ loại trí năng hòa phục vụ Khả năng này yêu chu ầ u so với 4G cao với ơ n tín tức t r y này, ề n tương như bá kỹ thuật. Cho dù tương lai có loại kỹ thuật, thuật cho có cao loại dù lai vũ ậ y truyền lưu lượng bá, chi c phí n người, cũng g sẽ đại dò kiệt h thể cho ô n g t để à xế hết gánh vác thể cười một tiếng nói mặc kệ đối với tương lai kế hoạch ta không xác định chẳng qua nếu như ta là hắn như vậy tự nhiên có phương pháp giải quyết các người chờ quên mặc kệ loại trừ t h ế l a còn có một cái lợi hại hơn công ty gọi là ở bà s e t ở bà s e t ta biết đoạn thời gian trước nhìn đến bọn họ tên lửa bay đến một nghìn m tạm ngừng sau đó trở lại tại chỗ bán điểm thật rất khiến người bội phụ lâm hữu đức nói s á c thực rất khiến người bội phục chu vũ kiệt gật đầu một cái nói giả thiết loại kỹ thuật này thành t h ụ như vậy hướng vũ trụ bắn tên lửa chi phí sẽ trong nháy m ắ t hạ xuống chín thành nhiều trong lúc này lo di các ngươi chắc rõ ràng chứ rõ ràng mấy người gật gật đầu nói vũ trụ tên lửa trên căn bản đều là duy nhất bắn bắn xong tên lửa bình thường hội căn cứ trình tự rơi xuống tới trong đại dương lại trải qua mỏ vớt bất quá mỏ vớt đi lên sau trên căn bản sẽ không dùng chỉ có nhất định nghiên cứu khoa học cùng giá trị lịch sử dù ma kẹ nói một câu chính là nếu như mười sáu thế kỷ đại hàng hải bên trong l u thuyền xuất phát một lần cũng sẽ bị hủy diệt như vậy nhân loại vĩnh viễn cũng không khả năng phát hiện địa cầu chân tướng muốn thực sự hiểu rõ thái dương hệ hiểu vũ trụ như vậy có thể thu về k i ể u tên lửa chính là cần thiết nòng cốt bình thường tên lửa bắn đốt liệu chi phí ước là mấy trăm ngàn đô la chuẩn bị chi phí cũng không kém nếu như tên lửa có khả năng trở lại như vậy cho dù gặp phải mỗi lần bảo vệ chi phí khả năng một lần bắn cũng liền mấy triệu đô la so với hở một tí báo hỏng mấy trăm triệu đô la tên lửa nhất định chính là cựu nhấp mao chu vũ kiệt nói tiếp còn có một chút tên lửa thật ra có thể làm lớn vô cùng chỉ bất quá lúc trước đều là duy nhất cho nên mỗi cái quốc gia đều là tạo thích hợp lớn nhỏ mà bây giờ m à kẻ chuẩn bị tiến hành thương nghiệp hóa nếu như có thể thu về tên lửa kỹ thuật thành t h ụ như vậy tên lửa nhất định càng ngày sẽ càng lớn hiện tại vệ tinh cũng càng ngày càng nhỏ tương lai một cái tên lửa kéo theo một trăm viên vệ tinh cũng sẽ không l à việc khó gì lâm hữu đức gật đầu một cái biểu thị đồng ý nhưng vẫn hỏi tên lửa kỹ thuật cùng lưu lượng có quan hệ gì chu vũ kiệt cười nói truyền thống ngành nghề muốn chính diện lật đổ nội bộ cự đầu cơ hội là không có khả năng nhưng nếu như đi vòng qua thì có thể thực hiện đường n g ầ n g h o qua mặt xe tin tức truyền bá kỹ thuật một khối này vô số khoa kỹ cự đầu đã nghiên cứu ra vài chục năm các nhà điện tín công ty cũng đã ném vào mấy trăm tỷ đô la xây dựng tín hiệu tháp mặc kẽ lợi hại hơn nữa cũng không khả năng đấu thắng những người này chứ đừng nói chi là bên trong còn liên quan đến phương diện chính trị nguyên nhân nhưng nếu như đi vòng qua đó chính là một chuyện khác nếu như tên lửa kỹ thuật thành thục như vậy mà kệ hoàn toàn có thể hướng vũ trụ bắn mấy ngàn thậm chí còn hơn mười ngàn vệ tinh lấy vệ tinh võng bao trùm toàn cầu như vậy toàn cầu toàn bộ tesla xe hơi điện thoại di động lên mạng tín hiệu đều có thể từ t e l a cung cấp một chiêu này hoàn toàn chính là chặt đứt toàn bộ đáy biển quang lãm toàn bộ điện t mà những thứ kia tương lai nghiên cứu dù là bảy dê tám dê thông tin cử đầu cũng chỉ có thể bị quản chế ở mặt kệ đương nhiên vệ tinh liên cũng có rất nhiều vấn đề trên vệ tinh mặt cung cấp nhiên liệu cũng rất rừng rà yêu cầu tên lửa bắn đi tới thêm nhiên liệu dù là có thể thu về kiểu tên lửa mười ngàn viên vệ tinh chi phí cùng với thời gian cũng cao dọa người hơn nữa còn có một cái lớn nhất phiền toái chính là vũ trụ tai nạn một cái mặt trời vùng phát sang có thể phá hủy một mảng lớn vệ tinh điều này sao có thể như thế làm cảnh cơ hồ khiến toàn bộ tại chỗ người khiếp sợ không nói ra lời một người lại có thể lật đổ nhiều như vậy ngành nghề thậm chí có thể k h ô n g chế toàn cầu thông tin lưu lượng đây nếu là thật thành sự thật như vậy đối với mặt kệ phía sau quốc gia toàn cầu đem không có bất kỳ cơ mật cái gọi là apple google facebook amazon tencent alibaba b à i đủ là về phần mình công ty đầu điều cũng sẽ bị bị quản chế ở mặt kệ cái gọi là bít đạ tạ đề cử tại loại này hàng duy đạ kích bên dưới chính là một cái trò cười nhưng tỉ mỉ nghĩ lại mặt kệ đồng thời nghiên cứu ra chạy điện xe hơi cùng tên lửa kỹ thuật thật chỉ là đúng dịp sao hay là ở trước đây thật lâu hắn liền nghĩ đến loại này kinh khủng buôn bán hình thức rất n gật gật hơn nữa loại mô thức này chỗ tốt cũng nhiều sa mạc đại dương trong khu rừng rậm nguyên thủy đều sẽ có tín hiệu tín hiệu một khi chuyển bà xuống nhất định sẽ có đại lượng người sử dụng đến lúc đó muốn ngăn trở cũng không dễ dàng loại chuyện này sợ rằng toàn cầu rất nhiều quốc gia đều làm không được đến đến lúc đó toàn cầu chính trị cục mặt cùng với cục thương nghiệp mặt sẽ rất nan dự trù Ta bây giờ c ũ người không biện pháp biện đoán đ ợ c h lá dặn gì. Thật bình t t khả thường chủ yếu đợi địa phương chính là đi làm nơi trong nhà bên ngoài cùng trong xe một khi nhân công trí năng gia cư thành công như vậy người sử dụng ở trong nhà cùng với trong xe thời gian cũng sẽ bị mặt kẹt trô khống chế mà bao trùm toàn cầu vệ tinh tín hiệu có thể có thể dùng bất cứ người nào vô luận l à ở đâu bên cạnh hắn chỉ cần có một cái đầu cối u tiểu dụng cụ liền có thể liên tiếp trong nhà trong xe cùng một cái hệ thống trí năng cái này tiểu dụng cụ có thể là đồng hồ đeo tay có thể là điện thoại di động có thể là trí năng quần áo thậm chí là một viên tấm chim mà này liền có thể lật đổ toàn bộ di động internet tấm chim trung quang vĩ sửng sốt một chút đúng chính là tấm chim Chú Vũ Kiệt nếu ó i mặc như g vậy mà nói toàn cầu mọi người đều thời gian số liệu tin tức liền đều bị mặt kệ thống trị lâm hữu đức cảm giác có chút sợ nói chu vũ kiệt cười một tiếng nói không có dễ dàng như vậy muốn thực hiện vẫn là nan ngăn trở nhân tố quá nhiều mỗi cái luật pháp quốc gia những công ty khác kẻ bắt trước vệ tinh liên bắn chi phí cùng với hậu kỳ bảo vệ tin kỹ thuật cùng với tấm c h i kỹ thuật sợ là chúng ta sinh thời cũng không nhất định có thể nhìn đến loại này khoa huyễn bản b u ồ n bán bố trí còn là nói trở về hiện tại vấn đề đi chúng ta không cần phải để ý đến tè x lạ hoặc là cái khác xe hơi công ty như thế nào mới có thể đạt tới ta dự đoán tương lai chúng ta phải cân nhắc là tại tràng này biến cục bên trong chúng ta như thế nào mới có thể bắt ở nòng cốt không người lái kỹ thuật lâm hữu đức nói chu vũ kiệt gật đầu nói đứng chính là không người lái đây là mặt kệ hai đại buôn bán nòng cốt cần phải hoàn thành một vòng cho nên chúng ta cũng cần gia nhập vào một cái khác nòng cốt là tên lửa đồ chơi này chu vũ kiệt làm không được cũng không bản lanh này làm nhưng không người lái một khối này đầu nhập tài chính cùng tài nguyên tiến hành nghiên cứu vẫn là không có vấn đề chúng ta đây muốn tạo xe điện sao trung quang vĩ nhìn chu vũ kiệt hỏi chu vũ kiệt lắc đầu nói tạm thời không tạo tạo xe liên quan đến tài chính quá lớn lớn đến hiện tại chúng ta tuyệt đối không chịu đổi nhưng chúng ta trước tiên có thể theo không người lái bắt đầu nghiên cứu hai mươi niên đại khắp nơi lại lao bắt đầu chuẩn bị tạo xe thế nhưng thật ra đã là tại kẻ xứ lạ tiến và o hoa quốc đưa tới cường đại liên ngư hiệu ứng sau đủ loại xe điện cung ứng liên thành t h ủ mà bây giờ chỉ là tìm người thay công liền phi thường nan đại xe hơi cự đầu người ta điệu đều không điệu ngươi tiểu khả năng ngươi còn coi thường hơn nữa chất lượng phương diện cũng khó bảo đảm kiếp trước đi đến đốt mấy chục tỷ đều thiếu chút nữa phá sản nếu không phải là bị hợp phì thành phố cứu cái này phẩm bài căn bản không sống tới hai mươi niên theo ta được biết dù là chỉ là nghiên cứu không người lái kỹ thuật đầu nhập tài chính cũng là yêu cầu lượng lớn lâm hữu đức thận trọng nói hơn nữa cần phải cùng xe xí hợp tác Định chế đặc đi đi chế bất kể quốc gia nào luật pháp đối với giao thông pháp đều phi thường nghiêm bất kỳ trên một chiếc xe thành phố trước đều cần số lớn đường thử không người lái coi như tân hình công nghệ cao đại biểu tại hoa quốc cũng là có thể tiến hành xin khảo sát bất quá độ khó cao vô cùng phê duyệt thời gian rất dài chú vũ kiệt nói tiếp đường thử nếu nan xin vậy trước tiên không làm toàn bộ trình tự chúng ta toàn bộ tại trên máy tính tiến hành mộ phỏng sau đó ta muốn nói chính là đối với không người lái một loại mới l o g i tinh khiết thị giác không người lái tinh khiết thị giác trung quang vĩ hỏi chỉ dựa vào t r u n g quanh quan học video mà không phải dựa vào đủ loại máy truyền cảm đúng loại trừ mấy cái liên quan đến an toàn nhất định dùng máy truyền cảm cái khác dùng để phụ trợ không người lái máy truyền cảm toàn bộ vứt bỏ chu vũ kiệt khẳng định nói hiện nay trên thị trường không người lái xe điện nòng cốt an toàn đều là lệ thuộc và ở xe hơi chung quanh đại lượng tín hiệu máy truyền cảm có v ba có sóng siêu âm cũng có laser cùng quan g học máy truyền cảm khi này chút ít máy truyền cảm có khác thường thì sẽ nhanh chóng khống chế xe hơi dừng lại tới trên lý thuyết máy truyền cảm càng nhiều xe hơi an toàn tính lại càng cao nhưng vấn đề cũng theo tới máy truyền cảm quá nhiều xe hơi chi phí liền cao dọa người như máy truyền cảm bên trong linh mẫn nhất laser máy truyền cảm một cái chính là năm trăm không nhân dân tệ nhiều giả bộ mấy cái chỉ là máy truyền cảm chi phí liền có thể mua một chiếc n ũ lăng thần xa rồi chi phí đối với xe hơi loại này đại cái thông dụng người tiêu thụ lựa chọn tồn tại lớn vô cùng ảnh hưởng chất lượng khá hơn nữa nhưng chi phí quá cao cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành xe sang trọng bên trong một thành viên chỉ có thể phục vụ cùng số ít người sử dụng nếu như chỉ từ tạo xe suy nghĩ đến xem loại mô thức này là không có vấn đề mỗi một chiếc xe hơi lợi nhuận đủ cao như vậy thì có thể đại phúc độ hạ xuống vận doanh mạo hiểm nhưng internet tự đầu tạo xe cho tới bây giờ đều không phải là vì một cái lợi nhuận mà là vì toàn dân thú chi có tesla tồn tại tương lai tesla dốc sức xuống giá sẽ để cho vô số cái khác xe xí đi cùng mà hậu thế tesla tại hạ xuống chi phí phương diện m ộ t c h i ê u mạnh nhất chính là đi máy truyền cảm mấy triệu tesla tại toàn cầu các nơi chạy mỗi một chiếc xe đều tại quay chụp video những video này sẽ lên chuyển tới tesla máy chủ lấy cung cấp tesla hoàn thiện thị giác cách tính để cho xe hơi tấm chip mô phỏng nhân loại đại não phân tích quan học video nếu như thành công mà nói xác thực có thể lật đổ không người lái chỉ là não người mặc dù không lớn nhưng năng lực tính toán cùng tổn trữ có thể so với siêu máy tính mạnh hơn nhiều đối với tấm chip một khối này chu tổng ngài định làm gì lâm hữu đức hỏi tấm chip một khối này là một vấn đề khó khăn chúng ta không có chế tạo năng lực Chu ỉ có c thể tự nghiên ứ lại ngoài bao bên ngoài sản xuất. Chu vũ kiệt gật gật đầu nói bất quá cái này tấm chip cùng điện thoại di động còn chưa giống nhau xe hơi lớn như vậy đối với tấm chip lớn nhỏ không chế không có điện thoại di động tấm chip như vậy nghiêm mà đối với nhiệt độ không chế chúng ta cũng có thể tại trên xe hơi đặc biệt là một cái hạ nhiệt hệ thống bất quá nói những thứ này vẫn là quá xa vời bộ này cách tính muốn làm đi ra cho dù là sơ kỳ phiên bản cũng cần thời gian mấy năm hậu kỳ khảo sát cộng thêm từ từ thông dụng loại vấn đề này chờ đến về sau nhìn tình huống rồi quyết định đi bất quá chúng ta có đi đi liên có thể tại tiền kỳ thu được đại lượng lái xe số liệu từ đó tiến hành cách tính nghiên cứu đây cũng là chúng ta ưu thế đi những công ty khác muốn chơi một chiêu này sợ rằng không dễ dàng như vậy tinh khiết thị giác cách tính loại trừ muốn đầu nhập lượng lớn tài chính đại lượng nhân tài một cái khác nhân tố trọng yếu chính là đại lượng điều khiển video số liệu có những số liệu này nhân viên nghiên cứu khoa học tài năng từ từ nghiên cứu ra thị giác cách tính sẽ từ từ hoàn thiện t e s l à có thể làm được bởi vì hắn lượng tiêu thụ càng ngày sẽ càng lớn nhưng vô luận lượng tiêu thụ như thế đề cao cũng nan so được với dồi vóc lớp xe kích thước này so sánh ở tesla đây cũng là đầu điều ưu thế duy nhất rồi điều này cũng đúng bất quá tấm chip nghiên cứu một khối này chúng ta trước mắt cũng không cái năng lực này lâm hữu đức gật gật đầu nói chu vũ ký i nói trước thành lập một cái tiểu tổ sau đó theo nước mỹ tesla đào gốc h o a thợ theo h u a w e i samsung đào tấm chip nghiên cứu đ o à n đội ta sẽ đơn độc xuất ra một thước đô la làm hạng mục này lúc đầu tài chính năm nay chúng ta trước tiên đem đoàn đội cho xây tấm chip đồ chơi này sinh sản chi phí cao dọa người nếu như không có thị trường chống đỡ như vậy một cái quốc gia cũng đốt không nổi cái này tiền mà nghiên cứu muốn hơi dễ dàng một điểm nhưng trên căn bản cũng là mười tỷ thậm chí còn trăm tỷ khởi bước như huber kỳ lần tấm chip Thời i g a nước mỹ khoa kỹ công ty tại nghiên cứu vũ trụ sinh vật khoa kỹ nguồn năng lượng mới nhân công trí năng mà hoa quốc internet công ty đều tại nghiên cứu như thế cùng con buôn nhỏ đoạt mối làm ăn những lời này mặc dù là trêu chọc nhưng cũng là sự thật liền nói bãi đủ cùng google người trước tại như thế nghiên cứu bán quảng cáo mà người sau một mực ở nghiên cứu an phẩy gỗ cùng với thử nghiệm dùng công nghệ cao cách tính mô phỏng phá giải nhân loại chất lòng trắng trứng gen lòng trắng trứng gen là loài người công phá bệnh ung thư cùng với tuổi thọ trọng yếu một vòng truyền thống phương pháp một năm cũng chỉ có thể phá giải mấy ngàn tổ mà nhân loại lòng trắng trứng gen tổng số có hai trăm triệu nhiều google bắt đầu hạng mục này sau chỉ tốn thời gian mấy năm liền lợi dụng siêu máy tính mô phỏng hoàn thành một nửa nhiệm vụ cái khác lao mỹ khoa kỹ công ty cũng giống vậy đang phát triển chính mình khoa kỹ liền amazon loại này đệ i thường đều bắt đầu tạo tên lửa mặc dù là đi theo mạt k ẻ phía sau nhưng ít nhiều gì cũng có một chút đối với khoa kỹ sáng tạo công lao mà quốc nội cự đầu nhưng đều là tại nghiên cứu như thế c ư ớ p đoạt người sử dụng thời gian nghiên cứu người sử dụng tiêu phí thói quen tiêu diệt trung gian thương nghiệp cung ứng chờ một chút thao tác những thứ này có nhất định chỗ tốt nhưng kỳ thật nòng cốt vẫn là tài sản rời đi vô luận là thức ăn ngoài đoàn mua vo ngỡ xe c h ờ một chút đều là internet cự đầu theo tuyến hạ ngành nghề cướp đoạt chi phối quyền phát biểu có nhất định sáng tạo nhưng bản chất chính là ở một cái dự trữ bên trong thị trường cướp bánh ngọt mà chỉ có khoa kỹ sáng tạo mới là sáng tạo một cái tăng lượng thị trường cùng thật thể ngành nghề giống nhau cái này hẳn mới là công nghệ cao xí nghiệp phát triển nòng cốt đương nhiên lưu lượng lợi nhuận một khối này cũng sẽ không bỏ rơi trung quy muốn làm công nghệ cao nghiên cứu không có tiền không thể được mà nhanh nhất kiếm tiền phương pháp chính là di động internet đối với hết thệ ngành nghề lật đổ lâm hữu đức nói chu tổng nếu như chúng ta đại quy mô như vậy tuyển mộ phương diện này nhân tài động tĩnh hội không đạt được cái này không cần d i u dếm chu vũ kiệt khinh thường nói bắt biết ta mục tiêu còn dám đuổi theo không được húng chi bọn họ lại không thể nào biết chúng ta chân chính mục tiêu hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương ba trăm chín mươi ba thu mua đối thủ cổ phiếu võng ước xe thị trường đình chỉ vô thượng giới hạn đốt tiền để cho đầu đ i ề u tài chính nhanh chóng quay vòng tới hải ngoại du h í kết xù lợi nhuận lại sẽ liên tục không ngừng tụ tập lại tạo thành nhất bút kết xù tài chính đầu đ i ề u đầu tiên là theo hải ngoại triệu hồi rồi một ước đô la dùng cho tinh khiết thị giác cách tính đoàn đội sơ kỳ xây dựng mà còn thừa lại hải ngoại lợi nhuận loại trừ tiếp tục mua apple google cổ phiếu t e s l a cũng trở thành một cái lựa chọn khác t e s l a sớm tại năm 2010 cũng đã đưa ra thị trường đưa ra thị trường cùng ngày cổ phiếu giá trị là 23 đô la bất quá chi này cổ phiếu ở mặt trước vài năm tốc độ tăng rất bình thường thậm chí còn không sánh bằng đã là cự đầu apple google bất quá theo 14 ờ i b n i ê n bắt đầu t e s l a giống như đốt lên phần đồi u phát xạ khí tên lửa bắt đầu nhanh chóng nhất phi chủ tiên này nguyên nhân ở trong rất nhiều tất là đi qua m ư năm cố gắng b ắ tại đ sử dụng tesla độc quyền. Tại sự nhân loại lên đây tựa hồ là lần đầu tiên có người chơi đổi loại này thao tác bất kể mà kẻ chân chính mục tiêu là cái gì nhưng này đối xe điện ngành nghề phát triển mang đến lớn vô cùng xúc tiến tính mà coi như trí năng xe điện lĩnh vực hạng nhất tesla tự nhiên có khả năng p h ơ n đến này lớn nhất bánh ngọt cộng thêm các nước lần lượt công khai chống đỡ xe điện phát án than điểm tích lũy thị trường giao dịch có thể dùng tư bản thị trường bắt đầu phi thường coi tốt tesla cộng thêm bản thân cường đại kinh doanh năng lực kỹ thuật ưu thế cùng với mặt kệ tại mỗi cái lĩnh vực thành tựu c h ồ n g chiết tạo thành tesla tương lai trong vòng mấy năm không tưởng tượng nổi cổ phiếu tốc độ tăng bất kỳ cổ phiếu tại cấp hai thị trường phân ngạch thật ra đều không biết rất nhiều đặc biệt là loại này vừa mới lên thành phố cùng với bị vô số người coi tốt xí nghiệp phần lớn c ổ quyền đều tại sáng lập đ ồ n đội phong đầu quỹ cùng với có chút cơ quan tài chính trong tay cộng thêm tesla trước mắt thành phố giá trị so với không được c p bộ google loại này từ đầu đối với đầu điều tại hải ngoại chiến lược kế hoạch thu mua tới nói chỉ là tại cấp hai thị trường thu mua là còn thiếu rất nhiều bất quá ngay tại đoạn thời gian gần nhất một cái tốt vô cùng cơ hội xuất hiện rồi một vị cầm tesla m ư ờ t ổ n g cổ phần cổ đông cố ý xuất thủ trong tay cổ phần mà này vị người nắm giữ chính là chạy băng băng sớm tại mấy năm trước mặt kệ đối mặt một hồi nhân sinh cho quyết tesla nghiên cứu chi phí vượt xa quá dự trù ở ba s ẽ bắn liên tục tên lửa thất bại ba lần mà hắn tài chính lại chỉ có thể cứu một công ty cuối cùng hắn lựa chọn đánh cược một cái Lại không có giải quyết. Cuối cùng, tại liên ạ bắn lần một tiết đầu tư hồi báo dẫn đầu t ớ i nói dù là hiện tại tesla còn không có lợi nhuận nhưng cổ phiếu giá trị đã tăng gấp 10 lần không ngừng chạy băng băng đầu tư phi thường thành công nhưng tesla thành công cũng để cho truyền thống dầu cháy xe xí thu được nghiêm trọng uy hiếp đặc biệt là sang trọng ô tô tesla xe điện gia tốc cường độ có thể so với siêu tốc độ chạy đối với chạy băng băng nhà này toàn cầu đỉnh cấp xe xí uy hiếp lớn hơn vì vậy chạy băng băng cũng chuẩn bị tiến vào xe điện lĩnh vực mà chuyện thứ nhất chính là chuẩn bị bán ra trong tay tesla cổ phiếu này đối chu vũ kiệt tới nói dĩ nhiên là một tốt nhất cơ hội mặc dù hắn cũng không quá rõ tại sao chạy băng băng làm xe điện liền muốn bán ra trong tay tesla cổ phần liên đối nắm giữ bộ phận tesla cổ phiếu t o y o t a cũng bởi vì chuẩn bị tiến vào xe điện lĩnh vực mà ra bán cổ phiếu chính mình đặt ở trong tay không tâm sao hay hoặc là bọn họ cho là một khi chính mình tiến vào xe điện lĩnh vực tesla loại này không nắm chắc chi nhánh công ty nhất định sẽ chơi xong bất quá chu vũ kiệt cũng không quan tâm nguyên nhân gì nếu như có thể đem những này cổ phiếu thu mua tới tay chờ đến về sau chính mình không người lái yêu cầu đại phúc độ đốt tiền thời điểm lại đem cổ phiếu bán đi nghiên cứu không phải càng h ơ n sao liên quan đến hải ngoại thâu tóm tuy nói không phải thu mua hải ngoại xí nghiệp nhưng lớn như vậy số tiền cũng tự nhiên yêu cầu hải ngoại tài nguyên bảo đảm thông qua sẻ c hạ capti tổ tư bản giới thiệu chu vũ kiệt đi tới hoa kỳ ngân hàng chú thượng hải trụ sở chính coi như hải ngoại ngân hàng hoa kỳ bản thân là không thể lại quốc nội kinh doanh bình thường ngân hàng tồn t r ữ vay tiền nghiệp vụ nhưng có thể vi quốc nội xí nghiệp tiến hành quốc tế đô la đầu tư bỏ vốn như một công ty cùng hải ngoại một nhà xí nghiệp lớn ký tên cung ứng hợp đồng như vậy thì có thể bằng vào cái hợp đồng này hướng hoa kỳ ngân hàng vay tiền đương nhiên coi như ngân hàng những thứ này chỉ là bên bờ nghiệp vụ ngân hàng chân chính lợi nhuận hay là ở tài chính một khối này biết được chu vũ kiệt tới hoa kỳ ngân hàng chú thượng hải tổng giám đốc s ơ đờ tự mình nên đón chu vũ kiệt một đám người đi thăm một phen hoa kỳ ngân hàng không phải nòng cốt bộ môn sau tiện tới nơi này vị người ngoại quốc phòng làm việc vì ý khách sáo một phen sau chu vũ kiệt trực tiếp nói sợ nợ tiên sinh ta muốn thu mua tesla cổ phần liên quan đến tài chính tương đối nhiều cho nên hy vọng hoa kỳ ngân hàng có khả năng cấp cho nhất định hạn mức thế chân tesla sợ nợ có chút kinh ngạc hỏi chu tiên sinh không biết ngài tính thu mua bao nhiêu cổ phần mười phần trăm chạy băng băng trong tay tesla cổ phần chu vũ kiệt mỉm cười nói dựa theo trước mắt tesla thành phố giá trị những thứ này cổ phiếu giá trị hẳn là tại bảy tám ước đô la trái phải cân nhắc đến thu mua còn sẽ có tỷ lệ nhất định tăng phúc cho nên ta hy vọng hoa kỳ ngân hàng có khả năng cấp cho mười ước đô la vay tiền cho tới thế chân vật chính là chỗ này chút ít tesla cổ phiếu cùng với ta đầu điều dưới cờ tại hải ngoại du hí bộ phận lợi nhuận sách tư tiên sinh nghĩ như thế nào chu tiên sinh những thứ này thế chân vật giá giá trị tự nhiên đủ chỉ b ấ t quá muốn tự chạy băng băng trong tay thu mua tesla cổ phiếu vấn đề lớn nhất không phải tài chính mà là không ít người cạnh tranh tồn tại sách này suy nghĩ một chút nói đầu điều tại hải ngoại mấy khoản du hí đều là b ả o khoản phòng chừng một năm tịnh lợi nhuận lấy mấy trăm triệu đô la tính toán bất quá du hí mạo hiểm quá cao bình thường ngân hàng sẽ không tiếp nhận loại này thế chân cho dù có thể phần trăm cũng sẽ phi thường thấp bất quá t e s l ạ cổ phiếu bản thân liền là được hoan nghênh vô cùng cao giá trị vật phẩm hơn nữa chu vũ kiệt bản thân giá trị buôn bán mười ước đô la cũng không tính nhiều bất quá muốn thu mua t e s l ạ cổ phiếu tiềm ẩn khách hàng nhiều vô cùng muốn lấy xuống có thể cũng không dễ dàng chu vũ kiệt cười nói s x c h tư tiên sinh ta biết hoa kỳ ngân hàng có phụ trợ thâu tóm phương diện này nghiệp vụ cho nên ta cũng muốn đem lần này thu mua giao cho quý hành nói phán nếu như thành công ta nguyện ý dựa theo lệ quốc tế thanh toán tiền huê hồng d ù vay tiền phương diện tự nhiên cũng sẽ đi hoa kỳ ngân hàng tài khoản đồng thời ta cũng hy vọng trong tương、lai. đầu điều có khả năng cùng hoa kỳ tại hải ngoại tạo thành tốt hơn quan hệ hợp tác tuy nói chỉ là thu mua kẻ x lá bộ phận cổ phiếu nhưng một cái người hoa xí nghiệp đi tham dự vẫn còn có chút ảnh hưởng bất lợi hơn nữa trước mắt đầu điều ở quốc nội nghiệp vụ nặng nề cũng không nhiều như vậy tinh lực đi châu âu đàm phán thu mua một nhà nước mỹ công ty cổ phiếu cùng nó hoa này cái tinh lực còn không bằng nhận thầu cho chuyên nghiệp đ o à n đội lại nói đầu điều tương lai cũng sẽ lái c h ậ m c h ậ m thác thị trường ngoài nước tại hải ngoại cũng cần một cái thực lực không kém đồng minh hoa kỳ ngân hàng tự nhiên cũng là h u chất nhất lựa chọn một trong x í c này cười một tiếng nói được nếu chu tiên sinh tin tưởng ta như vậy môn hoa kỳ ngân hàng ta nguyện ý toàn lực là ngài phục vụ ta sẽ lập tức báo lên trụ sở chính trụ sở chính bên kia cũng sẽ an bài chuyên nghiệp đoàn đội sẽ cùng ngài câu thông được vậy thì cảm ơn chu vũ kiệt cười n h ạ t nói hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương ba trăm chín mươi bốn chuyện online phương hướng t ấ là cổ phiếu thu mua liên quan đến hai đại đỉnh cấp công ty cùng với không ít tranh đ o ạ n người bất quá cho đủ hoa kỳ ngân hàng chỗ tốt như vậy đối phương tự nhiên cũng sẽ toàn lực vì chính mình phục vụ đương nhiên loại này thu mua cũng không phải nhất định có thể thành công nếu như không có nắm cơ hội này kia cũng chỉ có thể không ngừng cấp hai thị trường thu mua tốn thêm một chút thời gian mà nói cũng có thể thu mua không ít cổ phần hoa kỳ ngân hàng nước mỹ trụ sở chính đối với lần này hợp tác vô cùng coi trọng không chỉ là nhờ vào lần này thu mua liên quan đến một tỷ đô la tiền thuê cùng vay tiền lợi nhuận khả năng vượt qua một ước đô la càng trọng yếu là có thể mượn cơ hội này cùng trước mắt hoa quốc lớn nhất tiềm lực internet cự đầu cài đ ặ t quan hệ sau này một khi tạo thành hợp tác lâu dài quan hệ như vậy lợi nhuận sẽ liên tục không ngừng mà tới ba ngày sau hoa kỳ ngân hàng phái tới hai gã buôn bán đại biểu gặp mặt chu vũ kiệt t hao tốn hai giờ hiệp thương được rồi đủ loại hợp tác phương án mới hài lòng rời đi chu tổng cho hoa kỳ ngân hàng cao như vậy trở về điểm có phải hay không có chút quá cao lâm hữu đức hỏi chu vũ kiệt cười nói cho bọn hắn lợi nhuận cao bọn họ mới càng muốn giúp chúng ta bắt lại kẻ xứ lạ cổ phiếu chỉ cần những thứ này cổ phiếu có khả năng tới tay điểm này trở về điểm có liền như vậy gì đó muốn cho mã nhi chạy nhanh chỉ cho thảo thì không được được cho hai bắp cao lương ba đậu chỉ cần có thể đạt tới chính mình mục tiêu chiến lược cái khác việc nhỏ không đáng kể không cần phải quá để ý là cổ phiếu đến 20 có phiếu niên đến tại h ể bay lên gấp 10 lần trở lên gấp trở c gọi bà, trải về qua hoa cốc nhà giàu nhất huy hoàng sau liên tục chìm mất đến gần một mươi năm thời gian đây cơ hồ đã mòn trần thiên kiểu nhật ký h di động internet sau khi xuất hiện trần thiên kiểu cảm thấy lại có một khả năng nhỏ nhoi vì vậy bố trí mấy cái có thể y đổ phân một ly di động internet canh nhưng vài năm đi xuống cũng cơ hồ không có thu hoạch gì ngược lại hao hết công ty không ít tiền mặt dự trữ hơn nữa tuổi đã lớn tuy nói thân thể cũng không tệ lắm nhưng tinh lực đã theo không kịp vì vậy cùng rất nhiều phú hào giống nhau quốc nội kiếm đủ rồi tiền tự nhiên hy vọng di dân hải ngoại đi hưởng thụ mà trước khi đi toàn bộ sán đạ tập đoàn kinh doanh nhiều năm như vậy thành quả tự nhiên cũng cần hối đoái thành tiền mặt sán đạ tập đoàn phân chất lượng tốt tài sản rất nhiều sán đạ văn học cũng chỉ là một cái trong số đó giá trị cực lớn nước là hai ba trục ước nhân dân tệ mà sạn đã du hí thanh toán k h ó c sáu áp thị trường thì tổng giá trị sắp tới mười tỷ mười tỷ tài chính lấy đầu đ i ề u tình huống trước mắt ngược lại cũng có thể quay vòng đi ra những nghiệp vụ này mua lại cũng không thua thiệt nhưng không phải đầu đ i ề u chiến lược bố trí cần thiết kia chu vũ kiệt tự nhiên không có hứng thú thu mua lâm hữu đức nói ta cùng với trần thiên kiều đoạn thời gian trước tiếp xúc qua một lần hắn hiển nhiên càng muốn đem sạn đạ duy nhất toàn bộ bán ra đây đối với chúng ta tới nói sẽ là một chuyện thiệt thái hắn cảm thấy phiền t o á i mà thôi chu vũ kiệt cười một tiếng nói bất quá vô luận như thế nào hắn cuối cùng mục tiêu chính là vì tiền ngươi lần sau hẹn hắn thời điểm nói cho hắn biết đầu điều chỉ muốn thu mua sạn đạ văn học tài chính hội duy nhất vào tài khoản nếu như trần thiên kiều nguyện ý mà nói đầu điều cũng có thể xuất ra bộ phận d ư ớ i cờ công ty cổ phiếu tiến hành trao đổi cổ phần t h ố t ta hiểu được lâm hữu đức đầu tiên là s ư ớ n g sốt u một chút nhưng sau đó cũng rất nhanh kịp phản ứng lấy đầu điều trước mắt tiền mặt dự trữ cộng thêm tại ngân hàng uy tín thanh toán vài tỷ đô la nhẹ nhàng tùng tùng nhưng lão bản chịu xuất ra một số ít mua bán cổ phiếu hiển nhiên là phi thường coi trọng cái này sạn đạ văn học bất quá cái này cũng không ảnh hưởng quá lớn bản thân tiền mặt cũng sẽ có một bộ phận lớn cổ phần không có khả năng cho quá nhiều đây cũng là rất nhiều công ty tiến hành thống nhất phương pháp vừa có thể lấy nhanh chóng đặt thành giao dịch lại có thể lấy cổ quyền lưu lại đối phương cao tầng để bảo đảm bị thu mua công ty ổn định tính chu vũ kiệt hỏi tiếp tự chúng ta văn học nghiệp vụ cũng có một năm lịch sử đi thành tích như thế nào đây lâm hữu đức nói chúng ta theo sãn đ ã đ à o tới một cái đội ngũ quản lý tác giả phương diện cũng mở ra không ít bảo đảm không thấp hơn ký hợp đồng trước mắt mở sách số người đã vượt mười ngàn cộng thêm tủ tỷ áo lợi dụng bít đạ tạ đề cử đem những thứ này tiểu thuyết phân phát cho tiềm ẩn độc giả là được tích tới nói cũng không t ệ lắm chỉ bất quá so với sãn đã còn kém không ít đặc biệt là nội dung phương diện bên kia có đại lượng bạch kim nhà văn bọn họ đều ký vi ước đại giới lớn vô cùng hợp đồng bộ tư pháp bên kia đề nghị chúng ta đợi bọn họ hợp đồng đến kỳ lại đào tới có thành tích là được loại này nội dung ngành nghề không phải dựa vào lưu lượng là có thể nhanh chóng làm chu vũ kiệt gật gật đầu nói lâm hữu đức nói đoạn thời gian gần nhất tụ tị tiền nhuận bút đã càng ngày càng cao ta nghĩ đối với bên kia tác giả sức hấp dẫn hẳn là càng ngày sẽ càng lớn tu tỳ hào biết đạ tạo cộng thêm bản thân người sử dụng lượng trong đó thích xem tiểu thuyết số người lượng khả năng vượt qua sạn đạ văn học đọc giả chỉ bất quá nội dung phương diện sạn đạ văn học đã kinh doanh vài chục năm tác giả đoàn đội vô cùng cường đại có thể nói là trong nghề số một cộng thêm khổng lồ danh tiếng đối với người mới sức hấp dẫn cũng lớn vô cùng tu tỳ hào muốn đem tiểu thuyết nghiệp vụ làm lớn chỉ có lưu lượng thì không được cường đại tác giả đoàn đội cũng là cần phải mà mạng lưới tác giả cái này trong đầy cũng thuộc về dân trên mạng coi như dân trên mạng người bình thường đều không thích thay đổi giống như một cái áp sửa đổi thì dù là đổi khá hơn nữa rất nhiều dân trên mạng cũng không thích bọn họ sẽ thích lúc trước cú khoản cái này cùng có được hay không không liên quan chủ yếu chính là thói quen vấn đề mà mạng lưới tác giả là dân trên mạng đồng thời cũng là dựa vào cái này tới kiếm tiền vì vậy đối với thay đổi càng là ngăn chặn thủ tỳ hảo ra bảo đảm không thấp hơn chi phí tới đào người cũng năn có hiệu quả chỉ có một chút t à i sản đạ văn học viết bình thường tác giả mới nguyện ý thử một chút mà muốn nhóm lớn lượng đào người chỉ có thể chờ đến tủ tị tiền nhuận bút bắt đầu vượt qua sản đạ văn học thì mới có thể được vậy thì hai cái phương hướng đồng thời tiến hành một bên thử thu mua sạn đạ văn học một bên khác tiếp tục kinh doanh tụ t ì hào ngành nghiệp vụ nếu như cùng sạn đ ạ đàm phán không thuận lợi vậy thì cho ta trực tiếp mà nói cao đại giới đào bạch kim nhà văn ghê gớm lại tại tòa án lên cùng sạn đ ạ cãi vã chu vũ kiệt quyết định nói được lâm hữu đức gật đầu một cái lại nói chu tổng tiểu thuyết ngành nghiệp vụ người phụ trách nô g vĩ bân mấy ngày trước hướng ta đề nghị đem toàn bộ tiểu thuyết toàn bộ đổi thành miễn phí lại lấy thả xuống quảng cáo phương thức thu được lợi nhuận cùng tác giả phân chia từ bỏ thu lệ phí hình thức kia sẽ để cho tiểu thuyết nhóm độc giả thể lập tức mở rộng gấp mười lần trở lên cộng thêm về sau dân trên mạng số lượng hội càng đề cao mạnh quảng cáo thu vào cũng sẽ không thấp hơn đạt chuyến hot tháng chín chương ba trăm chín mươi lăm nhà vườn mới con đường loại mô thức này ta cũng từng cân nhắc qua chú vũ k i a nói bất quá trước mắt mà nói còn không thích hợp chờ đến sau này hay nói đi bất kể có thể thu mua hay không sạn đạ văn học ta cũng sẽ một lần nữa cân nhắc làm loại này tiểu thuyết miễn phí hình thức miễn phí chuyện online vận hành hình thức tại hậu thế không ít trang web đã chứng minh hắn khả năng thành công tính chỉ bất quá loại này buồn bán hình thức chỗ sinh ra sản phẩm thuần túy là vì lưu lượng mà tồn tại rất nhiều tình huống xuống bên trong nội dung liên miên bất t ậ n nhưng đối với sáng tạo ấp đi tới nói giá trị quá thấp một chút hơn nữa trước mắt di động internet dân trên mạng số lượng mặc dù bắt đầu đại phúc độ gia tăng nhưng phần lớn còn đều là truyền thống tc đem dân trên mạng chuyển hóa không có mười bảy niên sau đó số lượng cũng không có đại lượng chẩm xuống người sử dụng lấy đầu điều lưu lượng d ẫ n lưu tự nhiên có thể làm miễn phí bất quá tạm thời ngược lại không gấp này một hồi được ta đây đi ra ngoài trước lâm hữu đức gật gật đầu nói vào buổi trưa giang tây Công Châu thành phố thành phố bất ắ c cửa lên, Lào vương nhìn một cái thời gian, ước người còn chưa khu nhìn thời quán một một trong tới, gian Vương gian, người ăn, bên lên, Lào b sổ quả hắn chi ũ n g k ô n uống g để ý, t ệ điện m cơm mạch cho chơi thoại đại đùa động nổi di trà, lên du hí. bất chi bất giác thời gian đã vượt qua hai mươi phút đột nhiên trước mặt một trận bóng đen ngồi xuống cười nói ngượng ngùng à lao vương tới chế, mới vượt tại c h u y ể n phát nhanh bên kia chờ thật lâu người gửi c h u y ể n phát nhanh lao trịnh tình huống gì bình thường gặp đến ngươi bằng hữu v ò n g tại phát chuyện phát nhanh bán apple lao vương hiếu kỳ hỏi hh gần đây ta thân t h n h một cái mua đồ bình đài bên trong đặc biệt bán apple giá cả cũng không t ệ lắm ta chỉ cần phụ trách chuyển phát nhanh chuyển vận là được lưu lượng rất lớn người muốn không muốn cũng thử một chút lao trịnh cười ha hả nói thuận tiện cho mình rót đầy đại mặt trà lao vương nhất thời hứng thú nói gì đó t r ă n g ép kêu cái gì hắn cùng với lao trịnh đều là cống châu thành phố nhà vườn nhận tàu không nhỏ diện tích thổ địa chủ yếu trồng trọt vật dĩ nhiên là tranh bất quá những mùa khắc cũng có một chút áp bộ như thị tử mật quýt mật dưa lê tử v â n v â n các loại mà coi như nhà vườn lo lắng nhất dĩ nhiên chính là giá cả mười mấy năm trước áp bộ có thể bán ra giá bao nhiêu đ ề u dựa v à o thu t h mua ư ơ n g lương tâm. Bắt đầu thời â m bắt t đầu gian g trước h u mua t n phun lẫn n h a ó i giá, nhưng sau l ó tờ a hồ tạo thành tạo nhà ăn v ư n c huệ chặt mở ra toàn dân apple vận động đưa đến apple giá cả xuất hiện tốc độ tăng mà cống châu tể tranh vang dành cả nước giá cả tốc độ tăng lớn hơn b ấ cờ, cờ thiện quá t ờ g i nghi như n năm, g một h i ệ vậy lão ư n g đ vương kinh ngạc nói quả đào tại á vộ bên trong giá cả không tình quý nhưng cũng không đến nỗi năm mao tiền một c ầ n đặc biệt là những thứ kia không sản quả đ ả o địa phương bán cái ba năm khối cũng là bình thường lao trịnh cười nói đây là miễn chuyển phát nhanh phí bất quá điểm khó khăn chính là ở châu ngươi được tìm bốn cái người mới sau đó các ngươi năm người cùng nhau mua liền có thể thu được cái này ưu đãi bốn cái người mới cũng không khó đi lao vương suy nghĩ một chút nói lao trình đạo bây giờ là mới vừa quảng bá giai đoạn người mới là rất nhiều như ngươi loại này cũng không biết phần mềm này khẳng định rất dễ dàng nhưng giống như ta vậy chiếm mấy lần tiện nghi sau đó còn muốn tìm tới đủ người mới khó khăn điều này cũng đúng lao vương gật gật đầu nói một người truyền cho bốn người kia bốn người này cũng có khả năng truyền bá cho cái khác người chỉ cần mang đến mấy lần như vậy bất cứ người nào bên người thân bằng hảo hưu trên căn bản liền đều không phải là người mới phần mềm này tên là tín đủ ô đủ ô người điểm kích cái này liên tiếp sau có thể trực tiếp lao trình nói được lao vương điểm kích rồi phía dưới điện thoại di động trang bịa trực tiếp nhảy đến áp bào bên trên làm liền một mạch rất nhanh một cái mới áp tự xuất hiện nơi tay cơ bên trong mở ra áp vừa nhìn nội bộ đều là đủ loại áp bộ liên tiếp bất quá giá cả đều thấp vượt quá bình thường có vẫn là miễn phí nhưng nhất định phải kéo người đoàn mua mới được những thứ kia thấp vượt quá bình thường thậm chí còn miễn phí đều có đối với mới người sử dụng số lượng yêu cầu mà nếu như không có mới người sử dụng cũng có thể tham gia cái loại này số lượng khổng lồ đoàn mua hạng mục giá tiền cũng phải chăng bất quá nhìn dáng dấp yêu cầu chờ một đoạn thời gian đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn bình thường mua giá cả hội quý không ít n à y chính là một cái đoàn mua a lão vương cũng hiểu rõ ra mặc dù hắn không có trở thành đoàn mua thương gia nhưng m ấ y năm trước ngàn đám đại chư thi hắn chính là bình thường đi xem cựu lông cựu điện ảnh cùng với một khối tiền kẹn đ ủ kỳ đối với đoàn mua hình thức cũng có chút h i ể u này tín đủ ô đủ ô h i ệ n nhiên đem truyền thống đoàn mua hình thức chuyển tới apple lĩnh vực lao trịnh cười nói đúng vậy chính là đoàn mua apple hiện tại tín đủ ô đủ ô chính sách phụ cấp chuyển phát nhanh phí apple giá cả cùng với đoàn mua giao hàng số lượng đều là tự chúng ta định trong này thăng bằng thật ra phải nắm giữ tốt giá cả định cao rồi khả năng rất khó thành giao định thấp liền lợi nhuận thấp bất quá dù sao cũng hơn mua sắm thương bên kia giá cả cao hơn thế nào có muốn hay không làm một chút thử nhìn một chút khẳng định làm à nhiều con đường lại không chỗ xấu. lại không cần chúng ta phó chuyển phát nhanh phí nhiều lắm là chính là muốn đưa đến chuyển phát nhanh đứng mà thôi lao vương tiếu nói đạo lao trình đạo cũng không nhất định nếu như ngươi số lượng nhiều mà nói chuyển phát nhanh đứng là có thể đến cửa phục vụ ta bây giờ đã tại cùng viên thông một nhà trạm đang nói cái chuyện này vậy không càng tốt thu được một cái khác đường dây tiêu thụ lao vương tự nhiên rất là hài lòng nói đến hôm nay ta mời khách chúng ta thật tốt uống một ly không thể uống a ta lái xe tới hiện tại say rượu lái xe cha đặc biệt nghiêm nếu là cha được vậy coi như xong đời ta một cái cậu em vợ uống rượu xảy ra thai nạn xe cộ đụng vào người bây giờ còn tại bên trong đang đóng đây p h ỏ n g chừng muốn phán hai ba năm lao trịnh vội vàng cự tuyệt từ lúc say rượu lái xe t r a nghiêm sau đó đây chính là cái cự tuyệt uống rượu lý do tốt không việc gì chờ một hồi ta cho ngươi kêu cái thay giá lao vương không chút nào bung tha nói đi đi ngươi biết chưa gần đây là một cái thay giá phục vụ tiêu tiền liền có thể tìm người thay ngươi lái xe ta không quá muốn cho người khác mở ta xe a lao trịnh sức lực tựa hồ có chút không đủ lao vương đạo vậy cũng được kêu cái đi đi trở về minh thiên kêu nữa cái tới chứ lao trịnh không còn gì để nói n à y đi đi như thế cái gì đều có chỉ có thể nói đạo được rồi vậy tới bình hải chi lam 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh đánh đệ đẩy đưa động đối giá, giá giá bán bán chuyện siêu chất lượng, chừng cũng no, thưởng Chừng nhất chính như người thường ngày nu cần thiết một trong, là quốc nội hàng hóa bên trong trọng yếu nhất tạo thành bộ phận, mà này cũng tự nhiên tạo thành khổng buôn liên. cùng miễn toàn buôn chất thức. phẩm thiết hóa Phút thở chặt phí hoạt siêu mời coi mọi với 396, 5 sao, sao, sở sau, bao tòa cao Apple, ra Apple tạo tạo 4.5 Úc. quốc yếu lệ trụ một tự là lồ bộ bộ mà mẹ bất quá phần sau theo hệ chặt từ từ xa s u ố t tại áp bộ lên đầu nhập bắt đầu hạ xuống mà phụn lệ tờ từ chi phí cân nhắc cũng thích hợp thấp xuống mua sắm lượng cái này cũng tạo thành vô số người sử dụng thu được áp bộ chi phí bắt đầu gia tăng bất quá không biết khi nào thì bắt đầu phụn lệ tờ gờ cơ thậm chí hệ chặt trên đều bắt đầu xuất hiện liên quan tới một cái tên là tín đủ ổ đủ ổ phần mềm liên tiếp chỉ cần dùng hộ môn thành đoàn thành công liền có thể lấy phi thường giá ưu đ ã i thậm chí miễn phí thu được một nhóm phân lượng không nhỏ áp bộ mà sau đó mặc dù không có người mới phúc lợi nhưng chỉ cần tham dự đại đoàn mua giống nhau có thể thu được giá ưu lãi theo thời gian rời đi, tin đủ ổ đủ ồ cũng dần dần bắt đầu có chính mình danh tiếng mà này cũng đưa tới kẹn sẻn bộ phận nhân viên chú ý thâm hại thành phố kẹn sẻn công ty chính một gian phòng làm việc nhỏ bên trong triệu hạo là cờ cờ ngành nghiệp vụ một tên vận hành một mực phụ trách cờ cờ lên đủ loại liên tiếp tin tức tuy nói bị phùn l ệ tờ khiêu chiến nhưng tc người sử dụng mười năm thói quen cộng thêm vô số cờ cờ, cờ giúp ờ tồn tại có thể dùng cờ cờ vẫn là xã giao phần mềm bá chủ mọi người vẫn là thói quen hành tại cờ, cờ lên nói chuyện h i ế m đặc biệt là đoàn thể tính xã giao mà xã giao phần mềm loại trừ nói chuyện h i ế m cũng là mọi người chia sẻ địa phương như khôi hài hình ảnh Tin gờ cờ, cờ hàng năm cũng sẽ khép kín đại lượng những thứ này tài khoản cùng với khép kín một ít áp ý liên tiếp nơi phát ra triệu k người xem một chút số này theo bên người một người thanh niên đang bưng lap tọp ngồi lên xe lăn chuyển tới triệu hạo bên người đùa đùa. đây là cái gì phần mềm triệu hạo vừa nhìn người đến là vương phi một tên mới vừa đến kèn s ẻ n yến kinh đại học thạc sĩ vương phi chỉ chỉ máy vi tính trang bịa lên đường con nói đây là một cái mua đồ phần mềm ta nhìn một chút nội dung tựa hồ không có gì không ổn bất quá truyền bá tốc độ quá nhanh theo đầu tháng đến bây giờ liên tiếp số lượng tăng gấp mấy lần đường con vẫn còn đại phúc độ gia tăng mua đồ phần mềm triệu hạo nhìn kỹ số liệu nói này tốc độ tăng xác thực do người này tín đủ ô đủ ô là mua bán cái gì tín đủ ô đủ ô lúc này bên cạnh vị một tên nữ nhân viên hh nói ta biết một cái bán apple thẳng đứng điện thương áp thật có ý tứ đi là đoàn mua hình thức hai người các ngươi hẳn là còn không có ghi danh chứ vội vàng đem số điện thoại di động cho ta ta đi nhận được mang người mới tiền mừng có thể đổi mấy cân miễn phí apple đây triệu hạo nghe một chút đào cặp mắt trắng g ã nói lina ngươi tốt sằng bậy tiền lương hàng năm mấy trăm ngàn thế nào còn theo ta mẫu thân giống nhau quan tâm này mấy chục đồng tiền đồ chơi nhỏ vậy không giống nhau miễn phí ngu sao không cầm lina không quan tâm chút nào nói nói chuyện công phu lina đã đem bên người mấy người dây số chuyển vào tín đủ đủ ổ chuyên dụng trang b ị bên trong sau đó đem liên tiếp phát cho cực kỳ đồng nghiệp chỉ cần mới đăng ký sử dụng kia tất cả mọi người đều có khen thưởng mà mới vừa ghi danh đều là người mới tồn tại người mới độc hưởng ưu đãi không để ý vẫn còn bất đồng thao tác điện thoại di động lý na triệu hạ hướng về phía vương phi nói cẩn thận kiểm tra một hồi cái này phần mềm nhìn một chút có không có gì đặc biệt vi phạm quy lệ địa phương nếu như không có mà nói cũng không cần lại để ý tới hắn được vương phi gật đầu một cái đáp ứng bất quá lại hỏi triệu ca, dựa theo bộ môn q u y định khi phát hiện một cái liên tiếp nhiều vô cùng thời điểm là muốn báo lên cho ngành đầu tư sao tốt ta chờ một hồi sẽ thông báo cho ngành đầu tư triệu hạo nhìn vẻ mặt ngây thơ không có chút nào đấu tranh kinh nghiệm vơ vi chỉ có thể qua loa lấy l ệ nói là một m cái ứng dụng du hi hoặc là các loại hình khác sản phẩm tại xã giao ứng dụng thị trường bắt đầu thường xuyên bị lúc sử dụng bình thường cũng đã nói lên cái này phần mềm giá trị buôn bán khả năng càng ngày càng cao đối với kèn xèn tới nói tự nhiên tồn tại giá trị đầu tư vì vậy làm cờ cờ bộ môn phát hiện tình huống tương tự thì hẳn là báo lên đi tới lại đem tài liệu chuyển cho ngành đầu tư bất quá quy định là quy định trọng yếu nhất vẫn phải là có người thi hành vận d o a chính mình n h i ệ p vụ đều thường xuyên đến không kịp nào có ở không sửa sang lại tài liệu phát cho ngành đầu tư chú à là, dày n trọng g một yếu vò p e n xuống, cho hạng mục không、được. ngành đi được, đầu cho mục tổng người xem đây chính là đầu điều trụ sở chính mới cao ốc xa bản lầu hình nhà này cao ốc trên mặt đất tổng cộng có bảy mươi bảy tầng là phòng làm việc chủ thể cùng với các loại làm việc phụ trợ cơ cấu dưới đất có năm tầng đều là bãi đậu xe diện tích chung là hai mươi lăm vạn bảy trăm năm mươi ba m hai kiến trúc sau khi hoàn thành đủ để dung nạp vượt qua một năm vạn người làm việc n h cầu đầu điều hiện trụ sở chính một gian biểu diễn bên trong phòng khách một tên ước bốn mươi tuổi người đàn ông trung niên đang ở hướng đầu điều cao tầng giới thiệu trước mặt một cái nhà siêu cấp lớn hạ tầng lầu coi như đầu điều công ty đệ nhất tòa tự xây trụ sở chính tự nhiên được thập phần coi trọng tại bắt lại đất đai sau đó đầu điều công ty lập tức bắt đầu thiết kế kêu gọi đầu tư tương tự đầu điều loại này internet tự đầu xí nghiệp tốc độ phát triển bình thường đều là vô cùng nhanh một khi kích thước lớn hơn rồi nhân viên sẽ xuất hiện làm việc chen chúc hiện tượng muốn ngắn hạn giải quyết vấn đề tự nhiên muốn dựa vào thuê văn phòng mà muốn lâu dài giải quyết cự cần phải tự xây không phải là bởi vì giá phòng cao không tăng mà là lớn như vậy khoa k ỹ công ty mức nghiệp vụ nặng vô cùng dọn nhà đối với công ty lớn tới nói không phải nhất bút kinh tế sổ sách mà là thời gian chi phí để thu được đầu đ i ề u đệ nhất tòa nhà lớn thiết kế cùng với thành kiến quyền khắp nơi công ty xây cất đều là đánh bể đầu cuối cùng trung thiên nắm cổ phần tập đoàn thiết kế bị đầu điều cao tầng nhìn chúng lâm hữu đức tại xa bàn phụ cận vòng vo một vòng sau đó hỏi năm tầng bãi đậu xe tổng cộng có bao nhiêu chỗ đậu xe người đàn ông trung như nói n lâm tổng tổng cộng có hai trăm hai mươi không cái chỗ đậu xe đồng thời còn trang bị m ư ơ i hai khoản trí năng rửa xe dụng cụ cùng với một cái chuyên dụng nhân tạo phục vụ nơi cái này ngược lại cũng đủ rồi trung quang vĩ cười nói tuy nói tương lai trụ sở chính làm việc nhân viên hội cao đạt hơn mười ngàn nhưng cân nhắc đến thượng hải thị giao thông tình huống xe điện ngầm phương tiện trình độ cùng với công ty an bài c h u y ế n xe phòng trừng phần lớn người đều không biết lái xe thậm chí mua xe hai trăm hai mươi không cái chỗ đậu cũng đủ rồi chu vũ kiệt nhìn trước mắt ca úc trong lòng cũng là cảm khái không thôi mặc dù nghề chính là trên mạng internet nhưng cái nào người hoa cũng muốn nắm giữ chính mình bảo ăn người bình thường muốn nhà ở người có tiền chính là lựa chọn đại hình bảo ăn bây giờ phân đấu vài năm cuối cùng có chính mình toàn bộ chuyến hót tháng chín chương ba trăm chín mươi bảy đình đủ ổ đủ ổ khuyết t r ư ơ n g thời gian rất nhanh thì đến tháng bảy cũng là thủy q u ả sản xuất nhiều thời tiết t ì n đủ ổ đủ ổ một lần nữa tiến hành cường lực độ kinh doanh chẳng những phụ cấp đủ vẫn còn liền vẫn còn cùng chung wifi bên trên lên đẩy đưa cửa sổ quảng cáo liền vẫn còn cùng chung wifi chính là đầu đ i ề u đơn độc chi nhánh công ty chỉ bất quá công ty này bộ môn trụ sở chính cùng đầu đ i ề u không ở cùng nhau cộng thêm cho tới nay tương đối là ít nổi danh không chấp nhận đầu tư bỏ vốn vì vậy cũng không có đưa tới quá nhiều chú ý nhưng tốt sản phẩm là không yêu cầu quá nhiều tuyên truyền đặc biệt là những thứ kia có khả năng giải quyết người sử dụng điểm đau vấn đề mà đắt tiền lưu lượng giá cả cơ hội là cả nước toàn bộ điện thoại di động người sử dụng đứng đầu đầu điều địa i ề u đ phương vượt qua lưu lượng phần món ăn một triệu mười nguyên một cái video liền mấy trăm khối loại tình huống này ai chịu nổi liền các đại video app đều dự tính điện thoại di động đang chảy lượng dưới trạng thái nếu như muốn phát ra video như vậy cần phải thu được người sử dụng trao quyền bình thường điện thoại di động cũng đều sẽ có nhằm vào mỗi khoản app lưu lượng hạn chế chức năng app chính là dựa vào cái này tại sơ kỳ tạo thành thị trường nhất định ư thế mà một mức liền wifi hiện, vẫn còn cùng chung wifi xuất hiện, ở đồng ộ rất lớn giải quyết cái vấn đề này điểm đau. Ít nhất quyết ít tại ít thể tiếp lớn liên này không buôn bán địa khu, mọi người có thể liên tiếp phụ cận giải cái điểm mọi wifi. đau, khu, có đề địa đ phụ thời vì bảo đảm loại này buôn bán hình thức không bị wifi chủ khiếu nại cùng chung wifi trình tự đều là lấy wifi chủ ưu tiên đối với sử dụng cùng chung wifi người tiến hành trình độ nhất định hạn chế đổi mới nghe thấy xã giao nói c h u y ệ n kiếm mua đồ thời điểm đều không biết có vấn đề lớn lao gì nhưng nếu như video hoặc là xe m online trừ phi wifi cường độ cao vô cùng bằng không đều sẽ có nhất định kéo dài mà nếu như chỗ ở khu vực có mấy cái wifi như vậy liền vẫn còn sẽ có một bộ lo d i p tới khống chế cửa vào lưu lượng tạo thành một cái thăng bằng bảo đảm đối với tất cả mọi người tạo thành một cái thăng bằng bắt được người sử dụng nhu cầu cộng thêm tại quảng bá sơ kỳ tù tỉ tiến hành thích hợp dẫn lưu tại một năm trong nhiều thời gian liền vẫn còn cùng chung i p h o n gắn máy lượng cao đến hai trăm triệu tại toàn bộ quốc nội app trên bảng xếp hạng đủ để xếp hàng trước mười chỉ bất quá liền vẫn còn cùng chung i p h o n gắn máy lượng mặc dù cao nhưng trên căn bản không có ngày sống vì người sử dụng thể nghiệm liền vẫn còn cùng chung i p h o n toàn bộ thao tác đều là tự động thiết lập trừ phi người sử dụng đặc biệt đi vào sửa đổi liên tiếp tài khoản hoặc là đóng tin a p đây cũng là liền vẫn còn cùng chung iphe có thể thành công một trong những nguyên nhân tại liền vẫn còn xuất hiện sau đó trên thị trường cũng xuất hiện không ít đối thủ cạnh tranh nhưng những công ty này tồn tại mục tiêu cũng là vì thương nghiệp hóa vì vậy vì gia tăng ngày sống từ đó thu hoạch được đầu tư bỏ vốn cùng công trạng bọn họ không được không nghĩ biện pháp dẫn dắt người sử dụng tiến vào app cái này tự nhiên đưa tới tới người sử dụng không ưa vì vậy người sử dụng dùng chân bỏ phiếu liền vẫn còn trở thành cùng chung i p h hai lĩnh vực lũng đoàn người nhưng cùng những người khác suy đoán không giống nhau liền vẫn còn trên căn bản không đẩy đưa bất kỳ quảng cáo một ít phong đầu phát hiện liền vẫn còn liền đối bên ngoài quảng cáo ngành nghiệp vụ cũng chỉ có một người cho tới bây giờ không theo chuyện phương diện này nghiệp vụ nhưng bây giờ liên vẫn còn cùng chung áp p h á t quả nhiên bắt đầu cho một nhà khác tiểu mua đồ bình đài tiến hành quảng bá đại lượng trang bị liên vẫn còn cùng chung áp điện thoại di động đều bắt đầu hướng người sử dụng quảng bá tín đủ ô đủ ô mà quảng bá nội dung dĩ nhiên là chất lượng tốt giá thấp nhóm lớn lượng đoàn mua nếu như có tâm người có khả năng chú ý một chút là có thể phát hiện tín đủ ô đủ ô dẫn dắt thủy quả đối với mỗi người đều là không giống nhau hơn nữa đại khái dẫn đầu người sử dụng nhận được đoàn mua đầy lựa đều là chính bọn hắn thích thủy quả thậm chí tín đu ô đủ ổ còn căn cứ địa khu tới tiến hành đẩy đưa bảo đảm thủy q u ả giao hàng mà cùng người sử dụng khoảng cách cũng không phải là rất xa lấy phun l ẹ tờ cung cấp người sử dụng đối với thủy q u ả thích loại hình làm trụ cột tín đu ô đủ ổ bắt đầu một lần đại phúc độ quảng bá phun l ẹ tờ bên trên bản thân thủy q u ả xâm lâm sôi nổi người sử dụng số lượng liền cao đến mấy chục triệu hơn nữa một ít không sôi nổi nhưng tình cờ dùng qua người sử dụng số lượng đủ để phá ức theo liền vẫn còn đẩy đưa cộng thêm người sử dụng thay mặt sách l ư ợ n tuyên truyền đến hai n n ă m tháng bảy tín đu ổ đủ ổ người sử dụng lượng đột phá hai vạn thượng hải thị đầu điều công ty bên trong một căn phòng họp chu vũ kiệt lâm hữu đức chờ một đám cao quản bên trong một tên bốn mươi tuổi ra mặt người đàn ông trung niên nói hắn tên là vương quân từng tại amazon di rời đảm nhiệm qua vận danh phó tổng giám cấp bậc cao tầng sau bị đầu điều đào tới đảm nhiệm tín đủ ô đủ ô người phụ trách mà làm là m người phụ trách vương quân mặc dù không có chu vũ kiệt như vậy sáng tạo thế nhưng thi hành lực cùng đối với thị trường năng lực phân tích vẫn là cường chu vũ kiệt gật gật đầu nói cái này dĩ nhiên có thể người đã thông bao nhiêu hàng hóa cung ứng hệ thống t i m đủ ổ đủ ổ bản chất chính là liên tiếp không có con đường nhưng năng lực sản xuất rất mạnh thay nhà máy cùng với đối với mua đồ tính giá so với yêu cầu cực cao mấy trăm triệu dân chúng bình thường cuối cùng mục tiêu là tiêu diệt toàn bộ trung gian thương bất quá đây là lý tưởng trên thực tế có cái một tầm trung gian thương cũng không là vấn đề bởi vì rất nhiều đời nhà máy trên thực tế cũng không hiệu làm địa thương mà bây giờ tại sơ kỳ tìm tới hàng đẹp giá rẻ còn có thể bảo đảm chất lượng giao hàng thương liền tương đối trọng yếu đây cũng là đoạn thời gian trước tín đu ô đu ô đoàn đội trọng điểm phương hướng bao gồm thuyết phục thương gia đoàn đội và ở tín đu ô đu ô thậm chí còn yêu cầu theo bạo cấp thương gia bất quá tốt tại mấy tháng gần đây tín đu ô đu ô lợi dụng đầu đ i ề u bộ phận tài nguyên cộng thêm bản thân cường đại kinh doanh hoạt động lưu lượng bắt đầu nổ mạnh t i ể u tăng trưởng để cho phương diện này vung lòng không ít vương quân nói chu tổng hàng hóa một khối này trước mắt chúng ta theo hai cái phương hướng đồng hành thứ nhất chính là theo bạo bên kia đảo thương gia mấy năm gần đây a lỵ bậy ba một mực co t bà mặt khác chính là chúng ta tìm được đại lượng là nổi danh phẩm bài thay công nhà máy mời bọn họ tiến vào chúng ta bình đài bán ra chính bọn hán phẩm bài hàng hóa hoặc là trực tiếp không có phẩm chất bài hàng hóa một ít không có phương diện này kinh nghiệm nhà máy ta còn đặc biệt để lại chuyên nghiệp người tiến hành lâu dài dạy kèm để bảo đảm bọn họ hàng hóa có khả năng đuổi theo chúng ta nhu cầu được làm không tệ chờ đến chúng ta bình đại thật l ò m rồi các thương gia lấy được rồi chỗ tốt bọn họ cũng biết tỷ nụ ô đu ô được rồi chu vũ kiệt gật đầu một cái cười nói hàng đẹp giá rẻ bản thân là có thể đại phúc độ hấp dẫn người sử dụng hậu thế tỷ nụ ô đu ô hai năm dưới thời gian người sử dụng phá ba trăm triệu chính là tốt nhất c h ứ n g cớ mà bây giờ tồn tại t ủ tỉ cùng phùn l ệ tờ cường đại d ẫ n lưu tốc độ phát triển tất nhiên sẽ nhanh hơn nói không chừng hậu kỳ còn có thể bị tầm nhìn hạn hẹp giải tần số lên một làn sóng mà chỉ cần tín đủ ô đủ ô làm thành công như vậy thanh toán một khối này bố trí trên căn bản cũng trở thành hình Chuyến Chương chú phúc cũng tóc, chơi, công cụ trang, hàng dạy kim, tiểu đồ trang sức, học hót tháng Tháng hoạt không phải thủy tính, hưởng, phòng thương phẩm hàng trung tuần, đầu mua ưu quá quả, USB, quạt tiểu tiểu bầy này, máy xấy máy máy, dạy tín lần nữa đoàn động. lần món trang, dụng trang, trang một bắt Bất tập xáo xáo gồm gia ạ bạ lại đại lì là là bao bếp ý. đủ đủ độ đãi đồ đồ đồ ô ô kim, mà âm bất luận kẻ nào nếu như tìm được chính mình cần hoặc là sở ưa thích hàng hóa nhìn đến này đánh dấu là kỷ nguyên giá cả đều là động tâm không ngớt bất quá muốn đạt được như vậy giá cả t i ê u cần phải kiếm đủ đủ số người ít thì mười mấy người nhiều thì hơn mười người mặc dù mỗi người nhận biết người khẳng định vượt xa quá số này nhưng nhận biết người cũng không nhất định yêu cầu n g ư ờ i muôn sản phẩm vì vậy vì thu được đủ số người phần lớn người sử dụng cũng chỉ có thể đem liên tiếp phát động đến cuộc gờ phun lệ tờ bên trên thậm chí ngay cả người sử dụng lượng càng ngày càng ít vẹ chặt cũng có người gửi đi mà sau đó chính là chờ đợi đoàn mua người sử dụng số lượng càng ngày càng nhiều đám người đầy sau đó tín đủ ô đủ ô a p p sẽ tự động nhắc nhở người sử dụng sau đó chính là mua chờ đợi hàng hóa về đến nhà ban đầu tín đủ ô đủ ô chỉ làm thủy q u ả t h ì mặc dù tốc độ phát triển rất nhanh thậm chí đuổi kịp cái khắc tuyến hai điện thương như đ n g đ n g võng tô ninh sẽ mua duy phẩm hội chờ một chút nhưng đơn độc thẳng đứng điện thương vẫn sẽ không khiến cho quá nhiều chú ý nhưng bây giờ tín đủ ô đủ ô hàng hóa trong nháy mắt cao đến mấy ngàn loại rau hơn nữa đều là người sử dụng bình thường nhu cầu vật tiêu hao cộng thêm quảng bá hình thức mới mẹ độc đáo ngày lượng giao dịch lấy nổ mạnh kiểu phương thức tại bắt đầu cấp tốc đề cao loại này đại quy mô tốc độ phát triển tự nhiên kinh động cách xa ở hàng châu ạ lì bảy i b ạ tin đu ô đủ ô mã vân nhìn trước mắt một phần phân tích báo cáo cao mày nói công ty này bối cảnh cùng sáng lập đoàn đội đã điều tra xong sao thái sùng tân nói tin đu ô đủ ô cổ quyền ghi danh tại v i r g i n i s l a n ở lại thông qua mấy tầng quan hệ đi vòng qua betmuda liên quan đến mấy nơi cơ cấu hành chính chúng ta muốn tra rõ còn cần một chút thời gian cho tới trước mắt tin đu ô đủ ô người phụ trách là vài tên theo di giờ cùng với nước mỹ amazon nghỉ việc cao tầng Hiện theo ạ i ta còn k ô không công không n định bọn họ có phải hay không tín đủ ô đủ ô chân chính người sáng lập, bởi vì người bình thường thành g xác có đủ đủ họ phải hay bởi lập, lập ty, sẽ vì một h thể định mươi t hai năm bắt đầu di động internet đại bạo phát vô luận l ạ bà hảo vẫn là a l u bảy mươi ba đều thoát khỏi d c đem thì đối với lục soát động cơ chính việt nhu cầu tạo thành một cái bế h o à n s a u cộng thêm di động internet phát triển nhanh chóng mua đồ bình đài người sử dụng số lượng nhiều cao mà n à y loại này dưới bối cảnh di giờ cùng bà hảo đều thu được đủ thành công trong đó người trước lợi nhuận cao thị trường tiểu người sau thị trường đại nhưng lợi nhuận dẫn đầu thấp vì vậy a l u bảy mươi ba bắt đầu thành phố thu mua bảo vật kinh doanh cũng chính l à m ạ n mà hết thẻ này căn cơ chính là vô luận là ạ l u bảy ơ ba nội bộ vẫn làm ấ y trăm triệu ăn dưa nít làm đều cho rằng mua đồ thị trường đã định hình nhiều lắm là hội sinh ra một ít phân loại tiểu mua đồ bình đại thôi nhưng người nào cũng không nghĩ ra một nhà mới công ty nhỏ lợi dụng đoàn mua cùng xã giao hình thức đang phát triển nửa năm loại hình người sử dụng lượng liền đến gần ngàn vạn mã vân suy nghĩ một chút nói chúng ta lúc trước cũng đã làm tụ có lời có thể hay không lại mở động hạng mục này tụ có lời là tại năm 2010 ban đầu sinh ra sản vật lúc đó đoàn mua trang web hưng khởi không ít người đầu tư đưa mắt nhìn sang mạng lưới mua đồ đoàn mua lĩnh vực mặc dù đương thời chuyển phát nhanh rất phiền t o á i chi phí rất cao nhưng vẫn kiên trì đi xuống mà á lì bảy bạ coi như cả nước lớn nhất mua đồ trang web tự nhiên đối với bất kỳ khả năng có uy hiếp đối thủ hoặc là buôn bán hình thức thập phần chăm chỉ cảnh giác đối với di dời á lì bảy bạ đẩy ra thành phố thu mua bảo vật mặn mà đối với càng ngày càng nhiều đoàn mua trang web á lì bảy bạ là được lập tụ có lời bằng vào bản thân khổng lồ tuyến hạ tài nguyên ưu thế phân phối ưu thế thanh toán ưu thế tư bản ưu thế tụ có lời dễ dàng liền đánh bại cái khác toàn bộ mặt ra bức bách toàn bộ đoàn mua trang rời vốn không được không hướng nghề phục vụ đội nghề đương thời mỹ đoàn liền là người thứ nhất ăn con cua có khả năng thu được hậu thế to lớn thành tích ưu tiên tránh cùng ạ l ì b ậ y bạ đấu tranh cũng coi như là một cái trong số đó công lao nhưng tụ có lời cùng bạn không giống nhau người trước là ạ l ì b ậ y bạ vì giữ được mua đồ lưu lượng mà đẩy ra sản phẩm bản thân lợi nhuận phi thường thấp mà chính là bạ ảo đỏ con mắt ở di r ờ lợi nhuận dẫn đầu mà đẩy ra đoàn mua ngành nghề đều đổi nghề sau đó ạ l ì b ậ y bạ liền bắt đầu từ từ bông tha tụ có lợi hoặc có lẽ là không coi trọng bất quá không có đầu nhập tài nguyên ngược lại bắt đầu toàn lực theo bạ ảo hút máu cho ăn lọt mạn mà hiện nay loại mô thức này tệ đoan tựu xuất hiện rồi mới người khiêu chiến lợi dụng đoàn mua kéo nhau trở、lại. trước lợi dụng thủy q u ả thu được người sử dụng sau đó nhanh chóng tiến vào thương phẩm khác lĩnh vực tốc độ nhanh đến ạ lụy bảy bạ hiện tại mới phản ứng được không được thái sùng tân lắc đầu nói tin đủ ổ đủ ổ hình thức cùng lúc trước đoàn mua không giống nhau bọn họ chủ yếu chính là lợi dụng người sử dụng ở giữa xã giao quan hệ tới dẫn lưu mới khách hàng nhưng một chiêu này chúng ta không có biện pháp bắt trước bạ hoặc lạc mạn mua đồ tin tức căn bản là không lên được phủn lệ tờ hoặc l à c ờ cờ bình đại coi như đối thủ cạnh tranh bạ tự nhiên không có khả năng thu được t ẹ n xẻn hoặc là đầu điều lưu lượng cho tới nay ạ lụy bảy bạ tiêu phí to lớn chi phí cho bạ ảo làm quảng cá thậm chí ngay cả thu mua nhiều như vậy xí nghiệp rất lớn mục tiêu chính là vịt bạ hoặc là ạ l ì y bầy d ẫ n lưu nhưng có thể được thu mua xí nghiệp đang chạy lượng phương diện vẫn là xa xa không thỏa mãn được b à ảo nhu cầu đây cũng là ạ l ì bầy bạ cho tới nay lược điểm lớn nhất mã vân suy nghĩ một chút nói trước thật tốt nghiên cứu một chút bọn họ vận rành loại này truyền bá phương thức tiêu tiền mặc dù không nhiều nhưng phụ cấp chi phí khẳng định rất cao phòng chừng chẳng mấy chốc sẽ đầu tư bỏ vốn rồi chúng ta đi đón xúc một hồi nhìn xem có thể hay không thêm lên một cỗ chỉ cần có thể tiến vào hội đồng quản trị sau này bọn họ phát triển là có thể bị chúng ta không chế thậm chế tương lai thu mua cũng được. được ta sẽ sắp xếp người đi thử một chút thái sùng tân gật gật đầu nói bất quá ta p h ỏ n g trừng bại đủ đầu điều kèn sẻn khả năng cũng sẽ đối với công ty này cảm thấy hứng thú chúng ta cũng phải làm tốt những phương diện khác dự định một cái không có giã tâm gây dựng sự nghiệp đ o à n đội có lẽ rất dễ dàng bị kim tiền đả động chỉ cần ạ lý bày bạc bà chịu bỏ tiền là được nhưng nếu đúng như là có chút giã tâm có mục tiêu người như vậy đang tiếp tụ h đầu tư bỏ vùng thì tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận đồng hành nghiệp cự đầu, đầu tư ngược lại sẽ thiên hướng về cự đầu đối thủ cạnh tranh hơn nữa phạm là mới xí nghiệp xem trọng bình thường đều là lữ lượng hết lần này tới lần khác trước mắt mấy đ ạ i internet cự đầu bên trong duy chỉ có ả li bậy bạ là không có lưu lượng mã vân suy nghĩ một chút nói trước xem một chút kết quả đi ta bây giờ có một cái ý nghĩ mới hai năm qua đầu điều cùng kẹn s è n mượn hai lần đêm xuân thu được to lớn lưu lượng đến sang năm hoặc là về sau chúng ta cũng chưa chắc nhất định có thể tranh q u a bọn họ cho nên ta đang nghĩ cùng nó bị động chờ đêm xuân còn không bằng tự chúng ta sáng tạo một cái tương tự tiết mục sáng tạo đêm xuân thái sùng tân không có phản ứng kịp hỏi chúng ta cũng ở đây ba mươi muộn cử hành đêm xuân hoạt động người nghĩ tìm chết sao mã vân cười ha ha nói loại này thuần túy là cố hết sức không có kết quả tốt chúng ta được đổi một thời gian ngươi cảm thấy song thập một như thế nào đây vừa có thể lấy thu được đại lượng người sử dụng lại có thể gia tăng song thập một danh tiếng cùng lượng tiêu thụ rồi c h u y ể n hot tháng chín chương ba trăm chín mươi chín điểm yếu chuyển phát n h a n h nghiệp thời gian rất nhanh thì đến tháng tám t í n đủ ổ đủ ổ cũng lấy không thể ngăn chở tốc độ nhanh tốc độ lấy được đại lượng người sử dụng đồng thời nhà này mới quật khởi điện thương hát mã trở thành phong đầu môn đ ủng hộ đối tượng chu tổng trước mắt b ạ c đủ a lì b ạ c bạ sẽ quà c a p i t a kẹn sen đều phái chuyên nghiệp đầu tư đoàn đội cùng chúng ta tiếp xúc chúng ta phải làm gì Tin trách Kiệt một tiếng tận người hỏi. cười vương quân nói, đủ đủ ố ố phụ Chu Vũ luật ự sự c còn cờ cờ kéo khối kéo không đi, đủ đủ đặc đến hiện tại tin phải lợi biệt giúp thị chờ thật dụng trường, này, nổi nữa, một t ố ố là g y ê n n bố tiếp h n đầu điều đầu ư trước, bỏ bất vốn, phỏng chứng nhiều rất quá có ở phía người là gì internet mua đồ bình đài tốc độ phát triển tín đ ủ ô đ ủ ô buôn bán hình thức tuyệt đối là số một tại ban đầu trong lịch sử một năm người sử dụng lượng phá ước ba năm người sử dụng lượng phá ba trăm triệu tuy nói là mượn nhẹ chắc quang nhưng bản thân cường thế cũng rõ ràng mà bây giờ bởi vì tèn sèn cùng đầu điều đối lập quan hệ một khi tín đ ủ ô đ ủ ô đầu nhập vào đầu điều như vậy tèn sèn tất nhiên sẽ phong sát tín đ ủ ô đ ủ ô liên tiếp vì vậy bây giờ có thể lợi dụng một điểm tựu i nhiều lợi dụng một điểm chờ đến về sau có thủ tị cùng với tương lai tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần cộng thêm phùn l e t t lưu lượng tuyệt đối không thể so với kiếp trước yếu được biết án hiện tại tín đũ ô đũ ô lưu lượng tăng lên tốc độ phỏng chứng hai tháng liền phá ức lẽ ra có thể kéo cho đến lúc này vương quân gật đầu một cái cười nói chu vũ kiệt nói tiếp dùng lưu lượng cũng chỉ là nhất thời ưu thế muốn e m tín đủ ô đủ ô phát triển tốt vẫn phải là theo mua đồ bản thân nghĩ biện pháp chúng ta muốn cho người sử dụng tính giá so với cao sản nhất phẩm cho thương gia nhất định lợi nhuận đồng thời tự chúng ta cầm lợi tức thấp nhất nhuận chỉ cần lợi nhuận cao chúng ta phải chủ động hạ xuống tuy nói tín đủ ô đủ ô là internet xí nghiệp nhưng ở một khối này chúng ta được hướng nước mỹ tốt thành phố học tập nhiều tốt thành phố nhiều hữu danh của sco là toàn cầu lớn nhất cất vào kho siêu thị h á n quật khởi quá trình rất thần kỳ đương thời hộ mặt trên căn bản khống chế nước mỹ bán lẻ thị trường mà tốt thành phố nhiều cuộc khởi loại trừ đủ loại đặc thù sáng tạo thần kỳ nhất một điểm chính là một mực duy trì 14% phần lãi gộp nhuận mà cũng là bởi vì loại mô thức này thông qua lợi í t tiêu thụ mạnh tốt thành phố nhiều tại đơn tiệm buôn bán ngạch phương diện đánh thắng hộ mặt cùng với toàn cầu bất kỳ cái gì khác siêu thị h á n cốt lo i nhất một điểm chính là đem chính mình lợi nhuận xuống đến người khác không cách nào tiếp nhận mức độ như vậy chính mình bằng vào kích thước ưu thế liền có thể lũng đoạn lĩnh vực này thị trường mà nắm giữ loại này buôn bán hình thức xí nghiệp còn rất nhiều, như vương quân nói ta đã tại cả nước các nơi thành lập hơn hai mươi máy nội bộ cấu tổng cộng tuyển mộ vài trăm người đặc biệt tiến hành thương gia bảo vệ cùng với điện thương vận doanh truyền thụ tranh thủ trong vòng một năm đem liên quan đến dân sinh hàng hóa đều ra nhập vào một bên lâm hữu đ ư ợ c hỏi điện thoại di động một khối này t i n đủ ổ đủ ổ làm như thế nào đây vương quân đạo ta đã từng bái phỏng qua mấy đại thủ cơ công ty bất quá bọn hắn đều không đồng ý chúng ta đoàn mua hình thức liền tìm chủ buôn bán thương cũng không được điện thoại di động ra xưởng giá cả một khối này công ty không chế rất nghiêm trừ phi chúng ta cũng đánh dấu giống vậy giá cả mới được trước mắt tin đủ ổ đủ ổ trên bình đài chỉ có một chút chính mình tiến hành đoàn mua bán ra tiểu thương ra còn có chính là chúng ta bắt đầu trọng thương bố trí đủ loại điện thoại di động linh kiện một khối này thị trường đổ vẫn không tệ điện thoại di động điện gia dụng xe hơi một khối này cũng đừng nghĩ chờ sau này kích thước lên tới hay nói đi chu vũ kiệt cười nói đắt tiền hàng hóa bình thường người sử dụng đều là nhận phẩm bài mà phẩm bài vì bảo đảm khắp nơi hợp tác thương lợi ích sẽ không tùy ý sửa đổi chính mình buôn bán hình thức liền nói điện thoại di động định giá bao nhiêu thì phải bao nhiêu cho dù ở bà ảo di g i lên có thể trả giá nhưng giá cả còn phải dựa theo yêu cầu tới giao dịch nhiều nhất thương gia lấy những phương thức khác tới hoàn trả người tiêu thụ m à tín đủ ô đủ ô hình thức chính là đối với trung gian con đường cùng với truyền thống điện thương một loại lật đổ đây đối với có phẩm bài giá trị sản phẩm tự nhiên không thích hợp đặc biệt là xe hơi liệt bạ ảo đều không nhúc n í c h được một khối này vương quân lại nói chu tổng lâm tổng bây giờ còn có một cái chi phí cao vô cùng địa phương đó chính là chuyển phát nhanh không ít thương gia phản hồi đặc biệt là rất nhiều tiểu thương phẩm thương gia đều nói chuyển phát nhanh một khối này chi phí quá cao lâm h ữ đức hỏi cách tính vương diện không thể lại ưu hóa sao vương quân đạo chúng ta đã căn cứ người sử dụng địa chỉ tiến hành trình độ lớn nhất ưu hóa bất quá xã giao truyền bá phương hướng không phải chúng ta có thể k h ô n g chế vẫn có rất đa dụng nhà không nhìn địa chỉ trực tiếp chọn mua thiên nam địa bắc dưới tình huống tạo thành rất nhiều thương gia thang phiền đây là tại chúng ta có chuyển phát nhanh phụ cấp dưới tình huống nếu như tương lai chúng ta hạ xuống phụ cấp rất nhiều thương gia cũng chỉ có thể lên giá và không bọn họ sẽ hao tổn chuyển phát nhanh ngành nghề chu vũ kiệt cao mày rơi vào chầm tư nói cái nghề này là một siêu cấp thôn k í n thú hiện tại thời gian này điểm chúng ta không có khả năng đầu tư một khối này hơn nữa cho dù chúng ta đầu tư lấy chuyển phát nhanh ngành nghề tình huống không có hai ba năm không có khả năng có kích thước nước ở xa không giải được cái khát ở gần chuyển phát nhanh ngành nghề bố trí ít nhất phải chuẩn bị mười tỷ tài chính cộng thêm mấy năm thời gian này đối với hiện tại đầu điều tôi nói là không có khả năng thao tác nhưng chuyển phát nhanh lại v ừ a là điện thương cơ sở di giờ làm chính mình phân phối chuyển phát nhanh b à áo lợi dụng tay mơ k h ô n g chế tam thông một đợt đến liền hậu thế ép tín đủ ô đủ ô cũng giống vậy là một cái c ử c thỏ lâm hữu đức cũng nói lao vương trước tiên đem thị trường làm chờ sau này é t đủ ô đủ ô đầu tư bỏ vốn hoặc là đưa ra thị trường sau có đủ tài chính đến lúc đó chúng ta lại bố trí chính mình chuyển phát nhanh đó là đương nhiên ta cũng vậy chỉ là muốn xác định một hồi tương lai phương hướng mà thôi vương quân cười nói chu vũ kiệt suy nghĩ một lát sau nói thật ra tay mơ phân phối đồ chơi này là chuyện gì xảy ra chúng ta đều biết ạ lụy bậy bạ là nghĩ mượn bít đạ tạ đến quảng khống tam thông một đạt đến muốn hoàn toàn khống chế chuyển phát nhanh ngành nghề lợi nhuận cùng tài nguyên mã vân còn muốn đem như gió kéo vào được bất quá vương vệ có thể không k é o không có lên làm nếu như ta dự liệu không tệ chuyển phát nhanh ngành nghề chẳng mấy chốc sẽ tiến vào phi thường thảm thiết giá cả chiến cậu thêm mua qua internet ngành nghề phát triển cũng có thể hạ xuống chuyển phát nhanh chi phí đây coi như là một món tin tức tốt vương quân cười nói lâm hữu đức thì than khí nói ngắn hạn tin tức tốt theo lâu dài tới nói ngược lại là tin tức xấu nếu như đối phương sắp thành bản xuống đến thấp nhất nhưng mới vào nghề người ngược lại càng khó hơn sinh tồn đúng chính là cái đạo lý này chu vũ kiệt gật gật đầu nói bất quá chúng ta nếu không tham dự chuyển phát nhanh ngành nghề kia loại chuyện này cũng không ngăn cản được nhưng chúng ta cũng không thể không hề làm gì cho nên ta chuẩn bị mở lại một cái ngành nghề、vụ. chu ù n g c vũ kiệt cười nói hiện tại chuyển phát nhanh giống như là nhân viên chuyển phát nhanh đưa đến người tiêu thụ trong nhà có chút còn cần chữ ký nhưng vấn đề là người tiêu thụ là muốn đi làm là muốn ra ngoài không có khả năng bởi vì một cái chuyển phát nhanh vẫn đợi ở nhà mà trong nhà nếu là không người Nhanh như vậy chuyển viên liền vậy l â mua vào trong k h n cảnh, bất đồng đi, thả bất nhà dễ dàng bị chống、đi. đến lúc đó không nói rõ ràng, không thả lại phải đợi. không thả phải như vậy sẽ ảnh hưởng lúc đi, lại trước vậy sẽ sẽ hưởng nhân viên chuyển thu sau phát nhanh nữa phía vào, hơn còn Mùa qua internet xuất hiện trước loại mâu thuẫn này một mực tồn tại vài chục năm đến bây giờ cũng không có giải quyết mà bây giờ rất nhiều nhân viên chuyển phát nhanh đem chuyển phát nhanh đặt ở một ít chuyển phát nhanh đứng bất quá có lúc số lượng quá nhiều lại sẽ ảnh hưởng đến người sử dụng tìm chính mình chuyển phát nhanh dù sao xử lý như thế nào đều sẽ có một đồng lớn mâu thuẫn mà có mâu thuẫn địa phương vậy chính là có cơ hội chỉ cần chúng ta có khả năng giải quyết cái vấn đề này như vậy người tiêu thụ nhân viên chuyển phát nhanh cũng sẽ có lợi càng trọng yếu là chúng ta còn có thể thu được đại lượng tin tức vương quân suy nghĩ một chút nói chu tổng ngài là chuẩn bị tại cả nước trong phạm vi bố trí đầu cuối chuyển phát nhanh tiếp thu cơ cấu thay thế trước mắt đủ loại thương dùng trạm trước mắt chuyển phát nhanh bởi vì không cách nào làm được toàn bộ đưa đến người sử dụng trong tay vì vậy có chuyển phát nhanh đặt ở chuyển phát nhanh trạm nhưng ra cùng trạm xa tóm lại rất không phương tiện vì vậy tại thị trường nhu cầu bên dưới rất nhiều cửa hàng làm lên phương diện này phục vụ như siêu thị nhỏ q u y trái cây thậm chí tiệm cơm chủ động tham dự thay thu chuyển phát nhanh sau đó thu cái vừa đến hai nguyên chuyển phát nhanh phí cứ như vậy tam phương được cái mình muốn mặc dù đối với người sử dụng tới nói có chút khó chịu nhưng tựa hồ cũng không có tốt hơn phương pháp chu vũ kiệt gật gật đầu nói trên lý thuyết là như vậy bất quá hội càng dễ dàng một chút càng tin tức hóa một điểm bất quá ta phải làm không phải thật thể trạm toàn bộ trung quốc không người có khả năng đem thật thể tiệm làm được trải rộng cả nước người sử dụng phạm vi bao trùm cho dù chọn lựa gia nhập liên minh hình thức cũng không khả năng hơn nữa hiện tại chuyển phát nhanh thu hình thức mặc dù không tốt nhưng là đã thành hình muốn lấy thay nó cho dù phục vụ khá hơn nữa nhưng tương tự phương pháp là không có khả năng thành công ta muốn làm là một loại trí năng chuyển phát nhanh quỹ loại này chuyển phát nhanh quỹ đặt ở tiểu khu nội bộ sau đó nhân viên chuyển phát nhanh đem chuyển phát nhanh bỏ vào bên trong dương đi chúng ta hậu trường máy chủ có thể cấp cho một con số tín hiệu k hóa sau đó đem mật mã thông qua phủn lại tờ gửi đi tới người sử dụng trên điện thoại di động làm như vậy nghiệp chủ người sử dụng môn lấy chuyển phát nhanh tự nhiên dễ dàng hơn các ngươi cảm thấy cái này làm ăn như thế nào đây phương pháp tốt vương quân hai mắt tỏa sáng trực tiếp đem chuyển phát nhanh đưa đến nghiệp chủ bên trong tiểu khu thông qua nữa con số khóa phương thức bảo đảm chuyển phát nhanh an toàn tính cứ như vậy phục vụ hội càng t h ê m cường lâm hữu đức suy nghĩ một chút nói đem chuyển phát nhanh đưa đến tiểu khu nội bộ đúng là phương pháp tốt nhất vừa có thể giải quyết một ít chuyển phát nhanh đối với nghiệp chủ hành động hạn chế cũng có thể để cao nhân viên chuyển phát nhanh hiệu suất còn có thể bảo đảm chuyển phát nhanh an toàn một công ba việc không hỏi tới để cũng có một chút đó chính là tiền kỳ đầu tư sợ rằng sẽ phi thường đại loại này chuyển phát nhanh quỹ chi phí không thấp lại muốn dùng điện hơn nữa đặt ở tiểu khu nội bộ lại yêu cầu thanh toán tiền lớn nhưng lợi nhuận phương diện hình như có thu lệ phí phương pháp nhưng cứ như vậy sợ rằng sẽ đưa tới một ít không tốt thanh nhâm không cần quá để ý tương lai như thế lợi nhuận rất nhiều lúc lợi nhuận n ú t ở vô hình chung chu vũ kiệt cười một tiếng nói không nói trước chúng ta muốn lũng đoạn cả nước tiểu khu yêu cầu đầu tư bao nhiêu tài chính liền nói nếu như chúng ta khống chế phần lớn như vậy phía sau nên làm cái gì nếu đúng như là một nhà độc lập công ty như vậy lợi nhuận chỉ có hai loại phương pháp thứ nhất lao lâm ngươi nói thu lệ phí hướng nhân viên chuyển phát nhanh thu lệ phí cũng liền thôi trung quy có thể để cao bọn họ hiệu suất làm việc nhưng nếu như hướng người tiêu thụ thu lệ phí khẳng định sẽ đưa tới bất mãn mà cái thứ nhỉ chính là tin tức chuyển phát nhanh muốn đi vào tủ vậy thì sẽ có đại lượng tin tức mà những tin tức này bên trong lẫn chứa cơ hội làm ăn thật ra lớn vô cùng cho dù không biết hàng hóa loại hình nhưng chúng ta cũng có thể biết rõ những thứ này người sử dụng tại trên ba hảo mua qua internet tần số đây đối với â p tín đủ ô đủ ổ quảng bá là vô cùng trọng yếu tin tức hậu thế â p tín đủ ô đủ ổ vô số quảng cáo của n g a n h loại tạc còn có đủ loại 999. 99 sai một phần thủ đoạn cho người sử dụng môn mang đến đ ô i gà ba không tốt thể nghiệm truy tìm nguồn gốc hay là bởi vì cũng không đủ số liệu dưới tình huống chỉ có thể chọn lựa rộng căng lưới nhiều bắt cá kinh doanh sách、lược. loại mô thức này xác thực hấp dẫn phần lớn người mới nhưng là để cho rất nhiều người không ưa mà hiện nay nếu như tín đủ ố đủ ổ có đủ chính xác số liệu như vậy thì có thể lợi dụng thủ ti hảo phun lệ t ở chữ mấu chốt truyền vào pháp tin tức tiến hành tinh chuẩn đầy đưa từ đó giảm bớt không có ý nghĩa quảng cáo thả xuống đương nhiên tín đủ ổ đủ ổ tồn tại chính là dựa vào tách g i a kiểu truyền bá thành công cho nên quá nhiều tuyên truyền vẫn là cần phải chỉ là không biết giống như hậu thế như vậy vượt quá bình thường hơn nhiều lâm hữu đức lại nói, nếu như ạ l ý bảy bạ biết chúng ta mục tiêu là b ạ h ảo số liệu cho dù ở chuyển phát nhanh quỹ một khối này chúng ta có tiên cơ nhưng mã vân cũng giống vậy có thể đứt rời tam thông một đạt đến cùng chúng ta hợp tác di d ờ bên kia cũng là như vậy nếu như mất đi di d ờ bạ chuyển phát nhanh chúng ta đây nghiệp vụ sẽ nhận được đứng đầu đà kích nghiêm trọng đó là đương nhiên bất quá ta vẫn là đánh cuộc một lần chú vũ kiệt cười nói số một ta tin tưởng tín đủ ô đủ ổ tốc độ phát triển đến lúc đó cho dù chuyển phát nhanh quỹ không thu được di d ờ bạ chuyển phát nhanh phục vụ tín đủ ô đủ ô cũng h ẳ n có thể lăn lộn cái ấm no đệ nhị chính là chỉ cần chúng ta trước đó bố trí thành công như vậy tam thông một đạt đến tại rất nhiều lúc căn bản là không có được lựa chọn tay mơ phân phối tồn tại thật ra chính là mã vân tức muốn cầm đến phân phối ngành nghề lợi nhuận lại muốn khống chế phân phối ngành nghề nhưng lại không chịu lao tâm lao lực còn bốc lên lại phong hiểm đi làm thật thể đầu tư chèn ép tàn nhẫn tam thông một đạt khẳng định sẽ nghĩ biện pháp hạ xuống chi phí đến lúc đó trải rộng cả nước tiểu khu chuyển phát nhanh quỹ chính là tốt nhất phương án giải quyết đương nhiên cũng có khả năng hạ l y bậy bạ cường thế can thiệp xuống chúng ta không lấy được một ít nòng cốt số liệu bất quá kém cỏi nhất cũng có thể bảo đảm nghiệp vụ này sống sót vậy cũng là đủ rồi. vương quân hỏi tiêu đệ nhất bút đầu tư bao nhiêu tài chính trước đầu tư một thước đi trước tiên đem thượng hải một khối này thị trường bắt lại cho ta tới chu vũ kiệt suy nghĩ một chút nói chỉ cần thượng hải bên này thành công như vậy một khối này kinh nghiệm liền có thể nhanh chóng sao chép đến những thành thị khác hơn nữa ta cũng phương tiện cầm lấy cái này công trạng đi kể chuyện xưa tìm người đầu tư rồi tìm một nhà kia lâm hữu đức hiếu kỳ hỏi đầu điều nghiệp vụ phát triển đến nay chu vũ kiệt người lao bản này nhưng là rất ít chủ động tìm đầu tư đặc biệt là hiện tại đầu điệu tại du hy cùng với lãnh vực tài chính lấy được sau khi thành công mấy trăm triệu tài chính hoàn toàn không cần người ngoài n h u tay chu vũ kiệt từ t ổ n nói vương vệ chuyến hot tháng chín chương bốn trăm linh một thu mua kỳ đ ị a ẩn như gió vương vệ lâm hữu đức hỏi chu vũ kiệt gật gật đầu nói đúng mã vân sáng lập tay mơ phân phối thời điểm đã từng cũng mời vương vĩ ra nhập vào bất quá bị tự tuyển h i ệ n nhiên vương vệ có thể nhìn ra tay mơ bản chất hơn nữa như gió đi là cao cấp đường đi c ù n g bạ phân phối hệ thống không giống nhau bản thân cũng không thể rất tốt dung hợp vào một chỗ bất quá dựa theo hiện tại thị trường phát triển điện thương một khối này không chế chuyển phát nhanh ngành nghề là k h u y n hướng tất nhiên như gió không có khả năng đấu tháng mấy đại mua đồ bình đài không có tin tức hết thể đều là hồn công chúng ta nghiệp vụ này có khả năng lấy được tin tức ta muốn như g i ó hội cảm thấy hứng thú vô cùng lâm hữu đức suy nghĩ một chút nói nhưng lại như gió đi là cao cấp đường đi cùng tin đủ ổ đủ ổ càng không thích hợp tin đủ ổ đủ ổ đi chính là tính giá so với đường đi kia đối với chuyển phát nhanh kịp thời đến đạt khẳng định sẽ không quá nhanh chỉ cần bảo đảm không phải quá dài là được không thích hợp mới tốt hơn như vậy thì không có cạnh tranh có khả năng chúng ta tài năng tốt hơn hợp tác hơn nữa như do muốn đề cao hiệu suất chuyển phát nhanh quỹ hình thức cũng là cần phải chú vũ kín nói bất quá hợp tác còn xa lắm hiện tại chúng ta trước đem kích t h làm v ề sau tình huống gì cũng phải căn cứ đến lúc đó tình huống rồi quyết định một cái tiểu khu chỉ có thể thả một cái chuyển phát nhanh quỹ một khi bỏ vào như vậy tại tiền mướn bên trong nhà thứ hai là không có bất kỳ cơ hội đây chính là tiền phát người ưu thế mang đến tuyệt đối l ũ n g đoạn kích thước thành hình sau đó bất kể đối phương là người nào đều rất không có khả năng có biện pháp đánh bại loại mô thức này mà chỉ cần có kích thước khống chế một khối này thị trường kia vô luận là đầu tư bỏ vốn thậm chí đưa ra thị trường cũng sẽ rất đơn giản nhiều vương quân gật đầu đáp ứng nói được ta lập tức làm một phần kế hoạch văn bản đi ra Tín đây ù là một cái vừa có thể đối kháng á li bậy bạ lại có thể thông dụng tự thân chi phó cường đại tiềm lực người nào cũng không muốn tự tuyển mà tín đu ô đu ô đoàn đội cũng ở đây lợi dụng cuối cùng này thời gian dốc sức tại c ờ cờ trên bình đài phát ra thuộc về tín đủ ô đủ ô đoàn mua cùng với chém nhất đao liên tiếp mà p h ụ n l ệ tờ bình đài thì ít vô cùng cho đến c ờ cờ bên kia thật sự là không chịu nổi đặc biệt phát một phần biêu kiện tới mới để cho tín đủ ô đủ ô đoàn đội có chút thu liễm mà đồng thời đầu điều dưới cờ chính là trực tiếp thành lập một nhà tên là phong hổ khoa ký công ty hữu h ạ đồng thời tại yến kinh thâm hải hàng châu đồng bộ thành lập máy nội bộ cấu cổ động tuyển mộ nghiệp vụ người đàm phán viên bắt đầu cùng các đại tiểu khu tiến hành chuyến phát nhanh quỹ vào ở nghiệp vụ đàm phán mà mua hàng môn cũng bắt đầu ở trường tam giác địa khu đặc biệt tìm thích hợp thương nghiệp cung tới tiến hành chuyển phát nhanh quỹ đặc biệt làm theo yêu cầu lấy thỏa mãn tương lai phong hộ tại phần cứng lên nhu cầu mấy nhà nghiệp vụ đều đang ở đều đâu vào đấy tiến hành thời gian rất nhanh thì đến tháng chín lâm hữu đức lại mang đến một cái tin tốt bảy ước đô la thật ra khiến ta có chút đau lòng chu vũ kiệt nhìn một chút cuối cùng ra giá có chút t r e o chồng nói san đạ văn học vẫn là giá trị cái này tiền chỉ là ký đi ẩn chính là mạng lưới văn học bá chủ nội bộ có đại lượng tiểu thuyết đặc sắc chỉ là san đạ không có cái năng lực kia đem những sách này thông dụng đến tầm võng nếu như chúng ta tới thúc đẩy chuyện này hiệu quả ít nhất có thể bay lên không chỉ gấp mười lần lâm hữu đức cười nói, lưu lượng thời đại bất kể là phim truyền hình điện ảnh t r u y ệ n online muốn bốc lửa muốn trở thành cả nước b ạ o khoản đều cần lượng lớn lưu lượng đầu nhập cái loại này có khả năng dựa vào chính mình chất lượng lớn lên tác phẩm có thể nói là phượng m a u lân r á c phi thường ý thấy sạn đạ o văn học dưới cờ nổi danh nhất trang web đương nhiên là kỳ đi ẩn tiểu thuyết đáng tiếc sạn đạ o mặc dù đã từng tài đại khí thô nhưng cũng không phải là lưu lượng hình sĩ nghiệp kỳ đi ẩn tại toàn bộ dân trên mạng bên trong danh tiếng khả năng chưa đủ một phần trăm chờ đến di động đem thời đại giống nhau có cái này không nhiễu bởi vì quảng bá áp chi phí cao dọa người có thể phải tiêu phí mấy trăm nhân dân tệ mới có thể thu được một cái trả tiền người sử dụng này đưa đến kỳ đi ẩn phát triển rất nhanh thì đ ạ tới t một cái hạn mức tối đa khó mà tiến bộ chu vũ kiệt gật đầu nói trần thiên k i ề u nếu là usd theo hoa kỳ ngân hàng thương lượng một chút lấy toàn bộ sạn đạ văn học làm thế chân vay cái bốn năm ư c đô la đi ra cái khác tài chính chúng ta theo hải ngoại điều đi cho hắn nhanh chóng kết thúc này một vụ giao dịch ta lo lắng ạ lủy b ả y bạ tẹn sẻn bãi đ ủ bọn họ hội lại chặn ngang một ước sạn đạ mặc dù xa sút nhưng nó tài sản vẫn là vô cùng đại liên quan đến du hí tài t chính mực ý thu mua vì vậy đối với mạng lưới văn học một khối này các ba chủ cảm thấy hứng thú nhưng tranh đoạt trọng điểm không ở nơi này mà mạng đầu điều đối với mạng lưỡi văn h ọ chu cảm t ấ nhất y hứng thú, chiếm nhất định thế. Ta quyết bất thu ta nhanh chóng giải quyết chuyện Hữu chúng phần Chú mua sau đó, chúng ta phần sau nên làm sao sẽ này. ứng, nói, nên án Đức đó, giải lại bài. quá, làm Lâm đáp vũ kiệt suy nghĩ một chút nói sạn đạ văn học đổi tên là đầu điều văn học thuộc về đầu điều văn ngu sự nghiệp bộ sau đó đối với ký đ ị a ẩn cùng với cái khác trong trang web có thấp quay trục chi phí tiểu thuyết tiến hành có khả năng luật chứng ta chuẩn bị để cho đầu điều video nhiều trụ một ít vong kịch hạ xuống vận d o a n chi phí vong kịch rất khó lên tv loại đầu tư này mạo hiểm có phải hay không quá lớn lâm hữu đức hỏi chu vũ kiệt lắc đầu cười nói Có lớn hay không, nhưng hay theo ậ t tinh thôi, tinh, tiểu truyền tạo thể tự ta t ra là nhìn có không có bao là là là mà này nhìn không nhiêu minh tinh mà thôi. không cần minh hình Phương diện này không chê xong hoặc là dùng tự chúng ta diễn viên phim chế chi phí. chê hoặc h gì có có có có được. đó đầu điều văn ngu sự nghiệp bộ giới cờ mấy bộ điện ảnh kiếm được mấy tỷ nhân dân tệ cũng để cho đầu điều video bắt đầu cùng hàng chức đối thủ so đấu sức lực chỉ bất quá bản quyền đốt tiền đại chiến vẫn là quá gắt một bộ chân huyên truyền mạng lưới độc bá quyền bị vỗ tới tám một thức nhân dân tệ tính lại lên cái khác phim truyền hình đủ loại điện ảnh đủ loại tiết mục giải trí cùng với hải ngoại tiết mục mua sắm tiền t i ê u cháy so với thức ăn ngoài ngành nghề còn đắt hơn cho dù phía sau tồn tại phủn lẹ tờ cùng với tù tị hào dẫn lưu đầu đ i ề u video tài chính hay là ở nhanh chóng tiêu hao tại đầu năm nay đã tiến hành vòng thứ nhất đầu tư bỏ vốn thu được bốn nước đô la bất quá khoản tiền này cũng chống đỡ không được bao lâu vì vậy như thế nào thu được nhẹ vốn nội dung chính là video ngành nghề sống sót mấu chốt hậu thế các đại video trang web chính mình chụp tv cùng tống nghệ thật ra cũng chính là bị như vậy bức hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương bốn trăm linh hai lưu cường đông lo âu lâm hữu đức nói được ta sẽ để chu quên y các nàng nghiên cứu một chút mặt khác còn có một việc chu vũ kiệt lại nói kỳ đi ẩn có một quyển sách gọi là khánh dư niên ta lúc trước xem qua quyển sách này đánh thành phim truyền hình cũng không tệ ngươi trước mua quyển sách này chung quanh bản quyền phương diện giá tiền cũng không cần quá tiết kiệm để cho mạng lưới tác giả nhìn đến bản quyền to lớn lợi nhuận bọn họ tài năng tốt hơn viết ra kinh điển tác phẩm hậu thế k ỳ đi ẩn rằng có nhiều năm như vậy một mực làm i m i hóa thành tích tính cả tốt cũng chỉ có khánh dư niên rồi không phủ nhận bộ này kịch có thể hỏa là bởi vì bên trong có rất nhiều đại gia diễn viên phần ngoại lệ nội dung cũng có một nửa công lao loại này vừa có khả năng kiếm tiền lại có thể lấy được kết xù lưu lượng cơ hội đương nhiên không thể bưng t h a mà bây giờ cần chi tiêu chẳng qua chỉ là ngàn vạn bản quyền phí mà thôi mặc dù đối với ở đầu điều tôi nói chút tiền này chính là cựu ngữ nhất mao nhưng đối với trên khởi điểm vạn tác giả tôi nói chỉ sợ sẽ là to lớn kích thích còn nếu như có thể lại sinh ra một bộ kinh điện tác phẩm đó chính là mấy trăm triệu đầu tư cũng đăng giá được lão b ả n thích không có vì gì đó lâm hữu đức không có nhiều hỏi cứ việc khép kéo lại kéo nhưng tín đủ ô đủ ô đầu tư bỏ vốn không có khả năng một mực không tiến hành ngày mười lăm tháng mười tín đu ô đu ô tại tủ t ỉ ở cùng với trên blog chính thức công bố tín đu ô đu ô sẽ tiếp nhận đầu đ i ề u đầu tư bỏ vốn cụ thể tài chính không biết c ổ quyền chuyển nhượng phần trăm không biết nhưng ngoại giới phòng t r ư ừ n g ít nhất vượt qua một t h ư c cú sd đánh giá giá trị không thua kém năm ước đô la bởi vì tẻn sen bãi đu đều trình diện cái giá tiền này chỉ là rất nhiều người không rõ ràng đầu đ i ề u là như thế nào đoạt thức ăn trước miệng cọ cũng có rất nhiều người cho là đầu đ i ề u có khả năng cầm đến tín đu ô đu ô đầu tư bỏ vốn nhất định là tại lưu lượng cửa vào lên cấp cho rồi trọng đại hợp tác bất quá vô luận là đầu đều vẫn là tín đu ô đ cũng không có đối ngoại có b Ngược kèn sèn, nhiều người dụng phong tín liên kèn sèn truyền bán rộng lớn có chút đáng tiếc, nhưng là bởi vì trên danh nghĩa tín quang minh chính đại thu được tủ tìa toàn tin tín tính, cộng thêm phân tích, hiệu quả không tư được cự tức Mặc có chút tiếc, thuộc có、so、lực cử, tức thuộc tích, cờ cờ lại là lập lấy lại làm lý là lại đại đạ tạ khiếu điệu rồi tiếp. đi bởi điều hiệu với cỡ cỡ sai. mà sau, sử so bị bít tuyệt mất thể thu tủ tìa tủ tìa thêm thể đầu quá đầu hệ, đù đù đù đù đề quả về do, dù ồ ồ ồ ồ vì đơn giản nhất một điểm gg đ ă n g lên truyền bá rất lớn một phần là dựa vào nhân tế quan hệ cùng gg g rút này đưa đến rất nhiều thiên nam địa bắc người cùng nhau tiến hành đ u ậ t mua tăng lên thương gia phân phối chi phí mà t ụ tỉa thì có thể căn cứ vị trí địa lý người sử dụng thực lực kinh tế phân tích thường ngày sở thích chờ một chút tiến hành tinh chuẩn đề cử từ đó gia tăng tín đủ ô đủ ổ xuất hàng hiệu suất cùng với phân phối chi phí đề cao thương gia lợi nhuận đồng thời phùn l ạ tờ cũng bắt đầu tiến hành lưu lượng cửa vào chống đỡ một là công chúng hảo người sử dụng đăng nhập tín đủ ô đủ ổ công chúng hảo có thể trực tiếp mua đồ mà cái thứ nhì chính là phát hiện trang bịa lên mua đồ liên tiếp điểm kích sau khi tiến vào cũng là tín đũ ô đủ ổ cửa vào cái thứ ba chính là chữ mấu chốt như chuyển vào điện thoại di động hai chữ sau chuyển vào dưới pháp phương cũng sẽ nhắc nhở tiến vào tín đũ ô đủ ổ nghiệp vụ mà cái khác chữ mấu chốt càng là nhiều vô số kể tín đũ ô đủ ổ hồi báo thì đơn giản nhất trực tiếp chỉ nhận phụn l ạ tờ thanh toán cùng u nhì ân nội tạc cái khác toàn bộ bị che chở đ â u điều cùng tín đũ ô đủ ổ khổng lộ như thế hợp tác làm cho tất cả mọi người khiếp sợ không thôi mới vừa đầu tư một công ty liền đầu nhập nhiều như vậy lưu lượng tài nguyên khó trách đầu điều có khả năng ngăn chặn k ẹ n sen cùng b ạ i đủ thu được tín đủ ô đủ ô đầu tư bỏ vốn quyền bất quá đối với rất nhiều người tới nói đầu điều cùng tín đủ ô đủ ô hợp tác đều là thoải mái nói chuyện phiếm nhưng đối với một công ty khác chính là như đứng đ ó n g lửa tiến kinh quốc mậu cao ốc tầng chót một gian phòng làm việc nơi này là hiệu hàm capi tổ g giúp trụ sở chính người sáng lập trương lôi đang ở ra mắt hắn cả đời thành công nhất đều một lần đối tượng đầu tư lưu cường đông lưu cường đông uống một hớp không quá thói quen khổ g à phê rồi nói ra trương tổng chu vũ kiệt đột nhiên toàn lực chống đỡ cái này tín đủ ô đủ ô điều này làm cho di r ờ cùng đầu đ i ề u quan hệ lâm vào bị động cục diện ngươi cho là ta nên làm thế nào chứng lỗi không trả lời hỏi ngược lại ngươi thấy thế nào tín đủ ô đủ ô n bán hình Cường thức? Liệu đi ô n n g ó tín đù đù đi là xã giao điện thương đạo đường lấy đoàn mua làm trụ cột đẩy ra giá thấp hàng hóa hiện tại vừa được đầu đ i ề u toàn lực chống đỡ tụ tì áo lưu lượng lại lớn như vậy ta muốn hắn kích thước sẽ trở nên rất lớn bất quá căn cơ vẫn là quá cạn bất kể gì đó hình thức điện thương cũng sẽ đụng phải giống vậy vấn đề di r ờ cùng bạ tồn tại qua vấn đề không biết lưu cường đông không thèm để ý nói tin đủ ổ đủ ổ đi là giá thấp hình thức làm rẻ tiền hàng hóa phụ gia giá trị lợi tức thấp nhật thấp lấy lượng thủ thắng loại mô thức này có lẽ sẽ uy hiếp được bạo nhưng không có khả năng uy hiếp được di d ờ hơn nữa phân phối một khối này cũng sẽ là tương lai tín đu ô đu ô chỉ mạng vấn đề ta chưa bao giờ lo lắng tín đu ô đu ô hội uy hiếp được di d ờ chỉ bất quá chu vũ kiệt thái độ rất kỳ quái tại sao hắn nguyện ý toàn lực chống đỡ cái này tín đu ô đu ô mà không phải lựa chọn di d ờ tuy nói di d ờ cùng tín đu ô đu ô thuộc về hai cái thị trường định vị nhưng bất kể nói thế nào tất cả đều là địa thương đầu đ i ề u đem lưu lượng đều c h o tín đu ô đu ô ta đây di d ờ dĩ nhiên là sẽ phải chịu lưu lượng phương diện ảnh hưởng chu vũ kiệt sở dĩ không chọn di dị ờ mà là tín đủ ô đủ ô nhưng thật ra là bởi vì chu vũ kiệt nếu không phải tiền quảng cáo mà là đại lượng thanh toán người sử dụng chương lỗi cười ha h à nói thanh toán người sử dụng liệu cường đông nhĩ mày di g i ờ chất lượng tốt giá cao hình thức hội dùng lợi nhuận dẫn đầu rất cao nhưng như vậy chỉ có thể hấp dẫn m ũ i nhọn mua qua internet người tiêu thụ mà tín đủ ô đủ ô hình thức là tầng dưới chót đường đi hàng đẹp giá rẻ tự nhiên rất dễ dàng hấp dẫn càng nhiều người tiêu thụ mà tín đủ ô đủ ô chính là dựa vào lấy lượng thủ tháng tới thu được chính mình cơ hội làm ăn đầu điều coi như lưu lượng cửa vào hình sĩ nghiệp coi trọng nhất chính là người sử dụng số lượng cùng với cái kia hấp dẫn mấy trăm triệu người sử dụng n g h i ệ p vụ như mới nghe thấy xa giao du hí video thức ăn ngoài chờ một chút đối với đầu điều chiến lược mục tiêu tới nói tín đủ ổ đủ ổ giá trị hiển nhiên lớn xa hơn gì g i ờ t r ư ơ n g lỗi h ỏ i tiếp ngươi cùng đầu điều ký kết hợp đồng còn bao lâu đến kỳ không có mấy tháng bất quá phủn lệ tờ thanh toán một khối này bảng định thời gian còn có hai nhiều năm lưu cường đông bất đắc dĩ nói di d ờ cùng tụ t ỷ trong hợp tác dung là tụ t ỷ cấp cho đủ lưu lượng mà di d ờ chỉ sử dụng phụn lệ t ờ thanh toán mà bởi vì lưu lượng đúng là kỳ cung cấp cho nên hợp đồng kỳ chỉ có hai niên nhưng mua đ ồ tiêu phí thanh toán phần mềm bảng định thời gian tức là bốn niên nhìn dán g dấp chu vũ kiệt cũng sẽ không sẽ cùng ngươi hiệp ước rồi chưng lỗi n ế u mày một cái nói di d ờ cùng phụn lệ t ờ thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng bao nhiêu hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyển siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chưng bốn trăm linh ba suy đoán ngươi hỏi cái này làm gì ngươi muốn cho ta vi ước liệu cường đông hỏi chỉ là hỏi một chút ngược lại cũng không nhiều chương lỗi lẩm bẩm đôi câu rồi nói ra đầu đ i ề u nếu như lựa chọn giúp đỡ tin đủ ô đủ ồ như vậy ngươi thì phải khác như đừng ra bằng không đến cuối cùng tự là người khác áo cưới liệu cường đông nói phí bồi thường vi phạm hợp đồng ngược lại cũng không tính quá nhiều chỉ có một thức nhân dân tệ ta đứng đầu đáng tiếc vẫn là di giờ không có thu được đầu đ i ề u lớn như vậy lưu lượng chống đỡ bằng không di giờ tuyệt đối so với hiện tại phải cường đại nhiều không có gì đáng tiếc di giờ đi là cao cấp đường đi liền quyết định không phù hợp đầu điệu chiến lược chương lỗi lắc đầu nói hiện tại ngươi muốn quyết định là nên xử lý như thế nào cùng đầu đ i ề u quan hệ nếu là không có này bản g định hợp đồng di g i ờ hiện tại hoàn toàn có thể đi cùng ten sen hợp tác thu được cờ cờ lưu lượng chống đỡ nhưng bây giờ thanh toán không thể sử dụng cờ cờ thanh toán phòng t r ừ n g mã hóa đằng cũng sẽ không đồng ý loại này hợp tác đúng vậy một thức nhân dân tệ là chuyện nhỏ nếu là bởi vì cái này bị thẩm vấn công đường về sau cũng đừng nghĩ theo đầu điều cầm lưu lượng rồi lưu cường đông cũng giống vậy tao mày nói cho dù di g i ờ hiện tại một mực hao tổn nhưng một t ứ c nhân dân tệ muốn lấy ra vẫn là nhẹ nhàng tùng tùng bất quá nếu là cùng chu vũ kiệt trở mặt vậy sau này di giờ liền hoàn toàn mất đi to lớn lưu lượng chống đỡ cho tới cờ cờ bên kia có thể cho bao nhiêu lưu lượng bây giờ còn là không biết chuyện này ngươi được sớm một chút quyết định chủ ý bằng không mất đi lớn nhất lưu lượng nơi phát ra đối với di giờ đả kích sẽ rất trí mạng nếu như có cần gì ta hỗ trợ cứ mở miệng Trưng từ nói. Liệu Cường Đông nói, có thể hay không tìm một cái người trung gian, cùng Chu Vũ Kiệt câu thông một chút, chúng ta có thể thanh toán một ức tiền mặt, Cường như người nhưng nghĩa chính ngôn nói, Đông nói, không gian, cùng chúng chọn, Giờ lỗi Liệu lựa cái Di hay Chu sau có câu có ức Vũ về nhưng ngươi sau đó nếu là đầu nhập vào kẹn sèn còn muốn để cho chu vũ kiệt không thèm để ý dựa vào người trung gian là vô dụng chỉ có thể nhìn chu vũ kiệt cùng với đầu điều cao tầng quyết định lưu cường đông suy nghĩ một lát sau nói kia còn là tạm thời trước không động chờ nhìn một chút cùng kẹn sèn có thể hay không đạt thành cái dạng gì hợp tác hiệp nghị rồi nói sau tuy nói hai năm qua di r ờ cùng đầu điều có nhất định quan hệ hợp tác nhưng cũng không đến nôi đến tương tự mỹ đoàn cùng ạ luy bậy bạ cấp bậc không tính là trên một cái thuyền châu chấu kẹn sèn hai năm qua cũng bình thường dò xét tính viếng thăm di r ờ nghị tại một ít lĩnh vực tiến hành hợp tác t r ư ơ n g lỗi gật gật đầu nói như vậy là tốt nhất nếu như thẹn sèn đáp ứng toàn lực ủng hộ n g ư ơ i vậy n g ư ơ i mất đi đầu điều hệ lưu lượng chống đỡ cũng không thua thiệt nếu như không đạt tới n g ư ơ i yêu cầu vậy thì hết thể bảo trì nguyên trạng tụ thì á o bên kia chắc sẽ không đứt rời n g ư ơ i quảng bá c h u n g quy di giờ cùng t ì n đủ ổ đủ ổ đường đi hoàn toàn khác nhau thật ra hiện tại đầu đ i ề u đầu tư tin đủ ổ đủ ổ giải khai ta một cái nghi ngờ liệu cường đông nói nửa năm trước di giờ đưa ra thị trường đêm trước ta đã từng phái người đi viếng thăm lâm hữu n ư c mời bọn họ mua nhất định phân lượng nguyên thủy cố điều kiện chính là về sau di d ờ thu được đầu đ i ề u thắt ở điện thường phương diện lưu lượng độc nhất thay mặt sau đó bị bọn họ cự tuyệt ta vốn là cho là chu vũ kiệt hoặc là đầu đ i ề u cao tầng nhìn không tốt di d ờ đại vật lưu hình thức bây giờ nhìn lại đương thời đầu đ i ề u rất có thể cũng đã đang lưu tính t i n đủ ổ đủ ổ rồi chương lỗi n h ư ớ n g mày một cái lập tức mở ra phía trước lap t ọ c tại trên bàn gõ chơi đ bờ một lát sau nói nửa năm trước tín đủ ổ đủ ổ cũng mới cương thành lập đầu điệu làm sao sẽ vì loại này công ty mà vương tha di d ờ lớn như vậy lợi nhuận l i u cường đông cũng nói cho nên đây là một cái vấn đề mới. Ta thấy vẫn cảm phun á máy t triển tiền thị trường, trước tiếp viên với đội kia nhanh như nhân cùng lớn như bọn hắn đoàn đội trước kia cũng không có tiếp nhận chỉ chủ, Apple vậy, vậy có là kỳ đ ầ tư bỏ v ố lệ à nào thế thông. nhanh chóng như Phun cùng ứng liên vậy đem Apple liên đà Apple tờ thủy q u ả xâm lâm t r ư n g lỗi lập tức phản ứng lại nói phun lệ tờ thủy q u ả xâm lâm mặc dù một năm này nhiệt độ không có lúc trước cao nhưng người sử dụng nhưng là cao đạt ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu bất kể là người sử dụng sở thích vẫn là apple cung ứng liên cũng sớm đã đ ả t h ô n g nếu như tín đủ ố đủ ổ thu được đầu này quan hệ vậy thì có thể giải thích nó là phát triển như thế nào nhanh như vậy rồi người ý tứ là tín đủ ố đủ ổ chính là đầu điều theo năm đó á luy bày bạc ba áo giống nhau lưu cường đông cũng nhất thời bừng tỉnh đại ngộ toàn bộ nghi vấn điểm đều biến mất khó trách tín đủ ố đủ ổ phát triển nhanh như vậy tuy nói đầu điều không có trực tiếp trợ giút nhưng lấy đầu điều tài nguyên dù là âm thầm trợ giút một hồi bất kỳ một nhà gây dựng sự nghiệp công ty cũng phải lấy tốc độ kinh người phát triển không thiếu tài chính không thiếu lưu lượng thu được p h ủ n lệ tờ apple cung ứng liên cùng với t ủ thị hảo bít đã tạ cộng thêm xã giao điện thương sáng tạo vì vậy tại không tới thời gian một năm bên trong nhanh chóng thành tựu một cái người sử dụng lượng đến gần một ước siêu cấp điện thương chỉ nhìn người sử dụng lượng đã cả nước thứ ba t r ư n g lỗi cười một tiếng nói xem ra k h ẹ n sen lại bị âm trước tín đủ ô đủ ô đầu tư bỏ vốn đàm phán hoàn toàn chính là cố ý kéo dài thời gian bọn họ nghĩ hết toàn lực trước theo cờ cờ bên k i a rút ra lưu lượng nếu là mã hóa đằng biết rõ chuyện này vẫn không thể hộp máu a sớm muộn sẽ biết l i u cường đồng tâu mày nói nếu như tín đủ ô đ kia hết thể cũng không giống nhau di giờ liền cũng không có cơ hội nữa cùng đầu điều hợp tác vậy cũng chưa chắc t r ư ơ n g lối nói ngươi không phải đã nói tín đủ hồ đủ ổ tương lai vấn đề vẫn có rất nhiều tuy nói chu vũ kiệt thực lực rất mạnh nhưng không có ba năm rưỡi cũng không khả năng giải quyết phân phối cùng với thành thật một khối này khoảng thời gian này di giờ cùng đầu điều hợp tác hẳn là còn không phải là cái gì vấn đề hơn nữa đầu điều hiện tại cũng là một nhà công ty lớn nội bộ bộ môn hợp tác cũng chưa chắc thuận lợi như vậy điều này cũng đúng lưu cường đông gật gật đầu nói công ty càng lớn nội bộ chế lấy càng lớn đặc biệt là phát triển nhanh chóng xí nghiệp tại cao tốc phát triển thời điểm vấn đề đều biểu hiện không ra một khi tốc độ chậm lại như vậy các loại vấn đề cũng sẽ duy nhất bùng nổ t r ư n g lỗi nói tiếp bất kể cùng kẹn sèn hợp tác đàm phán thế nào ngươi đều muốn làm tốt xỉ cốt hẹn chuẩn bị cao cấp mua đ ổ lĩnh vực đối với tốc độ yêu cầu cao vô cùng di r ờ vừa mới lên thành phố vừa vặn có tài chính một khối này làm xong sẽ không sợ không có lưu lượng rồi đó là đương nhiên chừng hai năm nữa di r ờ phân phối hiệu suất nhất định sẽ cao hơn như gió lưu cường đông đầy ngực lòng tin nói trước mắt truyền thống chuyển phát nhanh nghiệp lão đại chính là như gió lấy hiệu suất cao cao chuyển vận tốc độ đổi danh mà di r ờ phân phối cũng là đi cái này phương hướng bất quá hai nhà định vị lại không giống nhau phân phối là yêu cầu kho hàng như gió vì xúc giảm vận chuyển hàng thời gian dốc sức tiến hành quay vòng để cao vận doanh hiệu suất nhưng di giờ lại không giống nhau kho hàng càng nhiều đại biểu bên trong hàng hóa càng nhiều mà hàng hóa đối với di giờ tới nói chính là giá trị chính là tiền mặt lưu bởi vì di giờ cùng thương nghiệp cung ứng ở giữa giao dịch tồn tại ba tháng sổ sách k ỷ Cũng trương ạ o thành ồ i p lỗi nói ta cũng vậy phùn lệ tở cổ đông mặc dù không có quyền bỏ phiếu nhưng nói điểm đề nghị vẫn là có thể qua một thời gian ngắn ta sẽ đi một chuyến thượng hải nhìn xem có thể hay không tìm kiếm một cái thăng bằng coi như quốc nội thành công nhất người đầu tư HLHC, t r ư ơ n g lỗi hàscabi tổ g giúp đầu tư tèn sèn đầu tư phủn lệ tơ cũng đầu tư di r ờ mặc dù tại này t a m gia bên trong đều không có gì tính quyết định quyền bỏ phiếu nhưng bởi vì coi như là chủ yếu người đầu tư một trong vì vậy đều có nhất định quan hệ mà coi như người đầu tư h ắ n tự nhiên cũng không hy vọng t a m gia công ty trong tiến hành hao tổn đầu điều cùng tẹn sèn thế như thủy hỏa t r ư ơ n g lỗi không can thiệp được nhưng di r ờ công ty này cũng là tương lai tiềm lực h ắ n tự nhiên cũng không hy vọng nắm giữ to lớn lưu lượng đầu điều chặt đức chống đỡ di r i con đường l i u cường đông nói được vậy thì cảm ơn trương tổng rồi chương bốn trăm linh bốn ạ lì bảy ba ô n chiêu cách xa ở ngoài ngàn dặm hàng châu thành phố ạ lì bảy ba trong tổng bộ vài tên cao tầng cũng thảo luận tín đu ô đu ô tuy nói kèn xèn nhanh trong cắt đ ứ c tín đu ô đu ô liên tiếp nhưng tiền kỳ thời gian mấy tháng chỉ là tại cờ cờ bên trên cũng đã cho tín đu ô đu ô mang đến ngàn vạn cấp bậc người sử dụng cộng thêm hiện tại đầu điều nhập cổ tín đu ô đu ô đối với lưu lượng chống đỡ có thể nói là không thể tưởng tượng nổi mức độ tu tỳ hào t r á n h mình nội bộ đại lượng đề cử phun lẽ tờ công chúng hào phát hiện trang cùng với truyền vào pháp thì xuất hiện liên tiếp thậm chí ngay cả nội hàm tiết mục ngắn loại này cho tới bây giờ không có kết quả quảng cáo app cũng bắt đầu quảng bá tìm đủ ồ đủ ồ toàn lực phát động lưu lượng đầu điều hệ không thể so với tèn sén sai ngắn ngủi ba vòng thời gian t i n đủ ồ đủ ồ người sử dụng lượng tuyên bố phá ức mặc dù ạ ly bày bạ cao t ầ n g cũng rõ ràng đối phương chỉ là đánh một cái liếc mắt đại khái chỉ nói người sử dụng lượng phá ức lại không nói ngày lưu thủy người sử dụng mua dẫn đầu chờ một chút càng chủ yếu số liệu nhưng vô luận như thế nào Thời gian ngắn n đầu đầu mã vân ngồi ở phòng họp đăng trước nhất nhìn về phía trước màn ảnh lớn bên trong đủ loại số liệu cau mày hỏi những số liệu này mặc dù so sánh lại bạ số liệu sai rất xa nhưng chúng ta cùng tín đủ ô đủ ô so với không phải hiện tại mà là tương lai chúng ta như thế nào mới có thể ngăn cản nắm giữ đầu điều toàn lực chống đỡ tín đủ ô đủ ô thu được càng đa dụng nhà cùng với càng nhiều thị trường phân ngạch mua qua internet điện thương thị trường rất lớn lớn đến không tưởng tượng nổi lớn đến buôn bán ngạch có thể vượt xa quá hô mát nhưng cao hơn nữa cũng có một cái trần nhà trần nhà bên trong người khác tranh đoạt một phần bạ thì ít đi nhiều một phần Chức, à, bậy cùng ạ bạ lì gì bậy giờ gi ở hay là bởi vì di r ờ b u ồ n bán hình thức lợi nhuận dẫn đầu cao hơn vì vậy bà ảo cũng làm ra r ồ i m ạ n trong cuộc chiến tranh này ạ l ì bậy bạ thuộc về đả kích phương nhưng bây giờ đột nhiên toát ra một cái mới ngoạn ra lấy xã giao đoàn mua phương thức nhanh chóng tranh đoạt bà ảo người sử dụng cùng với thị trường càng trọng yếu là bất kể lạt bà ảo vẫn là di r ờ phía sau cũng không có lượng lớn lưu lượng chống đỡ nhưng tín đủ ô đủ ô lại có hơn nữa này cố lưu lượng lớn để cho tín đủ ô đủ ô tại mấy cái tuần lễ bên trong người sử dụng cơ hồ gấp bội thái sùng tân nói chính là không biết c h ụ vũ kiệt sẽ đối với âm tính đũa ô đu ô giúp đỡ kéo dài bao lâu như thế nào chỉ là trong thời gian ngắn ngược lại vẫn tốt nếu như một mực tiếp tục như vậy dù là kéo dài cái nửa năm đối với chúng ta mà nói cũng sẽ là một món chuyện rất phiền thoái chúng ta phải cân nhắc tình huống xấu nhất cho nên chúng ta cần phải theo chúng ta ưu thế bên trên tới nhúng tay đó chính là thương gia cùng phân phối nếu như có thể từ nơi này hai cái lĩnh vực đối với âm tính đũa ô đu ô tiến hành hạn chế cho dù không ngăn cản được đối phương nhưng là có thể hạ xuống hắn tốc độ phát triển mã vân hỏi người ý tứ là hạn chế chuyển phát nhanh không để cho tam thông một đạt đến tiếp tín đủ ổ đủ ổ đơn thông qua nữa khống chế bạ thương gia tới ngăn cản tín đủ ổ đủ ổ phía trên thương gia đúng thái sùng tân gật gật đầu nói mặc dù trên thị trường còn rất nhiều vật khác lưu xí nghiệp nhưng có khả năng thích hợp tín đủ ổ đủ ổ nhưng không có mấy người di i ờ i phân phối trước mắt không nhận bên ngoài đơn như do giá cả quá quý không phù hợp tín đủ ổ đủ ổ phát triển chiến lược tam thông một đạt đến một nửa trở lên đơn đặt hàng đều tại chúng ta trên tay chỉ cần khống chế một khối này như vậy tín đủ ổ đủ ổ cả nước quảng bá chiến lược sẽ chịu ảnh hưởng cho tới trên thị trường còn có một chút địa khu tính chuyển phát nhanh hoặc là tiểu chuyển phát nhanh căn bản là không có năng lực tiến hành cả nước p h ô hàng cho dù có thể cùng tín đu ô đu ô hợp tác cũng sẽ tạo thành nhất định k h ô n h i ễ u nhưng là tam thông một đạt đến liên thủ không nhận tín đu ô đu ô đơn có thể hay không bị lũng đoạn điều tra Ả phải Lì bà sự cục phó chủ tịch lục lắc bậy bạ nhận đạo. đạt đồng đầu để đến đù đù đơn, mừng Sùng Tân nói, không thông không tín sự cục chủ tịch cười cho phó hỏi Thái triệu ta tam một mà ô tam thông một đạt đến còn có thể kiếm nhất bút chúng ta ạ l ý bảy bạ cũng là tam thông một đạt đến cổ đông cũng có thể có chỗ tốt mà tín đủ ô đủ ô nếu là không đáp ứng thì phải tự xây dựng lại phân phối hệ thống cho dù cùng t i ể u chuyển phát nhanh công ty hợp tác không có thời gian một năm cũng chưa chắc có thể làm trôi chảy tín đủ ô đủ ô đoàn mua lượng lại lớn cũng không giải quyết được chuyển phát nhanh chi phí vấn đề nếu như có thể đ ả kích miễn tức phí hoặc là đ ề cao giá cả hàng hóa như vậy cho dù đoàn mua lên ưu đãi sẽ đại phúc độ hạ xuống tín đủ ô đủ ô buôn bán hình thức liền không đánh tự thua rồi cũng không đủ để cho lợi không gian lưu lượng lại lớn cũng phát triển không nổi này ngược lại là có thể thử một chút dù sao đối với chúng ta không có chỗ xấu luôn có thể quấy nhớ một hồi tín đu ô đu ô phát triển mã vân gật đầu một cái đáp ứng nói phụ trách bà trương vinh nói mã tổng thái tổng thương gia một khối này thật ra ta đã thử qua chỉ bất quá hiệu quả cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra mã vân hỏi trương vinh nói tại bà thương gia nội bộ chúng ta phát hiện không ít thương gia đều tại tín đu ô đu ô mở ra cửa hàng tiền kỳ chúng ta thử nghiệm thuyết phục bọn họ dừng lại tại tín đu ô đu ô mở tiệm nhưng bọn hắn đều không đồng ý sau đó vận danh bộ tìm một ít lý do nào khác phong điệu rồi bọn họ cửa tiệm thật ra cái khác hiểu rõ tình hình thương gia đều biết rõ chuyện gì xảy ra nhưng bọn hắn còn không chịu buông tha có chút thương gia thậm chí tắt đi tại bạ ảo cửa hàng loại tình huống này càng ngày càng nhiều sau ta tạm thời kêu ngừng một khối này tại sao mã vân nhữ mày một cái nói tin đủ ổ đủ ổ đi là lợi í t tiêu thụ mạnh hình thức cho dù để cho lợi cho thương gia cũng không khả năng quá nhiều mới đúng trương vinh nói những thứ này thương gia rất nhiều đều là tại bạ trên bình đài l a n lộn rất bình thường tin đủ, đủ ổ bên kia có cơ hội bọn họ tự nhiên nguyện ý đi thử một cái hơn nữa tín đủ ô đủ ô mặc dù lợi nhuận rất thấp có thậm chí không có lợi nhuận nhưng lại tồn tại rất lớn tiền mặt lưu đây đối với rất nhiều thương gia tới nói sức hấp dẫn lớn vô cùng Viết, Vân vậy Vinh nói, nghiệp, lợi tiền đời, nhiều nghiệp, phải kiếm bao nhiêu lợi nhuận, mà là đánh trên lệnh thời gian, kiếm tiền mặt lưu. Trương Vinh nói tiếp, tin nếu nếu kế gật gật một thể sót, mặt thì toàn rất trăm trên mặt Trương Mã làm mà như không nhuận, dàng sống nhưng như không hoàn xong nghị phương ngàn không nhuận, đánh lệnh đầu đủ lưu, lưu. có có có sĩ ô là là dễ bao như vậy c nói g theo r ư thương gia bên này hạn chế tín đủ ổ đủ ổ liền không thể thực hiện được thái sùng tân cao mày nói cái khác cao tầm cũng đều nhìn nhau không nói thật ra mọi người đều biết nhiều như vậy tiểu thương gia làm phản cùng mấy năm gần đây ạ lụy bậy bạ toàn lực giúp đỡ mạng sách lược cũng có quan hệ rất lớn b mã vân nhìn lướt qua mọi người nói vậy trước tiên tại chuyển phát nhanh ngành nghề tiến hành bố trí đi hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyển siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương bốn trăm linh năm daily z thương hải thị đầu điều trụ sở chính trưng tổng yên tâm lần kế tín đủ ô đủ ô đầu tư bỏ vốn ta nhất định sẽ mang theo hình h c cap đi tổ cờ rút sang trọng bên trong phòng làm việc chu vũ kiệt cười nói t r ư ơ n g lỗi cũng nói kia đa tạ i chu tổng rồi ta sẽ chờ n g à i tin tức tốt sau một hồi khách sáo t r ư ơ n g lỗi rời đi phòng làm việc t r ư ơ n g lỗi tựa hồ đã biết rồi tín đủ ô đủ ô cùng chúng ta quan hệ lâm hữu đức ở bên cạnh nói chu vũ kiệt cười nói biết thì biết đi loại sự tình này cũng giấu giếm không được bao lâu nếu không phải vì có một làn sóng cờ cờ lưu lượng ban đầu trực tiếp treo ở đầu điều dưới cờ phát triển nói không chừng cũng không so với hiện tại kém nếu như không là có nguyên nhân đặc biệt chu vũ kiệt cũng không nguyện ý d à y vò như vậy đi đi ban đầu làm độc lập vận d o a n h là vì phòng ngừa cự đầu quá sớm tiến vào v o n g ướp xe lĩnh vực mà tín đủ ô đủ ô loại trừ cọ tèn xèn lưu lượng bất quá sớm bị ạ l ụ bậy bạ chú ý cũng là nguyên nhân trọng yếu bất quá tín đủ ô đủ ô tốc độ phát triển nhanh khiến người c h ố mắt nghẹn họng liền đầu điều nội bộ cũng bị khiếp sợ đến người sử dụng tại không tới thời gian một năm bên trong phá ư ớ c mặc dù khả năng số này chiếm cứ chút nước mà người sử dụng lượng đến số lượng này cấp dấu dếm không dấu dếm thật ra cũng không thể gọi là rồi hơn nữa theo phần sau đầu điệu toàn lực chống đỡ p h ỏ n g chừng không ít người sẽ từ từ đoán được phía sau nguyên nhân rất hiển nhiên có khả năng tại hậu thế thành hoa quốc phệt chương lỗi ánh mắt chính là chuẩn hơn lâm hữu đức nói này chương lỗi ngoài mặt tới chúng ta đây là vì di dở nhưng trên thực tế chính là vì tỷ đù ô đù ô mà thôi thật ra loại này mới thật sự là thành đầu tư chi đạo chu vũ kiệt cười ha h à nói đầu tư cùng hợp ý hai chữ xê í c không nhiều nhưng là khác biệt trời vực người trước coi trọng ổn người sau coi trọng lợi rõ ràng nhất đại biểu chính là phệt cùng s ồ rộ mà là một thành danh công người đầu tư muốn hạ xuống mạo hiểm đó chính là đối với một cái ngành nghề tiến hành mưa móc c ọ u dính khi pascapi tổ g giúp đầu tư tèn xẻn nhưng phùn lệ tờ có q u ộ t khởi tiềm lực sau chương lỗi vẫn là không chút do dự đầu tư phùn lệ tờ cứ như vậy bất kể ai thắng ai thua khi pascapi tổ g giúp cũng sẽ kiếm mà nếu như lựa chọn một nhà đây mới thực sự là mạo hiểm giống như tại mua qua internet lĩnh vực hạ lụy b ậ y b ạ kích thước để cho chương lỗi không chen tay được nhưng đầu tư di giờ sau chương lỗi còn muốn nhập cổ tin đuo đuo hiển nhiên cũng là đánh giống vậy tính toán lâm hữu đức nói chúng ta đây lần kế ép đi đủ ổ đủ ổ đầu tư bỏ vốn thật muốn mang theo hắn mang cũng không thành vấn đề bất quá có khả năng thu được bao nhiêu cổ phần liền muốn nhìn hắn có khả năng mang đến cho chúng ta bao nhiêu tài nguyên cùng giá trị chu vũ kiệt không thèm để ý nói hiện nay đầu điều vô luận làm bất kỳ nghiệp vụ tài nguyên phương diện trên căn bản có thể nói là đầy đủ vì vậy tại sơ kỳ không cần từ bên ngoài đến tư bản nhưng nếu như muốn đem nghiệp vụ phát triển đến ngành nghề đứng đầu tài nghệ thậm chí càng khiêu chiến truyền thống tự đầu như vậy đối với ngoại giới tài nguyên cũng là có nhất định nhu cầu như bây giờ vong ớt xe thị trường cạnh tranh kịch liệt đi đi liên bắt đầu chuẩn bị dẫn nhập lượng nhất định hải ngoại tư bản bao gồm hồng kông một đại gia tộc cùng với quốc nội mấy nhà xí nghiệp quốc doanh lâm hữu đức nói nói đến tài nguyên tín đu ô đu ô có thể sẽ có nhất định phiền t o á i nhỏ rồi thế nào c h ụ vũ kịch ỏ i lâm hữu đức nói trước chúng ta đã nhận được tin tức và áo bên kia yêu cầu thương gia không ở tín đu ô đu ô mở tiệm bất quá không hiệu quả gì nhưng mấy ngày trước tam thông một đạt đến bắt đầu đối với tín đu ô đu ô chuyển phát nhanh tiến hành tập thể tăng giá có nhiều chỗ thậm chí tăng lên gấp đôi điều này làm cho không ít thương gia t h a n cái lâm vào hao tổn thương gia bị ép bắt đầu tăng、giá. nhưng cứ như vậy sẽ để cho chúng ta đoàn mua tăng giá không ít trong dự liệu chuyện ta muốn phải phải mã vân cũng sẽ sử dụng loại phương pháp này chu vũ kiệt gật gật đầu nói tam thông một đạt đến bên kia không chịu nhượng bộ sao bọn họ không đồng ý căn cứ bọn họ tài báo bọn họ sáu thành đơn đặt hàng đều đến từ ả ly bảy ba hơn nữa ả ly bảy ba cũng đều nhập cổ bọn họ loại chuyện này bọn họ không có biện pháp không đáp ứng ả ly bảy ba yêu cầu lâm h i ế u đức lắc đầu nói hồi báo một chuyện tự nhiên cần phải chuẩn bị từ sớm tốt tất cả mọi chuyện ngay tại tam thông một đạt đến để cao tín đủ ô đủ ổ chuyển phát nhanh mất thời gian lâm hữu đức liền sắp xếp người đem tam thông một đạt đến tài liệu lộn trồng vó lên trời đồng thời còn thông qua quan hệ tư mật có liên lạc tam thông một đạt đến một ít cao tầng từ đó lấy được phải biết tin tức chu vũ kiệt hỏi có cái gì cái khác biện pháp giải quyết sao lâm hữu đức nói bộ tư pháp đào tổng thanh tra đề nghị là lấy phản lũng đoạn truy tố tam thông một đạt đến này tứ ra công ty đã khống chế cả nước chuyển phát nhanh một nửa thị trường phân ngạch nhằm vào chúng ta tập thể tăng giá đủ để cũng coi là lấy thị trường kích th một chiêu này không được chu vũ kiệt lắc đầu bác bỏ đạo nếu là tố cáo phản lũng đoạn tam thông một đạt đến sẽ trực tiếp tự tuyển chúng ta đơn đặt hàng tại không có tìm được được tuyển chọn phân phối phương án thời điểm chúng ta vẫn không thể cùng bọn họ trở mặt tăng giá về tăng giá nhưng là chỉ là ảnh hưởng tín đ ũ ô đủ ổ giá sau cùng cách cùng sức mua nếu như làm dữ rồi tam thông một đạt đến v ò đã mẹ lại sức không cho gửi tiếp tín đ ũ ô đủ ổ thật có thể phiền thoái lâm hữu đức nói được tuyển chọn phương án thật ra ta đã có ta chuẩn bị gia tăng tụ tỷ hào lên đầu phóng lượng tranh thủ đem tín đ ũ ô đủ ổ lên đoàn mua phương không chế tại rời thương gia gần đây địa phương hạ xuống chuyển phát nhanh chi phí. đệ nhị chính là ạ lụy bậy bạ có thể cùng tam thông một đ ạ t đến đ ạ t thành hợp tác ta cũng chuẩn bị làm tín đủ ô đủ ổ tìm vừa đến hai nhà ra hợp tác thương bằng vào chúng ta lượng đủ để nói tới một cái thích hợp giá cả nhà nào chuyển phát nhanh chu vũ kiệt hỏi lâm hữu đức nói trước mắt hậu tuyển đầu tiên là daily z daily z cũng được chu vũ kiệt gật gật đầu nói daily z tại hậu thế hai mươi niên đại trên căn bản đã biến mất hầu như không còn nguyên nhân có rất nhiều cùng tô ninh phân phối thống nhất chính là lớn nhất nét bút hỏng mà bây giờ còn là 2014 n ă m daily z tại gần đây ba năm qua nghiệp vụ kích thước nhanh chóng phát triển nghiệp vụ chạm vượt qua năm vạn trải rộng cả nước phần lớn thành thị chỉ bất quá trung quy chỉ là nhân tài mới nổi chạm số lượng đơn đặt hàng lượng tài chính kích thước vẫn là so với không được tam thông một đ ặ t đến như gió chờ một chút đồng thời khuyết điểm cũng không thiếu như vì hạ xuống vận doanh chi phí phân phối chuyển vận tốc độ phi thường chậm nhưng tốc độ chậm trình độ nhất định cũng là bởi vì đơn đặt hàng thiếu tạo thành nếu như có tín đủ ô đủ ô đơn đặt hàng như vậy tại hiệu xuất lên ít nhiều gì cũng có thể để cao không ít được ta đây lập tức sắp xếp người đi viếng thăm d a i l y z lâm hữu đức cười nói tăng thông một đạt đến hạn chế để cho tín đủ ô đủ ô tốc độ phát triển tới t h ă n g gấp chỉ là ba ngày lượng giao dịch ngã xuống 10%, bất quá tốt tại tủ tỷ áo lại tăng lên quảng cáo đầu phóng lượng sau đó lại từ từ khôi phục như cũ nhưng trước đại phúc độ lên cao đường còn vẫn là thấp xuống không ít được biết tín đủ ô đủ ô ý đồ sau d a i l y z cũng biểu hiện ra phi thường nguyện ý ý hướng hợp tác chủ tịch trương k ê thắng cũng là tự mình đến, đến thượng hải Chuyển hot Cũng đưa tới bọn họ chỉ định ra phê. nói chuyện phiếm một lát sau lâm hữu đức nói trương tổng lần này mời ngài tới thượng hải thật ra chính là mớ âm tín đủ ô đủ ổ có khả năng cùng d a i l i z đặt thành chiến lược hợp tác hiệp nghị tín đủ ô đủ ổ lên hội ưu tiên đem daily z đặt ở thương gia dễ thấy nhất vị trí mà giống vậy daily z cũng cần tải nhân lực phối đ ư g tài nguyên phương diện đối với âm tín đủ ô đủ ổ chuyển phát nhanh tiến hành toàn lực phối hợp chúng ta cùng nhau hợp tác hiện nay chuyển phát nhanh ngành nghề đã không phải là hai mươi năm trước điện thương trở thành chuyển phát nhanh ngành nghề láo cơm cha mẹ lớn nhất khách hàng mà trước mắt điện thương cự đầu bên trong di rời tự kiến trung lưu tạo thành độc lập hệ thống và chế tạo tay mơ phân phối nhưng thành viên nòng cốt chỉ có tam thông một đặc đến cái khác tiểu điện thương bình đài cũng sẽ có một bộ phận đơn đặt hàng nhưng tổng số không lớn cho tới không phải điện thương chuyển phát nhanh ngành nghề trên căn bản là nghề buôn bán phân phối phục vụ một khối này thị trường trên căn bản bị như gió chiếm lĩnh đ ầ u to mà tương tự đây lê z như vậy công ty chỉ có thể dựa vào thấp hơn chi phí để dẫn dắt bạn thương ra lựa chọn chính mình hay hoặc là tại nghề buôn bán phân phối trong chợ lấy giá thấp cùng như gió cạnh tranh tranh thủ những thứ kia không phải rất gấp chuyển phát nhanh nghiệp vụ mà hiện nay tín đu ô đu ô đã có trở thành mới điện thương cự đầu tiềm lực đặc biệt là tín đu ô đu ô đi là giá thấp đường đi cái này cũng đại biểu càng nhiều đơn đặt hàng suy nghĩ đang suy tư mà ngoài mặt thì không có bất cứ động tinh gì trưng kế thắng hỏi lâm tổng có khả năng cùng tín đu ô đu chúng ta tự nhiên rất nguyện ý chỉ bất quá trước mắt đây li z tại diện tích che phủ lên còn chưa đủ lấy hoàn thành đối với cả nước bao trùm muốn làm đến một điểm này chúng ta còn cần phải tiến hành một lần đại khuyết t r ư ơ n g từ vận doanh yêu cầu chúng ta quyết định tăng quăng một bộ phận giá thấp cổ phiếu tới lấy được tài chính nếu như đầu điều cảm thấy hứng thú mà nói có lẽ có thể biết một hồi lâm hữu đức trong lòng hơi động hỏi các ngươi yêu cầu thu thập bao nhiêu tiền nam ức nhân dân tệ chúng ta chuẩn bị tăng quăng hai mươi cổ phần cái giá tiền này đã là tương đối có lời trường t ế thắng cười nói chuyến phát nhanh ngành nghề bản thân liền là cao vận doanh vốn lớn s à n ngành nghề loại trừ đầu cuối bán lẻ điểm có thể chọn lựa gia nhập liên minh hình thức cái khác rất nhiều đều cần chính mình đầu tư như đại hình kho hàng chuyển vận xe tải chờ một chút muốn nhanh chóng khuyết trương mới tài chính là cần phải nhu cầu có thể là vay tiền hoặc là đầu tư bỏ vốn mà trương kế thắng trong lòng cũng rõ ràng hiện nay tín đủ ô đủ ô lựa chọn đây lì xét là bởi vì tam thông một đạt đến cố ý gây khó khăn nếu như không đem đối phương cùng mình bản g định chung một chỗ như vậy tương lai khả năng lúc nào cũng có thể sẽ bị né m bỏ nhưng muốn cho tín đủ ô đủ ô tới đầu tư đây lì xét kia là không có khả năng Bất quá đã đầu tư tín toàn quá đầu đã đùa đùa hơn nữa ô ô lâm hữu đức gật gật đầu nói đầu điều theo làm giàu đến bây giờ thu mua không ít xí nghiệp cũng nhập cổ mấy nhà bất quá trên căn bản đều có tiềm lực mới internet công ty loại này truyền thống ngành nghề còn cho tới bây giờ không có đ ủ ợ phải mà này hai loại công ty thu mua hoặc là nhập cổ quá trình là hoàn toàn khác nhau người trước không nhìn buôn bán không nhìn thị trường chỉ nhìn công ty chiến lược phương hướng sáng lập đoàn đội năng lực mà người sau chính là nhìn hết thảy trọng yếu nhất chính là thị trường phân ngạch buôn bán ngạch lợi nhuận thị trường tình huống chờ một chút bất quá chuyện phát nhanh lại vừa là tuyến hạ nghiệp vụ nhất định có muốn hay không nhập cổ lâm hữu đức còn phải cẩn thận cân nhắc xác định rõ sau đó mới báo lên chu vũ kiệt chương kế thắng cười nói được kia ta chờ lấy lâm tổng tin tức tốt nhập cổ đây li chu vũ kiệt nghe song lâm hữu đức tự thuật rồi nói ra ngươi cảm thấy chúng ta sau này có thể lấy đây lì xét làm trụ cột tới chế tạo tự chúng ta chuyển phát nhanh tương lai t i n đủ ố đủ ố nhất định phải bố trí thuộc về mình chuyển phát nhanh công ty có thể lựa chọn như di r ờ giống nhau tự kiến trúc lưu cũng có thể giống như à ly bày bạ giống nhau xây dựng một cái phân phối hệ thống tới khống chế dưới cờ chuyển phát nhanh công ty hai loại hình thức có ưu khuyết điểm người trước hội dễ dàng hơn nhưng hội tiêu phí quá nhiều tích lực người sau dễ dàng nhưng lợi nhuận phương diện nhất định sẽ có chút hạ xuống ảnh hưởng tín đủ ố giá thấp sách lược tương lai lựa chọn thế nào còn phải c lâm hữu đức nói là một loại phương pháp đây liz đối với cả nước bố trí đã có cơ sở chúng ta tại cơ sở này đi lên hành khuyết trương hội rất thuận tiện nhiều chu vũ kiệt gật gật đầu nói được rồi vậy trước tiên nhập cổ dù sao đây liz có tín đủ ô đủ ổ chống đỡ c h à n g này đầu tư cũng không khả năng thua thiệt tài chính một khối này đi ngân hàng bên kia chuyển phát nhanh ngành nghề cũng là vốn lớn sản cũng có thế chân đây liz cổ phần chống đỡ ra một điểm tài chính tự nhiên không là vấn đề đặc biệt là trường kế thắng cho giá tiền là đây liz trước đánh giá giá trị sau đó nếu như cùng tín đủ ô đủ ổ hợp tác thuận lợi bay lên gấp đôi cũng là nhẹ nhàng tùng tùng mà đầu đ i ề u nhập cổ càng là nhất kế tư bản thị trường trấn tâm hoàn tương lai đưa ra thị trường mà nói có thể dễ dàng thu được một cái cao vô cùng giá trị thời gian rất nhanh thì đến tháng m ộ ư ơ i một đầu đ i ề u tuyên bố đối với daily z đầu tư thu được người sau hai mươi cổ phần một phần hội đồng quản trị quyền bỏ phiếu mà daily z tại thu được cái khoản tiền này sau cũng không có gấp đối với địa bàn tiến hành phát triển mà là ở đã có trong thị trường tiến hành nhân viên tuyên mộ bởi vì daily z lấy được phụn lệ tờ một lần lưu ầ n l lượng chống đỡ p h ụ lệ tờ tại chủ giao diện lên cho daily z tiến hành một lần mang tính lựa chọn đề cử đem đây lì Z é t công chúng hào giao cho không ít người mà này chút ít người sử dụng chú ý sau đó có thể trực tiếp tại phủn lệ tờ trên giới đơn sau đó đây lì Z é t liền sẽ đến cửa phục vụ nghiệp vụ này trên căn bản di r ờ phân phối như gió tam thông một đạt đến đều tại làm nhưng bọn họ đều là chính m ì n h áp lưu lượng cấp thấp ở không có mà đây lì Z é t thông qua phủn lệ tờ thì có thể thu được đại lượng khách hàng tiềm năng trung q uy loại trừ số ít văn kiện thân cấp phần lớn người đối với chuyển phát nhanh tốc độ yêu cầu cũng không cao chỉ cần không phải chậm vượt quá bình thường là được mà đồng thời daily z cũng bắt đầu giống như đầu điều cùng chung chính mình phân phối gps vô luận là thông qua p h ủ n lệ tờ gửi trả lại làm tín đủ ô đủ ô mua đồ đều có thể ở phía sau đài dễ dàng nhìn đến hàng hóa vị trí đem nhanh gọn tính làm được cực hạn 27 đánh giá 26 đánh giá năm sao một đánh giá 4.5 sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương 407, phong xào khoa kỹ mặc dù tín đủ ô đủ ô phân phối bị tam thông một đạt đến gây khó khăn nhưng vô luận là ạ ly bảy bạ vẫn là những người khác đều đánh giá thấp làm giá cả mỹ vật liêm hàng hóa xuất hiện ở người sử dụng trước mắt t ì mọi người đối với hắn nhu cầu lượng sẽ có rất cao tù tì hào nội hàm tiết mục ngắn phun lệ thợ tam đại lưu lượng động cơ liên thủ cho tín đu ô đu ổ cung cấp lưu lượng từ tù tì hào s ố c á c truyền vào pháp chờ biết đạ tạ cung cấp người sử dụng nhu cầu cùng sở thích tín đu ô đu ổ đem mọi người khả năng nhu cầu hàng hóa đầy đưa cho người sử dụng tại thiên của trời lưu cùng tín đu ô đu ổ toàn diện hợp tác sau đó cộng thêm tụ tỉ thông qua vị trí địa lý tiến hành định hướng dẫn lưu giảm mạnh rồi tín đu ô đu đối với tầm xa phân phối nhu cầu tam thông một đạt đến gây khó khăn đối với tín đu đu ảnh hưởng lực hạ xuống thấp nhất mà ali bậy bạ bà tại biết rõ đây l bả chậm chậm mà bây giờ tín đủ ô đủ ô mỗi ngày giao dịch số lần cao đến hai triệu lần nói cách khác một ngày ít nhất có hai triệu chuyển phát nhanh tuy nói những thứ này chuyển phát nhanh không có khả năng bị mỗi ngày toàn bộ ăn nhưng lập tức dùng có khả năng cầm nửa dưới cũng đủ để cho đây lì z an miệng đầy phi du chứ đừng nói chi là hiện tại tín đủ ô đủ ô vẫn chỉ là bắt đầu tương lai thành tiệu cũng không ai biết nói không chừng là có thể vượt qua ba ở đây tia đây lì z cũng đủ để có thể so với như gió rồi dù sao cũng mơ ngộng suy nghĩ một chút cũng không thua thiệt theo tín đủ ô đủ ô nhanh chóng phát triển điện thương hạ lưu chuyển phát nhanh cũng nhận được rồi ảnh hưởng nghiêm trọng ngành nghề bắt đầu mới b i ế n cục mà liên t ạ i toàn bộ mọi người đưa mắt chú ý đến chuyển phát nhanh nghiệp cùng điện thương hành nghiệp thì chuyển phát nhanh cuối cùng cuối cùng p h i đưa xuất hiện một cái mới thương ra đó chính là tiểu khu chuyển phát nhanh quỹ tự nửa năm trước bắt đầu thượng hải tiến kinh thâm h ả i hàng châu thành phố không ít nổi danh tiểu khu công nghiệp quản lý bắt đầu nhận được một nhà tên là phong xào khoa kỹ công ty hữu hạn viếng thăm một phen hiểu sau đó mới biết nguyên lai、like、bọn họ nghĩ tại chính mình bên trong tiểu khu gắn chuyển phát nhân quỹ bảo an chỉ cần chuyển một khối mười mấy thước vông chỗ công cộng sau đó phong xào cung cấp chuyển phát nhân quỹ dây điện phương diện cũng là phong xào phụ trách tương lai tiền điện chính là công ty vật nghiệp thay mặt thu không ít bảo an quản lý biết được tình huống đi sau hiện loại này buôn bán hình thức đối với chính mình tới nói không có bất kỳ chỗ xấu dù sao bên trong tiểu khu chống trải địa phương cũng không ít cho thuê bọn họ là được cho tới điện liền càng đơn giản hơn Tiếp tuyến cái mà được, h í n trình tự bộ môn cũng ở đây trong vòng thời gian quy định mở mang ra rồi đối ứng trình tự cái trình tự này cũng không phải là áp mà là lún vào tại phủn lệ tờ nội bộ Tác phát phát tờ tiểu chuyển chỉ cần chuyển dụng nhà nhanh hàng phong nhanh như phùn nhận gì hóa vào xào quỹ, vậy lệ sẽ đến tháng i n tức, p í a t r có một n m ư ờ i hai ban đầu hơn ngàn chuyển phát nhanh quỹ bắt đầu lục tục tiến vào mỗi cái tiểu khu nội bộ đây Z là người thứ nhất sử dụng chuyển phát nhanh quỹ toàn đội nhân viên chuyển phát nhanh đem chuyển phát nhanh bỏ vào chuyển phát nhanh quỹ sau có thời gian có thể gọi điện thoại cho người sử dụng không có thời gian cũng không cần bởi vì người sử dụng phụn lệ tở cùng với điện thoại di động cũng sẽ nhận được phương diện này tin tức bởi vì rốt cuộc không cần cùng khách hàng liên lạc giao hàng đến nhà đây l y z tại đầu cuối phối đưa tốc độ trong nháy mắt tăng cao mấy cái lượng cấp nhân tạo chi phí cũng thấp xuống không ít phải biết chuyển phát nhanh gửi đi tốc độ không chỉ có riêng là phân phối tốc độ xe tiền kỳ phối đưa trung gian kho hàng hiệu suất đầu cuối phối đưa đều là một cái trong số đó mà phần cuối tốc độ biến nhanh cộng thêm đầu điều còn đặc biệt cho mỗi ngày tiến hành đại lượng trình tự ưu hóa có nhưng ể d a i l phong xào chuyển phát nhanh vấn đề cũng mau ra hiện bởi vì sơ kỳ vì chiếm linh thị trường phong xào không có chút nào thu vào ở trước mắt cái giai đoạn này nhân viên chuyển phát nhanh thả xuống chuyển phát nhanh cũng là miễn phí nhân tạo tiền mướn mua chuyển phát nhanh quỹ có thể dùng đệ nhất khoản tiền một thức nhân dân tệ rất nhanh thì bắt đầu tiêu hao hầu như không còn bất quá đầu điều cũng không có lập tức lần nữa đầu tư chu vũ kiệt ngược lại thông qua một phen quan hệ có liên lạc như gió vương vĩ vương l á o bản nói đến vương vĩ nhưng là một cái nhân vật truyền kỳ thập kỷ chín mươi tại thâm hải thành phố dựng nhà vài năm ở giữa xưng bá hồng kông cùng với châu tam giác chuyển phát nhanh thị trường sau đó mười năm trở thành cả nước lớn nhất chuyển phát nhanh một trong công ty mà bởi vì đi cao cấp đường đi cho dù gặp phải điện thương hàng duy đ c kích nhưng i ó cũng không sợ chút nào hàng năm vẫn lấy cao tốc nhanh chóng phát triển hai người ước ở hồng kông một gian biệt thự bên trong đây là vương vĩ tại hồng kông một chỗ tài sản bất quá cũng không tại thái bình sơn loại này xa hoa địa phương mà là vị nơi tướng quân ú c diện tích lớn ước sáu trăm bình phương dựa theo giá thị trường không có mười ước là lấy không xuống chu tổng có hứng thú hay không cũng ở đây hồng kông mua một bộ biệt thự ạ đây chính là ưu chất nhất tư sản vương vĩ cười nói chu vũ kiệt lắp đầu cười nói hồng kông chất lượng tốt tài sản chỉ có hai loại một là thái bình sơn biệt thự một cái khác chính là bên trong vòng cao úc đáng tiếc chúng ta bỏ lỡ hoàng kim thời gian bằng không được hắn đều sẽ đủ để liên miên trăm năm rồi nếu có thể trọng sinh trở lại bảy mươi tám mươi niên đại hồng kông nghĩ biện pháp làm một mấy tòa bên trong vòng cao、úc. vậy cũng so với internet công ty còn muốn kiếm tiền hơn nữa cơ hồ không có mạo hiểm cũng không cần kinh doanh vương vĩ nói cũng vậy bất quá cũng không quan hệ lấy đầu điều phát triển bây giờ tốc độ sau này nếu là ra thị trường phòng trừng sẽ không thấp hơn bạn cầm tiếp theo tòa bên trong vòng cao úc cũng không phải là không thể cũng có thể lấy xuống nhưng không cần thiết chu vũ kiệt lắc đầu cười nói hồng kông giá phòng tương lai xác thực còn có lên cao không gian nhưng bản thân cơ số đã quá cao tại có cái khác phát triển phương hướng thời điểm đầu nhập nhiều tiền mua chưa chắc có nhiều có l ợ i đương nhiên mua vào bất động sản sau cũng có thể lại tiến hành ngân hàng thế chân bất quá dày v ọ như vậy quá lãng phí tinh lực vương vĩ cười một tiếng cũng không đang kéo dài cái đề tài này nói chu tổng hẹn ta đi ra là vì cái gì chẳng lẽ em tín đủ ồ đủ ồ muốn cùng ta như gió hợp tác không phải chu vũ kiệt nói ta muốn mời vương tổng như gió cùng nhau đầu tư ta đầu điều dưới cờ tiếp theo công ty phong xào khoa kỹ chuyến hot tháng chín chương bốn trăm linh tám hủ dọa một hủ dọa phong xào khoa kỹ vương vĩ sửng sốt một chút hiển nhiên không biết đây là cái gì chu vũ kiệt cũng không có để ý đem phong xào chuyển phát nhanh quỹ vận doanh logic cùng với buôn bán ưu thế giới thiệu phong xào cũng m ớ i mới vừa có thời bố trí mấy cái thành thị đối với chuyển phát nhanh ngành nghề ảnh hưởng vừa mới bắt đầu vương v ĩ coi như như gió l a o đại không có khả năng tùy thời có khả năng chú ý đến trên thị trường nhỏ xịu biến cục vương v ĩ sau khi nghe xong hỏi chu tổng lấy đầu điều thực lực kinh tế mấy trăm triệu là cựu ngưu nhất m a mà thôi tại sao phải dẫn nhập như gió tài chính chu vũ kiệt cười nói bởi vì phong xào chỉ bằng lấy tín đu ô đu ô cùng đây lý z rất khó làm ta yêu cầu đoàn kết trên thị trường loại trừ tay mơ hệ cái khắc toàn bộ phân phối công ty phong xào đầu tư bỏ vốn đợt thứ nhất chỉ có thể dẫn nhập như rõ vòng kế tiếp đầu tư bỏ vốn Ta chu ũ n dẫn n g sẽ ậ p khắp h nơi c y là vũ kiệt lắc đầu cười nói dĩ nhiên không phải phong xào loại trừ đầu cối sẽ không liên quan đến chuyển phát nhanh cái khác quá trình n mọi như gió thêm vào một là vì cho phong xào cung cấp đủ tài chính muốn đem cái này thị trường làm được cả nước đối với tài chính tiêu hao lớn vô cùng đệ nhị chính là như gió cũng có thể lợi dụng phong xào nhanh chóng đặt thành chính mình đầu cuối với đưa tốc độ này chắc cũng là như gió một mực mục tiêu đi cho tới những phương diện khác nhân tố thật ra vương tổng không cần lo lắng tín đủ ổ đủ ổ đi chính là tính giá so với đường đi tương lai cho dù liên quan đến phân phối ngành nghề cũng sẽ không cùng như gió tạo thành cạnh tranh quan hệ ở một mức độ nào đó chúng ta thật ra càng hẳn là hợp tác á l ù bậy bạ đối với đ i ệ n thương thanh toán chuyển phát nhanh khống chế mạnh vô cùng hắn tại từng bước c h ỉ n h hợp những tư nguyên này một khi thành công ta đầu điều mặc dù cũng sẽ nhận được tổn thất nhưng đường lui rất nhiều như gió tựa hồ không có đi chu tổng muốn hợp tác thế nào vương vị y ê n l ặ n g một lát sau hỏi hắn hiển nhiên cũng có một chút động tâm điện thương mặc dù cũng mau tốc độ làm lớn ra chuyển phát nhanh thị trường nhưng ảnh hưởng lực cũng quá lớn nguyên bản lẫn nhau hợp tác đôi bên cùng có lợi cộng thắng quan hệ biến thành điện thương cự đầu một nhà độc quyền như gió mặc dù dựa vào nghề buôn bán có chính mình đ ư n sống đối với điện thương nhu cầu không cao nhưng khi điện thương không chế cơ bản bạn ổn định sau c ũ như như nhưng g o sẽ, như sẽ có thể h ộ t ngày di giờ phân ạ phối hội mở rộng đến cực hạn cho đến lúc này bọn họ tất nhiên sẽ tìm kiếm di giờ ở ngoài cái khác thị trường mà cao tốc đặc tính tựu đại biểu lấy thứ nhất nhận được trùng kích chính là như gió như do đối với cái này cũng không có bất kỳ biện pháp nào hắn không có cơ bản bàn mà loại trừ di giờ ở ngoài Tam thông một đ ạ t đ ế n c ũ n g có khả năng giống dụng vậy sử m ộ t c h i ê u này, b ở i v tru mặn cũng có khả năng vì cao chất lượng phục vụ, mà a cao n h h đoạt cấp c y ể n nhanh thị trường. Đồng phát thị thời Chu vũ kiệt theo như lời cũng rất đúng tín đủ ô đủ ô đặc tính liền đưa đến nó sẽ không đầu tư cao cấp phân phối ngành nghề như vậy chi phí chỉ thích hợp lợi nhuận khá cao để thương ít nhất ở trong ngắn hạn hai người không có xung đột trực tiếp cho tới bao nhiêu năm sau đủ loại có khả năng bây giờ muốn quá nhiều cũng không ý nghĩa xem như vậy hợp tác vẫn không tệ hơn nữa nếu quả thật khống chế chuyển phát nhanh ngành nghề đầu cối như vậy cái khác chuyển phát nhanh công ty cũng chỉ có thể lựa chọn giao hàng đến nhà hoặc là mở rộng càng nhiều t u y ế n hạ cửa hàng mà này hai loại chi phí cao hơn nhiều lắm chu vũ kiệt nói phong xào chuyển phát nhanh trước mắt đánh giá giá trị là năm ước ta có thể chuyển nhượng hai mươi phần trăm cổ phần cho vương tổng bất quá không có quyền bỏ phiếu nay không hành cổ phần quá ít hơn nữa ta ít nhất phải một cái một nhóm quyền phủ quyết vương vĩ đòi hỏi nhiều nói quyền k h ô n g chế không có chừa chỗ thương lượng chu vũ kiệt không chút do dự cự tuyệt nói công ty quyền khống chế có lúc không phải chỉ nhìn cổ phần phần trăm nếu như một tên cổ đồng có một nhóm quyền p h ủ quyết k i a đối với công ty người nắm giữ tới nói là một cái uy hiếp trí mạng hậu thế họ phổ mặc dù vấn đề rất nhiều nhưng trực tiếp đưa đến phá sản nguyên nhân chính là chết ở một chiều này lên vương v ĩ nói nếu như không có quyền k h ô n g chế ta nhập cổ còn có ý gì vậy còn không như chính ta cũng xây một cái như vậy công ty đốt tiền m à t h ô i ta như gió cũng không thiếu tiền là một g i a thế giới năm trăm cường công ty như gió tiền mặt dự trữ mười phần cho dù so ra cái bát nhưng là so với đầu điệu mạnh hơn nhiều chu vũ kiệt nhún nhún vai nói được tia như gió tự xây chuyển phát nhanh quỹ công ty sau đó thì sao cùng đầu đ i ề u đốt tiền sao loại trừ tiền mặt ở ngoài như gió có ưu thế gì chuyển phát nhanh quỹ thả xuống chỉ là chuyện nhỏ chính là không biết như gió như thế để cho hơn trăm triệu người đi sử dụng hắn đây hơn nữa như gió tờ đơn đối với tiểu khu hẳn không nhiều đi vương vĩ k h ẽ nhữ mày chu vũ kiệt một chuỗi vấn đề vừa vặn đã hỏi tới như gió nhược điểm thả xuống chuyển phát nhanh quỹ đối ứng nhu cầu chính là mở mang ra một cái áp loại này áp mở mang chi phí đơn giản nhưng tuyên truyền chi phí cũng quá cao mà phong xào là trực tiếp lún vào tại p h ủ lệ tờ bên trên hai người cách biệt quá xa rồi đồng thời bởi vì cao đơn giá đưa đến tại dân sự trên thị trường như gió nhu cầu lượng phi thường thấp mà như gió cũng một mực định phát triển này một mảnh thị trường chỉ bất quá phía sau không có điện thương cộng thêm tuyên truyền chi phí quá cao căn bản là không có biện pháp hạ thủ cùng nắm giữ lưu lượng c ù n g tín đủ ô đủ ổ phân phối hệ thống cạnh tranh thật sự là tự tìm khổ ăn hơn nữa song phương thị trường định vị không giống nhau phát sinh xung đột xác thực không có bất kỳ ý nghĩa gì vương v ĩ nói tiếp nếu như chỉ là phương diện kinh tế hồi báo ta đối với loại này đầu tư hứng thú không lớn ta đây cũng chỉ có thể tìm cái khác chuyển phát nhanh công ty hợp tác chu vũ kiệt lạnh nhật nói chuyển phát nhanh thị trường sớm đã bị các đại cự đầu cùng với m ộ ư ơ i năm trước quật khởi điện thương chỗ không chế cùng lũng đoạn mà đầu điều có thể tiến vào này một mạnh thị trường nhưng muốn làm đến đỉnh cấp tài nghệ thật là khó khăn vô cùng đặc biệt là tín đủ ô đủ ổ cùng đầu điều đều là ạ ly bảy b ạ đối thủ cạnh tranh đối phương chèn ép khẳng định không chỗ nào không có mặt vì vậy lôi kéo cùng mình chiến lược ý đồ không có bất kỳ xung đột lại giống nhau địch nhân như gió liền vô cùng trọng yếu phong xào muốn nhanh chóng quật khởi tuyệt đối không thể chỉ dựa vào đất tiền đủ đơn đặt hàng cũng vô cùng trọng yếu như gió mặc dù không am hiểu dân sự thị trường nhưng cơ số quá lớn hơn nữa tín đủ ô đủ ô đại lượng đơn đặt hàng đủ để là phong xào thu được kinh doanh bình thường hình thức chỉ cần phong xào phát triển khá nhanh như vậy có tiềm lực nhất định nhân ạ ly bảy bạ cho dù hậu kỳ phát hiện khả năng cũng không thể cứu vắn rồi bất quá vương vĩ hiện tại không đồng ý hù dọa một hù dọa hắn cũng không quan hệ chu tổng là chuẩn bị dẫn nhập di giờ cùng tam thông một đạt đến đơn đặt hàng vương vĩ trong lòng hơi đ ộ n g nhanh chóng hỏi đánh đánh đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá .5 sao, chuyện siêu chất lượng, chừng chất siêu sao, sao, cho tới di g i ờ liền tương đối khó di g i ờ tự có hàng hóa lợi nhuận dẫn đầu khá cao hoàn toàn có thể thanh toán lên đưa chuyển phát nhanh nhập môn tiêu hao thậm chí cũng có, có thể cùng tay mơ phân phối giống nhau tự xây đầu cối hơn nữa tín đủ ố đủ ổ cùng di g i ờ mặc dù định vị không giống nhau nhưng ít nhiều gì cũng sẽ có đại lượng cạnh tranh lưu cường đông không có khả năng đem loại này nòng cốt số liệu giao cho những người khác vương vĩ đồng ý gật gật đầu nói kia tam thông một đạt đến giống nhau bị a ly bảy bạ k h ô n g chế a ly bảy bạ cũng ở đây đại lực bố trí tuyến hạ tay mơ dịch trạng bọn họ chưa chắc sẽ lựa chọn phong xào chứ bọn họ biết chu vũ kiệt cười nói bở Á lì bậy bạ bà là một m tay mơ phân phối tất nhiên sẽ đại quy mô theo mấy quá nhanh chuyển công ty trên người hút máu kiếm lấy phần lớn lợi nhuận điều này sẽ đưa đến chuyển phát nhanh công ty lợi nhuận phi thường thấp mà nhân viên chuyển phát nhanh thu và o hoặc là chuyển phát nhanh đầu c u ố i cửa hàng giống nhau chịu ảnh hưởng mà tay mơ dịch trạm là gia nhập liên minh hình thức chi phí cao dịch trạm người không có khả năng không thu phí nhưng phong xào có thể miễn phí bởi vì chi phí so với tay mơ dịch trạm thấp hơn quá nhiều chỉ cần chúng ta đập t r ọ n kim tiếp tục chống đỡ đến cho vài năm miễn phí tam thông một đạt đến cho dù không đồng ý hợp tác thủ hạ bọn hắn nhân viên chuyển phát nhanh cũng không đáp ứng mà còn có một cái chỗ tốt chính là chỉ cần chúng ta phát triển càng tốt như vậy đối với tay mơ dịch trạm c h ù n g kích lại càng lớn đến lúc đó hoặc là tay mơ dịch trạm đóng cửa hoặc là ạ lì bảy bạ bà già phụ cấp nay chẳng những là một môn làm ăn còn có thể đối với ạ lì bảy bạ bà tại chuyển phát nhanh nghiệp bố trí tạo thành nhất định quấy nhiễu ít nhất hội chỉ h o á n tốc độ nó cùng với chi phí đã sớm nghe nói chu tổng suy nghĩ cả người không giống nhau hôm nay gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền a vương vĩ cười một tiếng gật đầu nói được ta đây như gió liền cùng đầu điều hợp tác một lần chúng ta cùng nhau đem cái này chuyển phát nhanh quỹ nghiệp vụ cho làm mặc dù đến cuối cùng như gió cũng không khả năng thu được phong xào quyền k h ô n g chế nhưng lập tức dùng cộng thêm tương lai đầu tư cũng bất quá mấy trăm triệu mà thôi đối với như gió tới nói cựu n h ữ n h ấ t mao mà một khi thành công không những có thể thu được phương diện kinh tế thu vào đồng thời cũng cùng đầu điều đánh tốt quan hệ tương lai mua vào quảng cáo thời điểm ít nhiều gì cũng sẽ phương tiện không ít chú vũ kiến nói được phong xào chẳng mấy chốc sẽ tại mười bảy tòa chuẩn thành thị cấp một tiến hành quyết t r ư ờ n g chỉ cần bước này thành công như vậy thị trường liền trên căn bản ổn định như g i hiệu suất cao vô cùng ngày thứ hai như do tại thượng hải cao tầng liền trực tiếp thăm hỏi đầu、điều. song phương chỉ tốn hai ngày thời gian liền quyết định hợp tác phương án ngày thứ ba một thước tài chính vào tài khoản phong xào cổ phần bắt đầu giao nhận đồng thời bộ kỹ thuật môn cũng cùng như gió hợp tác bắt đầu tiến hành tương lai số liệu phương diện chuyển tiền hồng kỳ chuẩn bị ngày thứ tư chu vũ kiệt chạy về thượng hải thì hết thảy đều đã xong một thỏa phong xào cũng bắt đầu tại thành thị cấp một ngoại trừ trước m ộ ư ơ i kinh tế thể địa khu bắt đầu bố trí mà lựa chọn tiểu khu trên căn bản cũng đều là tới từ ở kim nhật ưu tuyển số liệu mấy năm gần đây mỗi một trong thành phố đủ loại buôn bán phồn hoa khu vực cái nào tiểu khu tiêu phí năng lực cường loại hình số liệu đã sớm bị thống kê ra trên mạng tín đu ô đu ô đây li z cùng với phong xào chuyển phát nhân quỹ ba người mặc dù đều thuộc về sơ kỳ nhưng là đã tạo thành điện thương hệ thống bên trong từ trên xuống dưới cơ bản kết cấu lại tiếp sau đó chính là yêu cầu dựa vào thời gian tới tiến hành quyết t r ư ơ n g lấy tạo thành hoàn chỉnh sản nghiệp liên một khi thành công liền có thể phòng ngừa tại một ít lĩnh vực nhận được đối thủ cạnh tranh chế lấy mà tạm thời quyết định điện thương phát triển mục tiêu phía sau chu vũ kiệt cùng đầu đ i ề u một đám cao t ầ n g đi tới ở vào ly hợp mập thành phố ước ba mươi km một chỗ chống trại khu vực nơi này hiển nhiên là một mảnh diện tích to lớn mới công trình bất quá từ bên ngoài xem ra chỉ là một mảnh rất lớn từng、rào. chỉ có đông nam một góc mới có kích mấy tòa công trình kiến trúc những địa phương khác đều là một mảnh không xi măng trung gian cũng có một chút đặc biệt c h ứ a n g ạ i vợ ậ chu tổng lâm tổng nơi này chính là đầu đ i ề u không người lái khu thí nghiệm công trình hạng mục trong thành phố vô cùng coi trọng cái này công nghệ cao hạng mục một đường đèn xanh thời gian một tháng liền hoàn thành tiền kỳ công tác chuẩn bị an chiếu kế hoạch rất nhanh thì có thể chính thức xây dựng xong hợp v h i thành phố phó thị trưởng kiêm chiêu thương cục đặng văn lâm chỉ trước mặt một mảnh giới thiệu đa tạ đặng cục trưởng chiêu cố chu vũ kiệt cười nói đầu điệu không người lái nghiên cứu kỹ thuật hạng mục tại mấy tháng trước cũng đã định nhóm đầu tiên liền mời năm trăm l i ê n không có bất kỳ tai nạn điều khiển kinh nghiệm phong phú đỉ đỉ tài xế tham dự vào lấy hàng năm ba trăm không quá mức trợ cấp tại bọn họ trên xe gắn mười hai cái máy thu hình những thứ này máy thu hình sẽ ở thường ngày chạy thời điểm quay trụp video đến buổi tối làm xe trở lại tài xế trong nhà sau vô tuyến sẽ tự động kết nối với đem những video này đ ă n g lên đến đầu điều mới chuẩn bị máy chủ bên trong số liệu đến máy chủ sau nhân viên chuyên nghiệp hội căn cứ trong video động tác tới từ từ tiến hành trình tự mô phỏng bất quá chỉ là trên giấy nói không dùng không có thực hành thì không được tại giai đoạn sơ cấp xe hơi cùng một cái có khả năng thí nghiệm cảnh tượng là cần phải lựa chọn trang cảnh này yêu cầu chỉ cần diện tích quá lớn là được giao thông phương diện không phải quá lệnh cũng liền đủ rồi vì vậy nhiều mặt lựa chọn bên dưới đầu điều vẫn là lựa chọn hợp phì thật sự là hợp phì thành phố cho ra điều kiện quá ưu tú đặng cục trưởng cười nói chu tổng chúng ta hợp phì đối với bất cứ đầu tư nào người đều là một trăm h o a n n đen chỉ cần có thể thực hiện đôi bên cùng có lợi cộng thắng là được nếu như chu tổng còn có cái gì hạng mục bất kể phần cứng vẫn là phần mềm chúng ta hợp phì thành phố đều phi thường hoang đen không thành vấn đề chu vũ kiệt gật gật đầu nói Đối v ớ、so、như ấ p đã từng thiếu chút nữa phá sắn be đương thời gấp thiếu một trăm hai mươi ước nhân dân tệ dựng lên mới nhất là cờ giờ sản xuất tuyến nhưng lại c h ụ không tới tiền vô luận là tư bản thị trường ngân hàng thậm chí be phía sau quốc hữu tư bản cũng không dám đầu tư thật sự là một khi thua thiệt đó chính là một hội động không đáy bất quá hợp phi thành phố dám một bên nhập cổ một bên vay tiền be hạng mục mới ngụ lại hợp phi mà lại đạt được thành công to lớn giống vậy tiền lệ còn có trong tương lai l ý tới xe hơi hợp vì thành phố chẳng những thu được đại lượng công an việc làm thu thuế liền bản thân đều đầu tư đều hết kiếm lợi một số lớn đối với loại này đôi bên cùng có lợi hợp tác chu vũ kiệt vẫn là vô cùng thích cái này có thể đại phúc độ giảm bất đầu điều tương lai tại vốn lớn s ả n phương diện đầu nhập mà chính phủ coi như đối tượng hợp tác không ra ngoài dữ liệu thì sẽ không có tranh quyền đoạt lợi hiện tượng xuất hiện ở thành phố chính phủ cùng với khu chính phủ cùng đi chu vũ kiệt cùng đầu điệu một đám cao tầng cùng đón nhận địa phương truyền thông phỏng vấn chu tổng xin hỏi đầu điều đầu tư nguồn năng lượng mới xe hơi là phi thường coi tốt một khối này trong tương lai thị trường sao một tên mặc lấy phóng viên dơ mì tô hỏi chuyến hot tháng chín chương 410, phỏng vấn chu vũ kiệt gật đầu nói đó là đương nhiên hiện nay ô nhiễm môi trường nghiêm trọng xe hơi coi như ô nhiễm bầu khí quyển chủ yếu nơi phát ra một trong tương lai nhất định yêu cầu một hồi đại biến cách ta tin tưởng chạy điện nguồn năng lượng mới xe hơi nhất định sẽ trở thành tương lai nhân loại xuất hành khuyên hướng thậm chí nếu như tin kỹ thuật có chất đột phá như vậy xe tải cũng giống vậy hội thay tính kết điện phóng viên hỏi tiếp nhưng là hiện tại trên internet có rất nhiều người cho là xe điện điện cũng là yêu cầu hỏa lực tới phát điện mà hỏa lực giống nhau hội ô nhiễm không khí đối với cái này một điểm ngài thấy thế nào chú vũ kiến đáp thuyết pháp này có nhất định đạo lý theo năng lượng nơi phát ra đến xem điện lực chủ yếu vẫn là đến từ phát điện nhiệt điện truy cứu đến cuối cùng xe điện giống nhau hội ô nhiễm đại khí một điểm này ta đồng ý nhưng ta quan điểm giống nhau chính xác đệ nhất chính là nhân loại cái gọi là bảo vệ địa cầu thật ra truy tìm nguồn gốc vẫn là bảo vệ mình bởi vì chúng ta phần lớn đều là cư ngụ ở thành thị đại lượng xe hơi cũng ở tại thành thị truyền thống động cơ không hoàn toàn tiêu đốt cùng với sang bên trong một ít nguy hại nguyên tố sẽ phi thường đến gần phần lớn người cái này rất dễ dàng sinh ra bệnh ung thư khoái dị thai nhi đủ loại cái khác tật bệnh mà nếu như áp dụng xe điện cho dù vẫn sẽ ô nhiễm đại khí nhưng nhà máy phát điện cách xa đám người hơn nữa diện tích cũng khá lớn có thể bố trí đủ loại hoàn bảo dụng cụ mà theo nhiên liệu góc độ tới nói máy phát điện hiệu suất cao hơn nhiều sang động cơ điện lực truyền hao t ổ n cũng không lớn khả năng còn không bằng x ă n g c h u y ể n v ậ n cho nên vô luận từ góc độ nào đến xem thông dụng xe điện đối với toàn bộ xã hội tới nói đều là một chuyện tốt nhưng là xe điện hiện nay còn rất nhiều vấn đề mùa đông tin điện lượng chưa đủ nhiệt máy điều hòa không khí quá hao t ổ n điện tin bản thân ô nhiễm lại dễ dàng phát sinh hỏa hoạn những vấn đề này chu tổng thấy thế nào một ga khác phóng viên hỏi tiếp chú vũ kiệt cười nói Kỹ thuật mới lúc xuất h mới i lúc ệ ngay nhất đ sau người không thể v phóng viên này sau khi trả lời hiện trường tất cả mọi người vẫn hay đầu điều từ lúc mấy tháng trước ghi danh nguồn năng lượng mới xe hơi công ty hữu hạn sau đó liền dẫn phát tư bản thị trường cùng với truyền thông phương diện chú ý mà gần đây theo đầu điều tuyển mộ tin tức cùng với đầu tư đến xem trước mắt đầu điều hiển nhiên chỉ là đang bố trí không người lái phương diện tựa hồ cũng không có làm cả xe dự định nhưng tương lai thế nào cũng không ai biết bao gồm đầu điều một ít nòng cốt cao tầng bọn họ cũng muốn biết đầu điều trong tương lai bố trí trung quy nếu quả thật tạo xe như vậy đầu điều tài nguyên sẽ đại lực đầu nhập cái n g h này này tất nhiên sẽ đưa tới toàn bộ công ty cấp độ trọng đại chiến lược rời đi đối với bất kỳ cao tầng tới nói đều có lớn vô cùng ảnh hưởng Mà chu á i k vũ kiệt cười h h n một tiếng nói trước mắt đầu điều chuyên tâm ở đối với không người lái kỹ thuật nghiên cứu cho tới tương lai tạo không tạo xe còn phải lại căn cứ tương lai thị trường tình huống tới quyết định tự hồ trả lời một câu nhưng tự hồ lại không trả lời đây cũng không phải chu vũ kiệt qua loa lấy lệ mà là tương lai kế hoạch hiện tại xác thực rất khó quyết định trở thành xe hơi trong ngành nghề android vẫn là apple này thật ra rất khó quyết định bởi vì bất luận kẻ nào không có khả năng tức làm trọng tài lại làm cầu thủ google nếu là g i á m đại quy mô tạo điện thoại di động của mình android liên minh lập tức thì sẽ tăng vỡ mà tesla hiển nhiên muốn làm xe hơi ngành nghề apple muốn đánh bại đã tại lãnh vực này chầm ngâm mười năm trở lên tesla độ khó đó là lớn vô cùng nguồn năng lượng mới xe hơi ngành nghề bất đồng cùng internet chu vũ kiệt tại hậu thế một ít tiên tri cũng không thể cung cấp quá nhiều ưu thế nhiều lắm là cũng là bởi vì cái khác ngành nghề thành công có thể vì nguồn năng lượng mới xe hơi hạ n g mục cung cấp đủ tài chính cùng với khổng lồ lưu lượng nhưng ở kỹ thuật một khối này ưu thế cũng cơ hồ không có ngài cho là không người lái có khả năng thay thế tài xế nữ ký giả hỏi lần nữa chu vũ kiệt gật gật đầu nói đương nhiên đây là cần phải theo kỹ thuật đi lên nói này không có bất cứ vấn đề gì chỉ cần đủ thời gian hoàn thiện bên trong xe hơi bộ tấm chip máy móc chỉ cần học tập là có thể không ngừng tiến bộ đã từng an v y cổ bắt đầu học đánh cờ thì kỳ lộ loạn dối tinh dối mù nhưng vài năm sau đó liền đánh bại trên thế giới đỉnh cấp cờ vây đại sư mà đối với không người lái cũng giống như vậy chỉ cần số liệu đủ như vậy xe hơi trong máy vi tính cách tính liền có thể trở thành lợi hại nhất tài xế một điểm này không thể nghi ngờ trên thực tế không người lái lớn nhất điểm khó khăn là tại ở luật pháp cùng với luân lý phỏng vấn sau khi kết thúc ký giả đài truyền hình hài lòng mang theo tài liệu thực tế rời đi thật ra phỏng vấn nội dung trước đều đã câu thông tốt mà sau đó những nội dung này lên tivi trước Cũng sau ẽ sớm báo cho biết cho c Vũ Kiệt, cơm kiến thì t h ớ i có trưa quan viên chính phủ môn rời đi chu vũ kiệt thì cùng lão bạn tại bờ sông nhỏ lên đập lấy hạt dưa trò chuyện lão b ả n họ trần tên hát dương sinh trưởng ở địa phương người địa phương nhà nông vui vẻ chính là ba đời đàn truyền theo r a r a của hắn vậy liền bắt đầu rồi một nhà năm nghìn người đều tại vì cái này tiệm khổ cực nhưng thời gian qua rất phong phú núi bao bọc bên nước so với thành phố lớn đi làm người cùng với một ít tiểu gây dựng sự nghiệp lao bản phải mạnh hơn trần lão bản ngươi này nuôi mấy trăm con gà có nghĩ tới hay không tại trên mạng bán ra chu vũ kiệt hỏi trần hán dương nói dĩ nhiên muốn qua à chỉ bất quá một tháng cũng không bán được mấy chỉ hơn nữa con của ta lên đại học đi rồi cái lưới này lên ta cũng chơi đùa sẽ không cho nên sẽ không ràng co chu vũ kiệt cười ha hà nói ngươi biết tìm đủ ồ đủ ồ sao cái này áp có cái hạng mục mới Ngươi có thể đồng thời quốc nội nông dân nhiều vô cùng nếu như có thể đả thông này một con đường gia tăng bộ phận nông dân thu vào như vậy thì hội phù hợp quốc gia trước mắt đang toàn lực tiến hành tiêu diệt nghèo khó chiến lược mục tiêu đây đối với toàn bộ đầu điệu t ớ i nói đều là vô cùng hữu ích bất quá bị giới hạn trước mắt điện thoại di động thông minh thông dụng lượng còn không có chầm xuống đến sâu nhất tầng hương thôn thị trường trong thời gian ngắn không có khả năng có cái gì quá lớn thành quả nhưng bây giờ liền bắt đầu toàn lực kinh doanh như vậy mấy năm sau di động internet thị trường cùng chuyển phát nhanh ngành nghề phát triển đến đ ỉ n h phong nông nghiệp giúp đỡ hạng mục sẽ thu được lớn nhất thành quả mà giúp đỡ nông dân gây dựng sự nghiệp không chỉ là giúp bọn hắn bán trái cây lương thực không thể bán có độc quyền kinh doanh nuôi dưỡng thị trường cũng là một cái phi thường khổng lồ thị trường cũng càng dễ dàng để cho nông dân nhanh chóng làm giàu bất quá nuôi dưỡng nghiệp vấn đề lớn nhất chính là trung gian con đường tin tức không rõ ràng trong đại thành thị rất nhiều người có tiền đối với gà đất thổ vịt nhu cầu cao vô cùng nhưng khốn tại rất khó mua được trên thị trường đại lượng gà vịt đều là lồng dưỡng khả năng cả đời những thứ này gà vịt cũng không đi qua vượt qua mười mét đường rất nhiều người không thích loại này gà vịt mà là thích nông thôn thả rông r a cầm nhưng ở thành phố lớn phụ cận thổ đ i ệ giá gà đắt tiền dùng để nuôi dưỡng gà vịt không hiện thực mà nuôi dưỡng thả rông gà vịt địa phương phần lớn tại nông thôn trong lúc này con đường trước mắt không có nhà nào bình đài đà thông truy tìm nguồn gốc có thể là đại điện thương coi thường một khối này thị trường đi đuô đuô ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra nghe nói qua thị trường đồ vật rất thiện nghi bất quá gửi đồ vật vẫn là quá phiền thoái chúng ta này gần đây chuyển phát nhanh đứng cách đây có mấy cây xô xa trần hán dương khoát khoát tay nói chú vũ kiệt cười nói này không việc gì chỉ cần ngươi số lượng nhiều nhân viên chuyển phát nhanh có thể lên môn lấy hàng thậm chí đủ loại đông lạnh biện pháp ngươi cũng không cần cân nhắc chuyển phát nhanh công ty hội chuẩn bị xong hết t h y lãnh liên đầu tư là daily z mới vừa thành lập một cái nghiệp vụ là đại lượng thực phẩm cung cấp phối tống phục vụ bất quá bị khốn tại chi phí nhân tố nghiệp vụ chủ yếu thời gian hay là từ xuân thu đông ba cái mùa mùa hè thì số ít kinh doanh bởi vì mùa hè chi phí hội vượt qua tín đ ủ ô đ ủ ô có khả năng phạm vi thừa nhận đồng thời người sử dụng đối với mùa hè chuyển phát nhanh thực phẩm cũng sẽ ôm thái độ hoài nghi trần hán dương suy nghĩ một chút nói như vậy ngược lại là có thể nghe nói tín đ ủ ô đ ủ ô bình thường ra đơn đều là mấy chục vừa g i ngược lại cũng phương tiện không ít đa tạ chu lao ba lần rồi nếu như phát tài lần sau huynh đệ lại tới ta miễn phí mời khách、Được. t a đây cũng không k h á c h khí chu vũ kiệt cười ha ha nói trần hán dương hỏi chu lão bản còn trẻ như vậy có phải hay không cũng là làm điện thương làm ăn coi là vậy đi chu vũ kiệt suy nghĩ một chút cảm thấy cũng không tính sai nghỉ trưa sau đó đầu đ i ề u một đám cao tầng một lần nữa đi tới sở nghiên cứu bên trong viện nơi này đã chuẩn bị xong ba mươi chiếc chỉ có cái đế cùng bốn cái bánh xe xe cộ chu tổng lâm tổng này ba mươi đ à i xe dùng là bờ y g i ờ cái đế cùng với một ít nguyên bộ kỹ thuật hơn nữa tự chúng ta biên soạn sơ cấp vận hành trình tự đồng thời còn nguyên bộ rồi mười hai cái phương hướng laser máy truyền cảm cùng với vi ba máy truyền cảm hiện tại chúng ta đang không ngừng khảo sát những xe này tại bất đồng cảnh tựa bên d ư ớ i vận hành lấy kiểm tra gia trình tự bên trong sở tồn tại chỗ sơ hở một tên nước năm mươi tuổi nam tự hướng về phía chu vũ kiệt cùng lâm hữu đức giới thiệu tại ước chừng một trăm mẫu trong sân có xi măng có đường đá có đường đất có đủ loại chướng ngại vật có vận động người giả tất cả mọi thứ cũng là vì tiến hành khảo sát bên trong xe hơi bộ t r ì n h tự lâm hữu đức hỏi t h ầ n công những xe này tốc độ là bao nhiêu ba mươi mã t h ầ n công giải thích bởi vì kỹ thuật không thành thục chúng ta bây giờ mỗi chiếc xe đều là do người tùy thời quan sát nếu như phát sinh dị thường sẽ lập tức dừng xe mà nếu như tốc độ quá nhanh quan sát nhân viên có thể sẽ không kịp ngừng lại xe hơi những xe này nhiên liệu là tin sao chủ vũ kích hỏi đúng là tin t ầ n công giải thích nội bộ tin bố trí bắt t r ư ớ c là tesla bất quá tại tin cách tính phương diện chúng ta t r ê n lệch rất xa giống vậy tin chúng ta lớn nhất hành trình chỉ có tesla một nửa bất quá chúng ta không cần chân chính lên đường những thứ này điện lượng đổ cũng đủ rồi máy vi tính c h ỉ n h tự bên trong có chính mình sạc điện chức năng những xe này một khi nhanh hết điện sẽ tự trở lại sạc điện nơi chính mình sạc điện cái này ngược lại có điểm giống trí năng quét rác người máy rồi chu vũ kiệt cười nói t ầ n công cũng nói thật ra bằng vào chúng ta kỹ thuật dự trữ chỉ cần lại ma luyện một đoạn thời gian đem cái này kỹ thuật dùng ở trí năng quét rác người máy phía trên tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì cái này sau này hay nói đi chu vũ kiệt không thèm để ý cười một tiếng vì lái tự động hạng mục này đầu điệu ném vào đại lượng tài nguyên chỉ là đối với người mới tuyển mộ chính là theo toàn cầu đào người đại ặ c biệt là thế là l cơ hồ lượng ạ c qua, nguyện n ý trở về ớ c công cũng là một cái đều đưa đó. Đại tiền là là l nhà ư tặng tử, tấn một trong số tài nguyên tài chính đầu nhập để cho lái tự động hạng mục này phát triển cũng phi thường nhanh chóng một loại kỹ thuật chỗ sinh ra diễn sinh sản phẩm có lúc cũng sẽ là một cái rộng lớn thị trường trí năng gia cư thật ra cũng là một loại bất quá tạm thời đổ không cần phải gấp làm chu vũ kiệt đoàn người tiến vào toàn bộ thí nghiệm nơi sau toàn bộ xe hơi tốc độ lập tức hạ xuống tới m ư ơ i mã cái này cũng là vì an toàn cân nhắc đi tới gần đầu chu vũ kiệt mới có thể thấy được mỗi chiếc xe hơi bên trên máy thu hình cái đầu không lớn nhưng đối với đúng bốn phương tám hướng tấn công một bên mang theo mọi người tham quan sân một bên giới thiệu trước mắt thông qua ý đi chủ xe thường ngày video cộng thêm cơ bản nhất điều khiển logic chúng ta biên soạn sơ cấp cách tính đã ghi vào rồi toàn bộ xe hơi mà xe hơi đồng thời còn có một bộ khác hệ thống chính là do laser cùng với v ba sóng siêu âm m á y chuyển cảm tạo thành phòng va chạm hệ thống hiện tại đã tiến vào thứ ba kỳ khảo sát giai đoạn chờ đến đệ thập kỳ kết thúc chúng ta liền có thể chuẩn bị xin tiến hành đường chắc rồi đệ thập kỳ là cái gì lâm h ữ đức hỏi t ầ n công nói tại chúng ta nơi bên trong lấy một trăm mã tốc độ chạy ít nhất có một triệu cây số hành trình hơn nữa nếu như phát sinh tai nạn lớn còn cần chết h ê m một triệu cây số t ầ n công nói đúng chúng ta bây giờ tại chính mình trong sân như thế giày vò đều được nhưng nếu như muốn xin đường thử đại lượng số liệu là tiền hoặc kỳ cần phải chuẩn bị hơn nữa còn có một cái vấn đề chúng ta trên xe không thể lên đường đến lúc đó hoặc là chúng ta tạo xe hoặc là chúng ta cùng một g i a xe hơi công ty hợp tác như vậy mới có thể bình thường tiến hành đường thử c h u y ể n hot tháng chín chương bốn trăm mười hai tranh cãi chú vũ kiến nói cái này ngươi không cần lo lắng cả xe sự tỉnh đến lúc đó nhất định có thể giải quyết thật sự không được chúng ta có thể để cho cái nào chủ cơ s ư ở n g t ớ i thay công sinh sản một nhóm thay công t ầ n công trong lòng sửng sốt một chút bất quá cũng không lại tiếp tục cái đề tài này lâm hữu đức nói muốn khảo sát đến có khả năng đường thử mức độ yêu cầu bao lâu t ầ n công nói ít nhất phải thời gian hai năm chúng ta không phải xe hơi xí nghiệp bọn họ đường thử là vì khảo sát xe hơi tính năng mà chúng ta khảo nghiệm là không người lái kỹ thuật chúng ta yêu cầu cao hơn hơn nữa trong này còn có thể liên quan đến vấn đề pháp luật cùng với xã hội trách nhiệm vấn đề một điểm này tại nước mỹ thật ra cũng có lớn vô cùng tranh cãi chúng ta muốn làm tốt không người lái phương diện này nhất định phải trước giải quyết có ý gì chu vũ kiệt cũng không hiểu hỏi đối với không người lái loại kỹ thuật cao này hắn ở kiếp trước cũng không hiểu chỉ là lái qua tesla mà thôi t ầ n công nói mặc dù không người lái kỹ thuật vẫn chưa trưởng thành đều sẽ phát sinh nghiêm trọng tai nạn giao thông nhưng dựa theo rất nhiều nước mỹ đồng hành cùng với tesla nội bộ dự đoán kỹ thuật thành thục thật ra chính là một cái vấn đề thời gian chỉ cần số liệu đủ như vậy máy vi tính điều khiển có thể so với nhân loại điều khiển muốn an toàn gấp mười lần trở lên chỉ bất quá cho dù là máy vi tính cũng không khả năng không phạm sai lầm không nói trước tấm chip máy cả thẻ hoặc là chỉnh tự xảy ra vấn đề bình thường thai nạn dưới trạng thái quyền ưu tiên lựa chọn sẽ để cho cái vấn đề này cơ h ộ i là vô giải trong này luân lý vấn đề có rất nhiều tại t ẹ t l a nội bộ tranh cãi tương đối lớn mấy cái có một cái chính là nếu như xe hơi mất khống chế phía trước có một hàng ước hai mươi tên học sinh tiểu học mà hai bên đường là hạ như vậy xe hơi máy vi tính nên lựa chọn thế nào lâm hữu đức suy nghĩ một chút nói tuy nói sinh mạng đều là vô giá nhưng h dựa đi. t như điều này h cũng giá đúng lâm à bảo hữu c đức cao mày nói tấn công nói tiếp còn có một loại tình huống làm xe hơi đụng phải tình huống khẩn cấp thì xe hơi máy vi tính yêu cầu biết rõ tấn không không công lắc đầu nói không được không người lái dưới bất kỳ tình huống nào cũng phải nói cho máy vi tính nên làm như thế nào nếu không máy vi tính sẽ xuất hiện không biết xử lý như thế nào ngược lại sẽ tạo thành lớn hơn tổn thương thật ra tương tự luân lý luật pháp đạo đức vấn đề còn rất nhiều tại người điều khiển xe hơi thời điểm chúng ta không cần cân nhắc một điểm này bởi vì tài xế chính mình cũng không biết có thể máy vi tính trình tự là nhất định phải trước đó đưa vào lâm hữu đức bất đắc dĩ nói đây thật là thế kỷ vấn đề khó khăn à tấn công nói loại vấn đề này khả năng chỉ có chờ đến luật pháp đến giải quyết ta cũng chỉ là trước đó hồi báo một chút đầu đ i ề u nhiều người như vậy nói không chừng sẽ có cái đó biện pháp giải quyết chu vũ kiệt lắc đầu nói loại vấn đề này có thể sẽ một mực vô g i ả i à. tấn công không phải lúng túng cười một tiếng chu vũ kiệt cũng không suy nghĩ nhiều nói những thứ này triết học vấn đề khó khăn chúng ta không cần cân nhắc quá nhiều hiện tại trọng yếu nhất chính là đề cao chúng ta tinh khiết thị giác kỹ thuật lái tần công gật đầu nói rõ ràng bất quá từ trước mắt số liệu đến xem chúng ta còn cần số lớn thai nạn video tới báo cho biết phần mềm phương diện này xử lý tình huống ta đã sắp xếp người theo trên mạng video trong trang web phương diện này video nhưng những thứ này cũng chỉ là như mối bỏ biển chu vũ kiệt nói nói cách khác chỉ từ đi đi tài xế cái kia thật là khó khăn thu được đủ số liệu tần công đạo đi đi bên kia số liệu chúng ta cũng cần hơn nữa còn là càng nhiều càng tốt nhưng cùng lúc chúng ta cũng cần gom đủ loại thai nạn video lâm hữu đức nói đại lượng thai nạn video tại mỗi cái địa phương đội cảnh sát giao thông trong tay hẳn sẽ có đại lượng gìn giữ chỉ bất quá muốn cầm đến những thứ này sợ rằng không dễ dàng lấy đầu điều hiện nay tài nguyên nếu như muốn thu được một cái trong thành thị phương diện này video động điểm quan hệ bình thường cũng đã thành nhưng nếu như muốn thu được rất nhiều sẽ rất khó cũng không thể khắp nơi nợ nhân tình đi t ầ n công nói cái này cũng được không thông đội cảnh sát giao thông video bình thường đều là trên đường máy thu hình quay trụ thì rác không phải tới từ ở xe hơi đối với chúng ta giá trị không cao lâm hữu đức hỏi vậy ngươi có ý kiến gì t ầ n công nói đây chỉ là ta một cái sơ cấp ý tưởng chúng ta có thể thu mua hay không một nhà chuyên nghiệp sinh sản xe hơi máy thu hình công ty những thứ này máy thu hình bên trong thật ra cũng có đại lượng số liệu chu vũ kiệt lắc đầu nói loại phương pháp này trên lý thuyết có thể nhưng thi hành lên phi thường khó khăn số liệu như thế chuyển trở về ngươi máy chủ cũng không có biện pháp giải quyết ban đầu đi đi chọn lựa hợp tác tài xế đứng đầu nhìn chúng chính là có vài tài xế b u ổ i tối có khả năng đậu xe ở có w é p i địa phương chúng ta yêu cầu dùng máy thu hình khách hàng đến cho chúng ta chủ động liên tiếp mạng lưới là không có khả năng l ha ha trên thực nói, tế ép hai ư nạn giao thông video bản thân vẫn có nhất định lưu lượng thuộc về tụ tỉa có thể thao tác phân loại nguồn năng lượng mới xe hơi lĩnh vực kỹ thuật lòng cốt từ ba người tạo thành một là tin cùng với tin phóng điện sạc điện cách tính giải nhiệt thể tích bố trí chờ tạo thành toàn bộ kỹ thuật cái thứ hai là không người lái kỹ thuật cái thứ ba là vận hành tấm chim người trước liên quan đến cơ sở khoa học tesla ở phương diện này đã dẫn trước quá nhiều đầu đ i ề u muốn vượt qua rất khó bất quá có lợi với quốc gia cao t ầ n g nhìn xa thấy rộng nguồn năng lượng mới đã sớm trở thành quốc gia trọng điểm giúp đỡ hạng mục quốc nội trong tương lai cũng sẽ có bởi ý giờ ninh đức thời đại chờ tin t ự đầu thực lực tổng hợp không kém gì tesla mà không người lái kỹ thuật bởi vì quá phức tạp tesla mặc dù dẫn trước nhưng vẫn là có đầy đủ đuổi theo không gian tesla có thể lợi dụng toàn cầu trong phạm vi mấy trăm ngàn thậm chí còn mấy triệu chiếc xe hơi quay chụp video coi như tinh khiết thị giác điều khiển số liệu mà đi đỉ tài xế số lượng không chút nào thấp hơn số này đối với đi đi t ô i nói tồn tại quá mức tài chính đối với tài xế tiến hành phụ cấp cũng sẽ tạo thành tại võng ước xe thị trường ưu thế cho tới cái cuối cùng tấm chip thiết kế phương diện đầu điều có thể bỏ cho vào nhiều tiền bất quá sinh sản phương diện cũng lực lượng không đủ tấm chip lĩnh vực là vì không nhiều sinh sản nặng như nghề thiết kế bất quá không giống với điện thoại di động xe hơi không gian rất lớn đối với tấm chip lớn nhỏ yêu cầu so với không vào tay cơ cho dù nano hệ số nhiều một chút cũng sẽ không có vấn đề quá lớn hơn nữa xe hơi tấm chip còn có thể tiến hành ba triệu phương hướng khắc trường thực hiện nhiều tầng thiết kế đương nhiên trung quy mà nói c ò n c h ư như a tích đài đ i ệ n s trăm một ấ mươi chim, h n n g t ba cổ phiếu tới tay chu tổng tối hôm qua chúng ta đầu tư đoàn đội đã cùng hoa kỳ ngân hàng cao tầng tiến hành hội nghị qua điện thoại đây là bọn hắn sau đó gửi tới bưu kiện chạy băng băng bên kia trước mắt chỉ chịu bán ra năm phần trăm kẻ xứ lạ cổ phiếu bất quá nhật bản toyota honda công ty cũng bởi vì phải tiến vào nguồn năng lượng mới xe hơi lĩnh vực mà bán tháo t e s l ạ cổ phiếu bọn họ cũng chuẩn bị thu mua một ít cộng thêm một ít trên thị trường cái khác người đầu tư cũng có một chút bán ra khuynh ư ớ n g lần này thu mua tổng phân ngạch nước tại 8% t r á i phải hoa kỳ ngân hàng dự đoán giá tiền là 10,3 i ba ước đô la mới nhậm chức đầu điều ngành đầu tư tổng thanh tra đảo vệ đông báo cáo chu vũ kiệt gật gật đầu nói vậy thì trực tiếp đáp ứng tại mới vừa gây dựng sự nghiệp thời điểm chu vũ kiệt an bài đảo vệ đông đi rồi nước mỹ tiến hành thu mua bị q u y n tiền n h i ệ vụ tại sơ kỳ thành quả cũng tốt vô cùng mà gần đây một hai năm Theo khắp nơi hợp ý tư bán tại gây dựng sự nghiệp sơ kỳ vại tên nguyễn lão lan lộn tốt nhất dĩ nhiên là lâm hữu đức em có nhất cũng là công ty nòng cốt bộ môn phó tổng tài đây là coi như lúc ban đầu thêm vào công ty hồi báo đào vệ đông sửng sốt một chút nói chu tổng hoa kỳ ngân hàng bên kia rõ ràng tồn tại tăng giá thành phần hơn nữa chỉ là giá thu mua có lẽ cũng có thể nói lại chu vũ kiệt k h o á t k h o á t tay nói có thể hơi chút nói một chút bất quá không nên quá chế lại thời gian thời gian đối với chúng ta mà nói quan trọng hơn m ặ t kệ hiện nay đang ở không ngừng bắn thử tên lửa mặc dù không có đến vũ trụ thế nhưng loại tên lửa lơ lửng trở về vị video tại dầu quản kêu a n hỏi số lượng nhiều kinh người thung lũng si ly côn ý rồng man danh tiếng cũng là càng ngày càng lớn mà coi như t e t l à người sáng lập coi hắn danh tiếng l ớ n sau t e t l à danh tiếng cũng sẽ chịu hình bóng vang c ộ n thêm tesla vấn đề sản lượng theo thời gian mà từng bước giải quyết tesla cổ phiếu cũng đang nhanh chóng tăng lên mua loại này cổ phiếu, nhất định phải tốc chiến tốc thắng bằng không kéo tới phía sau ngược lại chi phí hội cao hơn những năm gần đây quốc nội địa ốc thị trường cũng bình thường xảy ra chuyện như vậy mua nhà người do dự muốn trả giá kết quả sau đó giá phòng tăng chỉ có thể hoa cao hơn giá cả đi mua phòng được ta bây giờ lập tức thông báo hoa kỳ ngân hàng đào vệ đông nói chú vũ kiệt nói tiếp bị quyền tiền gần đây giá cả tương đối cao rồi an bài nước mỹ bên kia đoàn đội thích hợp bán tháo một ít ta phòng trừng tương lai còn có thể rơi xuống đến lúc đó chúng ta lại về mua một ít được rõ ràng đào vệ đông gật đầu đáp ứng nói trước hắn một mực ở nước mỹ thay lão bản thu mua bị quyền tiền lúc rảnh rỗi mình cũng thu mua một ít mà theo bị quyền tiền hiện tại giá cả lên tới mấy ngàn đô la hắn thân ra cũng cao đạt ngàn vạn usd chỉ bất quá so với lâm hữu đức trung quang vị những thứ này cầm đầu điều nóng cốt tài nguyên nguyên thủy cố đỉnh cấp cao tầng tới nói còn kém rất xa hơn nữa mặc dù có tiền nhưng hắn cũng chỉ là có tiền cho dù bị quyền tiền bộ phát hiện cũng bất quá là một nhóm con số mà thôi đối với không theo đuổi tài sản bọn họ tới nói tài nguyên cùng quyền lợi mới là trọng yếu nhất mà những tư nguyên này cũng không phải là có cái mấy trăm triệu là có thể đổi cùng nó chính mình gây dựng sự nghiệp hoặc là phung phí nhân sinh tiếp tục tại đầu điều đảm nhiệm công ty cao tầng tự nhiên là sự chọn lựa tốt nhất hàng năm đều có thể phân đến không ít cổ phiếu còn không có bất kỳ kinh doanh mạo hiểm lại trải qua thời gian nửa tháng hoa kỳ ngân hàng cùng đầu điều đại biểu phân biệt cùng toyota honda cùng với chạy băng băng ký xuống cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị đầu điều từ đó thu được tám phần trăm tesla cổ phiếu cộng thêm chi một đoạn thời gian trước nước mỹ tài chính đoàn đội cũng ở đây cấp hai thị trường thu mua đến hai nghìn bất quá mà k e loại người này khẳng định đã sớm đối với xí nghiệp quyền k h ô n g chế có chút đề phòng có khả năng ở bên ngoài lưu thông hoặc là đã từng đầu tư bỏ vốn đều là không có quyền bỏ phiếu một điểm này chu vũ kiệt cũng không nghĩ nhiều loại này công nghệ cao xí nghiệp không nên nói người hoa chính là châu âu tư bản muốn thu mua là mỹ chính phủ một cửa hải k ê u cũng không qua hơn nữa tốt tại t e l à trước mắt còn không tính mỹ quốc chính phủ định nghĩa công nghệ cao xí nghiệp bằng không một cái vốn nước ngoài không được cầm nước mỹ công nghệ cao xí nghiệp đưa ra thị trường công ty năm phần trăm cổ phiếu là có thể để cho chu vũ kiệt kế hoạch phế bỏ một nữa đầu điều lợi dụng hải ngoại du hí lợi nhu năm ước đô la còn lại bảy ước đô la đều đi là hoa kỳ vay tiền bao gồm yêu cầu thanh toán cho hoa kỳ ngân hàng tiền h u y hồng lần này giá sau c ù n g cách là kẻ s ẽ l ạ i trước mắt giá cổ phiếu đ ước ba mươi phần trăm đây cũng là hoa kỳ có khả năng nhanh chóng bắt lại bộ phận này cổ phiếu nguyên nhân tiền đập quá nhiều đối thủ cạnh tranh thì sẽ càng thiếu xuất hiện yêu thiêu thân khả năng lại càng thấp trung uy chạy băng băng cũng là hy vọng có thể thu được cao hơn hồi báo Án quá pháp pháp giám cái khác nước Mỹ tài chính đoàn còn căn nước định, hạn nước định trường công đông cần chính công đồng chứng còn quyền này đến này, hơn nữa thông cùng với cái khác người đầu tư, cũng nhất định sẽ có phản ứng. chiếu hoạch, tục cổ cứ cơ mức cổ cổ thức có cửa cho mặc thu phiếu, hội thị thu phiếu thời, hội phụ khó tài đội tiếp tối bởi đại mỗi lợi, điều điều ải với kế quyết mua luật quy luật quy mua qua đều đầu qua qua, đầu kẹt kệ lạ đưa vượt đưa vượt tư, Mỹ Mỹ Mỹ bất ty rất là đã đa, sẽ sẽ sẽ sẽ ra bố, 10% vì 5%, có dù tại người khác trên địa bàn cũng không cần thiết quá mức dù sao đây cũng không phải là gì đó chiến lược đầu tư thuần túy chính là kiếm nhất bút tương lai chính mình nguồn năng lượng mới xe hơi hoặc là không người lái kỹ thuật đốt tiền nghiêm trọng thời điểm có thể bán gom góp tài chính tâm tình thật tốt chu vũ kiệt hẹn công ty mấy đại cao tầng đi tới công ty phòng ăn để cho phòng bếp chuẩn bị mấy món nhắm mọi người vừa uống rượu địa một bên tùy ý thảo luận trong công ty hoặc là ngoài công ty sự t ì n h lấy dễ dàng làm chủ đến một nửa thời điểm trung quang vĩ đột nhiên nhận được một cú điện thoại đánh xong sau hướng về phía chu vũ kiệt nói chu tổng mới vừa nhận được tin tức di dờ lấy được rồi phe thứ ba tài chính giấy phép đồng thời cũng thành lập một cái quỹ hiện tại di dờ app đã bắt đầu quảng bá chính mình di dờ thanh toán chúng ta phủn lệ tờ thanh toán vị trí cũng bị đặt ở vị thứ hai cộng thêm một ít trang bịa thiết kế phòng chừng lưu lượng ít nhất hội ngã cái năm sáu thành phần sau nếu như di dờ còn có động tác khắt giảm mức độ có thể sẽ lớn hơn trong dự liệu cũng không cần quá để ý chu vũ kiệt gật gật đầu nói chúng ta bây giờ đối với tín đủ ô đủ ô lưu lượng giúp đỡ là đã từng cho di dờ gấp mười lần còn không chỉ cộng thêm chúng ta còn đã thông đây lì z cùng với đầu cuối chuyển phát n h a n quỹ lưu cường đông khẳng định đã nhìn ra chúng ta là quyết tâm muốn giúp đỡ tí n u o đuo âu rồi hắn tự nhiên có thể tự lập môn hộ thậm chí đầu nhập vào kèn s è n cũng có khả năng lâm hữu đức nói coi như nằm trong dự liệu cái gì đó có muốn hay không chặt đức di giờ d ẫ n lưu pháp vụ bên kia có muốn hay không truy tố dù sao cũng là bọn họ vi ước ở phía trước lưu cường đông như là đã an bài như vậy rồi phỏng chứng đã làm x o n g ứng kể chuẩn bị nếu quyết tâm muốn đưa tiền cho chúng ta chúng ta làm sao có thể không muốn chu vũ kiệt cười một tiếng nói lưu lượng phương diện mà nói cũng trước rời đi chẳng qua nếu như di g i không chủ động k ê u khích chúng ta cũng không cần thiết tại truyền thông lên cùng bọn họ phát sinh xung đột cứ dựa theo hợp đồng đến đây đi buôn bán về buôn bán ký hợp đồng liền theo hợp đồng đến vi ước cũng là như vậy xí nghiệp lớn ở giữa đặc biệt là internet từ đầu rất thường gặp nhưng sau đó nên hợp tác vẫn là phải hợp tác không cần phải bởi vì một chút chuyện nhỏ mà làm tương lai không xuống đ à i được ta đây xế chiều hôm nay liền phát luật sư hàm bộ tư pháp môn phó tổng tài đào thần đáp lại hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương bốn trăm m ư ơ i bốn thủy tích chủ thành tích Theo Daily i Z đủ đủ g vì vậy viên thông cùng vận đạt đến bắt đầu thử nghiệm tiếp xúc tín đủ ô đủ ổ thương gia bắt đầu điều thấp chính mình giá cả a lì bậy bạ bà phương diện biết được sau lập tức phát ra cảnh cáo viên thông cùng vận đạt đến lập tức trả lời sẽ trình đ ổ i nhưng đến phía dưới nhưng cũng không chịu phối hợp cho dù bị hỏi tới cũng nói tín đủ ố đủ ổ chuyển phát nhanh rất nhiều cũng không có đánh dấu người nào biết là ai tờ đơn à. thương gia cũng sẽ không nốc đem chính mình làm tín đủ ố đủ ố nói ra phần sau cãi vã còn rất nhiều a lì bậy bạ bà cũng sẽ không bởi vì này loại chuyện liền phong sắt vận đạt đến cùng viên thông trung quy trước mắt mà nói bọn họ song phương vẫn còn cần với nhau đồng thời theo thủ thị cùng với phụn lệ tờ cường lực dân lưu tín đu ô đu ô tốc độ phát triển so với kiếp chức còn nhanh hơn nhiều năm nay song thập một tín đu ô đu ô thừa dịp à ly bảy bạ làm ra tới mua đồ cồn hoang này cũng theo trên thị trường nhanh chóng vứt một cái cùng ngày giao dịch mạnh mặc dù chỉ có ba ảo số lẻ nhưng ngày giao dịch số lần cao đạt rồi bốn năm trăm linh vạn Tổng cộng có hiện nay phùn lệ tờ thanh toán đã bắt đầu liên quan đến mấy cái chủ yếu lĩnh vực thức ăn ngoài cùng đoàn mua hoặc là điện ảnh tiêu phí có kim nhật ưu tuyển cùng với nụ ô mì đón xe có đi đi mua đổ có t i n nụ ô đủ ô, mà có lợi ở sớm bố trí tiểu ngạch thanh toán thị trường đại lượng tiểu thương tiệm quán cơm nhỏ đều tại sử dụng phùn lệ tờ thanh toán bất quá một khối này ạ lìm cùng với cờ, cờ thanh toán cũng sau đó đuổi theo trước mắt ba người đều tại lãnh vực này bên trong mà thanh toán mặt ngoài sau đó chính là sâu hơn t ầ n g phục vụ phụn l ệ tờ số dư bảo bởi vì thứ nhất đề ra cộng thêm phụn l ệ tờ bản thân khổng lồ người sử dụng lượng cùng với t ủ ti hào dẫn lưu hơn trăm triệu quốc nhân đã thành thói quen đem chính mình dư thừa tài chính tồn tại phụn l ệ tờ bên trên mà này cũng cho phụn l ệ tờ mang đến to lớn lợi nhuận đồng thời theo điện thoại di động thông minh về số lượng thăng t ủ ti hào lượng cũng đột phá hai ước trong đó cực tốc bản cũng cao đạt sáu nghìn vạn những thứ này người sử dụng thường xuyên quan sát quảng cáo cho tù ti to lớn thị trường quảng cáo chẳng những tự thân thu được phân chia lợi nhuận còn có thể kéo dài tính chống đỡ phụn lệ tờ thanh toán cùng với kim n h ậ c ưu tuyển có lúc cũng có thể đối với địa đ i ể tiến hành trình độ nhất định trợ giúp đầu điều hệ mặt khác một cái không phải n h u cầu lợi nhuận tính phần mềm thủy tích t r ủ cũng từng bước bắt đầu theo một cái internet bình đại biến thành một cái cả nước loại cỡ lớn nhất công ích cơ cấu bởi vì thủy tích t r ủ phía sau loại trừ tụ t ỉ a cùng phụn lệ tờ liền cơ cơ cũng là hắn chủ yếu truyền bá rộng lớn đối mặt với trọng đại từ thiện hạng mục cộng thêm thủy tích chủ đối với phùn lệ thợ thanh toán phụ trợ cũng không tính quá cao k ẹ n sẻn phương diện đối với cái này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt mà này cũng để cho thủy tích chủ thu được nhanh chóng phát triển 2014 năm trước 3 cái quý độ, thủy tích chủ tổng cộng gom góp tài chính vượt qua 100 ức nhân dân tệ, tổng cộng 3 ức người dân ra rồi chính mình hái tâm, giúp vượt qua 15 vạn người, trong đó có 2 vạn người gom tâm, trước thủy tích tài vượt tệ, trợ vượt ra rồi ước cái chủ ức ức có hái giúp quý qua qua độ, đó góp chu vũ kiệt biết được sau cũng vô cùng hưng phấn sống lại rồi đã sớm tài sản tự do kiếm nhiều tiền như vậy thật ra đều chỉ là vì nhân sinh sự nghiệp vì tương lai tại mũi nhọn kỹ thuật lĩnh vực có khả năng có đầy đủ tài chính tiến hành đầu tư nhưng có khả năng tại tiến bộ đồng thời còn có thể trợ giúp nhiều như vậy người bình thường cũng là vô thượng vinh dự chu tổng có một việc phải hướng n g à i hồi báo năm ngoái dược thần chiếu phim sau đó đưa tới toàn dân thảo luận ảnh hưởng lực lớn vô cùng nghe nói trung ương bên kia đã chuẩn bị đem bảo hiểm y tế bao trùm đến những thứ này bịa hứng dược nếu quả thật thành công chẳng những vô số người thu được k ích lợi chúng ta thủy tích chủ cũng có thể trợ giúp càng nhiều người thủy tích chủ người phụ trách lý hướng đông cười báo cáo thủy tích chủ tại cương thành lập thì thuộc về tụ tỷ hào dưới cờ nghiệp vụ phần sau sau khi thành thục liền độc lập ra lý hướng đông chính là phần sau từ bên trong c ấ t nhắc lên ưu tú chúng tầng có được lấy không tệ vận doanh năng lực không có người muốn đơn giản như vậy bất quá đông lạnh ba thước muốn duy nhất hóa điệu kia cũng không khả、năng. có khả năng từ từ giải quyết cũng xem là không tệ chu vũ kiệt gật gật đầu nói bia hướng dược định nghĩa quá rộng hiện lên rồi cộng thêm một ít chữa trị cái khác tật bệnh đặc hiệu dược nếu như toàn thanh toán mà nói bảo hiểm y tế tuyệt đối sẽ không chịu nổi vì vậy chữa bệnh cải cách chỉ có thể từng bước từng bước tiến hành mà hậu thế y dược đặc biệt vật hái chính là hữu hiệu, hiệu nhất chiêu số thủy tích chủ có thể hay không lại một ít bệnh thường gặp trong dược vật tiến hành thống nhất mua sắm chu vũ kiệt hỏi lý hướng đông lắc đầu nói không được chúng ta không có cái này tư chất hơn nữa thủy tích chủ người sử dụng trải rộng cả nước dùng dược cũng không thống nhất chu vũ kiệt bất đắc gì nói không được co lý hướng đông nói tiếp chu tổng lâm tổng đoạn thời gian gần nhất không ít hãng quảng cáo bắt đầu liên lạc chúng ta hy vọng chúng ta có khả năng tại chúng ta trên bình đài làm quảng cáo dựa theo thủy tích chủ ban đầu định ra mục tiêu chúng ta muốn tại trong ba năm tranh thủ thực hiện không phải từ thiện nghiệp vụ tự mình tiếp tế chúng ta đây nếu không phải suy tính một chút tiếp một ít quảng cáo nghiệp vụ chu vũ kiệt cười một tiếng nói muốn tới làm quảng cáo đều là công ty bảo hiểm chứ đúng trên căn bản đều là công ty bảo hiểm lý hướng đông không sợ hai chút nào lão bản mình đối với đủ loại buôn bán vận d o a n đã sớm như hỏa thuận tỉnh đặc biệt là đối số theo phương diện nghiên cứu thủy tích chủ mặc dù không biết người sử dụng tài sản tin tức nhưng phạm là tại thủy tích chủ lên c h ợ giúp những người khác bình thường đều có lòng chắc ẩ n mà càng trọng yếu là những người này thật ra cũng sợ hãi một ngày kia tương tự sự tình sẽ phát sinh ở trên người mình mà có loại ý nghĩ này người chính là công ty bảo hiểm dễ dàng nhất lừa dối mua bảo hiểm nhân thọ trọng tật hiểm chờ hai không theo bảo hiểm đ á m người nếu như có thể tại thủy tích chủ lên mua bảo hiểm hiểm quảng cáo hiệu quả chỉ có thể làm ít công to bảo hiểm đồ chơi này xác thực là đồ tốt chỉ bất quá bị chơi đùa học rồi chu vũ kiệt than thở nói trên lý thuyết tới nói đây là một cái mấy tỷ tỷ đại thị trường bất quá những số liệu này không giống với t ủ thi hảo đây là mọi người làm việc thiện thời điểm lưu lại vết tích những số liệu này chúng ta không bán ra hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương bốn trăm mười lăm lẫn nhau bảo đảm chúng ta đây làm bảo hiểm nhưng là chúng ta cũng không có bảo hiểm giấy phép à lâm hữu đức trong lòng ca kinh trước số dư bảo có thể nói là một loại diễn sinh ngân hàng phục vụ đánh q u y danh nghĩa mà thôi này còn có thể nói là sát biên cầu nhưng bảo hiểm chính là bảo hiểm muốn liên quan đến phải là phải có giấy phép giấy phép không có thể xin chỉ cần chúng ta dựa theo luật pháp yêu cầu liền nhất định sẽ không có vấn đề chẳng qua chỉ là yêu cầu một ít thời gian mà thôi chú vũ kiệt nói tiếp bất quá truyền thống bảo hiểm nghiệp vụ mặc dù không có tập đoàn chúng ta lưu lượng nhưng trên thực tế cũng sớm đã đi sâu vào lòng người chúng ta phải làm bảo hiểm nếu như không có gì đó ý mới cũng không khả năng từ nơi này chút ít c ự đầu trên người cướp được thị trường cho nên bất kể có hay không giấy phép chúng ta chứ không làm truyền thống tương tự nghiệp vụ mà là lợi dụng thủy tích chùm mấy trăm triệu tiềm ẩn người sử dụng xây dựng một cái có khả năng lẫn nhau bảo đảm sản phẩm ta chuẩn bị gọi nó lẫn nhau bảo đảm lẫn nhau bảo đảm lâm hữu đức cùng lý hướng đông đều là người thông minh đã đại khái h i ể u trong đó ý tứ chú vũ k i ế n nói chúng ta hướng mỗi một nguyện ý thêm vào lẫn nhau bảo đảm n g h i ệ p vụ người thu nhất định chi phí có thể là ba nguyên cũng có thể là năm nguyên thậm chí chúng ta trước đó chính mình đệm cũng được sau đó chế định quy tắc cái dạng gì bệnh cái dạng gì thường có thể thu được cứu trợ chỉ cần phù hợp yêu cầu liền đem gom góp tiền đánh cho cần người mà thường cách một đoạn thời gian chúng ta liền căn cứ trước tổng tiêu phí tới quyết định hướng mỗi người thu bao nhiêu tiền như vậy nói hãy cùng thủy tích chù không sai bị lắm chỉ là trước thu tiền lại chi tiêu chù khoản chi phí thấp hơn, hơn nhiều hơn nữa còn có thể cho người tiêu thụ nhất định bảo đảm vẫn không có lên tiếng trung quang vĩ nói chu vũ kiệt cười lắc đầu nói còn chưa giống nhau thủy tích trù thuộc về từ thiện hoạt động đối với người sử dụng điều kiện gia đình yêu cầu tương đối nghiêm nhưng lẫn nhau bảo đảm không giống nhau đây là một cái buôn bán sản phẩm chỉ cần phù hợp hợp đồng như vậy thì có thể thu được trợ giúp dù là người này là ước vạn phú ông cũng giống như vậy hơn nữa nếu như lẫn nhau bảo đảm làm lớn như vậy đối với xã hội trợ giúp thậm chí so với thủy tích trù mạnh hơn hiệu suất so với thủy tích trù cao hơn nữa cũng có thể hạ xuống thủy tích trù áp lực có thể để cao p h ủ l ạ tờ thanh toán người sử dụng nhu cầu nhất cử có nhiều lâm hữu đức suy nghĩ một lát sau nói chu tổng hạng mục này nếu như thành công mà nói sợ rằng hội giao động công ty bảo hiểm nòng cốt thích lợi bánh ngọt bị người phân đi bọn họ tự nhiên sẽ có phản ứng bất quá chúng ta chứ làm về sau đụng phải tình huống rồi nói sau đi chu vũ kiệt không thèm để ý nói thật ra cùng truyền thống lợi ích cự đầu phát sinh xung đột là hoa quốc internet cự đầu đường phải đi qua bởi vì quốc nội internet xí nghiệp không có hướng công nghệ cao truyền hình mà là nghị trăm phương ngàn kế tiến hành nghề phục vụ sáng tạo tranh đoạt cái khắc ngành nghề thị trường điện thương tranh đoạt là truyền thống tuyến hạ cửa hàng lợi nhuận thức ăn ngoài đoàn mua tranh đoạt là mỗi cái tiệm cơm lợi nhuận vo ngỡ ư ớ xe tranh đoạt là xe buýt truyền thống xe taxi lợi nhuận thanh toán xí nghiệp tranh đoạt là ngân hàng lợi nhuận không thể phủ nhận những thứ này sáng tạo đều cho người sử dụng mang đến rất rộng g i ả i tiện nhưng vô luận như thế nào lấy sáng tạo tới đặt tên những nghiệp vụ này bản chất chính là ở một cái dự trữ trong chợ cùng với những cái khác vừa được lợi ích người tranh đoạt thị trường mà tương đối mà nói hải ngoại internet cự đầu tại sơ kỳ cũng là như vậy nhưng phần sau đều bắt đầu đầu nhập nhiều tiền tiến vào khoa kỹ lĩnh vực bọn họ muốn đạt được là một cái tăng lượng thị trường, cũng bởi vì như vậy. bọn họ cùng truyền thống ngành nghề cạnh tranh cũng không có kịch liệt như vậy chu vũ kiệt mặc dù cũng muốn tương lai đầu đ i ề u tận sức ở nghiên cứu đủ loại công nghệ cao kỹ thuật nhưng là sẽ không bỏ rơi loại này tiềm ẩn thị trường một là bởi vì lợi nhuận cao mà đến tiếp sau công nghệ cao nghiên cứu cũng cần lượng lớn tài chính mà cái thứ hai là một loại tự bảo vệ mình cùng với những cái khác các bá chủ đang chạy lượng phương diện cạnh tranh không chút nào có thể do dự bị người khác đoạt tiên cơ tia tương lai lại hoa gấp mười lần đại giới cũng khó khăn thắng lâm hữu đức gật gật đầu nói được tia nghiệp vụ này treo ở thủy tích chủ danh nghĩa sao chu vũ kiệt nói có thể bất quá tại phùn lệ tờ phía trên cho cái liên tiếp sau đó t ủ tỉ ở căn cứ tình huống thực tế tiến hành quảng cáo dẫn lưu hạng mục này vẫn lấy không lợi nhuận làm chủ lẫn nhau bảo đảm loại này hạng mục dựa lưng vào phùn lệ tờ muốn lợi nhuận thật ra cũng không khó quất thành là được bất quá cứ như vậy kiếm tiền s á o lộ cũng quá thấp kém rồi đồng thời cũng sẽ cho đối thủ cạnh tranh lật bài cơ hội chỉ cần hạng mục làm thành công hơn nữa đầu điều xin đến bảo hiểm giấy phép như vậy thì có thể thẳng tiếp dẫn lưu đẩy ra ra cường phiên bản bảo vệ bảo hiểm mua người sử dụng giống nhau sẽ phi thường nhiều lúc này mới lợi nhuận bình thường hình thức đương nhiên tiền đề chính là mình công ty bảo hi phải làm một công ty bảo hiểm nên làm việc biết ta đây lập tức đi chuẩn bị xin công ty bảo hiểm giấy phép lâm hữu đức nói trung quang vĩ cũng nói lẫn nhau bảo đảm cơ cấu liền do phủn l ệ t ở tới phụ trách đi chu vũ kiệt gật gật đầu nói cũng được lẫn nhau bảo đảm tương lai chủ yếu lưu lượng nơi phát ra vẫn là phủn l ệ t ở liền do các ngươi phụ trách đi tương lai độc lập sau đó công ty chính sẽ dành cho nhất bút nghiên cứu chi phí được trung quang vĩ cũng không có khách sáo bất đồng cổ đông công ty có nghiệp vụ lui tới cũng là cần phải thanh toán tiền mặt bằng không rất dễ dàng bởi vì nhỏ mất lớn đưa tới quản giá bộ môn chu vũ kiệt mở điện thoại di động lên đưa điện thoại di động gns nghe thấy liên tiếp phát đến mấy người trong bầy nói các ngươi nhìn một chút cái này lâm hữu đức cùng trung quang vĩ vừa nhìn tựa đề lập tức nói nhanh truyền bá chu vũ kiệt gật gật đầu nói đúng chính là nhanh truyền bá đầu năm nay xảy ra chuyện gì các ngươi chắc rõ ràng hiện tại vương hân đã quy án phần sau thế nào ta không rõ ràng nhưng ta biết nhanh truyền bá phần mềm này nhất định phải xong đời cho nên ta muốn thừa dịp hiện tại hắn lưu lượng vẫn còn thời điểm thu mua nhanh truyền bá theo tc thời đại lên bản chính video trang web vì bảo trì doanh thu thăng bằng không tại h không đẩy ra để cho hội ể để toàn bộ dân trên đẩy ra cơ bộ m n chán ghét quảng cáo cùng g ghét cáo v ớ hội viên thu lệ phí nghiệp vụ, mà nơi nào có nhu cầu, nơi nào thì có thị viên nơi nơi Đối với vụ, nào nào trường. cầu, lệ mà có có sơ á c c h lẩu tài nguyên, tài hội nhu Tại là vô số sơ dân trên mạng nhu cầu. kỳ các nhà sách lậu video đều là du kích chiến đấu người sử dụng môn tự nghĩ biện pháp lục soát cho đến nhanh phát hiện hiện lấy p 2 a p kỹ thuật liên tiếp rồi trong lưới phần lớn sách lậu tài nguyên trở thành một cái quốc dân cấp phần mềm đến 2014 đầu năm cả nước người sử dụng cao đã hai năm ước cơ hồ chiếm đương thời pc dân trên mạng s á nhưng mà thành cũng sách lậu bại cũng sách lậu đến mười niên đại sau video cự đầu phía sau đều có bạn đại lão quốc gia cũng bắt đầu coi trọng bản chính cộng thêm nhanh truyền bá còn liên quan đến một ít không thể miêu tả video càng là trở thành trong mắt tất cả mọi người đinh dưới tình huống này nhanh như trước mạo hiểm người sử dụng đại lượng chạy mất mạo hiểm cắt đứt chính mình nòng cốt nghiệp vụ tìm kiếm truyền hình mặc dù cuối cùng đem chính mình chuyện không có nhưng là tránh khỏi lao ngục t h a i thương mà nhanh truyền bá chính là không nỡ bỏ khổng lồ lưu lượng một mực đánh liếc mắt đại khái kết quả tại mười bốn trong năm bị mấy đại video trang vê cơ quan bộ môn vào ở nhanh truyền bá chủ tịch kiêm người sáng lập vương hân chống chết cho đến tháng một năm một không ngày sau vương hân mới chính thức quý á n chính diện đối mặt chính mình kết cục lâm hữu đức nói nhanh truyền bá lưu lượng xác thực rất lớn chỉ bất quá hắn người sử dụng cũng là vì sách lậu video mà tồn tại nếu như cắt đứt một khối này chưa chắc còn có thể có bao nhiêu người sử dụng đi không người sai lầm rồi chu vũ kiệt lắc đầu nói người sử dụng là có thói quen dùng thói quen nhanh truyền bá cho dù là bọn họ muốn nhìn video không có cũng sẽ không lập tức bung tha chỉ cần chúng ta thu mua nhanh truyền bá lại cung cấp đủ nội dùng cứ như vậy cho dù không khôi phục được hắn đã từng đỉnh cao nhưng người sử dụng lượng cũng giống vậy sẽ phi thường khổng lồ mà ta muốn chính là chỗ này một bộ phận người sử dụng chuyến hot tháng chín chương bốn trăm mười sáu nhanh truyền bá muốn cho người sử dụng thay đổi chính mình người sử dụng thói quen thật ra phi thường khó khăn muốn làm đến một điểm này chỉ có hai loại khả năng hoặc là cái này phần mềm xuất hiện trí mạng vấn đề hoặc là mới người cạnh tranh tồn tại vô cùng cường đại ưu điểm mà nhanh truyền bá hiển nhiên là thuộc về người trước làm công ty xảy ra vấn đề sau mặc dù vận d o a n đoàn đội còn đang duy trì nhanh truyền bá thường ngày nhưng đủ loại đổi mới trên căn bản biến mất trọng yếu nhất là nhanh truyền bá mất đi đủ loại chất lượng tốt tài nguyên nhưng ngay cả như vậy nhanh truyền bá theo đỉnh cao đến cơ hồ diệt vong cũng hao tốn thời gian bốn năm khoảng thời gian này cho dù nhanh truyền bá không thế nào tốt d ụ n g nhưng đại lượng người đã thành thói quen tại nhanh truyền bá đi lên hành quan sát video nhanh truyền bá vẫn là bọn họ máy vi tính ẩm thừa nhận máy truyền tin được ta lập tức phái người đi thâm h ả i thành phố nhìn nhìn có thể thu mua hay không nhanh truyền bá lâm hữu đức không có nhiều đi nữa mà nói bởi vì nhanh truyền bá loại này phần mềm bản thân giá trị tự không khả năng quá cao đặc biệt là hiện ở loại tình huống này thu mua thành công đương nhiên tốt không thành công tổn thất cũng không lớn thâm hải thành phố trung khoa nghiên cứu viên l ba nơi này đã từng phi thường náo nhiệt là quốc nội nổi danh nhất video máy truyền tin nhanh truyền bá công ty chính chỉ bất quá bởi vì năm nay tháng b ố bắt đầu một loạt biến hóa toàn bộ công ty bắt đầu biến l u ô n cuống tay chân đầu tiên là công ty bị phạt hai sáu ước nhân dân tệ sau đó công ty cao tầng toàn bộ biến mất đồng thời bị truy nã người trước tiền phạt mặc dù không thiếu nhưng nhanh truyền bá công ty vẫn có thể lấy ra nhưng tầng chót cao quản biến mất làm cho cả công ty lâm vào hối loạn n h i ệ p vụ kết thúc quảng cáo thả xuống toàn bộ cắt đứt cộng thêm đại lượng tài sản bị phong sau đó nhanh chóng đưa đến công ty tài chính liên xảy ra vấn đề tới tháng tám nhanh truyền bá cao tầng toàn bộ hiện thân nhưng là bị khốn tại luật pháp kiện tụng bên trong đây càng liên hồi nội bộ công ty khủng hoảng đồng thời mấy chục ra video t r a n g w e b trên trăm cái video bản quyền người nắm giữ người trước gục ngã người sau tiến lên truy tố lấy nhanh truyền bá để cho hiện nay nhanh truyền bá tạm thời người phụ trách trần kiến trung bận bị ứng phó bệnh ngoài đoạn thời gian gần nhất hắn một mực ở tận sức ở tuyết tan bộ phận nhanh truyền bá tài sản công ty lấy để cho công ty vận d o n h khôi phục bình thường kéo dài nữa sợ rằng công ty nhân viên tiền lương đều phát không nổi nữa nếu thật là phát sinh loại tình huống này toàn bộ công ty sẽ lập tức cây đổ b y khí tan lại cũng không thể cứu vãn trần tổng lý luật sư bên kia truyền tới tin tức chúng ta thượng tố thất bại nhanh truyền bá pháp vụ đại biểu ở lộ từ bên ngoài đi tới nói trần kiến trung không có quá lớn phản ứng nói trong dự liệu vốn là cũng chỉ là làm d á n g vẻ cho người đầu tư nhìn một chút mà thôi bất quá bây giờ cái dạng gì cũng không thể gọi là rồi nhanh truyền bá bị phạt hai sáu ước nhân dân tệ sau đó vương hân đám người trốn đi trần kiến trung gánh lên đại gánh sau đó chuyện thứ nhất chính là hành chính phê duyệt khoản này tiền phạt dự bị bản quyền cục tự tuyển vì vậy nhanh truyền bá đem bản quyền cục kiện ra rồi tòa án lúc đó nhanh chuyển bá đoàn đội thật ra cũng biết lần này truy tố rất không có khả năng sẽ thắng chỉ bất quá đám bọn hắn vẫn là như vậy làm một là bởi vì cũng không có cái gì cái khác có khả năng làm được cho dù xác suất thấp hơn truy tố cũng không có tổn thất gì mà một khi thành công nhanh chuyển bá nói không chừng là có thể chết mà phục sinh mà cái nguyên nhân thứ hai chính là nhanh phát hình sau chuyện này đại lượng đầu tư đoàn đội yêu cầu rút vốn này cho nhanh chuyển bá công ty cực lớn kinh tế áp lực truy tố cũng là đem nội bộ mâu thuẫn chuyển tới bên ngoài phương pháp ít nhất ngắn hạn bên trong người đầu tư hội nguyện ý chờ đợi chờ đợi mặc dù bọn họ cũng biết xác suất thật ra phi thường thấp ở lộ hỏi vậy kế tiếp chúng ta nên làm cái gì có muốn tiếp tục hay không đi hiến kinh t h tố không cần đã không có ý nghĩa trần kiến trung nói đầu điều từ quản lý xuống máy bay rồi chưa từ quản lý máy bay muộn giờ rồi hẳn còn có một giờ đến sân bay ta đã an bài nhận điện thoại phòng chừng hai giờ sau có thể đến công ty chúng ta ở lộ nói trần kiến trung nói không sai biệt lắm buổi trưa trực tiếp an bài đi quán rượu đi ở lộ nói cũng được chúng ta cũng đã sớm định xong ngài khỏe từ vĩ hoa cũng giống vậy bắt tay trả lời sau đó hai người giới thiệu lẫn nhau một hồi người bên cạnh hôm nay tới nơi này đều là nhanh truyền bá cao tầng cùng với đầu điều ngành đầu tư nhân vật tinh anh các vị ngồi đi trần kiến trung khách khí c ư ờ i nói mặc dù trước liên lạc cũng không có nói rõ nhưng đầu điều vào lúc này tìm nhanh truyền bá ý tứ cũng đã rất rõ r à n g rồi mà lần này an bài lại đây người đặc biệt phụ trách đầu điều đầu tư nghiệp vụ càng là chứng minh một điểm này bất quá trong tiệc rượu không, không thảo luận một ít không thú vị chuyện vì vậy song phương tùy ý lôi kéo thường ngày hoan thanh tiếu ngự không ngừng tiệc sau đó tất cả mọi người cùng đi đến nhanh truyền bá trụ sở chính đi qua một giờ nghỉ ngơi song phương bắt đầu chính thức thương vụ hội đàm từ vĩ hoa nhìn trần kiến trung ở lộ đám người chính thức nói trần tổng lần này tới thâm hải thật ra chính là muốn cùng quý phương hiệp thương một hồi chúng ta đầu điều cố ý thu mua nhanh truyền bá công ty thu mua mặc dù trước đã đ o á n được nhưng trần kiến trung vẫn có một ít thất vọng hắn nguyên bản hy vọng nhất vẫn là đầu điều chỉ là muốn nhập cổ mà vào c ổ sau nhanh truyền bá thì có đầu điều tài nguyên tại giao song hành chính sự tiền phạt cùng với trách nhiệm hình sự sau đó nhanh truyền bá còn có thể tiếp tục sống tiếp thậm chí còn có thể mượn dùng đầu đ i ề u lưu lượng tới đông sơn tái khởi nếu như có thể như vậy dù là nhanh truyền bá trở thành đầu đ i ề u dưới cờ sinh thái liên một vòng bọn họ cũng là có thể tiếp nhận nhưng hiển nhiên đầu đ i ề u muốn thu mua nhanh truyền bá ở lộ nói từ tổng chúng ta cũng chỉ là nhanh truyền bá tầng quản lý của quyền phương diện vẫn còn vương tổng cùng với một ít phong đầu trong tay từ vĩ hoa nói điểm này chúng ta rõ ràng phong đầu phương diện để ta giải quyết nhưng thu mua nhanh truyền bá cũng là vì để trần kiến trung hỏi lần nữa từ vĩ hoa nói bình thường thiếu nợ chúng ta đương nhiên hội thừa nhận bất quá những thứ này thiếu nợ cũng sẽ ảnh hưởng chúng ta thu mua cuối cùng giá cả nhanh truyền bá bị bốn mươi mấy nhà video trang web đồng thời truy tố những video này trong trang web đại đa số chính là vì thu được nhất bút bồi thường mà đổi thành bên ngoài mấy nhà đại quy mô video trang web không phải là vì tiền mà là vì nhanh truyền bá sập tiệm cùng với giết gà dọa khỉ tới cảnh cáo cái khác sách lậu mà này mới nhả dĩ nhiên chính là ý chí gì kẻng x ẻ n video cùng với rủ cụ rồi bất quá này t a m gia cùng thời với bọn họ sau này chủ trên căn bản đều là đầu điều đối thủ cạnh tranh đắc tội cũng không dùng quan tâm mà thu mua nhanh truyền bá sau đó đầu điều không cần gánh vắt trách nhiệm hình sự cứ như vậy âm ý cuối cùng cuối cùng cũng chỉ có thể biến thành một nhóm bồi thường trần kiến trung suy nghĩ một chút nói chuyện này ta cần bẩm báo vương tổng đây là tự nhiên từ vĩ hoa nói nếu như vương tổng không đồng ý mà nói vậy mời nói cho hắn biết ta sẽ tự mình đi tham quan hắn chuyện c h siêu ấ、no, gật gật từ lượng, c h vĩ hoa cười nói nhanh gieo tại luật pháp phương diện vấn đề có hai cái một là fg một cái khác chính là sách lậu vấn đề đây là đưa tới chính phủ cùng với khắp nơi tư bản vây quét nguyên nhân căn bản cho nên biện pháp duy nhất chính là giải quyết dứt khoát trực tiếp chặt đ ứ t nhanh truyền bá cùng ngoại giới công ty toàn bộ liên tiếp ở trong ngắn hạn nhanh truyền bá chỉ có thể là một khoản máy truyền tin sử dụng không cách nào liên tiếp bất kỳ ngoại giới video chỉ có như vậy tài n ă n g thanh trừ nhanh truyền bá thai hoàng ẩm có thể nếu như vậy mà nói nhanh truyền bá thị trường thì sẽ t ă n g vỡ trần kiến trung không thể không nhắc nhở sớm tại năm hai nghìn một mươi hai lấy vương hâm cầm đầu nhanh truyền bá cao tầm cũng biết nhanh truyền bá buôn bán hình thức là không có biện pháp lâu dài kéo dài nữa vì vậy vì đội nghề cũng từng bắt đầu thử dẫn nhập bản chính nội dung đ ã kích phi pháp bất quá lâu dài sản nghiệp liên đã tạo thành muốn thay đổi nói dễ vậy sao đốt một t ứ c sau chút nào hiệu quả cũng không có ngược lại bởi vì đ ã kích sách l ộ mà tổn thất nặng nề g h cuối cùng cao tầng không thể không ngầm thừa nhận đã từng buôn bán hình thức chỉ là tại khẩu hiệu lên h kêu chống đỡ bản chính nhanh truyền bá cũng muốn làm bản chính nhưng chi phí quá cao cộng thêm ưu yêu, yêu nhảy đã qua thời phía sau lại có cự đầu giúp đỡ nhanh truyền bá trên căn bản không có bất kỳ cơ hội từ vĩ hoa nói thị trường phân ngạch nhất định sẽ chịu ảy hưởng bất quá đây là cần thiết hy sinh nhanh truy có thể trích dẫn đầu đ i ề u trong video dung như vậy cũng có thể hóa giải nhanh truyền bá không có trong video dung cấp bách tình huống phần sau đầu đ i ề u cũng sẽ toàn lực là nhanh truyền bá dẫn lưu tranh thủ đem nhanh truyền bá trận đ ị a theo dc đem đi vào di động đem hiện tại internet di động đem mới là tương lai trần kiến trung gật gật đầu nói được đa tạ từ tổng rồi thâm h ả i thành phố trại tạm giam bên trong vương hâm nghe xong trần kiến trung hồi báo sau thở dài nói không nghĩ tới đến cuối cùng duy nhất có thể giúp ta lại là cho tới bây giờ không có gặp nhau chu vũ kiệt trần kiến trung nói vương tổng đầu điệu bên kia hứa hẹn nếu như giao dịch hoàn thành Chờ đến ngày bên này sự tình kết thúc cũng có thể thêm vào đầu điều thậm chí video ở ngoài cái khác nghiệp vụ cũng được nếu như ngày sau đó còn muốn gây dựng sự nghiệp đầu điều cũng sẽ ưu tiên lo lắng người hạng mục tiến vào đầu điều vậy thì không cần vương hâm lắc đầu nói ta muốn thì nguyện ý đi làm cho người khác ban đầu cũng sẽ không rời đi sạn đ ạ rồi cho tới đầu tư mà nói liền quá xa vời sau này h ã y nói đi đầu điều ra giá là bao nhiêu trần kiến trung nói một nghìn vạn nhân dân tệ bất quá bọn hắn hứa hẹn nhanh t r u y ề n b á tất cả mọi người đều hội thêm vào đầu điều còn sẽ có trình độ nhất định tiền thưởng công ty chính cũng còn có thể ở lại thâm hại thành phố một nghìn vạn vương hâm cảm khái một tiếng nói được rồi hiện tại cũng không có gì để nói d ố i có thể giữ được công ty cũng là không tệ rồi phương diện giá tiền cứ như vậy đi các ngươi phía sau theo đầu điều đàm phán muốn trọng điểm đặt ở tự các ngươi phúc lợi quyền hạn phương diện một nghìn vạn đối với vương hâm tới nói thật ra có cũng được không có cũng được nhanh truyền bá thời kỳ tột cùng một tuần lễ buôn bán ngạch liền vượt qua một nghìn vạn hơn nữa gây dựng sự nghiệp qua nhiều năm như vậy thuộc về hắn chính mình tài sản cũng vượt xa số này hiện nay nhanh truyền bá lâm vào nguy cơ sinh tử có thể còn sống cũng là không tệ rồi có công ty tới thu mua giá cả cũng liền tùy lên rồi Ngược lại tới nói, Vương、hâm、càng coi trọng coi lại tới Hâm đối ầ đầu điều tài nguyên, nhanh bá đến đầu u điều nguyên, truyền điều buôn điều cứu đến đứt đem tài phải trong tay, cho dù bị ép cắt đứt lúc trước toàn thức, nhanh bán hình thức, nhưng đầu điều phải có năng cho bá bị bộ lúc có lực dù ép s n vàng không, g đầu đ ề u thu mua. Trung đầu cũng lực được. không tốn tinh lực tới thu mua. Trần Kiến nói, gật gật sẽ tới Đối với vương hâm hiện nay ai cũng không có biện pháp giúp trợ giúp hắn cho dù là chu vũ kiệt đôi mã một lý tới cũng không được chỉ có thể chờ đến xét xử sau khi xuống tới hơn nữa nhanh truyền bá bên này thì cũng là tràn đầy thành ý đối với đủ loại vấn đề chi tiết đều là nghiêm túc hiệp thương trải qua một tuần lễ đàm phán xuống song phương đặt thành chính thức thu mua hiệp nghị đầu điệu lấy một nghìn vạn nhân dân tệ giá cả thu mua nhanh truyền bá bao gồm vương hâm ở bên trong người sáng lập đoàn đội cùng với lúc đầu nhà đầu tư toàn bộ bộ hiện rời sân nhanh gieo tại tiến vào đầu điều sau cái động tác thứ nhất chính là cắt đứt toàn bộ bên ngoài liên tiếp theo ngày một ư ơ i năm tháng m ộ ư ơ i hai lên tác dụng gì nhà đều không cách nào sử dụng nhanh truyền bá theo bất kỳ con đường video mà coi như video phát ra nhanh truyền bá không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì cái này ở vô số người xem ra chính là đoạn hai cánh tay cầu sinh một chiều mất đi video chức năng nhanh truyền bá tất nhiên sẽ từ từ bị loại bỏ thị trường nhưng ở chính phủ xem ra đây cũng là một chiêu rất tốt nấc thang vô luận là sách lậu vẫn là s g video nhanh t r u y ề n bá bị trở thành đối tượng công kích cũng là bởi vì hắn cường đại năng lực hiện tại nhanh t r u y ề n bá trực tiếp chặt đứt bên ngoài liên tiếp đồng thời nguyên nhanh t r u y ề n bá công ty cao tầng cũng đã quy án cộng thêm công ty đổi chủ tiền phạt cũng sẽ nộp lên trên căn bản tới nói phía chính phủ đã không có lại tiếp tục nhằm vào nhanh t r u y ề n bá lý do mà này chính là đầu điều lớn thị trường không có có thể lại dẫn lưu nội dung không có thể mua bản quyền nhưng nếu là luật pháp phương diện vấn đề còn không có giải quyết vậy thì lại cũng không có cơ hội gì ngay tại đầu điều chuẩn bị từ từ đem nhanh truyền bá dung nhập vào tự thân hệ thống thời điểm thâm h ả i thành phố một gian t i ệ u điếm cấp năm sao bên trong mã hóa đằng nên đón một vị thần bí khác h nhân nếu như mã vân ở chỗ này mà nói nhất định sẽ cảm thấy không tưởng tượng nổi bởi vì hắn tự đã cho là rất nghe lời vương hân sẽ cùng chính mình đối thủ cũ mã hóa đằng ngồi chung một chỗ tự thẹn x e n nhập cổ đi ẩn t ì n h sau bắt đầu đem tránh đưa cho lời bình tài nguyên tiến hành kết hợp cộng thêm cờ cờ dẫn lưu điều này làm cho t h n sen thắt ở tuyến hạ、O2、o a i ho lĩnh vực địa vị càng ngày càng cao mà theo phùn lệ tợ thành công cùng với tụ tị hào dần dần cương đại Kim n từ từ bất quá đối với kẻn sèn tới nói đi ẩn tỉm cùng tránh đưa kết hợp vẫn là không sánh bằng mỹ đoàn cùng kim nhật ưu tuyển tại sao giao lưu lượng cùng thanh toán đều nhận được đầu điều hệ khiêu chiến thời điểm kẻn sèn cũng cần gấp cảng cường minh bạn bè vì vậy tại trải qua người trung gian giới thiệu một chút mỹ đoàn cùng t ẹ n s è n bắt đầu từ từ thử gió xét cuối cùng hai vị đại lao ngồi cùng nhau tùy ý trò chuyện một lát sau tiến vào chính đề mã hóa đ a n g nói vương tổng lần này mỹ đoàn cùng đi ẩn tỉnh thống nhất sau t ẹ n s è n sẽ lần nữa nhập cổ 10%, bất quá vương tổng yên tâm đây chỉ là tài vụ đầu tư sẽ không cần cầu bất kỳ quyền bỏ phiếu đầu tư có thể bất quá loại trừ thống nhất đi ẩn tỉnh ta còn muốn thống nhất tránh đưa vương hân trịnh trọng nói chuyến hot h á n g chín chương bốn trăm m ư ơ i tám kẹn sen lập bàn các người muốn thống nhất tránh đưa ta bên này sẽ không có bất cứ ý kiến gì chẳng qua là ta trước đã phái người hỏi qua bọn họ cũng không đồng ý thống nhất ngươi muốn thu mua bọn họ chính ngươi nói m ã hóa đàm nói vương tinh nói nếu như bọn họ không đồng ý mà nói tiêu mã tổng còn chuẩn bị tại cờ cờ lên cho bọn hắn một cái liên tiếp s a o mỹ đoàn sở di ý đ ồ đầu nhập vào tèn s è n cũng là bởi vì cùng kim nhật ưu tuyển trong cạnh tranh lưu lượng lối và o ở tuyệt đối hoàn cảnh xấu mà cùng đi ẩn tình hợp tác sau lại dẫn vào tèn s è n tư bản thì có thể làm cho tèn s è n trở thành mỹ đoàn đại cổ đông lại thu được cờ, cờ vị trí nòng cốt đề cử dĩ nhiên là chuyện đương nhiên c mã hóa t r đang nói gờ, gờ tạm thời còn sẽ không hạ giá tránh đưa liên tiếp bởi vì chúng ta làm như vậy rất có thể hội ép tránh đưa đầu nhập vào đầu điều hoặc là ạ ly bảy ba thậm chí bãi đủ coi như kết quả cuối cùng không thể đổi chúng ta cũng phải chỉ hoãn một đoạn thời gian bất quá tại vị trí cùng với lưu lượng an bài lên mỹ đoàn sẽ có càng nhiều ưu thế cờ, cờ hai năm qua cũng bắt đầu học tập phụn l ạ tờ một ít buôn bán hình thức đã từng cờ cờ không ngừng hướng cờ cờ lên tăng thêm đủ loại liên tiếp nhưng bởi vì nghiệp vụ quá nhiều đưa đến cờ cờ biến cực kỳ sưng ơ v ụ bất quá phụn l ạ tờ công chúng hào xuất hiện cho cái vấn đề này mang đến giải quyết tốt đẹp phương pháp chỉ có chú ý người mới sẽ nhận được tin tức điều này làm cho từng cái người sử dụng lên xã giao phần mềm chỉ gửi đi người sử dụng thích liên tiếp hơn nữa hiệu suất muốn so với một nhóm cấp hai trang bịa lên liên tiếp mạnh hơn mà phần lớn liên tiếp không có còn lại số ít có lưu lượng sẽ đại phúc độ gia tăng tránh đưa đã từng liền ở trên cái vị trí này công chúng hào lên cũng có lưu lượng hiện tại mỹ đoàn gia nhập liên minh tự nhiên cũng sẽ đặt ở công chúng hào đó trước đồng thời g ờ gờ cũng sẽ ở công chúng hào đường trên độc đầy đưa lưu lượng vương tinh suy nghĩ một chút gật gật đầu nói được còn lại thì nhìn tự chúng ta rồi mã tổng hiện tại đầu điều trọng tâm tựa hồ đặt ở t í n đu ô đu ô bên trên chu vũ kiệt muốn đánh thông tuyến hạ phân phối con đường chúng ta có muốn hay không nhân cơ hội bên ngoài bán lĩnh vực tới một lần đại bộ t i ế p tới làm nhiễu một hồi đầu、điều. mã hóa đ ằ n g suy nghĩ một chút nói nếu như ngươi cảm thấy làm như vậy hữu ích ở mỹ đoàn phát triển thuận tiện đà kích một chút đầu điều vậy thì có thể thử một chút bằng không cũng không cần phải chúng ta bên này cùng đầu điều liều mạng tư h bản cuối cùng kiếm tiện nghi sẽ chỉ là a lì bảy m b ạ điều này cũng đúng vương tinh gật đầu một cái trầm m ặ t lại theo di động internet phát triển internet bên trong loại trừ đã từng bãi đủ a lì bảy m b ạ k ẹ n sẻn tam bá chủ bây giờ còn được thêm vào một cái đầu điều l u ậ n lịch sử lắng đ ọ n g đầu điều khẳng định so với không được b á nhưng hiện tại tại mỗi cái lĩnh vực phát triển phi thường nhanh chóng mấy cái chủ yếu ngành nghề cơ hồ không có đủ lúc đoạn người sử dụng thời gian tụ t h hảo khống chế bộ phận xã giao cùng với thanh toán phùn lệ tơ nắm giữ cường đại tuyến hạ năng lực kim nhật ưu tuyển vong ước xem một trong t ă m cự đầu đĩ đi cùng với biểu hiện năng lực thập phần cường đại du hí nghiệp vụ những thứ này để cho đầu đ i ề u theo lưu lượng cửa vào đến biểu hiện con đường tạo thành một cái vòng nhưng tương đối mà nói đầu đ i ề u lưu lượng vẫn là lớn hơn con đường mà bây giờ đầu đ i ề u toàn lực tại chuyển phát nhanh ngành nghề bố trí h i ệ n nhiên là muốn đ ả thông thuộc về mình điện buôn bán vụ một khi thành công kia đầu điệu ảnh hưởng lực sẽ gấp bội không thôi coi như đầu điệu địch nhân lớn nhất kèn sèn tự nhiên hẳn là dưới bất kỳ tình hu có thể nếu như mình cùng đầu đ i ề u liệu mạng tài chính sợ rằng vui vẻ nhất chính là Ả ly bảy bạ rồi tuy nói Ả ly bảy bạ sẽ không liên quan đến xã giao nhưng hắn phần lớn lĩnh vực tất cả đều là cùng thẹn sẹn cạnh tranh với nhau trai cỏ tranh chấp nữa ông đ ắ t lợi cho nên mã hóa đẳng cũng không quá nguyện ý vào lúc này cùng đầu đ i ề u đốt tiền mã hóa đẳng nói tiếp vương tổng ngày mai có r à n h không ta dẫn ngươi đi thấy một người người nào vương tinh cũng rất tò mò có thể làm cho mã hóa đẳng tự mình tiến cử người khẳng định không phải là cái gì tiểu nhân vật mã hóa đẳng cười một tiếng nói di Gi giờ lưu cường đông t ẹ n sẹn cùng di giờ cũng sẽ có một loạt kế hoạch hợp tác lưu cường đông cái này ngược lại không sai đầu điều hiện tại toàn lực dẫn lưu tin đùa ô đùa ô xem ra hắn cũng ngồi không yên vương tinh cười nói đồng thời hắn cũng biết đại khái tẹn sẻn cùng di d ờ trong hợp tác dung ma hóa đằng lắc đầu cười nói ngồi không yên ngược lại không đến nỗi lưu cường đông vẫn cho rằng tín đùa ô đùa ô buôn bán hình thức cho dù có thể thành công cũng không khả năng thành quy mô hắn chính là cho là quá tiện nghi đ ồ vật trong tương lai là không có thị trường cái này cũng có nói chu vũ kiệt chủ ý cũng không ai biết biết làm báo lớn vương tinh bất đắc gì nói ma hóa đằng cười nói thật ra thì vẫn là có nhất định đạo lý hiện tại tín đồ ố đủ ổ có khả năng phát triển nhanh như vậy hoàn toàn là tủ tỳ áo bất kể chi phí dẫn lưu thời gian dài cũng không khả năng một mực như vậy đến lúc đó nhìn lại tín đồ ố đủ ổ tình huống mới có thể thấy được lần này chu vũ kiệt có thể hay không lần nữa thành công điều này cũng đúng vương tinh gật gật đầu nói tù tỳ áo mỗi ngày đều có hơn trăm triệu người sử dụng trung bình sử dụng vượt qua một giờ cộng thêm tin tức gáp lên quảng cáo xuất hiện sát xuất muốn vượt xa quá cờ ạ li mấy chờ một chút quốc dân phần mềm cái này thì tạo thành luận dẫn lưu năng lực tù tỳ áo là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất mà tín đủ ố đủ ô thu được đại lượng nòng cốt quảng cáo cộng thêm đầu có thể dùng tín đủ ô đủ ẩ người sử dụng tại không tới thời gian một năm bên trong thì ung dung phá ức loại này quảng bá năng lực nếu là dùng ở kim nhật ưu tuyển bên trên cũng sẽ là đối với mỹ đoàn một k í c h trí mạng bất quá tốt tại thức ăn ngoài cần số lớn tuyến hạ bố trí trong thời gian ngắn cưỡng ép dẫn lưu hiệu quả so với không được phối đưa toàn bộ bao bên ngoài điện buôn bán vụ trước gã ly bậy bạ cùng tam thông một đạt đến liên hiệp đà kích chính là vì chấn áp tín đủ ô đủ ẩ nhưng hiển nhiên đầu điều tại tuyến xuống nghiệp vụ bố trí làm cho cả kế hoạch cơ hổ tương đương với chôn bụi thời gian rất nhanh thì đến hai n năm ngày mùng ngày năm tháng một và bên trên đột nhiên xuất hiện rồi hai cái khiếp sợ cả nước tin tức đệ nhất chính là mỹ đoàn cùng đi ẩn tỉnh kế hoạch thống nhất thống nhất sau đó vương tinh gánh vác chủ tịch đi ẩn tỉnh nguyên si yêu trương đảo đảm nhiệm phó chủ tịch cái khác cao tầng từ song phương chung nhau hiệp tướng nhưng theo lần đầu tiền công bố danh sách đến xem rất hiển nhiên mỹ đoàn chiếm ưu thế thống nhất sau đó mỹ đoàn lợi bình hội một lần nữa tiếp nhận kẹn x è nước tám ước đô la đầu tư bỏ vốn đồng thời mỹ đoàn lợi bình sẽ chỉ nhận cờ cờ thanh toán cùng u nhị ân ấy tin tức vừa ra tất cả mọi người đều biết ạ l ụ bậy bị làm khỉ đổ mỡn mà cái thứ nhị tin tức chính là kẹ thu được mười một phần trăm cổ phần thanh toán phương diện cũng giống như vậy di giờ sẽ cũng chỉ chống đỡ cờ cờ thanh toán tẹn sẹn duy nhất theo đầu điều cùng ạ luy bậy bạ trong tay cướp được thanh toán lĩnh vực nóng cốt mạch sống một lần nữa để cho mọi người thấy được tẹn sẹn phía sau cường đại hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức